317 chương 316, thủy Tháp trở lại số 6 Tháp, con quỷ sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, trên thân tán ra cường đại sát cơ, có thể thấy được tâm tình của hắn ở giờ khắc này thật không tốt. Cảnh tuyên thật sớm liền rời cái này hàng rất xa, hắn sợ hàng này đột nhiên nghĩ tới tự tay đánh gây chuyện của hắn, tiếp đó thừa cơ phát hỏa, đem tất cả lửa giận đều phát tiết tại chính mình trên thân, vậy coi như chết toan. Đến nỗi những người khác, từng cái cũng đều sầu mi khổ kiếm. Tháp phòng ngự thất thủ, tức thì bị lấy phương thức như vậy thất thủ, đây nếu là chuyển đi, chẳng những bọn hắn phải tiếp nhận hỏa diễm linh trừng phạt, cũng càng sẽ ở khắp tháp phòng ngự đám võ giả trước mặt không ngẩng đầu được lên. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đám võ giả từng cái vẻ mặt đưa đám, như cha mẹ chết. Kế tiếp tất nhiên hắc phòng ngự không còn, vậy bọn hắn liền phải cân nhắc bọn hắn con đường sau đó, cũng không thể những người này liền đều trở thành cô hồn giã quỷ ác ở đây, trong đám người lại chỉ có lão hổ tu vi mạnh nhất, tăng thêm phía trước hắn tại giới tiểu bên trên làm, đại gia đô tương đối sợ hắn, bây giờ ánh mắt tự nhiên đều nhìn về phía lão hổ. Lão hổ vẫn như cũ không có ngu giận, nghe vậy mặt đen lên, nhìn một chút số sáu tháp còn giữ lại cái này hơn 60 người, không khỏi nói, đều thất thần làm gì, thu thập một chút đồ vật đi theo ta đi, đợi một chút một nhóm người liền lưu lại số năm tháp, một bộ phận theo ta hồi thứ tư hào tháp, đem người đến cân đối một chút, tăng thêm khác hai tháp thực lực. Cảnh Tuyên rất sang nghe được con cọp lời nói, cho dù hai người thân phận lập trường khác biệt, nhưng là không thể không, con cọp thật là một nhân tài, có thể nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp này, đem người đến chia, còn có thể củng cố thực lực của mình, xem như một cái mưu kế hay. Số 6 tháp võ giả không có lựa chọn khác, nghe vậy chỉ có thể làm theo, cũng bắt đầu thu lại trên đất lều vài tới. Lúc này cảnh gia võ giả con chuột dẫn người tới, con chuột mang người không nhiều, chỉ có mười mấy, nhưng đủ để phá hủy tháp phòng ngự. Lúc đến nhìn thấy Hỏa Diễm Linh võ giả đang thu thập lều vải, không khỏi cười hắc hắc, có chút đắc ý nói: "Ai nha, các vị vội vàng đâu, chúng ta lúc này tới, sẽ không quấy rầy đến các ngươi sao?" Nghe lời này một cái, Nguyên Bản đang thu thập lều vải Hỏa Diễm Linh võ giả, lập tức đồng loạt đứng lên, từng cái mặt mũi bất thiện, phóng thích ra sắc cơ. Con chuột lại cùng người không việc gì một dạng, hoàn toàn một bộ lưu manh dáng vẻ, "Đạo, nếu không thì, chờ các vị 1010101010 giúp xong chúng ta tại bắt đầu." Lan. Hỏa Diễm Linh võ giả cuối cùng có người không chịu nổi, mở miệng quát lên. Con chuột lại cười lạnh, nhìn về phía một bên lão hổ, "Đạo" chẳng lẽ đây chính là các ngươi giữ lời lão hổ lông mày lần nữa vẩy một cái Mục hàm sát cơ nhìn chằm chằm con chuột trung bình võ giả càng là từng cái tay nhấn đau thương tựa hồ chỉ muốn lão hổ một câu nói bọn hắn ngay lập tức sẽ ra tay đem con chuột cho ngu mã phanh thây thấy cảnh này cảnh tuyên âm thầm cho con chuột bọn hắn lao một vệt mồ hôi đồng thời trong lòng cũng có chút im lặng đám gia hỏa này tới cũng không cần nói nhiều nhanh chóng hủy tháp phòng ngự liền tốt cái kiếp như thế nhiều chuyện à kỳ thực cảnh tuyên bất biết con chuột nhiều như vậy cũng làm bởi vì trước đó bị hỏa diễm linh nhân áp chế quá gắt lần này hiếm thấy chiếm một món hơi lớn bọn hắn khó tránh khỏi cũng có chút đắc chí, chỉ là bây giờ con chuột trong lòng cũng có chút rụt rè. Mặc dù lao hổ bọn hắn phía trước là đáp ứng để bọn hắn hủy tháp phòng ngự, nhưng là bây giờ thân ở trại địch, vạn nhất lao hổ đột nhiên làm loạn, bọn hắn chính là khóc đều không chỗ để khóc. Các ngươi nếu là dám tiếp tục nhiều chuyện, cũng đừng trách ta không khách khí. Lúc này, lao hổ cuối cùng mở miệng, trong lời nói bao hàm sắc cơ, nhưng lại lệnh con chuột thở dài một hơi. Con chuột gắng gượng mặt mũi, đối với lao hổ chặt tay, tiếp đó không nói thêm nữa, mang người trộm lấy ra hỏa liên chạy về phía tháp phòng ngự. Tháp phòng ngự trung quanh hỏa diễm linh võ giả còn không phục lắm. Từng cái mang theo vũ khí ngăn tại con chuột trước mặt bọn hắn. Các ngươi đây là ý gì? Con chuột sắc mặt trầm xuống, ngăn con chuột võ giả lạnh lên một tiếng đạo, không có ý gì, các ngươi không phải muốn hủy tháp phòng ngự sao? Hủy đi a, chúng ta lại không không để ngươi hủy đi. Chỉ là đừng đụng đến ta, bằng không mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Con chuột liếc mắt nhìn phía trước, hơn 30 võ giả vây quanh tháp phòng ngự, bọn hắn căn bản là gây khó dễ, cái này tỏ rõ chính là muốn làm khó bọn họ. Con chuột quay đầu nhìn xem lão hổ. Lão hổ tâm phiền ý khô, mặc dù hắn cũng không cam chịu tầm, nhưng mà thủ hạ võ giả làm như vậy cũng là vô sự vô bộ chỉ có thể tăng thêm phiền phức mà thôi, thế là không nhịn được phất tay một cái nói, tránh hết ra, để bọn hắn hủy đi. Lão hổ lên tiếng, những võ giả khác coi như không muốn cũng không thể không nghe lời tránh ra. Cảm tạ. Con chuột chắp tay nở nụ cười, tiếp đó mang người đi tới tháp phòng ngự bên cạnh. Nhìn xem cao 10 mét tháp phòng ngự, con chuột trong tay xách ra một thanh trọng truy, phun một bãi nước miếng ở lòng bàn tay, nắm thật chặt như điểm, tiếp đó thét, các binh đệ, hủy đi. Lấy, con chuột dùng sức một cái, trước tiên một cái búa đập vào hỏa diễm linh số sáu tháp phòng ngự bên trên. Phanh. Khí lực kinh người, con chuột một cái búa đệm xuống một cái khối lớn thời điểm có người dẫn đầu, những người khác cũng bắt đầu mỗi cái lấy ra vũ khí, hướng về tháp phòng ngự đập liêu thượng đi. Phanh phanh phanh sáu. trong lúc nhất thời số 6 tháp mà tất cả đều là đánh phía thanh âm, cảnh ra trận doanh võ giả người một truy, ta một truy, đập rất là vui sướng. thế nhưng là hỏa diễm lĩnh người bên này sẽ không tốt. mỗi khi nhìn thấy con chuột một cái búa nện xuống, liền nện xuống một tảng lớn thời điểm, không thiếu võ giả miệng liền giật giật, giống như đập vào bọn hắn trong tâm khảm mở dạng. đám hôn đàn kia, sớm muộn có một ngày ta muốn giết bọn hắn. hỏa diễm lĩnh có võ giả nghiến răng nghiến lợi nói, không ít người đều trong tay nắm lấy đao cái này khiến cảnh tuyên rất lo lắng bọn hắn sẽ nhớ không ra sông đi lên thế là vội vàng nói đại gia đừng xem tất nhiên số 6 tháp không còn chúng ta vẫn là nhanh đi số 5 tháp cùng số 4 tháp à qua bên kia đóng giữ tiếp đó đem tin tức thông chi cho bọn hắn đây mới là chính sự à cảnh tuyên câu nói này nói con cọp trong tâm hạm láo hổ quay đầu liếc mắt nhìn lưu số 6 tháp chỉ một hồi liền đã sập một nửa trong lòng nhìn càng thêm khó chịu không khỏi phất tay một cái nói tốt thu thập xong không có thu thập xong chúng ta liền đi khoản nợ này ghi ở trong lòng có bản lĩnh ngày khác chúng ta cùng một chỗ đòi lại song Lão hổ tâm tình lo lắng trước tiên rời đi số 6 tháp. Cảnh Tuyên cùng Nguyên Lai đi theo lão hổ cùng đi số 4 tháp, võ giả đuổi theo sát, bọn họ là số 4 tháp, coi như trong lòng có chút không dễ chịu, cũng chỉ là sắc mặt vấn đề. Bọn hắn tối lo nghĩ vẫn là mình bản phận công tác. Số 6 tháp võ giả đều thấy một mắt đang tại dần dần sập xuống số 6 tháp, đồng thời thở dài. Tốt các minh đệ, đi thôi. Tàn sát, khoản nợ này lão tử nhớ, tiểu gì cũng sẽ cùng phía trước đám kia cháu trai đòi lại. Đối với, nhất định đòi lại. Số 6 tháp đám võ giả tốt tốt thì thầm một cái trận, tiếp đó từng cái cũng bắt đầu lần lượt rút lui. Đến nơi số 6 tháp giới tiệu, Từ nay về sau bọn hắn chỉ có thể phái người ngồi chờ, nhưng muốn một mực giữ vững, nhưng là sẽ khá cực khổ. Ha ha ha ha, thấu khoái, cho tới bây giờ không có thấy Hỏa Diễm Linh Nhân như hôm nay một dạng ăn quả đắng, thực sự là thông khoái. Không sai, dĩ vãng cũng là bọn hắn phá hủy chúng ta tháp phòng ngự, bây giờ cuối cùng đến phiên chúng ta. Thật ứng câu nói kia, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây a. Ha ha ha 6. ha. Ha ha ha ha. Đợi đến Hỏa Diễm Linh người đều rời đi, con chuột bọn hắn lập tức ung dung xuống. Bọn hắn đây chính là trăm năm qua, lần thứ nhất quang minh chính đại, lại như thế nhẹ nhõm đi tới Hỏa Diễm Linh tháp phòng ngự phía trước. Hôm nay việc này nếu để cho cảnh gia khắc tháp phòng ngự võ giả đã biết, nhất định cũng sẽ rất phân chấn. Các vinh đệ, thêm chút sức, đem cái này tháp phòng ngự căn cơ đều cho móc, nhường hỏa diễm linh đám này cháu trai, về sau liền tìm chỗ cơ bản cũng khó khăn. Con chuột cười ha ha một tiếng, người sau lưng lập tức cười vang. Chỉnh xong liền đi số năm tháp, cho bọn hắn tồi ngưu bước đi, liền chúng ta đại thắng, còn móc hỏa diễm linh một tòa tháp phòng ngự, vậy còn không hâm mộ chết bọn hắn, ha ha ha 66. Trên đường trở về rất xa còn có thể nghe được từ số 6 Tháp truyền tới con chuột nhóm tiếng cười, lão hổ mặt đen lên cắm đầu gấp rút lên đường, sau lưng những cái kia số 6 Tháp võ giả thì không chịu nổi. Tàn sát, đám xuất sinh này, tiếng cười lớn như vậy, như thế nào không cười chết bọn hắn. Đám gia hỏa này nhất định đang đắc ý, thử, mấy trăm năm tới lần thứ nhất xuống tới, còn để bọn hắn lột hết ra một tòa tháp, đám gia hỏa này sau khi trở về còn không biết như thế nào chuyện đâu. Đáng chết, nếu để cho ta biết bọn hắn tùy ý bôi nhọ chúng ta, lão tử nhất định không buông tha bọn hắn. Cảnh tên nghe đối thoại của bọn họ, cái trán một mực đổ mồ hôi lạnh. Hỏa Diễm Linh đám gia hỏa này mặc dù không đoàn kết, nhưng mà thật nhớ thủ. Đang trong tức giận gấp rút lên đường, tựa hồ đuổi đặc biệt nhanh, giống như đại gia đô đem trong lòng lửa giận, phát tiết vào đi đường bên trên. Đến rồi số 5 tháp, đã là sắp tiếp cận hoàng hôn, số 5 tháp võ giả chợt nhìn thấy nhóm lớn võ giả hướng bọn họ đi tới, từng cái lập tức vây quanh vấn Đạo, uy lão hổ, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải đi số 6 tháp trợ giúp đi sao? Như thế nào trở về nhanh như vậy? Chẳng lẽ đã đánh xong, kết quả như thế nào? Một đám số 5 tháp võ giả vây quanh lão hổ Vân Đạo. Lão hổ không mặt mũi trả lời. Chẳng lẽ Chính mình đi trợ giúp không có trợ giúp thành, ngược lại số 6 tháp còn bị người cho bưng. Lão hổ mặt đen lên phất phắt tay, "Đạo, các ngươi đến hỏi bọn hắn đi, ta đi trước." Lấy, lão hổ trốn tựa như rời đi số 5 tháp. Nhưng mà người đứng phía sau sẽ không hảo trốn, cả đám đều bị lôi kéo hỏi han, cảnh tuyên giá không thể ngoại lệ, hắn đang ra dừng lại cho bọn hắn giải thích nói, "Hôm nay số 6 tháp cùng phía trước cảnh gia đánh cược, kết quả thua." "Cái gì? Thua?" "Cũng không đúng a, liền xem như thua cũng không đều đi ra a." Cũng có người phát hiện không thích hợp, bởi vì số 6 tháp người đi ra ngoài nhiều lắm. Số 6 tháp đã đánh thua bị cảnh gia võ giả hủy diệt, bây giờ số 6 tháp đã không còn, bọn hắn bây giờ không có chỗ đi, chỉ có thể trước tiên chia đều đến chúng ta số 5 tháp cùng số 4 tháp, chính là như vậy. Cảnh Tuyên cho bọn hắn đơn giản giải thích một chút, tiếp đó cũng buồn bực đầu nhanh đi truy lão hổ. Hắn có thể cùng Hoa Phàm cùng la gió cái kia hai hàng ước hẹn, đêm nay muốn tại giới Kiều tương kiến, cũng không dám trì hoãn. Hắn sau khi đi, sau lưng đám võ giả thì truyền ra một tràng tốt lên. Cái gì? Số 6 tháp không còn. 318 chương 317, chín hương mê hồn tán hoàn hôn, phía tây bầu trời kim hoàng kim hoàng, số 4 tháp nhân đạp kim sắc, đi thẳng trở về doanh địa. Ở tại bọn hắn trên đường trở về, Hỏa Diễm Linh số 6 Tháp bị hủy diệt tin tức cũng theo cước bộ của bọn hắn, cùng một chỗ về tới số 4 Tháp, hơn nữa còn tại sông Giáp Danh phía trước một dạng chuyển lại. Hỏa Diễm Linh số 6 Tháp bị đảo. Hỏa Diễm Linh đại bại cảnh gia trận doanh, thua trận số 6 Tháp. Cảnh gia trăm năm đại thắng, lần thứ nhất đi qua sông Giáp Danh, phá hủy tháp phòng ngự. Tin tức như vậy không ngừng tại sông Giáp Danh hai bên bờ truyền lại, những nơi đi qua, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cảnh gia bên kia là cao hứng kinh hô, bọn hắn như thế nào đều không nghĩ đến, lần này cơ hồ một nửa cũng là người mới trận doanh, lần này thế mà lại đại thắng, phá hủy địch nhân một tòa tháp phòng ngự. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà hỏa diễm linh bên này nhưng là tức giận kinh hô. Cái gì? Số 6 tháp thật sự thua? Số 4 tháp nhân bây giờ cũng gương mặt giận mình, tất cả võ giả đều vây quanh ở lão hổ cùng cảnh tiên trước mặt bọn hắn, từng cái trừng lớn như vậy con mắt, đáy mắt viết đầy không tin. Là, lão hổ triệt để đen khuôn mặt. Đây đã là hắn lần thứ 10 trả lời vấn đề này, có thể doanh trại võ giả vẫn là không tin. Cái này sao có thể? Số 6 tháp lão cừu thực lực bọn hắn mạnh như vậy, làm sao lại bị cái kia đối diện tuổi mục nhóm tiêu diệt, cái này không có đạo lý a. Chính là co như lão cựu bọn hắn không phải là đối thủ, nhường đối thủ sống qua giới tiểu, có thể thủ ở tháp phòng ngự hẳn là không, có vấn đề à, hơn nữa chúng ta cũng không tiếp vào cầu viện tin tức a. Chẳng lẽ là đối diện đều tụ ở một cái lên, tập thể xung kích số 6 tháp. Đối mặt đám võ giả từng cái vấn đề, lão hổ đã trả lời không kiên nhẫn được nữa, vụt một chút đứng lên nói, các ngươi đừng có lại hỏi, vấn đề không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Lão cựu cùng đối diện hòa thượng đánh cực, kết quả thua, tiếp đó tháp phòng ngự liền bị hủy, chính là như vậy. Xong, lão hổ mặt đen lên trốn vào chướng đồng của mình. Hắn bị phiền đấu. Duyện chạy đám võ giả dở ra một lúc, chẳng ai ngờ rằng kịch bản thế mà lại là như thế này. chẳng lẽ con cọp thật sự? đại gia lập tức lại sọc sọc sọc sáu, đem ánh mắt quang tại liễu cảnh tuyên trên thân, cảnh tuyên nhất đốc, xem ra hàng này nhóm vẫn là chưa tin. buổi tối, toàn bộ trong doanh địa yên tĩnh, hỏa diễm linh đám võ giả vẫn là không có tỉnh lại, bọn hắn như thế nào cũng không thể tiếp nhận, cảnh gia trận doanh lại có thể hủy đi bọn hắn một tòa tháp phòng ngự truyền thực. nhiều năm như vậy cũng là bọn hắn đánh tới, hủy đi cảnh gia tháp phòng ngự, bây giờ đột nhiên bị đổi cho nhau, bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được, không chấp nhận sẽ không tiếp nhận a, ngược lại đã thành sự thật. cảnh tuyên thừa dịp đại gia đô chịu đã kích thời điểm cầm một cái gà nướng mang theo một vò rượu đi tới sông giáp danh bên cạnh tìm được ngồi chờ thảo ngát tử đem cái kia phụ trách phòng thủ cầu gia hỏa cho mọi ra tới đạo tốt ngươi đi ăn cái gì à nghỉ ngơi một hồi ta trước tiên thay ngươi một hồi cái kia phụ trách ngồi chờ người mới đã sớm đói đang ăn cỏ nghe vậy lập tức bỏ lên đầu không lưng cười nói đi đa tạ huynh đệ Xong, tên kia liền hàng xích hàng xích chạy đảo mắt liền không có bóng dáng giống như chỉ sợ cảnh tuyết sẽ đổi ý một dạng cái này nha thuộc thảo a cảnh tuyết lẩm bẩm một câu tiếp đó xem bốn phía không có người liền đi lên dưới tiểu Bây giờ bầu trời mây đen che chắn, trên cầu màu đen dingo, lùn thân thể ở trên cầu đi, không có người nào sẽ phát hiện. Đi tới giới kiều ở giữa, ai biết Hoa Phạm cùng la gió hai hàng này cũng tại chờ ở nơi này, hơn nữa rất xa liền có thể nghe thấy hai hàng đang tại trên cãi. Ngươi số sáu tháp là làm sao làm được, bọn hắn vậy mà có thể dứt đi qua, thực sự là ngoài ý muốn a. Thanh âm này nghe xong chính là la người điên. Hoa Phạm âm thanh khinh thường đi theo truyền tới đạo, cắt, có cái gì, không phải liền là đánh của thắng, lần sau chúng ta cũng tìm đúng mặt đánh cược, một lần đánh cược hai cái tháp phòng ngự, đến lúc đó chúng ta chẳng phải có thể vượt trên số sáu tháp danh tiếng ân, có đạo lý. La Điên Dụ thế mà rất nhận đồng đầu. Cảnh Tuyên sau khi nghe một chán hát tuyến, hai cái này đần độn, đem tháp phòng ngự làm cái gì, chỉ là chơi đùa tiền đặt từ sao? Hai lời không đi tiến lên, chiếu vào hai người chán một người một chút. Không tốt, địch tập. Hoa Phàm cùng La Điên Dụ đều nằm ở trên cầu không có chú ý cảnh Tuyên tới, đột nhiên trên đầu bị đánh một cái, còn tưởng rằng là địch tập, lúc đó liền nhảy muốn xuất thủ. Tập kích, cái gì tập kích, là ta. Cảnh Tuyên mặt đen lên giáo huấn hai người. Thấy rõ là cảnh Tuyên, Hoa Phàm cùng La Điên Dụ lúc này mới ngượng ngùng để tay xuống. Cảnh Tuyên Ta nghe các ngươi Hỏa Diễm lĩnh lần này thua có phải hay không?" Cảnh Tuyên vừa ngồi xuống, La Điên Dồ hứng thú vội vàng làm được bên cạnh hắn, "Vấn đạo." Cảnh Tuyên chán tối sầm, "Cái gì chúng ta Hỏa Diễm lĩnh? Ta cũng là cảnh gia nhân." "A a a 6." Vừa cao hứng, đã quên, "H a 6." La gió ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cảnh Tuyên lườm hắn một cái, lúc này mới nói, "Không sai, Hỏa Diễm lĩnh số 6 tháp bị Hỏa Thượng bọn hắn làm hỏng." "A, làm sao ngươi biết số 6 tháp thủ lĩnh là Hỏa Thượng?" Hoa Phạm lập tức chú ý tới Liêu Cảnh Tuyên trong lời nói mấu chốt. "Chẳng lẽ ngươi cũng tại?" La Điên Dồ lập tức mở to hai mắt nhìn. "Không sai." Hôm nay lão hổ mang theo mấy người đi số 6 tháp bên kia, vốn là nghĩ tiêu hao tiêu hao hòa thượng thực lực của bọn hắn, ai biết vừa gặp mặt, hòa thượng liền đưa ra đánh cược, số 6 tháp lão cựu không bị được khích tướng, đáp ứng, cuối cùng cùng với còn liền thắng. Cảnh tuyên đơn giản đem chuyện ngày hôm nay qua một lần, nghe xong toàn bộ quá trình, hoa phàm cùng la điên rồ giờ mới hiểu được hết thảy, à, thì ra là như thế à, bất quá chúng ta nghe, hòa thượng vốn là phải thua, thế nhưng là ai biết về sau không biết chuyện gì xảy ra, hắn lập tức liền lại nghịch chuyển cục diện, sau đó mới thắng. Chuyện này là không phải có liên hệ với ngươi, cảnh tuyên đầu không có lên tiếng, cũng coi như là chấp nhận ta liền đi, liền số 6 tháp thực lực kia, làm sao lại tại không có người dưới sự giúp đỡ, lại so với chúng ta còn muốn trước tiên đánh đi qua, nguyên lai like cũng đều là cảnh tuyên công lao. hoa phạm một bộ dạng này mới hợp lý bộ dáng. hắn vẫn cảm thấy, coi như muốn đánh qua dưới sông, chắc cũng là số 4 tháp trước tiên, bây giờ bị số 6 tháp cho giành trước, hắn luôn cảm thấy danh tiếng bị cướp. chuyện này các ngươi sau khi trở về không cần luận chuyển, để tránh thân phận của ta bị bại lộ biết không? cảnh tuyên nhìn la điên rồ cùng hoa phạm hai cái này không đáng tin cậy đần đột cuối cùng vẫn là liên tục căn dặn. đã biết, đúng, ta muốn các ngươi mang đồ vật, các ngươi mang đến không có. Ba người lại hàn huyên một hồi, Cảnh Tuyên nhìn thời gian không sai biệt lắm, muốn trở về lúc vấn đạo. Ân, mang đến, cho ngươi. Hoa phàm một đầu, tiếp đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái bình sứ. Cảnh Tuyên tiếp nhận xem xét, phía trên dán vào một cái nhãn hiệu, chín thương tán. Dược hiệu như thế nào? Có tác dụng không? Cảnh Tuyên lòng vấn đạo, hắn lo lắng cái này muốn đối đấu tướng không dùng được. Tiên tâm, cố ý tìm Lưu Khánh hỏi qua, hắn tự mình cho tiệm, còn thí nghiệm qua, Lưu Khánh chính mình ăn xong cả ngày không có tỉnh lại. Hoa Phạm làm cam đoan đạo. Nghe vậy, Cảnh Tuyên lúc này mới yên tâm, nếu không đến lúc đó vạn nhất cái này muốn không cần, vậy hắn coi như mất toi công. Đi, vậy trước tiên rằng này, đêm mai ta sẽ thừa dịp bọn hắn ngủ thời điểm cho bọn hắn hạ dược, lại cho số năm thấp cũng cho hạ lên, tiếp đó các ngươi chờ ta tín hiệu đánh tới. Cảnh Tuyên xong, xoay người rời đi. Ai? Tín hiệu gì? La gió mạnh hỏi vội. Bầu trời khói lửa. Xong, Cảnh Tuyên đã không thấy bóng dáng, hắn sợ hắn thay thế chính là cái kia gia hỏa trở về sớm, đến lúc đó không có phát hiện hắn liền đạp. Hắc, gia hỏa này, hắn đi phía trước sau đó, giống như biến càng ngày càng bị ôi. Bây giờ liên hạ thuốc mê chuyện cũng làm. Hoa Phạm nhìn xem cảnh Tuyên Bóng lưng rời đi, trong miệng tấm tắc đạo. La Điên Rồ cũng nhìn một chút cảnh Tuyên Bóng lưng, tiếp đó nghiêm túc nói, nhưng hắn là vì chúng ta bên này thằng a. Vậy cũng không thể thay đổi hắn biến bị ở chuyện thực. Ấn 6. Giống như có đạo lý, La Điên Rồ lập tức cũng đem cảnh Tuyên bắn đi. 6. HC 6 Trên đường trở về, cảnh Tuyên hít xì hơi một cái, vứt vứt cái mũi đạo, hắn lại ra, cái kia hai hàng chắc chắn tại ta nói dấu. Trở lại đầu cẩu, phát hiện cái kia bị thay thế ra hỏa còn chưa tới, cái này khiến cảnh Tuyên thở dài một hơi, đem chín hương tán cất kỹ. Tiếp đó hắn ngồi xổm ở cái kia Thảo oa tử bên trong, một bên chờ cái kia gắt đêm ra hỏa, một bên âm thầm tính toán ngày mai hành động. Thế nhưng là đợi hơn một lúc, ai biết cái kia hàng còn chưa có trở lại. Tàn sát, tên Vương Bắt đản này, liền không thể giúp hắn, thay thế hắn sau đó thế mà không trở lại. Trong đêm tối, Thảo oa tử bên trong truyền ra liễu cảnh tuyên tràn ngập ám nghiệm âm thanh. Sáng sớm hôm sau, cái kia bị thay thế người mới tới, cảnh tuyên mặt đen lại nói: "Ngươi tối hôm qua ngủ có ngon rất không?" Ân, vẫn được. Tiên địa không có chút nào chính mình sai rồi giáng ngộ, còn xinh đẹp thử lấy răng đối với cảnh tuyên cười, nhìn cảnh tuyên hận không thể một cái tát chụp chết hắn nhìn ta đêm nay như thế nào thu thập ngươi? Vì đại cục suy nghĩ, Cảnh Tuyên Giã không có hắn, mặt đen lên rồi đi. Về tới trong doanh địa, Cảnh Tuyên phát hiện doanh trại người tăng nhiều, hôm qua số 6 tháp một bộ phận võ giả cũng đã tại tối hôm qua điệp tới. Trong đám người cũng có người nhận biết Cảnh Tuyên, gặp Cảnh Tuyên trở về, còn có người chào hỏi, Cảnh Tuyên giã nhiệt tình đáp lại. Toàn bộ ba ngày, số 4 tháp thừa dịp nhiều người, lại bắt đầu chia làm ba nhóm người, thay phiên đi giới kiểu bên trên hướng phía trước hoa phàm bọn hắn khiêu khích, phải tiêu hao thực lực của bọn hắn. Mỗi một lần cũng là hơn một lúc trở về. Người trở về bên trong, có tổn thương có chết, mà phần lớn chết cũng là nguyên lai số 6 tháp võ giả, bọn họ là không cam tâm, muốn tại số 4 trên tháp tìm về mặt mũi tới. Số 5 tháp tình huống bên kia tựa hồ cũng giống vậy, Song Phương cũng bắt đầu triển khai cao áp tiêu hao chiến, thế tất yếu tại đại chiến phía trước tiêu hao hết đối diện thực lực. Đến buổi tối, doanh trại đám võ giả đều vây tại một chỗ, thương lượng mấy ngày kế tiếp kế hoạch. Trong doanh địa ở giữa, dâng lên một đống lớn đống lửa, ngọn lửa toan khởi cao 3 mét, về sau trên, cậy một ngụm nồi lớn, hâm lên một cái nồi lớn thịt, vì bọn họ hôm nay kế hoạch thuận lợi chúc mừng. Cảnh Tuyên nhìn thấy như vậy một miệng lớn oa, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hắc hắc, đang lo tìm không thấy thích hợp hạ dược cơ hội, không nghĩ tới chính các ngươi đưa tới cửa. Cười hắc hắc, Cảnh Tuyên liền hướng nồi lớn đi tới, tiếp đó kiếm cơ thế cho này cái phụ trách nấu canh ra hỏa, bàn tay mình ngồi, một lát sau cửa dịp không có người phát hiện, hắn mới lấy ra bình sứ, đem bên trong chín hương tán rót vào trong canh thịt. Xem các ngươi đêm nay còn có thể được ý bao lâu, hừ hừ. 319 chương 318, qua cầu chói người tại nồi lớn bên trong hạ độc, Cảnh Tuyên bắt đầu ngồi xổm người xuống sưng đau bụng. Thế nào? Bên cạnh cái kia số 6 tháp tới người mới lập tức đi lên vấn đạo. Không tốt, bụng ta đau, nhất định là ban ngày ăn đồ hư hỏng. Cảnh tuyên ngồi xổm người xuống, cái chán dùng chân nguyên bức ra một lớp mồ hôi lạnh, nhìn hắn thống khổ bộ dáng, giống như thật. Cái kia người mới cũng không nghi từ hắn, tăng thêm gia hỏa này là số 6 tháp tới, một lòng muốn cùng số 4 tháp nhân giữ gìn mối quan hệ, thế là liền vô ngực một cái miệng đạo, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, việc này để cho ta tới. a, được không? Cái này không tốt lắm ý tứ A. Cảnh tuyên bất có ý tốt từ chối một chút. Ai biết tên kia riêng là đem cảnh tuyên cho kéo lên, đắc ý nói, lời này của ngươi liền xem thường ta phải không, nói thật cho ngươi biết, trước đó còn không có thành danh phía trước, ta thế nhưng là bạch thạch phủ thiên hương lâu nổi danh đâu biết, làm ra đồ ăn cứ gọi là nhất tuyệt. Phải không? Nào dám vấn thiên hương lâu là cái gì để quần, ta nghe lấy danh tự này như thế nào như thế quay đâu? A, thiên hương lâu chính là kỹ viện, thế nào? Sáu. A, không có việc gì không có việc gì, rất tốt rất tốt. Cảnh tuyên nghe xong một chán hất tuyến, lập tức ôm bụng chạy. Trong doanh trại võ giả đều ở đây thương lượng kế tiếp thế nào giáo huấn phía trước hoa phàm bọn hắn, bởi vậy không có ai chú ý Cảnh Tuyên. Chạy ra doanh địa, Cảnh Tuyên lập khắc liền đổi một bộ quần áo, vội vã hướng số 5 tháp chạy tới, hy vọng số 5 tháp bên kia cũng có thể thuận tiện. Cảnh Tuyên thi triển thần hành cử biến, bất quá nửa cái lúc liền chạy tới số 5 tháp, võ giả nơi này nhóm cũng đều đang ăn mừng, chờ đến gần đám người, hắn mới thi triển thiên biến vạn hóa thuật, biến thành một cái hơn 30 tuổi nam tử, tướng mạo bình thường. Trên đường gặp phải số 5 tháp võ giả, cũng không có ai nhận ra hắn. Không gì khác số sáu tháp còn có một bộ phận đã đưa vào số năm tháp, người của hai bên tự nhiên không có khả năng nhận toàn, mà số sáu tháp võ giả còn tưởng rằng hắn vốn chính là số năm tháp, rất nhanh liền cùng hắn kề vai sát cánh đứng lên. hôm nay số năm tháp thật cao hứng, bởi vì ban ngày bọn hắn đi quấy dối phía trước, thu được thắng, nhường phía trước ăn một cái sẹo. tựa hồ hỏa diễm linh ăn mừng phương thức đều là giống nhau, toàn bộ ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam, cũng là tại doanh trại ở giữa nhất lên một ngụm nồi lớn, bên trong nấu bên trên một đại cái nồi dị, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt bọn hắn vui sướng tâm tình. tới các minh đệ, xuống. trong đám người. Rất xa liền có thể nhìn thấy số 5 tháp hai cái đấu tướng cấp 8 cao thủ, đang cùng một đám đấu tướng cấp 7 đám gia hỏa đụng rượu, uống rất khởi tình. Cảnh Tuyên lại dùng hết phương pháp, từ từ vụt đến rồi nổi lớn bên cạnh. Phụ trách nấu canh chính là một cái đấu tướng cấp 2 gia hỏa, nhìn qua rất trẻ trung, gặp Cảnh Tuyên tới, còn tưởng rằng hắn là muốn tới ăn canh, trực tiếp cầm lấy một bát, cho Cảnh Tuyên múc một chén canh, còn cười nói: "Huynh đệ, nếm thử, nhìn ta một chút nấu canh thơm hay không?" Cảnh Tuyên dạ không khách khí, vươn qua bát nếm thử một miếng, hương vị quả nhiên không sai, không khỏi giơ ngón tay cái lên đạo, tay nghề tốt. Cái kia người mới lập tức cười hắc hắc. Cảnh Tuyên cúi đầu gắt canh, tiếp đó hướng về người mới sau lưng liếc một cái, ra vẻ có người nói, ai, phía sau ngươi có người gọi ngươi. Ân, ai vậy? Người mới quả nhiên theo bản năng quay đầu nhìn lại, chính là cái này thời điểm, Cảnh Tuyên nhanh chóng móc ra bình dứ, đem thuốc bên trong phấn toàn bộ đều rót vào trong nồi. Tốc độ của hắn rất nhanh, không có ai chú ý không có a. Hắn vừa đổ xong, người mới lại nghiêng đầu, nhìn xem Cảnh Tuyên vấn đạo. Cảnh Tuyên giả bộ ngu nói, a, thật sao? Đó có thể là ta nghe sai rồi. Người mới cũng không có để ý Cảnh Tuyên sau đó lại tìm một cái cơ rời đi, trong đám người truyền truyền, rời đi số năm tháp. Núp ở xa xa lều vải đằng sau, vụng trộm dò xét doanh trại tình huống. Hoa phàm thuốc này muốn nửa cái lúc mới có thể phát huy dược hiệu, lúc này số 4 tháp bên kia cũng đã phát huy tác dụng. Cảnh Tuân ở chỗ này nhìn chằm chằm một hồi, rất nhanh số 5 tháp người đều bắt đầu uống canh thịt, lại qua nửa cái lúc, bắt đầu có người từ từ ngã xuống. Ai xấu? Đây là thế nào, cảm giác có chóng đầu. Ta cũng là, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là uống nhiều quá? Không đúng, ta cũng không hòa đà thiếu a. Không tốt, là có người hạ dược. Trong đám người, lập tức có người tỉnh ngộ lại. Đấu tướng cấp 8 mấy người cao thủ lập tức vận chân nguyên, muốn đem dược lực bước đi ra, nhưng kết quả không, rùng, cuối cùng lung lay nhoáng một cái, vẫn là ngã xuống. Cái này chín hương tán quả nhiên bá đạo, liền đấu tướng cấp 8 cao thủ đều trúng chiêu. Cảnh Tuyên ở bên ngoài nhìn rõ ràng, gặp tất cả mọi người đều ngã xuống, lúc này mới đi vào số năm tháp trận doanh, kiểm tra một lần, không có lỗ lưới, lúc này mới cầm lấy một cây thiêu đốt tuổi lửa, tiếp đó hơi vung tay, đem hắn ném lên không trung. Phía trước, Hoa Phàm cùng La Gió thật sớm ngay tại sông giáp danh vừa chờ, không lúc nick nhìn lên bầu trời. Sau lưng Lưu Khánh Triệu tập tất cả mọi người mã, tại giới kiểu vừa chờ chờ tín hiệu Ai, đã lâu như vậy, như thế nào cảnh tuyên bên kia còn không có động tĩnh, có thể hay không xảy ra sự cố? Hoa phàm chờ có chút lo lắng. La điên rồ đạo, chờ một chút, cảnh tuyên chắc chắn không có vấn đề, hơn nữa hắn còn muốn đi số 5 tháp bên kia, chắc chắn cần thời gian. Vừa dứt lời, đột nhiên sông giáp danh đối diện trên bầu trời sáng lên một vệt ánh sáng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo hỏa quang phóng lên trời. Tới, cảnh tuyên thành công. Hoa phàm cười ha ha một tiếng, lập tức đối giới cầu bên Lưu Khánh đạo, Lưu Lão đại trở thành. Khảo, vậy chúng ta liền xuất phát, rẽ đi qua. Lưu Khánh tinh thần chấn động, hét lớn một tiếng vơ vũ khí trong tay, thứ nhất dẫn người liền xông lên giới tiểu. Sau lưng đám võ giả đã sớm nghe xong đêm nay có hành động lớn, muốn dẫn bọn hắn giết đi qua, ngay từ đầu còn tưởng rằng là nói đùa, bây giờ không nghĩ tới, lại là thật sự. Tốt, từ tối nay sau đó, chúng ta số 4 tháp liền muốn nổi danh. Ha ha ha ha, chúng ta cũng có một ngày này, cuối cùng có thể nên ngang giết đi qua. Lần này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Trong đám người nhiệt huyết tăng vọt, tất cả mọi người đều hai mắt phát sáng, hưng phấn vô cùng. Đây là trăm năm qua, cảnh gia trận doanh lần thứ nhất mênh mông quần quẫn giết đi qua, cũng là lần thứ nhất có lòng tin như vậy đối mặt Hỏa Diễm Lĩnh. Hoa Phàm cùng La Điên Dỗ cũng kể vai sát cánh cùng một chỗ xông lên giới tiểu. Đại đội nhân mã đánh tới, đi tới phía trước, Lưu Khánh bọn hắn quét một vòng, quả nhiên không nhìn thấy Hỏa Diễm Linh võ giả. Hừ, đám gia hỏa này, tự đại như vậy, thậm chí ngay cả cái ngồi chờ người đều không có. Lưu Khánh bọn hắn nhìn thấy dễ dàng như vậy lại tới, không khỏi đều cười lạnh một tiếng. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên cạnh Thảo Hoa tử bên trong lao ra một cái người, hét lớn một tiếng đạo: "Người nào? Các ngươi lại dám giễu tới?" Thảo Hoa tử bên trong Phụ trách ngồi chờ người mới đêm nay trước kia đã bị đánh phát tới phụ trách phòng thủ đầu cầu, đêm nay nhưng không có người đến thay hắn, cái này khiến gia hỏa này rất không hài lòng, liền canh thịt đều không quát lên. Vốn là đêm nay lại muốn nhàn chán một đêm, có thể vạn vạn không nghĩ tới, dì vãng bị bọn hắn khi dễ cảnh ra võ giả, hôm nay lại có lòng can đảm xông qua giới tiểu tới. Không phải cảnh ra võ giả đều rất an, chưa bao giờ dám tiến công sao? Lưu Khánh bọn hắn cũng sợ hết hồn, tựa hồ không nghĩ tới ở đây thế mà còn là có người. Hoa Phàm không đợi cái kia người mới mở miệng, lập tức liền nhảy lên liễu thượng đi, một trưởng liền đem nó đánh bất tỉnh đi qua, ném xuống đất, tiếp đó chói lại đạo, "Thử, bất quá là đấu tướng cấp 2 binh mà thôi, không đáng để lo. Chúng ta nhanh đi phòng ngự của bọn hắn tháp A. Thế nhưng là lúc này, Lưu Khánh bọn hắn lại do dự, "Không phải bọn hắn đều bị đi qua sao? Như thế nào ở đây còn có người?" Số 4 tháp võ giả đều trong lòng rụt rè. Dĩ Vãng Hỏa Diễm Linh cho bọn hắn ấn tượng cũng là rất cường thế cùng âm hiểm, lần này xông lại cũng là nghe có người ở bên này nổi ứng, đã phía dưới tốt thúc đem Hỏa Diễm Linh người đều hôn mê 10 rằng tới nhưng bây giờ đột nhiên tung ra một cái không có bất tỉnh, để bọn hắn lập tức bắt đầu rụ rỉ, thậm chí có người hoài nghi, có phải hay không phía bên mình có người cố ý lừa bọn họ, muốn đem bọn hắn dẫn vào hỏa diễm linh cái bấy? Ai nha, ngươi mặc kệ nó, đây không phải đã đánh bất tỉnh sao? Sợ cái gì, đi nhanh lên a! Hoa Phạm không nhịn được thuốc rụng nói, nhưng còn có người ủy ý xúc xúc. Lúc này, nơi xa lại một cái người chạy như bay đến, bị hù số bốn tháp võ giả trong lòng đều một sợ. Các ngươi cũng đứng ở đây làm gì, còn không nghe hành động? Lúc này cảnh tuyên thanh âm truyền tới, đi theo cảnh tuyên mấy cái nhảy vọt, liền đi tới đầu cầu đám người xem xét, nguyên lai là đã lâu không gặp chiến thần cảnh tuyên, số 4 tháp nhân lúc này mới thở dài một hơi. cảnh tuyên đi tới, nhìn lưu khánh bọn hắn đều đứng tại đầu cầu, không khỏi nghi ngờ nói, thế nào? hoa phàm đi tới, cười ha ha một tiếng đạo, bọn họ là nhìn đến đây còn có một cái gia hỏa không có bị hôn mê, bị giật mình. cảnh tuyên nhìn về phía đã bị đánh bất tỉnh cái tiêu hàng, không khỏi kinh ngạc một chút, tiếp đó giải thích nói, nghẹt, là ta đã quên, ở đây còn có một cái phụ trách ngồi chờ, đã quên cho hắn tới một phần canh thịt. bất quá bây giờ hỏa diễm linh số bốn tháp còn có số năm tháp võ giả, cũng đã bị ta cho hôn mê đi qua, đại gia nhanh chóng dành thời gian. Đem bọn hắn đều cho trói lên, tiếp đó trước tiên không muốn hủy tháp phòng ngự, đem bọn hắn những người này đều bắt giữ lấy chúng ta bên kia đi, để chúng ta nhân tới dạng mạo hỏa diễm linh nhân, sau đó lại hướng về số 2 tháp cùng số 3 tháp rót vào. Lưu Khánh bọn hắn nghe vậy, cảm thấy cảnh tuyên mà nói có đạo lý. Hảo, vậy cứ dựa theo cảnh tuyên, các minh đệ nhanh chóng hành động. Lưu Khánh lên tiếng, người đứng phía sau cũng liền yên lòng, lập tức triển khai hành động. Một nhóm người đi số 5 tháp, một bộ phận tại số 4 tháp thu thập. Cảnh tuyên cùng Hoa Phạm bọn hắn cũng tới đến rồi số bốn tháp bên này trong doanh địa đóng lửa còn tại, thế nhưng là nồi lớn bên trong canh thịt đã một dọa không còn, trung quanh trên đồng còn nằm đầy hỏa diễm linh võ giả. Ha ha ha sáu, Nguyên Lai like muốn đối phó bọn hắn đơn giản như vậy, xem, từng cái bất tỉnh cùng lợn chết một dạng. Hoa Phạm cười lớn một tiếng, đá đá đã hôn mê lão hổ, rất là hạ giận đạo. Cảnh gia đám võ giả nhìn thấy hỏa diễm linh nhân thật sự đều hôn mê, từng cái cũng đều buông lòng xuống, có có cười bắt đầu đem các loại người cho trói lên, dùng cũng là đặc chế dây thừng, chính là vũ vương đều không tránh thoát được. Cảnh gia nhân bắt đầu dơ lên hỏa diễm linh nhân áp tải trận doanh của mình trông coi. Cảnh Tuyên Thị quay đầu nhìn về phía Hỏa Diễm Linh số 2 tháp cùng số 3 tháp phương hướng, trong lòng đang suy nghĩ, đến cùng làm như thế nào mới có thể đem cái này hai tòa tháp cũng cho đánh hạ tới đâu? 320 chương 319, tập thể Mưu Đồ bí mật ngày thứ 2, phương đông bầu trời che hiện ra. Một hồi gió lạnh thổi tới, đem hôn mê lão hổ cho thổi tỉnh. Đây là nơi nào? Lão hổ mê man ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy đầu tròn váng, lung lay đầu góc, cảm giác thanh tỉnh một, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Nhanh chóng nhìn lướt qua, bên cạnh chính là tháp phòng ngự, cái này không sao. Còn tại tháp phòng ngự trung quanh, lại nhìn trên mặt đất, đầy đất hỏa diễm linh võ giả bị trói bắt tay vào làm chân, giống như là đẻ chết như heo chất thành một đống. Lão hổ ngẩn ngơ, tiếp đó lập tức tỉnh lộ lại, giật giật tay chân của mình, phát hiện mình cũng là bị trói, đây là có chuyện gì? Địch tập. Lão hổ lập tức cả người toát mồ hôi lạnh, nhìn đi bốn phía một cái, sau đó mới phát hiện ở bên cạnh một chỗ đống lửa cho tàn bên cạnh, còn có một cái võ giả đang nướng hỏa. Nghe được vận động, người võ giả kia quay đầu, nhìn lão hổ một mắt, phát hiện lão hổ tỉnh, tiếp đó cứ vui vẻ a a đi tới. Ú a, nhanh như vậy liền tỉnh, không hổ là đấu tướng cấp tạm a. La gió trong tay mang theo một tảng thịt lớn khối đi liếu thượng tới, bước lên lá hổ, đem lá hổ lật qua, tiếp đó hí ngược nhìn xem lá hổ tức giận khuôn mặt, cười nói, làm gì nhìn ta như vậy? Có phải là đói rồi hay không? Muốn ăn à? Nhưng ta chính là không cho ngươi, ngươi có thể cầm ta làm gì? Tới cắn ta à? Ha ha ha sáu! Nhìn xem một cái đấu tướng tứ cấp ở trước mặt mình đắc trí, lá hổ cắn răng kêu lập cẩm, nếu như không phải mình bị trói lấy, đã sớm một cái tát sợ chết hằng này, cái nào đến phiên hắn ở trước mặt mình diêu võ dương ai? Thế nhưng là cái này dây thường hẳn là khốn thiên tác, danh sưng liền vũ vương đều có thể trói lại, lá hổ thử hai cái liền từ bỏ. Hèn hạ, các người đám gia hỏa này thế mà hạ dược, dùng loại thủ đoạn thấp hèn này, vô sỉ. Lão Hổ lần này thua rất không cam tâm, nhưng để cho hắn tức giận là tối hôm qua không biết là ai thế mà ở tại bọn hắn trong canh thịt hạ dược, có thể như thế thần không biết quỷ không hay, át hẳn là bọn hắn người một nhà. Trong trận doanh xuất hiện phản đồ, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Đáng hận hơn chính là bọn hắn không biết cho mình ở dưới thuốc gì, dược hiệu cư nhiên như thử bá đạo, đến bây giờ thực lực của hắn mới khôi phục một phần mười, dùng một chút cũng không có. Ha ha ha sáu, vô sĩ. Trước kia các ngươi dẫn chúng ta cảnh gia vỡ bún, dã qua cầu tiếp đó mai phục tại trùng quanh thượng cơ vây giết thủ đoạn này sẽ không hẻn hạ không vô sỉ la gió khinh thường cười cười các ngươi có thể có hôm nay cũng là báo ứng ai bảo các ngươi hai ngày này mù đất trí một hồi tới khiêu khích một chút một hồi tới khiêu khích một chút lần này các ngươi không nhảy nhót đi không hả hê đi lấy lấy la gió liền giận phanh phanh hai cước đá vào con cọp trên mặt lưu lại một cái to lớn dấu dải vương bắt đảng ngươi dám làm nhục ta như vậy lần sau đừng lại để cho ta gặp được ngươi bằng không ta sáu phanh phanh sáu lời còn không xong la gió đi lên lại là hai cước đem lão hổ câu nói kế tiếp cho đạm trở về ngươi lại ra Đến Bây giờ còn dám uy hiếp ta, cũng không nhìn một chút bây giờ là gì tình huống. Ta để cho ngươi hoành, để cho ngươi hoành sáu. La gió chưa hết giận, với hung ác đạp mấy cước mới bỏ qua. Lúc này, trung quanh trên mặt đất hỏa diễm linh những võ giả khác cũng đều đã tỉnh lại, từng cái mơ mơ màng màng, ngay từ đầu còn không biết chuyện gì xảy ra, về sau mới phát hiện tay chân mình bị trói lấy, hơn nữa nhìn hoàn cảnh xung quanh, tựa hồ cùng bọn hắn số 4 tháp xung quanh không giống nhau. Đây là nơi nào? Đây không phải số 4 tháp a. Tay ta chân đều bị buộc, không tránh thoát, đây là có chuyện gì? Đám người lập tức hoảng loạn. La gió quay đầu lại cười hắc hắc, "Hô đương hồ nào, các ngươi bây giờ chính là tại số bốn Tháp, bất quá không phải là của các ngươi số bốn Tháp, mà là chúng ta số bốn Tháp. Cái gì? Chúng ta bị bắt? Nhìn thấy la gió, những võ giả khác cũng đều là cả kinh, lúc này mới nhớ lại tối hôm qua chuyện phát sinh. Tàn sát, chúng ta bị người cho bỏ thuốc, là ai? Là ai bán đứng chúng ta? Một cái đấu tướng cấp 7 võ giả lập tức giống to lên, dù cho bị trói lấy, cũng vẫn là khuôn mặt sắc khí. Nghe vậy, những võ giả khác cũng đều phản ứng lại, ánh mắt lạ tạ trong đám người lùng tìm, muốn nhìn một chút thiếu DI, ai? ai không tại, vậy cái kia cá nhân chắc chắn chính là nội gián. Vương nghĩ đâu? Vương Nhị có hay không tại ở chỗ này đây không phải ta Lý Phong đâu ở nơi này Lão Thu 6. kế tiếp hỏa diễm linh nhân bắt đầu từng cái một tên đến rồi ai ai chần chờ một chút Trung quanh lập tức liền sát khí chẳng ngập La gió cũng không ngăn cản cứ như vậy cười ha ha xem bọn hắn tên giống như giống như xem diễn mà giờ khắc này tại cảnh Ra trận doanh số một trong tháp 6 tòa tháp người chủ sự đều tụ tập đến nơi này cảnh tuyên cùng Hoa Phạm còn có Lưu Khánh ba người bọn hắn cũng tại tại tối hôm qua chói lại hỏa diễm linh hai tòa tháp võ giả sau khi trở về cảnh tuyên đã cảm thấy bọn hắn tổng tiến công thời điểm đến rồi. Dưới mắt phía trước còn thừa lại 3 tòa tháp, nhân số tổn thất hơn phân nửa, bây giờ là hỏa diễm linh suy yếu nhất thời điểm, bọn hắn hẳn là thừa cơ bắt đầu phát công tổng công. Bất quá cảnh tuyên bọn hắn cũng không dám mạo hiểm nhiên tiến công, mặc dù hỏa diễm linh còn thừa lại 3 tòa tháp, nhưng mà phía sau 3 tòa tháp cũng là cường giả tụ tập chỗ, chỉ bằng vào cảnh tuyên bọn hắn số 4 tháp là kết thúc không thành, cái này nhiệm vụ nặng nề, liền xem như tăng thêm số 5 cùng số 6, cũng vẫn là không được, nhất thiết phải tụ tập 6 tòa tháp sức mạnh mới có thể có cơ hội chiến thắng. Làm số 1 tháp chủ sự, cũng là cảnh gia đệ nhất cao thủ. Tại hỏa diễm linh bên kia săn giết bảng đứng hàng thứ nhất, giá trị năm sao liệt đao nghe thế một chuyện thời điểm, số 1 tháp tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Cái gì? Các ngươi thế mà đánh lén hỏa diễm linh số 4 tháp cùng số 5 tháp. Hơn nữa còn thành công. Số 1 tháp võ giả nghe được tin tức này, cả đám đều trợn tròn mắt, quả thực là lời nói vô căn cứ. Không sai, hiện tại bọn hắn người đều bị chúng ta trói ở bên này, chính phải người canh trửng. Lưu Khánh mím môi cười hắc hắc. Trước đó tới số 1 tháp, bọn họ đều là đi cầu viện binh, lúc nào cũng ăn nói khép nép, nhưng lúc này đây bất đồng rồi, hắn lúc đến đi đường cũng là bát tự bộ. Hồi hồi sinh phong, hắn cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình giống như bây giờ có mặt mũi. Không sai, chính là mở mày mở mặt. Các ngươi còn đem bọn hắn người cho chói đến đây. Số một tháp võ giả lần nữa giật mình, tiếp đó lập tức liền có một cái đấu tướng cấp 8 cao thủ chạy vội ra số một tháp, thẳng hướng số bốn tháp vọt tới, tốc độ nhanh như lưu tinh, không cao một lát sau liền chạy vội một cái vừa đi vừa về. Cái này cũng không trách bọn hắn giật mình như vậy, thật sự là di vãng cảnh gia bị đánh đẻ quá thảm. Trước kia chiến đấu cũng là hỏa diễm linh công tới, đem bọn hắn đích thực tháp phòng ngự phá hủy. Bọn hắn có thể chống đến 15 ngày kết thúc, còn đưa lại một tòa tháp cũng rất không dễ dàng, còn lại hai tòa tháp chính là thắng, còn lại ba tòa tháp chính là lớn thắng. Nhưng hôm nay, Lưu Khánh Thế mà nói cho bọn hắn, Hỏa Diễm Linh ba tòa tháp bị bọn hắn làm hỏng, hơn nữa còn trói lại ba tòa tháp võ giả. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, cái kia đấu tướng cấp 8 cao thủ trở về, sắc mặt bỏ bừng, thở hưng hục, nhưng hắn vẫn rất hưng phấn nói, không sai, Hỏa Diễm Linh nhân thật sự bị trói. Nhận được xác nhận, số một tháp lần nữa xôn xao ầm ầm. Nhanh, các ngươi làm sao làm được? Tất nhiên Lưu Khánh chính là sự thật cái kia số một tháp lập tức liền hứng thú muốn nghe một chút bọn họ là làm sao làm được lưu khánh vừa muốn đứng ra hoa phàm lại giành trước một bước đứng ra nói chuyện này ta tương đối rõ ràng vẫn là để ta tới nói cho các ngươi biết ta ngươi chính là số bốn tháp mới tới người xưng hoa đại mật cái kia hoa phàm số một tháp nhân giản hoa phàm ở tại bọn hắn nhiều như vậy đấu tướng cấp 7, cấp 8 còn có 9 cấp võ giả trước mặt vẫn như cũ không lộ é e sợ sắc lập tức vấn đạo không sai chính là ta hoa phàm cười hắc, hắc tiếp đó kéo qua cảnh tuyên đạo hắn gọi cảnh tuyên lần này chính là hắn kế hoạch cũng là hắn mai phục đến rồi phía trước đem đám người kia cho hôn mê. A, chiến thần Cảnh Tuyên. Số một tháp nhân ánh mắt lập tức lại đồng loạt rơi vào liêu Cảnh Tuyên chiến thần. Mặc dù bọn hắn đều ở đây số một tháp, nhưng mà trước mặt tình hình chiến đấu bọn hắn mỗi ngày cũng đều có hiểu biết. Mà ngay từ đầu mấy ngày này, Cảnh Tuyên cùng Hoa Phạm La điên rồ đều biểu hiện không tệ. Tại số bốn tháp cùng số năm tháp danh tiếng đại chấn, số một tháp tự nhiên cũng liền nghe được một chút. Nhất là Cảnh Tuyên, hắn lấy đấu tướng thực lực của cấp 5 tiêu phiên hai cái đấu tướng cấp bảy, chuyện này truyền đến số một tháp sau đó, nhất là làm cho người chấn kinh. Không dám, cũng là bọn hắn ngủ gọi mà thôi. Cảnh tuyên nghe bọn hắn xưng mình là chiến thần, vội vàng khoát tay. Hắn có thể chịu không được dạng này thổi phồng đến chết. Nhất là Lệnh Đao, khi nghe đến hắn chính là Cảnh tuyên sau đó, cái kia một đôi đao vậy con mắt không ngừng ở trên người hắn đảo qua, đáy mắt tựa hồ còn lộ ra một cỗ nồng nặc chiến ý bổ nhào đem chín cấp đỉnh phong đánh. Đây không phải là tìm thai và sao? Mặc dù Cảnh tuyên hiếu chiến, cũng không sợ chiến, nhưng muốn tìm một cái mạnh hơn chính mình rất nhiều ra gia hỏa giao thủ, vậy thì không phải là so tài, mà là tìm thai và. Chuyện như vậy hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm. Tốt, hiện tại các ngươi liền cẩn thận là chuyện gì xảy ra a số một tháp đám võ giả đầu bắt đầu hỏi thăm tình huống cụ thể cảnh tuyên liền nhất nhất cho bọn hắn giảng thuật một chút mình lại như thế nào mai phục đi qua khi đến thuốc nghe xong cảnh tuyên miêu tả đám người trầm tư không nói mặc dù cảnh tuyên đơn giản nhưng là từ cảnh tuyên miêu tả hỏa diễm linh thêm mà không để phòng đến xem liền biết bọn hắn tại hỏa diễm linh trong mắt của là như thế nào khiếp đảm hừ không nghĩ tới bọn hắn thế mà xem thường ta như vậy nhóm xem ra chúng ta thua quá lâu bọn hắn đối với chúng ta là nhất lên phòng chi tâm cũng không có số một tháp đám võ giả mỗi một cái đều là cao ngạo hạng người nghe được hỏa diễm linh cư nhiên như thử xem thường bọn hắn, lập tức liền nổi giận. một cái đấu tướng cấp 8 thì cười khổ nói, cũng may mắn bọn hắn không đề phòng, bằng không mà nói, e rằng lưu khánh bọn hắn lần này muốn thắng nhẹ nhàng như vậy, đó là không có khả năng. lưu khánh lại đầu, chuyện lần này thật sự của các ngươi làm xinh đẹp, vậy các ngươi, các ngươi bây giờ có kế hoạch gì? liệt đao khó được mở miệng nói, cảnh tuyên đạo, ta cho rằng đây là chúng ta ngàn năm một thửa một cái cơ hội tốt, thừa dịp hỏa diễm linh thực lực giảm lớn, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích, phát động tổng tiến công, thừa dịp bọn hắn còn không có ý thức được bọn họ đạo thứ nhất phòng tuyến đã bị chúng ta bắt xuống thời điểm cho bọn hắn tới một người đón đầu thống thích, nhất cử đánh hạ bọn họ đại bản doanh. 321 chương 320, tổng tiến công làm cảnh tuyên nói xong, số một trong tháp hoàn toàn yên tĩnh, không ít người há to miệng, giật mình nhìn xem hắn. Thế nào? Chẳng lẽ ta sai rồi cái gì không? Cảnh Tuyên bất hiểu nhìn một chút Lưu Khánh. Lưu Khánh cũng là một bộ bộ dáng tiếp sợ, gặp cảnh tuyên nhìn về phía hắn, lập tức lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nở nụ cười, vội ho một tiếng đạo, khù khù sáu. Cái kia cảnh tuyên huynh đệ ý nghĩ rất lớn mà a, ha ha sáu. Những người khác cũng là liên tục đầu. Cảnh Tuyên thấy cảnh này, lập tức minh bạch bọn họ là bị kế hoạch của mình dọa sợ cũng đúng mấy trăm năm đều bị hỏa diễm linh đè bây giờ đột nhiên dễ dàng như thế cục chiếm cứ lớn như vậy ưu thế mà hiện tại cảnh tuyên lại muốn bọn hắn phát động tổng tiến công đi đánh lửa diễm linh số một tháp cái này nghe vào để bọn hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin cảnh tuyên dừng một chút tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía liệt Đao, hắn biết liệt Đao trên thực tế mới là số một tháp thậm chí toàn bộ cảnh gia võ giả đại biểu chỉ có hắn lên tiếng những người khác mới có thể hành động cảnh tuyên bất tử vấn đạo vậy ngươi cảm thấy đâu liệt đau nghe vậy nhìn về phía cảnh tuyên hai người ánh mắt tại hư không va chạm những người khác nghe cảnh tuyên mà nói cũng là hơi kinh hãi. Cảnh tuyên Sương hô Liệt Đao, dùng là ngươi mà không phải ngài. Điều này đại biểu cảnh tuyên là đem chính mình cùng Liệt Đao đặt tại cùng một trên mặt phẳng đối thoại. Thế nhưng là xem như cảnh gia võ giả trong trận doanh đệ nhất cao thủ, Liệt Đao như thế nào ai cũng có thể ngồi ngang hàng. Cảnh tuyên nhìn xem Liệt Đao, ánh mắt lại một bước cũng không lường. Hắn không cảm thấy chính mình so Liệt Đao kém ở đâu, cái sau so bất quá là so với hắn nhiều tu luyện mấy chục năm mà thôi, cho mình thời gian, hắn cũng có thể đến Liệt Đao cảnh giới như vậy, hơn nữa hắn có lòng tin siêu việt Liệt Đao. Chính là dạng này tâm tính mới khiến cho cảnh Tiên không sợ hãi liệt đao nhìn xem cảnh tuyên, ánh mắt thì khẽ hít một cái, đáy mắt trong nháy mắt nổ bắn ra một cỗ cường đại sát khí. trong lúc đó, số một tháp chung quanh tất cả võ giả đều cảm giác thân thể run lên, bọn họ là bị liệt đao phóng thích ra cường đại áp lực cho kinh động đến một chút, mà lại nhìn cảnh tuyên, cảnh tuyên lại không núc ních, vẫn như cũ nhìn thẳng liệt đao. trong không khí sát cơ càng phát lạnh lẽo, những võ giả khác năm năm năm năm, mờ, thấy cảnh này cũng không dám mở miệng, chỉ là trong lòng thấp phẩm vô cùng dùng ánh mắt tại hai người ở giữa buổi hội. cảnh tuyên nhìn qua sắc mặt bình tĩnh, nhưng trên thực tế hắn cũng đang vận thiên vương quyết chống cự lại liệt đao cường đại áp lực, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Loại này không khí khẩn trương, chen ép người có chút không thở nổi. Liệt Đao khí thế càng ngày càng mạnh, Cảnh Tuyên Thiên Vương quyết cũng không khỏi vận chuyển tới cực hạn, cái chán gân xanh vói lên. Người trung quanh cũng có người chống đỡ không nổi, đã mồ hôi tràn trề. Càng có nhân thủ chân run rẩy, không ngừng lùi lại, cuối cùng đẩy ngã tháp phòng ngự bên cạnh, lấy tay chống đỡ tưởng mới miễn cưỡng đứng. Không có cách nào, Liệt Đao thực lực quá cường đại. Đấu tướng cường giả cấp 9 uy áp, làm cho người cảm giác như là một ngọn núi lớn. Hoa Phạm cũng tại đau khổ trèo trống, tay chân của hắn đã run rẩy lên, toàn thân mồ hôi đồng địa, giống như bị trong nước mới vớt ra đồng dạng, nhưng hắn còn tại cắn răng trèo trống hắn nhìn cảnh tuyên đều được, hắn không cảm thấy chính mình không có đạo lý không được. ngay tại hoa phàm sắp nhịn không được thời điểm, đột nhiên liệt đao cười ha ha lên, tùy theo vẻ này khí thế bức người cũng lập tức thu liễm. hoa phàm lập tức lỏng ra thân thể, từng nón từng nón thở lên đứng lên, giống như cùng người đại chiến một hồi đồng dạng. cảnh tuyên dã thở dài nhẹ nhõm, bất quá hắn dáng vẻ nhìn qua muốn so hoa phàm mạnh rất nhiều, ngoại trừ sắc mặt đỏ bừng bên ngoài, khác tựa hồ không có gì khó chịu. tốt tốt tốt sáu, quả nhiên có bản lĩnh. nhìn cảnh tuyên như thế liền khôi phục trạng thái bình thường, liệt đao không khỏi liền khen ba tiếng. hắn vừa rồi chỉ là thăm dò thăm dò cảnh tuyên. Không nghĩ tới cảnh tuyên biểu hiện ra ngoài dự liệu hảo. Cảnh tuyên biết mình hợp cách, không khỏi mỉm cười. Vấn đạo, vậy bây giờ đại gia cảm thấy chú ý của ta như thế nào? Không có vấn đề, ta cảm thấy đạo lý của ngươi, có thể thử một lần. Liệt Đao đầu tiên ủng hộ, tiếp đó tiến tới một bước, ánh mắt nhìn hỏa diễm linh phương hướng. Đạo, hơn nữa chúng ta bị hỏa diễm linh khinh thị quá lâu, lần này chúng ta muốn để bọn hắn biết, chúng ta cảnh gia cũng không phải rùa đen rút đầu. Hảo, liệt Đao lên tiếng, những người khác lập tức cũng hưởng ứng đứng lên. Hảo, vậy ta ngay lập tức đi thông chi số ba tháp, buổi tối hôm nay chúng ta liền cùng một chỗ phát công tổng tiến công. Số 1 Tháp Võ Giả bắt đầu cả đám đều buôn ba đứng lên. Ta đi thông chi số 2 tháp 6. Ta đi thông chi số 66. Toàn bộ cảnh gia trận doanh lập tức đều sống lại. Cảnh tuyên nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng không khỏi ấm áp, cảm thấy cảnh gia cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Rất nhanh, các tháp phòng ngự chủ sự đều tụ tập đến rồi số 1 Tháp, mọi người cùng nhau thương lượng tối nay kế hoạch hành động. Hoang hôn, số 1 trong tháp Võ Giả cuối cùng đều đi ra, tiếp đó từng cái sắc mặt nghiêm túc rời đi số 1 Tháp, bắt đầu chạy tới phòng ngự của mình tháp, bắt đầu công tác chuẩn bị. Ly Tiên Triệt để đen lại còn thừa lại 1 giờ, bọn hắn chỉ có một lúc thời gian chuẩn bị. Cảnh Tuyên bọn hắn cũng sắp tốc chạy về số 4 tháp, chỉ là so sánh khác tháp phòng ngự, ở đây nhưng là không lớn như vậy động tĩnh, chỉ có mười mấy võ giả lưu lại, trông coi hỏa diễm linh bị trói tới ra hỏa. Mà bọn hắn người bây giờ đều ở đây phía trước số 4 tháp cùng số 5 tháp, giả trang hỏa diễm linh nhân tại hoạt động, đây là sợ lửa diễm linh bên kia phát giác có dị dạng, sẽ phá hư bọn hắn tối nay hành động. Như thế nào? Đêm nay muốn hành động sao? Gặp cảnh Tuyên bọn hắn trở về, La gió lập tức góp Liêu thượng tới hỏi. "Ân, chuẩn bị một chút, ba người chúng ta cũng xuất phát." Cảnh Tuyên đầu sát nhận nói. Túc, đêm nay La Đại gia lại muốn bắt đầu đại khai sát giới. La gió hưng phấn gào một cái cú họng. Tiếp đó cảnh tuyên dặn dò một chút lưu lại trông coi hỏa diễm linh đám người kia võ giả, để bọn hắn không nên khinh thường, sau đó mới cùng Hoa Phạm La gió bọn hắn cùng một chỗ qua cầu. Rất nhanh, bầu trời triệt để đen lại. Đêm nay tựa như là con muỗi phải ra khỏi động thời gian, mỗi lần vừa đến con muỗi xuất động thời gian, bầu trời liền đặc biệt đen, dạng này ngược lại càng lợi cho cảnh gia bên này hoạt động. Qua cầu, cảnh tuyên bọn hắn lập tức thông tri người một nhà, bắt đầu chuẩn bị. Đám võ giả cả đám đều trên tuyển thống nhất trang phục, mang tới mũ giáp vành, đây là phòng con muỗi. Một bên khác, khi trời tối cảnh ra mặt khác năm tòa tháp võ giả lập tức hành động chung lên, bắt đầu qua cầu. Đông nghịt một đám người, nhanh chóng xuyên qua giới tiểu trận tới. Lần này số 4 tháp thực sự là ló mặt, không nghĩ tới bọn hắn lại có thể mai phục tới, lập tức liền hạ được hai tòa tháp phòng ngự, lợi hại. Đúng vậy à, không phục không được à, vốn cho rằng lần này số 6 tháp có thể diệt đi một cái đã là đại thắng, vậy mà số 4 tháp nhân áp hơn. Đừng nóng độ, chờ sau đó mới là trọng đầu hí, đại công lao đều ở đây đằng sau đâu. Ha ha ha 6. Tới đám người từng cái hưng phấn không thôi, đối với cái này một trận chiến bọn hắn tự hồ cũng mong đợi rất lâu. Một lát sau Liệt Đao bọn hắn cũng đến đây, các phương người dẫn đầu tụ tập cùng một chỗ. Cảnh Tuyên cùng Hoa Phạm còn có la gió ba người bọn hắn, thừa dịp những người khác tại lúc tới đã hủy diệt hỏa diễm linh số 5 tháp cùng số 4 tháp, đây chính là chiến tích, không cho phép người khác tập thủ. Làm xong hết thẻ sau đó, Cảnh Tuyên đi tới. Liệt Đao nhìn một chút Cảnh Tuyên, ra hiệu một lần này kế hoạch nếu là hắn chủ yếu, vậy thì do hắn tạm thời ra lệnh. Cảnh Tuyên ra không chối từ, nhìn phía sau đầu người đen nẹn, vung trong tay tuyệt sát đao, ánh mắt lóe liệt, giết. Chữ sát vừa ra khỏi miệng, Cảnh Gia Trận Doanh võ giả lập tức liền tàng ra, bắt đầu chia thành ba đường cùng một chỗ hướng Hỏa Diễm Linh số 2 tháp cùng số 3 tháp vào tới. Đêm tối, Hỏa Diễm Linh bên này, số 2 tháp cùng số 3 tháp bọn hắn còn không biết bọn hắn trước mặt nhất phòng tuyến đã triệt để sụp đổ, bọn hắn ban ngày đi săn, tinh tường yêu thú, buổi tối liền tự mình tu luyện riêng, chỉ chờ số 1 tháp ra lệnh tổng tiến công, bọn hắn mới có thể đồng loạt ra tay. Hôm nay, con muỗi đại quân lại muốn đi ra, số 2 tháp võ giả đều thật sớm trốn vào liêu vải, hoặc là ngủ, hoặc là khoanh chân tu luyện. Chỉ có một hai cái võ giả rảnh rỗi hốt hoảng, ở trung quanh khắp nơi đi dạo. Một cái đấu tướng cấp 7 võ giả khó chịu, liền đi tới một bên đi tiểu, thế nhưng là đột nhiên hắn cảm giác trong không khí không thích hợp, tựa hồ có một không một dạng hương vị. Nhiều năm tại trên vết đao sờ lăn lộn bò, nhưng hắn đối với khí tức nguy hiểm rất là nhạy cảm. Hôm nay như thế nào cảm giác không thích hợp. Võ giả nhíu mày thì thầm một tiếng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, lờ mờ phảng phất nhìn thấy đầu người run run. Ai? Là số 4 tháp người sao? Võ giả không khỏi hô một tiếng. Cảnh tiên bọn hắn đang tại lặng lẽ tới gần số 4 tháp, không nghĩ tới thế mà bị người phát hiện, cảnh tiên vội vàng với tay, ra hiệu người đứng phía sau ngồi xuống không nên động. Là ai? lại không lời nói ta cũng sẽ không khách khí người võ giả kia cảm giác càng ngày càng không tốt đã khẩn trương lên trong tay vung lên rút ra vũ khí cảnh tuyên gặp tình thế không ổn một khi nhổ người kia quát lên vậy bọn hắn liền bại lộ thời khắc mấu chốt hắn không thể làm gì khác hơn là đứng lên nói à là ta trần tam số bốn tháp nghe vậy người võ giả kia dừng một chút hoài nghi vấn đạo trần tam đã chế thế như vậy ngươi tới làm gì trong lời nói cảnh tuyên đi liếu thượng tới lao một cái tới gần võ giả đạo này là lão hổ lão đại để cho ta tới hỏi một chút chúng ta lúc nào phát động tổng tiến công nghe hắn như thế Võ giả lại từ từ trầm tĩnh lại, trong lòng trần chờ vấn đạo, vậy làm sao không phải lão hổ tới a? Lão hổ hắn sáu. Hắn hôm nay cùng người tỷ thí bị thương, cảnh tuyên vắt hết óc, nhanh chóng đã nghĩ ra một cái lấy cớ. Mà giờ khắc này, hắn đã cách này võ giả chỉ có xa 2 mét. Bị thương. Võ giả nhìn thấy cảnh tuyên tới gần, trong lòng cảm giác không thích hợp. Một số võ giả đối với cảm giác nguy hiểm là rất bén nhạy. Cái võ giả này liền tại cảnh tuyên trên thân, cảm thấy khí tức nguy hiểm, hắn trước đó có cái trùng này cảm giác thời điểm, cũng là bên bờ sinh tử, lần này loại cảm giác này xuất hiện, hắn lập tức bản năng rút đao ra tử, quất lên ngươi không cần tới, bằng không đừng trách ta không khách khí. mà lúc này, cảnh tuyên đã đột nhiên ra tay rồi, thân thể trượt chui ra, thân hình kỳ biến thi triển đến rồi cực hạn, thân thể lập tức một phân thành hai, vồ giết về phía người võ giả kia. vì cam đoan một kích thành công, hắn lại tại trong nháy mắt khởi động hất ma trên mặt nhẫn trọng lực lĩnh vực, vạn cân trọng lực cầm vang nện xuống. người võ giả kia nhìn thấy cảnh tuyên nhào tới thời điểm liền muốn động thủ, thế nhưng là lập tức trông thấy cảnh tuyên đã biến thành hai cái, trên tay liền chần chờ một chút, lại muốn ra tay, đột nhiên vạn cân trọng lực nện xuống, nhường hắn khó lòng phòng bị, cuối cùng liền giơ tay lên cơ hội cũng không có, cảnh tuyên đã đến trước người. phước sáu. Tuyệt sát đao một đao đánh xuống, huyết quang lóe sáng. Cảnh tuyên nhất đao chặt xuống tổng tiến công chi dạ người đầu tiên đầu. 322 chương 321, cựu nhân gặp lại bên trên. Theo cảnh tuyên đao thấy máu, sau lưng Lưu Khánh bọn người bắt đầu hướng hỏa diễm linh số 2 tháp sờ soạn. Số 2 doanh địa yên tĩnh, con mối đại quân đã buôn tập qua, bị quấy rầy không sợ người khác làm phiền đám võ giả cũng đã bắt đầu nghỉ ngơi. Lưu Khánh bọn hắn từng cái một xông đi lên, chạm vào trong lều vải chính là một trận chém lung tung, tiên huyết sui một tiếng liền báo tố đỏ lên toàn bộ lều vải. A, người nào? Đại gia ngươi. Phốc phốc phốc sáu. Định tập Cuối cùng, trong doanh địa có cao thủ phản ánh tới, Hỏa Diễm Linh đám võ giả cấp tốc giật mình tỉnh giấc, phóng lên trời. "Giết!" Cảnh gia võ giả gặp đã bại lộ, liền không tiếp tục cần giấu, từng cái mang theo đao hét lớn một tiếng, liền cùng Hỏa Diễm Linh võ giả triển khai liều mạng. "Hỗn đàn, các ngươi làm sao tới? Đạo phòng tuyến thứ nhất người đều ở đây làm gì?" "Ha ha ha sáu, đến hỏi Diêm Vương ra a." "Phốc sáu." Song Vương giao chiến trong nháy mắt liền tiến vào kịch liệt nhất trạng thái, chém giết như thú, tiên huyết không ngừng đổ ra. Hỏa Diễm Linh số 2 tháp võ giả không thiếu, chừng 70 người, hơn nữa cường giả cũng không ít thế nhưng là giờ khắc này ở cảnh gia trận doanh toàn bộ thắng suất kích phía dưới ưu thế sẽ không ở trong nháy mắt liền bị xử lý một nửa còn lại võ giả cũng đều là đang miễn cưỡng chống cự đường đương đường sáu lưu khánh cùng một cái đấu tướng cấp 8 cao thủ giao thủ thực lực đối phương rất mạnh hơn nữa bây giờ sát khí nổi bật quay đầu nhìn mình trận doanh đã hoàn toàn bị tách ra người cao thủ kia lạnh lùng nhìn trầm trầm lưu khánh đạo các ngươi đám hôn đặt kia ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh nếu như là đổi lại di vãng lưu khánh có thể thật đúng là không dám cùng gia hỏa này mặt đối mặt giao thủ nhưng mà hôm nay hắn dám hừ lần này các ngươi hỏa diễm linh nhất định phải thua Ta ngược lại muốn nhìn, là ai đem ai chém thành muôn mảnh. Lưu Khánh trong tay nắm lấy một cây trường mâu, một bước cũng không lường. Có loại, có thể ngươi còn không phải đối thủ của ta. Ta biết, cho nên ta nhiều kêu hai cái giúp đỡ. Lưu Khánh cười hắc hắc, tiếp đó quay đầu vây tay một cái, hoa phạm cùng La Điên Dồ liền trùng lũiu thượng tới, con mắt trừng lớn một không một 0101010, hung tận nhìn chằm chằm đối thủ. Đại Hán giận dữ, có gan ngươi cùng ta đơn đấu. Đây không phải là tại đơn đấu sao? Bây giờ chính là ngươi chọn ba người chúng ta a. Lưu Khánh rất vô sỉ hồi đáp. Tê dạy. Đại Hán nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao chặt tới. Bên trên, Lưu Khánh cũng không hàm hồ, vung tay lên, trường mâu đâm liếu thượng đi, đồng thời Hoa Phạm cùng La Điên rồ một trái một phải cũng cùng một chỗ vây giết liếu thượng tới. Một bên khác, Cảnh Tuyên tại số 2 tháp trong trận doanh tả hữu trùng sát, đã làm rơi mất 7, 8 cái đối thủ, giảng giải thu nạp một cái đồng lớn. đông lớn. Đương nhiên, một cái trong tay mang theo một đôi thép dạn gia hỏa nhảy ra ngoài, hung tợn nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên. Là ngươi? Cảnh Tuyên nhìn thấy hàng này, lập tức nhớ tới hắn kiếp sau tự chiến chàng ngày thứ 3, tại số 5 tháp trợ giúp liền gặp hàng này, da hỏa này là đấu tướng cấp 7 cường giả, nhưng khi đó lại thua ở liếu Cảnh Tuyên thủ hạ, bị thu đầu người. Hôn đàn, cuối cùng để cho ta nhìn thấy ngươi, đại hán kia con mắt nhìn chòng chọc vào cảnh tuyên, sát cơ không ngừng phun trào, sau đó trong mắt đột nhiên tinh quang bắn mạnh, lập tức liền trùng liêu thượng tới, ta hôm nay liền muốn ngươi vì thế trước đây một đao, trả giá đắt, giết. cảnh tuyên trong lòng du lên, tuyệt sát đao lắc một cái, lập tức cản liêu thượng đi, làm, xong giản đập vào tuyệt sát trên đao, một cỗ to lớn trọng lực đập tới, cảnh tuyên hai tay chìm xuống, tuyệt sát đao bị nện văng lửa khắp nơi, đối phương tại tu vi bên trên so cảnh tuyên mạnh, bây giờ chính là tại dùng ma lực, muốn đem cảnh tuyên trực tiếp đè sập, bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Đương đương đương 6. Đại Hán hoàn toàn là một bộ cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt tư thế, mắt thấy một dạng đập không chết cảnh tuyên, lại lần nữa vung lên, tiếp đó không ngừng đệ xuống. Loảng xoảng 36. Giống như hắn là đang đánh chống một dạng, đem cảnh tuyên ép không ngừng lùi lại. Suy 6. Cảnh tuyên bị chấn liền lùi lại 7, 8 bước, giữa ngực khí huyết cuộn cuộn. Mà đối thủ cũng hơi hơi thở hỗn hện, nhưng con mắt vẫn như cũ giống như hổ lang giống như căn dặn hắn, có thể thấy được hàng này đúng sai muốn giết Liêu Cảnh Tuyên, báo Liêu thượng lần một đao muối thủ mới bằng lòng bỏ qua. Hừ hừ, tử, như thế nào? Thư vị không dễ chịu à, lần trước ta bất quá là sơ suất mới thua bởi trong tay ngươi, lần này ta vô luận như thế nào cũng sẽ không lại để cho sự tình lần trước phát sinh, ngươi liền chịu chết đi." Hét lớn một tiếng, đại hán lại trùng liễu thượng tới. Cảnh Tuyên Gia bị buộc đáy lòng chiến ý nổi lên, ánh mắt hung ác, tuyệt sát đao nắm ở trong tay lắc một cái, tất nhiên lần trước ta có thể giết ngươi, vậy lần này cũng giống vậy có thể chém dựng đầu lâu của ngươi. Giết! Làm! Hai người lần nữa đụng vào nhau. Tuyết sát đao cùng song giản va chạm, vang một tiếng, một cỗ chân nguyên bạo tán ra. Lần này cảnh Tuyên cùng đối thủ đều lui ra một cái bước. Vừa chợt ra Cảnh Tuyên hai chân liền đạp xuống đất, lại một lần nữa phốc liêu thướt tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, rất xa vọt lên, phi thân thể tiểu tuyệt sát đao. Đại Hán vừa muốn ngâm giản chào đón, thế nhưng là đột nhiên, không trung cảnh Tuyên nhất xem lại biến thành nắm cái, cùng một chô rơi xuống từ trên không. Lần này nhường Đại Hán một ngọng, hắn phân không ra cái nào là Cảnh Tuyên, cái nào là phân thân. Chính là chỗ này sao ngây người một lúc công vu, Cảnh Tuyên rơi xuống, một đao bổ vào Đại Hán trên bờ vai. Xuy sáu, lưỡi đao mang theo một đạo tơ máu. Đại Hán bị đau, cấp tốc lùi lại, lúc này mới tránh đi mấy cái khác phân thân một đao, rất xa thối lui. Cảnh Tuyên một lần nữa đứng vững, mà bên người bốn cái phân thân cũng cùng hắn đồng dạng động tác, Cảnh Tuyên liếc một cái phân thân, tiếp đó khoát tay chặt lại, bốn cái phân thân lập tức trùng liễu thượng đi. Cảnh Tuyên theo sát phía sau, tùy thời mà động. Hừ, bất quá là huyễn tượng mà thôi, lửa ta lần thứ nhất chẳng lẽ còn nghĩ gạt ta lần thứ hai, ngươi cho ta sẽ mắc lửa sao? Đại hán ăn một lần thua thiệt ầm, nhưng hắn rất nhanh liền đoán được còn lại bốn cái nhất định là giả, thế là đối mặt bốn cái nhào tới Cảnh Tuyên phân thân, thế mà không quan tâm, ánh mắt trực tiếp khóa chặt liễu Cảnh Tuyên, vung song giản muốn từ phân thân bên trong lao ra. Hắn cho là phân thân đều là ảo tưởng, không có ác thế nhưng là lần này hắn sai rồi. Cảnh Tuyên phân thân, mỗi một cái cũng có Cảnh Tuyên một phần chín thực lực, cho nên đây không phải là huyết tượng. suy suy suy sáu. nhất thời, bốn cái phân thân đao trong tay lập tức đều chém vào Đại Hán trên thân, tay trái, chân trái, tay phải, đùi phải, đồng thời chúng đao, Đại Hán giật nảy cả mình. đợi hắn tỉnh ngộ lại lúc, đột nhiên trước mắt Cảnh Tuyên trùng liêu thưa tới, lăng không vọt lên, tuyệt sát đao đam mang đã chết xạ ở trên mặt của Đại Hán. bây giờ ta tuyên án tử hình ngươi. Cảnh Tuyên thanh âm lạnh lùng, giống như từ trong địa ngục truyền tới. tuyệt sát đao vung lên, tiếp đó rơi xuống. Đại Hán kinh hãi. Lần thứ nhất tử vong, còn có cơ hội phục sinh, thế nhưng là lần thứ hai lại chết, vậy coi như thật sự chết. Thời khắc nguy cơ, hắn liều mạng muốn rời khỏi cảnh tuyên đao mang phạm vi, thế nhưng là hắn vừa muốn động, đột nhiên vẻ này quỷ dị trọng lực lại đập xuống, làm hắn thân thể đại chấn, phun một ngụm máu tươi đi ra. Đồng thời, cảnh tuyên đao rơi xuống. Phước sáu. Tiên huyết bắn tung tóe, một quả tròn vo đầu người lập tức bị bắn ra 10 mấy mét, trên đồng cỏ ngủ cục lăn hai cái. Đại hán con mắt vẫn như cũ trừng trịa, chết không nhắm mắt. Hô sáu. Cảnh tiên rơi xuống, cũng nặng nề thở dốc một hơi, từ chữa vật giới chỉ bên trong lấy ra một quả huyết châu nuốt vào. Một cỗ tinh thuần chân nguyên nhanh chóng bổ sung đi hắn tiêu hao thể lực. Từ trên thi thể gỡ xuống giới chỉ, lại làm một cái đầu người, tiếp đó ngẩng đầu nhìn lại, Hỏa Diễm lĩnh số 2 tháp võ giả đã chết không sai biệt lắm, chỉ còn lại mấy cái còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trung quanh trên mặt đất bày khắp thi thể, nhưng mà những thi thể này rất nhanh liền đều biến mất trên mặt đất. Không gì khác, bọn hắn đều đi xuống lại. Số 2 tháp võ giả rất nhiều cũng là lần thứ nhất hy sinh, cho nên bọn hắn đều có cơ hội phục sinh. Một bên khác, Hoa Phàm cùng La Điên Dồ đã hoàn toàn thay thế Lư Khánh, cùng đại hán kia chém giết đang diễn Hoa Phạm Trường Thương không ngừng công kích Đại Hán phía sau Hoa Cúc, chê đến Đại Hán không ngừng kêu to. Ngươi đại gia, đây là cái gì thương thuật? H H Sáu, Đâm Cú Thuật. Hoa Phạm thanh âm bên trong lộ ra vô tận hèn mọn, chê đến Đại Hán gào thét liên tục. Còn có nhà ngươi la đại gia đâu? Tâm, ta kéo ngươi qua đảo. La điên rồ thừa dịp Đại Hán phân tâm thời điểm, đột nhiên ngã xuống đất lộn một cái, trong tay cái kéo lớn ken két kéo hướng Đại Hán hạ thân. Đại Hán đang tại ngăn cản Hoa Phạm cái rối, nghe xong cái kéo lớn thanh âm, lập tức tâm lạnh một nửa. Hắn đây sao cũng là cái quỷ gì? Phía trước sạch ra chút dạng này vương bất đản. Đại Hán chống đỡ không được cuối cùng đem hết toàn lực chống lên một mảnh chân nguyên lồng ánh sáng, đỡ ra hoa phàm cùng la phong công kích, quay đầu vừa muốn hô người trợ giúp, có thể xem xét, trung quanh trong doanh địa chống dống, bọn hắn người thế mà đều đã chết. Hảo, coi như các ngươi hung ác, nhưng lão tử liền xem như tự sát, cũng sẽ không tiện nghi như vậy các ngươi. Hai người các ngươi chờ đó cho ta. Song, đại hán chính mình rách đao cắt cổ tự sát, hán tại đánh xuống, không biết mình trước sau sẽ cái nào khó giữ được, ngược lại đều phải chết, còn không bằng chọn một cái tiểu chết thể diện. Hoa phàm cùng la điên rồi nhìn thấy đại hán như vậy dứt khoát liền tự sát, hai người đều trợn tròn mắt, hàng này cứ thế mà chết đi. Tê dại, lựa chọn tự sát, vậy chúng ta chiến tích đâu? Tên vương bắt đạn này, chết cũng không cho chúng ta lưu chỗ tốt, là một cái ngon nhân. Đi theo, số 2 doanh địa cuối cùng một cỗ thi thể cũng tiêu thất phục sinh đi. Lưu Khánh bọn hắn một đám vây lại, nhìn xem chống rông số 2 tháp, cả đám không khỏi tâm tình sảng khoái vô cùng. Tốt, thực sự là sảng khoái, lần thứ nhất giết như thế đã nghiền. Đúng vậy à, trước đó cũng là bọn hắn giết đến chúng ta bên kia, lần này trùng quy là báo thủ. Ha ha ha sáu, bọn hắn e rằng nằm mộng cũng nghĩ không ra sẽ có một ngày như vậy. Cạnh gia võ giảm một hồi giễu họ. Lưu Khánh sau đó nhường đại gia tụ tụ, hô đại gia dành thời gian khôi phục một tư lực, tiếp đó đem tháp phòng ngự làm hỏng. Lúc này, số 3 tháp bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm bị liệt đao lão đại bọn hắn công hãm. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, tiếp đó liền nhanh chóng cùng liệt đao lão đại bọn hắn tụ hợp, cùng một chỗ tấn công về phía số 1 tháp. Hảo. Tại Lưu Khánh bọn hắn hoan hô thời điểm, hỏa diễm lĩnh số 1 tháp bên này bị phát sinh đại sự cho chân kinh. Phụ trách trông coi sống lại một người mới võ giả, đang ở bên cạnh ngược lại đầu ngủ, thế nhưng là đột nhiên phục sinh một trận bạch quang lóe lên, thế mà xuất hiện một người. Người kia vừa ra tới lập tức hô to, nhanh thông tri tụ la lão đại, cảnh gia bọn hắn công đến đây. Cái gì? 323 trường 322, giết đến số 1 tháp 3336. Phụ trách trông coi sống lại võ giả còn không có từ người thứ nhất trong lời nói phản ứng lại, ai biết ngay sau đó phục sinh lần nữa phát sáng lên, cái này sáng lên mà bắt đầu không dứt, trong nháy mắt phục sinh đứng đầy người, hơn nữa kia sáng còn tại lấp lóe. Cái võ giả này lập tức liền trợn tròn mắt. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ ta bây giờ là đang nằm mơ sao? Không phải hỏa diễm linh truyền tống trận đồng dạng không cần sao? Cho dù có mấy cái sống lại, cũng là bình thường, hai bên chém giết đứng lên, luôn có mấy cái chết, nhưng là bây giờ, thế mà một đám một đám xuất hiện. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh chóng thông chí những người khác a. Phục sinh lên đám người toàn bộ đi xuống, tiếp đó mà bắt đầu tại số 1 tháp Luân Đoàn. Cái gì? Cảnh gia võ giả công đến đây? Đã diệt số 2 tháp. Cái này sao có thể? Liên tiếp giật mình từ số 1 tháp chuyển ra. Rất nhanh, hỏa diễm lĩnh số 1 tháp liền sôi trào lên. Cái này tại dĩ vãng một mực gió êm sóng lặng số 1 tháp, nếu như không phải tổng tiên công, bọn hắn bình thường đều không có chuyện gì, nhưng hôm nay triệt để sôi trào lên. Trong đám người, một cái tóc trắng phơ nam tử sát khí lẫm liệt tiêu sái đi ra, nhìn lướt qua số 2 tháp chúng võ giả, không khỏi ánh mắt lạnh lẽo đạo, đây là có chuyện gì? Các ngươi số 2 Tháp làm sao sẽ bị diệt? Cảnh gia là thế nào tới? Chúng ta cũng không biết à, chúng ta đang nghỉ ngơi, thế nhưng là ai biết cảnh gia võ giả đột nhiên liền lao đến, chúng ta bất ngờ cùng không phòng, vừa lên tới liền tổn thất nặng nề, hơn nữa bọn họ là toàn bộ tổ xuất động, chúng ta thì càng không phải là đối thủ. Số 2 Tháp đám người vẻ mặt đau khổ báo cáo, cái kia số 4 Tháp hỏa số 5 Tháp người đâu? Bọn hắn như thế nào đều không người đến phục sinh thông báo, một mực chờ đến vọt tới các ngươi số 2 Tháp, tin tức mới truyền tới. Tu bây giờ tức giận không thôi. Hắn là Hỏa Diễm Linh bên này. Huy nhất ba cái đấu tướng cường giả cấp 9. Vốn là lần này bọn hắn đã bắt đầu tại chuẩn bị tổng công, ai biết lần này lại bị cảnh gia đoạt trước tiên, hơn nữa phía trước tốc độ tấn công mạnh như vậy, lập tức liền đã công phá số 2 tháp. Không xấu. Không biết ta canh giữ ở phục sinh, một mực không nhìn thấy số 4 tháp hỏa số 5 tháp nhân có người sống lại. Phụ trách phòng thủ sống lại võ giả cảm nhận được tu la sắc cơ, bị hù bắp chân đều ở đây run lên. Số 3 tháp bên đó như thế nào, có tin tức sao? Còn không có xấu. 36. Lời mới vừa vấn đạo số 3 tháp, đột nhiên phục sinh lần nữa phát sáng lên, lập tức tụu ra hiện mười mấy. Không xong. Không xong, cảnh Ra bên kia công đến đây, mười mấy người mới xuất hiện, lập tức liền khàn giọng hô to, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện, số một tháp đã đã tụ đầy người, liền số hai tháp nhân cũng đều tại. Chẳng lẽ các ngươi cũng sáu? Số ba tháp nhân giật nảy cả mình, thu la sắc mặt càng thêm khó coi. Hiện tại xem ra, liền số ba tháp cũng đã giữ không được. Quả nhiên, phục sinh lần nữa bắt đầu điên cuồng sáng lên, số ba tháp võ giả không ngừng bị phục sinh đi ra. Qua một hồi lâu phục sinh mới an tĩnh lại. Hiện nay, toàn bộ hỏa diễm lĩnh ba cái tháp người đều tụ ở một cái lên, khoảng chừng một trăm người. Thế nhưng là cái này, 170 180 trong đám người, có hơn phân nửa cũng là đã chỉ có một cái mạng, lại chết chính là thật chết. Tu La mặt lạnh lùng, còn có hai cái đấu tướng chín cấp cũng băng như mặt, toàn bộ doanh trại bầu không khí lạnh giá đến cực hạn. Một lát sau, phụ trách tại số một tháp trung quanh tuần thú võ giả đột nhiên hô to lên, "Không xong, có đống lớn nhân mã đang thuận theo số hai tháp hòa số ba tháp lộ tuyến công tới, chúng ta làm sao bây giờ?" Lời này vừa ra, toàn bộ trận doanh ánh mắt đều tụ tập tại Tu La cùng mặt khác hai cái đấu tướng chín cấp trên thân. Dưới mắt tình huống này, chúng ta đã là không có phần thắng rồi, lần này là chúng ta thua. Tu La trong giọng nói lộ ra không cam lòng, đồng thời cũng tràn đầy nghị hoặc. Bọn hắn không rõ bọn hắn lần này rốt cuộc là tại sao thua. Đúng là như thế, bọn hắn mới càng thêm biệt khuất cùng phẫn nộ. Nhưng mà sáu, liền xem như thua, chúng ta cũng muốn bọn hắn bỏ ra cái giá xứng đáng. Tu La lời vừa nói ra, sát cơ bộc phát. Hảo, cùng bọn hắn làm. Giết. Hoa Diễm lĩnh người đều đỏ hừng mắt. Số 1 ngoài tháp vây, cảnh tuyên cùng Lưu Khánh bọn hắn đã đều chạy tới số 1 ngoài tháp 200m mét quần. Đồng thời bên phải liệt đao bọn hắn cũng đã chạy tới, nhân mã hai bên tụ tập tại một cái lên, khoảng chừng hơn ba người từ về số người đến xem, cảnh gia lần này chiếm hết ưu thế. nhưng là nhìn lấy số một tháp, liệt Đao bọn hắn thần sắc cũng không nhẹ nhõm. liệt Đao lao đại, kế tiếp chúng ta như thế nào tiến công? chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Lưu Khánh quát một tiếng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về liệt Đao. liệt Đao ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. rất xa là hắn có thể cảm thấy số một trong tháp bây giờ lộ ra sắc cơ, nếu muốn giết đi vào cũng không dễ dàng. bây giờ chúng ta mặc dù công phá bọn họ số hai tháp hòa số ba tháp, thế nhưng là khiến cho bọn hắn người đều tụ tập tại một cái lên. hiện tại bọn hắn tất cả mọi người đều tụ tập tại số một trong tháp, hơn nữa cao thủ đông đảo tiếp chúng ta tuyệt không thể sơ suất liệt Đao rất rõ ràng bây giờ đối với mặt tình trạng cho nên chậm chạp không có hạ lệnh Lưu Khánh bỗng nhiên nhìn về phía Lưu Cảnh Tuyên đạo ngươi có cái gì tử Cảnh Tuyên gặp không ít người đều nhìn hắn không khỏi có chút ngạc nhiên việc này không nên hỏi ta hà nhưng chúng ta lần này có thể thu được thắng lợi lớn như vậy đều là ngươi ra tử cũng là ngươi kế hoạch thành công không hỏi ngươi hỏi ai Lưu Khánh một bộ vô lại dạng chau miệng hắt hắt cười không ngừng Cảnh Tuyên im lặng cân nhắc một hồi Cảnh Tuyên dã không nghĩ ra biện pháp gì đạo bây giờ đã là cuối cùng quyết chiến thời khắc căn bản không biện pháp gì Bất kể như thế nào cũng là không cách nào tránh khỏi, bây giờ chúng ta duy nhất có thể làm chính là vào thẳng đến nỗi thắng bại, liền thật muốn nhìn người đối diện có phải hay không sợ chết. Có ý tứ gì? Bây giờ số 1 trong tháp, mặc dù số người của bọn họ tập trung, nhưng mà đừng quên, hơn phân nửa cũng là số 2 tháp hòa số 3 tháp sau khi chết sống lại võ giả, những người này bọn hắn đều chỉ còn lại cuối cùng này một cái mạng, ta muốn tại xuất thủ thời điểm, bọn hắn hẳn là sẽ có chỗ băn khoăn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hẳn là có thể thắng được trận này. Cảnh Tuyên phân tích một chút, đám người nghe vậy, không khỏi cùng nhau đầu. Là đạo lý như vậy, Lưu Khánh Đầu nhìn về phía Liệt Đao, Liệt Đao cũng trầm mặc không nói, xem như tan thành liễu cảnh tuyên pháp. Lúc này, số một tháp trong doanh địa bỗng nhiên có động tĩnh, từng chùm ánh lửa chiếu sáng toàn bộ doanh địa, đầu người đen nẹt tụ tập tại liễu cảnh tuyên đối diện bọn họ. Hai bên giao đấu, cách nhau 200 trăm mét, hai bên võ giả lẫn nhau cầm thủ, hỏa diễm lĩnh người bên này từng cái đỏ hưng mắt, giống như bị cảnh gia giết thân nhân đồng dạng, bây giờ đều nín một cơn lửa giận. So sánh dưới, cảnh gia bên này ngược lại là buông lòng không thiếu, bất quá bọn hắn cũng không dám sơ suất. Trong đám người, Tula đi ra, hắn sắc mặt băng lãnh, đảo qua cảnh gia đám người. Tiếp đó lớn tiếng quát lên, Liệt Đao đi ra. Giờ này khắc này, tại Tu La trong mắt, cảnh ra bên này cũng chỉ có Liệt Đao mới có tư cách đi ra đối thoại. Liệt Đao nghe vậy, thần sắc trầm ổn đi ra, tiến lên mấy bước, cùng Tu La giảng co. Tu La trong mắt hơi híp, sau đó nói, "Hảo, rất tốt, nếu như ta nhớ không lầm, đây cũng là các ngươi cái này mấy trăm năm qua, lần thứ nhất giết đến chúng ta bên này." Không sai. Liệt Đao cũng không phủ nhận. Cũng là gần ngàn năm qua, lần thứ nhất diệt chúng ta năm tòa tháp, một mực giết đến số một tháp tới. Tu La giọng của bên trong đã bao hàm sắc cơ. Liệt Đao vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, tiếp tục nói, cũng không có sai. Tốt lắm, ta ngược lại muốn hỏi một chút, Liệt Đao, các ngươi lần này là làm sao qua được? Thu La đối với cái này vừa nạp đầy nghi hoặc. Số 6 tháp bị diệt, đây là một cái ngoài ý muốn, tin tức rất nhanh liền truyền trở về. Lúc đó Thu La bọn hắn mặc dù sinh khí, thống hận lão cựu vô năng, nhưng đã thành sự thật, bất quá cũng còn tại bọn hắn trong phạm vi có thể tiếp nhận. Thế nhưng là số 4 tháp hòa số 5 tháp bọn hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không thông, đối diện là làm thế nào đến, có thể Lặng Yên không một tiếng động liền đem hai cái tháp nhân cho toàn bộ giết chết. Đến nay số 4 Tháp Hỏa số 5 Tháp người đều không thấy tâm hơi, vậy chỉ có một khả năng, cảnh gia là sổ bắt. Chính là bởi vậy, mới càng làm cho Tu La giật mình. Tu La đã từng có khoảnh khắc như thế, hoài nghi số 4 Tháp Hỏa số 5 Tháp Nhân tập thể phản bội Hỏa Diễm lĩnh, nhưng ý nghĩ này vừa ra liền lập tức phủ định. Trước tiên không Hỏa Diễm lĩnh đối với phản đồ trừng phạt là như thế nào kinh khủng, đơn có thể để cho số 4 Tháp Hỏa số 5 Tháp cộng lại hơn 100 người tập thể phản bội liền không khả năng. Một cái hai cái còn có thể, nhưng muốn bọn hắn toàn bộ, đây là tuyệt đối không khả năng. Cho nên, hắn liền đoán rằng, cảnh gia lần này nhất định dùng thủ đoạn ta thủ. Liệt Đao nghe vậy, chớm mặc hắn sẽ không nốc đến đem cảnh tuyên hết thề cho đối phương nghe, bởi vì hắn cảm thấy cảnh tuyên một chiêu này về sau có thể còn có thể dùng, cho nên hắn không có trả lời. như thế nào, chẳng lẽ các ngươi liền như thế nào công tới phương pháp cũng không dám lộ ra? thu la cười lạnh, chăm trọng nói, liệt đao cũng không mắc lửa, thản nhiên nói, mặc kệ chúng ta dùng phương pháp gì, bây giờ chúng ta tới đây, đây chính là thực tế. chẳng lẽ ngươi dự định cứ như vậy theo ta xuống sao? dĩ nhiên không phải, mặc dù các ngươi lần này thắng, nhưng mà chúng ta hỏa diễm linh cũng sẽ không để các ngươi thắng nhẹ nhàng như vậy, kế tiếp chúng ta chính là thua cũng muốn kéo nhiều mấy cái chịu tội thay. Xong, Tu La đấy mắt sát cơ bắn mạnh, theo sát lấy thân thể loé lên liền nhào tới. 200 mét cự ly, tại Tu La trong mắt chỉ là trong nháy mắt chuyện, rất xa khó tay, suy một đạo kình khí phong tới, cảnh ra một cái võ giả lập tức mất mạng. Tu La, Liệt Đao thấy vậy một màn, lập tức phi thân lên, nên chiến Tu La. Phanh phanh phanh sáu. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ, hai người bọn hắn động tác cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người không ngừng trên đồng cỏ lao nhanh na chân nguyên năng dọc, đánh hư không ầm ầm vang rộ. Theo hai người giao thủ, cảnh ra hỏa hỏa diễm linh chiến đấu cùng theo đó khai hỏa. Các mình đệ, giết. Lưu Khánh hét lớn một tiếng, tiếp đó trước tiên cũng hướng Liêu thượng đi. Phía trước, mặt khác hai cái đấu tướng cũng phi thân lên, lập tức nhảy tới, lập tức xông vào cảnh gia đắng người giống như sói lạc bầy dê, vừa đối mặt liền chết mấy cái võ giả. Cảnh gia lập tức năm, sáu cái đấu tướng cấp 8 cao thủ vây Liêu thượng đi, lúc này mới dừng lại đấu tướng cường giả cấp 9 sát thế. Mà giờ khắc này, cảnh gia hỏa hỏa diễm linh đắng người cũng lập tức va chạm đến cùng một chỗ. Quyết chiến chi dạ, kéo ra màn che. 324 trường 323, thắng bại đã phân rầm rầm rầm sáu. Sinh tử chiến trường cuối cùng triển lộ ra nó tàn khốc một mặt. Song phương võ giả va chạm cùng một chỗ, lập tức liền có tiên huyết bắn tung tóe dựng lên, có người rút đao, có người ngã xuống, giờ khắc này ở hai phe võ giả trong lòng cũng không có bất kỳ tâm niệm, bây giờ chỉ có một mục tiêu, đó chính là sáu. Giết. Đường đường đường 6. Liệt Đao cùng Tu là chiến đấu kinh người nhất. Chỉ thấy không xa trên đồng cỏ, hai đại đấu tướng chín cấp đỉnh phong cường giả triển khai kỳ chiến. Chân nguyên va chạm, đem mặt đất đều nhấc lên cao mấy chục trượng, chung quanh võ giả bị tác động đến, đều bị hất bay ra ngoài. Vòng 6. Cảnh tuyến bây giờ cũng lại cùng một cái đấu tướng cấp 7 võ giả chiến lại với nhau, đối thủ là một cái lao tẩu. Trong tay không có vũ khí, thế nhưng là lao đầu kia sát khí trên người lại cực kỳ nồng đậm. Cảnh Tuyên Tại giết chết cái kia tay cầm thép giản ra hỏa sau đó, liền bị lao đầu này cho dây dưa. Hắc hắc háu, tử, có bản lĩnh, lại có thể lấy đấu tướng thực lực của cấp 5, đánh giết đấu tướng cao thủ cấp 7, chắc hẳn ngươi liền đúng mặt chuyển ông cái kia tối cường người mới, chiến thần Cảnh Tuyên a. Lao đầu âm dương quái khí cười cười, nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên một đôi mắt hơi hơi nheo lại, cho Cảnh Tuyên nhất loại gián độc cảm giác, làm hắn toàn thân lông tơ loé sáng. Là ta thì thế nào? Cắc cắc cắc sáu, rất tốt, rất tốt, lão phu thích giết nhất đúng là như ngươi loại này thiên tài. Ha ha ha sáu, nhớ kỹ, lão phu gọi độc cô tẩu. Lấy, lão đầu kia thân thể bỗng nhiên động, không gặp hắn động tác như thế nào, đã thấy thân thể của hắn nằm ngang liền nhẹ nhàng đi qua, giống như quỷ mị. Cảnh Tuyên nhìn sự kinh hãi, đây là thân pháp cao siêu đến cực hạn mới có thể làm được, cái này minh phía trước lão nhân này thân pháp cực kỳ lợi hại. Siêu lão đầu lóe lên liền đến Liêu Cảnh Tuyên trước người, nô ra một trường khô như tay, thẳng hướng Cảnh Tuyên mặt chụp tới. Ngón tay còn chưa tới, thế nhưng là cái kia đầu ngón tay lên kình phong đã mang theo xé rách không khí âm thanh, truyền đến Liêu Cảnh Tuyên trong lốt hai. Có thể chảo tê không khí giống như kim loại có thể thấy được lão nhân này chảo lực hết sức đáng sợ. 36. Cảnh Tuyên Gia không dám kinh thường, thi triển thần hành tự biến, nhanh chóng tránh đi một chảo này, 4, 4444, lao đầu hắc một tiếng, tiếp đó năm ngón tay nước cài, giống như ương chảo giống như, trục hướng Cảnh Tuyên đầu vai. Cảnh Tuyên Đông cảm giác đầu vai đau xót. Cái kia năm ngón tay phản phất có thể bắt kim đá vụn đồng dạng, nhường cảnh Tuyên cái này siêu cường thể phách đều cảm giác được đau đớn. Cái này không từ nhường cảnh Tuyên nhất kinh. Phải biết thân thể của hắn cường độ đã nhanh tiếp cận tinh phẩm vũ khí độ cứng, bây giờ thế mà lại đang đối với tay chảo công phía dưới cảm thấy đau, có thể thấy được đối phương chảo công trị lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. H H sáu tử thân ngươi pháp không tệ a đưa ngươi vừa rồi thi triển bộ kia thân pháp giao ra lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lão đầu chế trụ cảnh tuyên đông nhiên cười h h nói cảnh tuyên nhẫn nghe không khỏi khẽ giật mình nguyên lai like, lão đầu tìm tới hắn là có mưu đồ khác là ham thần hành cựu biến mà đến muốn công pháp đánh bại ta lại cảnh tuyên đấy mắt chiến ý nổi lên đại hoang chỉ lập tức liên tục bắn ra siêu siêu siêu sáu đây trời chỉ kinh như sau mưa giống như đông đúc mà ra phản phất muốn đem không khí đều cho đánh ra một cái lỗ thủng lão đầu cười hắc hắc, thân thể không ngừng quay qua quay lại lắc lư, nhưng kỳ quái là hắn đung đưa biên độ rất nhỏ, lại vẫn cứ vừa vặn tránh thoát liễu cảnh tuyên chỉ kình. Tử, chỉ bằng ngươi thực lực này, còn nghĩ đánh với ta sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tự tìm đắc ăn. lão đầu thân thể không ngừng tại chỉ kình bên trong xuyên thẳng qua tới gần, một tới gần cảnh tuyên. đại hoang quyền, cảnh tuyên chợt ra tay, minh mông chân nguyên quán chú bên phải quyền thượng đấm ra một quyền. vang, minh mông đại hoang chi lực bỗng nhiên một phát. vang, lão đầu cũng không tránh không tránh chính diện nên tiếp liễu cảnh tuyên nắm đấm, một tiếng vang thật lớn. Cường đại chân nguyên giống như trong đại dương cuộn sóng, nhanh chóng nượn nạo lên. Đoành 6, thủy 6. Cảnh Tuyên thân thể bị đẩy lui, hai chân trên đồng cỏ đổ ra hai đạo trưởng dáng dấp dấu dày. Thật mạnh. Cảnh Tuyên ổn định thân thể, chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê tê, ngẩng đầu nhìn lão đầu, đối phương nhưng là lung lay. Đối phương ở trên cảnh giới Chen ép gắt gao lấy cảnh Tuyên, coi như cảnh Tuyên cơ thể cường hãn, nhưng vẫn là không cách nào bù đắp một đoạn này trên lệnh. Ân. Chết năm đấm cũng có ý tứ, ha ha 6. Xem ra trên người ngươi tốt đồ vật không thiếu a. Lão đầu nhìn một chút tay của mình, khẽ miệng nụ cười càng phát thâm thúy hiện tại hắn nhìn cảnh tuyên ánh mắt giống như là nhìn một cái chờ khai quật bảo tàng đồng dạng tràn ngập hưng phấn hắn từng bước một ép lên tới đạo tử ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần đưa ngươi thân pháp cùng vừa rồi một quyển kia công pháp cũng giao đi ra ta có thể tha cho ngươi khỏi chết cảnh tuyên nghe vậy không có trả lời một câu nói mà là hít một hơi thật sâu dùng hành động làm ra trả lời hắn tính toán liều mạng một lần cuối cùng nếu như ngay cả một kích này cũng không thể đối với lao đầu tạo thành tổn thương lời nói vậy hắn liền thật sự phải cách biệt biện pháp chỉ thấy cảnh tuyên hai chân đơm mà thân thể như cọc gỗ giống như đứng thẳng hai tay trầm rãi nâng lên một cỗ không cùng một dạng khí tràng tại hắn trung quanh thân thể quanh quần. lão đầu liền nhìn cảnh tuyên làm chuẩn bị, đáy mắt tràn đầy hí ngược ý cười. trong mắt hắn, vô luận cảnh tuyên làm cái gì dạng chuẩn bị, đều khó có khả năng là của hắn đối thủ, cho nên hắn cứ như vậy tự tin nhìn xem. xuống một khắc, cảnh tuyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt một chùm ánh lửa bỗng phát ra, liệt diễm tám tấc quyền, hét lớn một tiếng, cảnh tuyên nắm đấm bên trên đột nhiên phun ra một cỗ nồng nặc hỏa diễm, gào khét một tiếng, hắn cất bước vọt tới, một quyền đập ra. nhiên một trưởng cùng tám tấc quyền cường cường kết hợp, đánh ra liễu cảnh tuyên từ trước tới nay mạnh nhất một quyền, hỏa diễm lướt qua. Không khí vì đó thiêu đốt, trong hư không vang lên âm thanh đùng đùng, nghe khủng bố. Lão đầu đối mặt một quyền này áp lực, không khỏi biến sắc, nhưng muốn tránh né lúc đã không kịp, thời khắc mấu chốt, hắn cắn răng một cái hung ác đạo: "Hảo, ta ngược lại muốn nhìn ngươi tử có thể có bao nhiêu mạnh." "Oanh!" Lão đầu cũng đem hết toàn lực đánh ra một quyền. Sau một khắc, hai quyền chạm vào nhau. "Phanh!" "Oanh sáu!" Một hồi ngập trời tiếng vang, cường đại phong bạo vét sạch toàn bộ chiến trường, hỏa diễm xen lẫn tại gió lốc bên trong phân tán bốn phía, trên đồng cỏ, cỏ xanh trong nháy mắt đã biến thành một mảnh tro bụi. "Phanh sáu!" Cảnh Tuyên ra bị cái này một cú đại lực đánh bay, thân thể bay ngược dựng lên, tiếp đó ngã xuống trên đồng cỏ. Sắc mặt hắn tái nhợt không thôi, há miệng ra phun ra búng máu tươi lớn, nhiễm đỏ bãi cỏ. Mà đối diện lao đầu cũng bị cô này đại lực đánh bay, thân thể càng là bay lên trời, giống như diều bị đứt dây, thật lâu mới gào thét một tiếng, rơi xuống. Phanh. Mặt đất chấn động, nhấc lên một tầng khói bụi. Chờ bụi mù tán đi phía sau, trên đồng cỏ xuất hiện một cái hình người hố to, bên trong lao đầu toàn thân run rẩy, miệng mũi dơ máu, mắt thấy là sống không được. Hô hô sáu. Cảnh Tuyên trên đồng cỏ thở hổn hển, nhìn thấy lao đầu tại không cách nào đứng lên sau đó. Hắn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Mới vừa một cái này, dùng hết toàn thân hãn khí lực, nhanh chóng móc ra huyết châu một ngụm nuốt vào, trong bụng lập tức dâng lên một cỗ ấm bên trong, làm dịu hắn khô kiệt thân thể. Ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh tình hình chiến đấu thảm liệt vô cùng. Cảnh gia võ giả tổn thất rất nhanh, hỏa diễm linh cao thủ quá nhiều, hơn nữa phục sinh liền tại phụ cận, bởi vậy cảnh gia nhân số ưu thế cũng không có kéo dài bao lâu. Đương nhiên, đối với cảnh gia thiệt hại, hỏa diễm linh mới thật sự là tổn thất nặng nề. Trong bọn họ phần lớn võ giả cũng đã chết qua một lần, bây giờ liều chết lợi hại nhất cũng chính là nguyên lai like số 1 tháp nhân, số 2 tháp cùng số 3 tháp nhiều người thiếu trong lòng đều có lo lắng, cho nên ra tay cũng không phải liều mạng như thế. Cái này cũng cho Liễu Cảnh nhà cơ hội thở dốc. Một bên khác, Hoa Phàm cùng La Điên Dồ cũng đều đã trở thành một cái huyết nhân, hai người bọn hắn cũng liều chết rất lợi hại, nhưng cuối cùng đánh không lại đối phương, cao thủ nhiều. Rất nhanh, Hoa Phàm liền bị một cái đấu tướng cấp 8 cao thủ theo dõi, hai người đổ máu một hồi, Hoa Phàm dù là gào thét lớn tiếng đến đâu, cuối cùng vẫn là bị đối thủ cho xử lý, thi thể tiêu thất trở lại Liễu Cảnh nhà phục sinh. La Điên Rồ rất hèn mọn, bây giờ đang tại đầy chiến trường chạy loạn, ở phía sau hắn, thì đi theo ba cái võ giả đuổi hắn, còn đang không ngừng mắng to. Vương Bất Đàn, ngươi đứng lại đó cho ta. Hỗn đảng, có lá gan đánh lén, không có can đảm đi ra quang minh chính đại đánh một chầu sao? Tê Dại, cái kia hàng đánh lén ta hoa cúc, ta nhất định phải giết chết hắn. Người đứng phía sau quần hùng xúc động phẫn nộ, Cảnh Tuyên nhìn rất im lặng. Phía trước La Điên Rồ vừa chạy, còn vừa không cam lòng yếu thế quay đầu đánh trả đạo. Tới a tới a, các ngươi có gan đuổi kịp ta lại? Ta sát. Người đứng phía sau xem xét hàng này còn như thế đắc chí, lập tức nổi trận lôi đỉnh, đuổi chặt hơn. Cảnh Tuyên lười nhác lại nhìn la điên rồ, quay đầu nhìn một bên khác, Tu La cùng Liệt Đao chiến đấu lúc này cũng đã tiến nhập giai đoạn đắc liệt. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên biến tựa như mặt trời ban trưa, Liệt Đao thi triển hắn công kích mạnh nhất, cùng Tu La liều mạng một cái. Vành sáu, một cỗ so Cảnh Tuyên mới vừa rồi còn lớn hơn thật nguyên xung kích tràn ngập tới, cùng Phong gào thét, Cảnh Tuyên nhanh chóng nằm giảm trên mặt đất. Chỉ nghe bên thay bay phất phới, tiếng gió như lao, có thể thấy được hai người một kích này là đáng sợ cỡ nào. Đợi đến Cuồng Phong tan hết, chiến trường tượng hồ lập tức yên tĩnh trở lại. Cảnh Tuyên thật lâu ngẩng đầu lên xem xét, chỉ thấy xuất hiện trước mắt một cái đường kính chừng trăm trượng hố to. Suối nước ngầm đều bừng lên, làm cho người nhìn chi tận lưỡi. Đây cũng quá kinh khủng. Cảnh tuyên giả há to miệng. Đấu tướng chín cấp tụt cùng chiến đấu, lực phá hoại cư nhiên như thử kinh khủng. Khó trách sinh tử chiến tranh cuối cùng thắng bại đều nắm ở đấu tướng chín cấp đỉnh phong đẳng cấp này võ giả trong tay. Lúc này những người khác cũng đều bị cô gió lốc này đánh đình chỉ chiến đấu, nhao nhao ngẩng đầu nhìn một màn bất khả tư nghị này, há to miệng. Cảnh tuyên đứng dậy, vội vàng hướng mở hố đi đến, chỉ thấy đang hô ở dưới đáy, liệt đau cùng tu la cơ thể đều nằm ở bên trong, không lúc đích. Hai người lưỡng bại câu thương. Lúc này, liều mạng một thân máu tươi lưu khánh không biết từ nơi nào chui ra, trong tay còn mang theo một cái đao gãy, đối lửa diễm linh nhân hô, không cần đánh nữa, các ngươi đã thua, tiếp tục đánh xuống còn có ý nghĩa sao? Hỏa diễm linh nhân khẽ giật mình. Nhìn lại, chỉ thấy số một tháp phòng ngự tại liệt đao cùng tu la trong chiến đấu, một lần cuối cùng xung kích, đã bị hủy diệt hơn phân nửa, tháp phòng ngự tụ tập linh khí trận pháp đã bị phá hủy. Bây giờ chỉ còn lại nửa tòa tàn phế tháp sừng sững ở trên chiến trường. Mà hỏa diễm linh người bên này, cũng chỉ còn lại số ít mấy cái võ giả còn tại kiên trì, những người khác đều đã chết qua một lần, không dám đổ máu. Nghe xong lưu khánh mà nói, Hỏa diễm lĩnh nhân mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác đã thua. 325 chương 324, trở về 3 ngày sau, Vân đỉnh Các. Trong viện, Thạch Lao Tam đang nhắm mắt tu luyện, Liêu Thanh Thanh thì tại cửa chính, không ngừng hướng Vân đỉnh Các bên ngoài nhìn lại. Đã qua đã 13 ngày, những ngày này Liêu Thanh Thanh mỗi ngày đều sẽ đi Vân đỉnh Các bên ngoài nghe ngóng, muốn hỏi hỏi cảnh tuyên lúc nào trở về. Nhưng mỗi một lần lúc nào cũng thất vọng mà về. Xanh, đừng xem, nên trở về lúc tới, hắn tự nhiên sẽ trở lại." Thạch Lao Tam lúc này mở mắt ra, cười ha ha nói. Hắn hiện tại cùng hơn 10 ngày phía trước biến lại có chút không đồng dạng phản phất từ trước cái kia tháo hắn tử thạch lão tam lại trở về tới liêu thanh thanh quay đầu nhìn thạch lão tam một mắt gương mặt hơi đỏ lên đạo tam thúc ta không có ở chờ hắn ha ha sáu không có đó là ai ngày ngày đều đi ra cửa nghe ngóng cảnh tuyên tin tức thạch lão tam cười ha ha một tiếng treo gẹo nói tam thúc liêu thanh thanh ra mặt mỏng tiểu sân dậm chân tốt tốt tốt không đánh thú ngươi ta tiếp tục đi vào tu luyện lấy thạch lão tam lại phải về đình nghỉ mát phía dưới chăm chỉ học tập liêu thanh thanh có chút lo lắng nói tam thúc ngài ngươi lần sau thật sự cũng muốn đi sinh tử trên tràng Nghe vậy, Thạch Lao Tam dừng bước, quay đầu sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, đầu đạo, không sai. Thế nhưng là ta nghe sinh tử chiến trường rất nguy hiểm, người tiến vào cơ hồ cũng là đấu tướng ngươi, mà tam thúc ngươi còn đoạn mất một đầu cánh tay, cái này đi vào ta sợ sáu. Liễu Thanh Thanh cắn môi, không nhịn xuống đi, nhưng nàng lo lắng là không che giấu được. Thạch Lao Tam vô cùng rõ ràng Liễu Thanh Thanh, hắn cũng biết sinh tử chiến trường nguy hiểm, nhưng hắn cũng càng rõ ràng bản thân tình huống hiện tại. Kể từ bọn hắn đi theo cảnh tuyên tiến vào Vân Đình các ở lại sau đó, hai ngày trước Thạch Lao Tam cũng là đắm chìm tại trong bi thùng, mỗi ngày lấy rượu sống qua ngày, sống mơ mơ màng màng có thể tại cảnh tuyên sau khi rời đi ngày thứ ba hắn đung nhiên thanh tỉnh mình bây giờ mặc dù có thể ở lại nơi này kiếp sau sống hoàn toàn dựa vào chính là cảnh tuyên thế nhưng là hiện tại cảnh tuyên đi liều mạng muốn hắn dạng này sống tạm một dạng sinh hoạt trong lòng của hắn khó chịu hơn nữa hắn càng rõ ràng hơn dạng này trầm luân xuống cũng là không được bốn liêu thanh thanh qua một ngày nào đó muốn trọng chấn thanh viễn tiêu cục vậy hắn cũng muốn tỉnh lại mới được hơn nữa còn phải đổi càng mạnh hơn mới có thể mặc dù hắn đoạn mất một đầu cánh tay nhưng hắn tu vi vẫn còn một đầu cánh tay đồng dạng có thể tu luyện đồng dạng có thể giết người mà hắn về sau cũng nghe sinh tử chiến trường là chuyện gì xảy ra, biết nếu như ở bên trong có chiến tích, liền có thể thu được cảnh gia tài nguyên tu luyện, dạng này là hắn có thể mau hơn trở nên mạnh mẽ. Cho nên từ cảnh tuyên rời đi ngày thứ tư bắt đầu, Thạch Lao Tam lại lần nữa tỉnh lại, bắt đầu tu luyện. Thấy cảnh này Liễu Thanh Thanh là từ trong đầu mở mắt, nhưng đã biết Thạch Lao Tam mục đích sau đó, nàng liền lại bắt đầu lo lắng. Yên tâm đi, ta không sao, hơn nữa ta cảm giác ta gần nhất sắp đột phá, chỉ cần trở thành đấu tướng, cái kia trên chiến trường sẽ không có chuyện gì. Thạch Lao Tam cười hắc hắc nhủi Liễu Thanh Thanh. Đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng kèn tiếp đó đã có người hô to lên chúng ta thắng chúng ta cuối cùng thắng cảnh gia đại bại hỏa diễm lĩnh chúng ta cuối cùng thắng sáu tham chiến người đã trở về lần này chúng ta thắng đại gia mau ra đây a nên đón những anh hùng liêu thanh thanh nghe xong đáy mắt lập tức sáng lên kinh hỉ nói à là cảnh tuyên đại ca hắn đã trở về lấy liêu thanh thanh vội vàng mang theo mép váy hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài thạch lao tam cũng đuổi theo sát vân đỉnh các bên ngoài bây giờ tụ tập không ít người người nơi này phần lớn cũng là đi tham chiến võ giả người nhà bây giờ nghe bọn hắn đã trở về đều đi ra nên đón các ngươi biết không Ta nghe lần này là chúng ta thắng. A, thật hay dạ. Chúng ta thua mấy trăm năm, lần này vậy mà thắng. Thật sự, thật sự, ngay từ đầu ta cũng không tin tưởng, có thể nghe lần này đi trong người mới, có mấy cái lợi hại, là dùng kỉ mưu mới thắng. Liêu Thanh Thanh tốn sức chen vào đám người, nghe được bên tai tin tức truyền đến, nàng cũng rất vui vẻ. Lúc này, trên truyền tống trận bỗng nhiên phát sáng lên, đại gia lập tức yên tĩnh trở lại, các nàng đều biết, là trong chiến trường nhân đã trở về. 36. Theo sát lấy, một người lập tức tụ ra hiện tại trên truyền tống trận, trong đám người lập tức có người reo họ một tiếng hướng Liễu thượng đi người võ giả kia xuống, đi theo bạch quang tiếp tục sáng lên, từng cái võ giả từ truyền tống trận đi xuống, lập tức liền có thân nhân nên đón, kích động lệ nóng doanh trọng. Đối với các nàng tới, thắng không thắng, thậm chí lập không lập công cũng không trọng yếu, quan trọng là thân nhân của mình an toàn đã trở về. Người trở về càng ngày càng nhiều, liêu thanh thanh hai tay tràn đầy mồ hôi quấy cùng một chỗ, khẩn trương không thôi. nàng chỉ sợ sẽ không thấy được cảnh tuyên trở về, nếu như không nhìn thấy, vậy chỉ có thể minh một vấn đề, đó chính là cảnh tuyên chết. nàng không dám tưởng tượng nếu thật là dạng này, chính mình sẽ như thế nào. Lúc này. Truyền tống trận lần nữa phát sáng lên, một thân áo xanh cảnh tuyên xuất hiện ở trên truyền tống trận. Tại hắn xuất hiện một khắc này, liêu thanh thanh lòng dạ ác độc hung ác run lên, kích động tim đập bịch bịch. Cảnh tuyên đại ca, liêu thanh thanh ngạc nhiên hô to, nỗ lực nho chân, muốn cảnh tuyên nhìn thấy chính mình. Cảnh tuyên trong thai rất tốt, mới ra tới thích tướng một chút tia sáng, trong lỗ tai liền nghe được thanh âm quen thuộc. Cảnh tuyên trong đám người quét một vòng, tiếp đó liền thấy trong đám người liêu thanh thanh. Hắn vây vây tay, tiếp đó đi xuống truyền thống trận, hướng liêu thanh thanh đi tới. Liêu thanh thanh cũng xuyên qua đám người, kích động tăng tốc độ, xông đi lên liền ôm chặt lấy liêu cảnh tuyên, không ngừng âm thanh thì thầm. Cảnh Tuyên đại ca, ngươi cuối cùng đã trở về, ta một mực lo lắng, ta một mực sợ ngươi cũng sẽ không quay lại nữa sáu. Lấy lấy, Liễu Thanh Thanh trong đôi mắt của đã chứa đầy nước mắt. Cảnh Tuyên buông ra Liễu Thanh Thanh, cười thay nàng lao đi khoe mắt nước mắt, cười nói, nha đồng ngốc, ta làm sao lại không trở lại đâu, ta thế nhưng là đáp ứng ngươi. Dưới sự chấn an Liễu Thanh Thanh, Cảnh Tuyên lôi kéo nàng bắt đầu đi ra ngoài. Lúc này truyền tống trận dài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng la. Cảnh Tuyên, Cảnh Tuyên ở chỗ nào? Cảnh Tuyên nhìn lại, đã nhìn thấy Hoa Phàm cùng La Điên Dồ hai người giống hai đần độn một dạng tại trên truyền tống trận hô to gọi. Người trung quanh đều cùng nhau trợn to mắt nhìn hai hàng này. Hoa Phạm cùng La Điên Dầu còn tưởng rằng những người này đều ở đây hoan nên bọn hắn, còn tuyệt không cần thể diện hướng phía dưới đài vây tay. Cảnh Tuyên nhất chán hắt tuyến, nếu như không phải sợ hai cái này tại hô to tên của mình, hắn thật muốn giả vờ không biết hai người bọn họ ở chỗ này đây, đừng tiêu nữa. Trên đài Hoa Phạm nhìn thấy Liêu Cảnh Tuyên, tiếp đó lập tức liền thốt tới, hắt hắt sáu, Cảnh Tuyên, ngươi ở đâu? Hoa Phạm vừa đưa ra, lại hỏi, ngay ở phía trước. Hảo, ta lập tức đi tìm quản sự, nhờ hắn đem ta gian phòng điều chỉnh đến cách với ngươi. Hoa Phạm tùy tiện đạo ta cũng đi. La điên rồ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. trên chiến trường ba người cũng coi như là kết hữu nghị. Cảnh Tuyên đối với hai hàng này cũng biết, về sau chính mình chắc chắn không sống yên thời gian, chỉ là phất phất tay nói, tùy tiện. tiếp đó liền lôi kéo Liêu Thanh Thanh đi trở về. xem xét Cảnh Tuyên bên cạnh lại có một cái xinh đẹp nữ hải tử, Hoa Phạm lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đụng lên tới đạo, ai mỹ nữ, chào ngươi, ta gọi Hoa Phạm là Cảnh Tuyên ca môn. ta gọi La gió, ngươi kêu ta điên rồ cũng được. La Rõ từ đến đây không cam lòng tỏ ra yếu kém. Liêu Thanh Thanh chợt gặp một lần người xa lạ, theo bản năng hướng về Cảnh Tuyên sau lưng chả chả. Cảnh Tuyên An nuôi nàng, mỉm cười, tiếp đó giới thiệu nói, "Không cần sợ, bọn họ đều là ta trên chiến trường giao bằng hữu, bọn hắn mặc dù có chút hay, nhưng người cũng không tệ lắm." Nghe lời này một cái, Hoa Phạm lập tức bất mãn đoan trách đứng lên, "Cảnh Tuyên, ngươi sao có thể tại trước mặt người đẹp như thế giới thiệu ta đây? Dạng này rất có tổn hại hình tượng của ta thật là." La Dó cũng đi theo ở bên cạnh kháng nghị. Cảnh Tuyên trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cả đám đi theo Cảnh Tuyên nhất lên, trở lại Liễu Cảnh Tuyên trong viện. Tới cửa liền thấy Thạch Lao Tam, Cảnh Tuyên đi nhanh đi lên, xem xét Thạch Lao Tam tinh khí thần không tệ, lập tức cười nói: Thạch Lão Ca, nhìn ngươi tinh thần không tệ à? H H Sáu, nhờ hồng phúc của ngươi, vẫn được. Nhìn thấy Thạch Lão Tam khuôn mặt tươi cười, Cảnh Tuyên trong lòng cũng tính toán an tâm. Xem ra Thạch Lão Tam là cuối cùng đi ra bóng tối, một lần nữa trở nên phân chấn. Tiếp đó cho Thạch Lão Tam cùng Hoa phàm bọn hắn lẫn nhau làm một cái giới thiệu, Đại Gia liền tiến vào trong viện. Lưu Thanh Thanh hiểu chuyện đi chuẩn bị đồ ăn đi. Rất nhanh Đại Gia ngồi lên bàn, tới, Đại Gia trước cạn một ly, cầu chúc Cảnh Tuyên cùng Hoa Phạm còn có la rõ, các ngươi bình an trở về. Thạch Lão Tam cho Đại Gia rót một chén rượu, tiếp đó nâng bắt đạo. Cảnh Tuyên bọn hắn nghe xong, cũng đều rơi lên bắt tới hai lời không làm xuống bụng. Chén thứ hai, mời các ngươi đại thắng trở về. Đại gia lần nữa làm xuống chén thứ hai. Chén thứ ba, thuần vì cao hứng, tới, làm. Làm. Ba bát vào trong bụng, đại gia quan hệ cũng kéo gần lại không thiếu, đề tài kế tiếp chính là vây quanh sinh tử chiến trường, Thạch Lao Tam cùng xanh đối với sinh tử chiến trường rất hiếu kỳ. Cảnh tuyên không chen lời vào, phía dưới cơ bản đều là Hoa Phạm cùng La Gió hai người đang diễn giảng. Chỉ thấy hai người nước miếng văng tung tóe, khoa trương đem bọn hắn tại sinh tử chiến trường là như thế nào trải qua mỗi một ngày cùng thu được lần này đại thắng đi qua nói một lần nhất là hai người ở bên trong biểu hiện như thế nào anh, dũng như thế nào lợi hại, càng là khoác lác đơn giản trên trời dưới đất ít có, đến nỗi cảnh tuyên biểu hiện thì bị hai người bọn hắn rất vô sỉ sơ lược, đại gia một mực nháo đến đã khuya, đến rồi sau nửa đêm mới đi về nghỉ. Hoa phàm cùng la điên rồi trực tiếp liền ở tại liêu cảnh tuyên trong nội viện đợi đến đem bọn hắn hai rượu vào phòng, cảnh tuyên cùng thạch lao tam mới hoán khẩu khí đi tới, khép cửa phòng, thạch lao tam sau đó tại đình nghỉ mát ngồi xuống xuống, cảnh tuyên nhìn hắn tựa hồ có việc, cũng đi theo ngồi xuống. một lát sau, thạch lao tam mở miệng nói, cảnh tuyên, lần tiếp theo ta cũng nghĩ đi sinh tử trên tràng. Nghe vậy, Cảnh Tuyên có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn xem Thạch Lao Tam mắt, phát hiện đặc biệt kiên định, không khỏi nói, ngươi nghĩ tốt. Ân. Cảnh Tuyên trầm mặc một chút, sau đó nói, đã ngươi đã quyết định, ta nghĩ ta nên tôn trọng lựa chọn của ngươi, bất quá thực lực của ngươi đi vào rất nguy hiểm, ta vẫn hy vọng ngươi có thể chờ đột phá đấu tướng về sau lại vào đi. Thạch Lao Tam khẽ mỉm cười nói, yên tâm, cách lần sau đi sinh tử chiến trường còn có nửa tháng, ta hẳn là có thể đột phá. Nghe hắn như thế, Cảnh Tuyên bất nhiều lời nữa, chỉ là nghiêm túc đầu. Hắn biết, đây là Thạch Lao Tam tại dùng loại phương pháp này tìm về tôn nghiêm của mình. Yêu cầu như vậy Hắn không phải cự tuyệt. 326 chương 325, báo chiến công ngày thứ 2, trước kia cảnh Tuyên liền quen rồi, tại sinh tử chiến trường đã thành thói quen, trong lúc nhất thời là đổi không trở lại. Hắn cảm thấy cái này cũng là rất có cần thiết, dù sao về sau hay là muốn đi vào. Ăn rồi đồ vật, cảnh Tuyên cùng Hoa Phàm còn có La Điên rồ ba người tụu ra cửa, hôm nay là trở về ngày đầu tiên, bọn hắn muốn đi cảnh gia chiến trường quản lý hội tụ tập, muốn đem mình tại trên chiến trường lấy được chiến tích, hồi báo đi lên, đồng thời có thể hối đoái vật mình cần. Đây là lần thứ nhất, Hoa Phàm cùng La Điên Dồ đều rất cao hứng, dọc theo đường đi đều ở đây đàm luận chính mình muốn hối đoán cái gì. A Cảnh Tuyên, ngươi muốn hối đoái thứ gì? Hoa Phạm cảm thấy rất hứng thú vấn đạo. Cảnh Tuyên nghĩ nghĩ, chính mình trước mắt tựa hồ không cần cái gì, muốn vũ khí, mình đã có, tuyệt sát đao trước mắt đã đủ để giúp hắn một mình đảm đương một phía. Thuấn hồ còn có cực phẩm vũ khí huyền thiên thước, công pháp phía trên tự có trong đầu bí tàng, cũng không cần đến đi hối đoái công pháp gì. Cho nên muốn nghĩ, hắn thật đúng là không biết mình thu hoạch chiến tích, có thể đi hối đoái cái gì. Ta đi xem trước một chút lại. Cảnh Tuyên cười cười nói, la điên rồi đầu, cũng đối, không chắc Cảnh Gia còn có cái gì thứ càng tốt, đi xem xong lại. Hoa Phạm thì đã có chủ ý, bất kể như thế nào, đi ta nhất định phải hối đoái một cái tài liệu đặc biệt, sau đó lại tìm luyện khí sư, nhường hắn đem ta vũ khí cho thăng cấp đến tinh phẩm chín cấp, dạng này Ma Vương thương uy lực chắc chắn lớn hơn nữa. Ngươi như thế một, ta cũng phải cân nhắc đem ta cái kéo lớn cho thăng cấp một chút. La Điên Dồ cũng cảm thấy cần muốn thăng cấp một chút vũ khí. Nghe hắn hay như thế, Cảnh Tuyên bất tử cười nói, các ngươi muốn thăng cấp vũ khí à? Cái này đơn giản, giao cho ta. A, chẳng lẽ ngươi biết cái gì luyện khí đại sư? Hoa Phạm nghe xong, không khỏi vui mừng. La Điên Dồ đồng dạng mong đợi nhìn xem Cảnh Tuyên liền xem như áo bào đen chín cấp luyện khí đại sư cũng không dám mình nhất định có năm chắc có thể rèn đúc ra tinh phẩm chín cấp vũ khí, càng không được là đem vốn có vũ khí thăng cấp. Cái này so với một lần nữa rèn luyện một thanh càng thêm cực khổ, bởi vì lúc đầu vũ khí đều có nguyên lai vũ khí linh tính cùng hoa văn, một khi luyện khí sư đem vốn nắm không tốt, đừng thăng cấp, không chắc còn có thể nhường vũ khí lùi bước. Hoa Phạm lần này cần thăng cấp Ma Vương Thương cũng là hạ quyết tâm thật lớn, hắn cũng sợ làm không cẩn thận Ma Vương Thương sẽ giáng cấp, nhưng bây giờ nghe cảnh tuyên như thế một, hắn phát hiện cảnh tuyên rất có lòng tin bộ dáng, đương nhiên là có chút vội vàng. Cảnh Tuyên cười thần bí nói, đến lúc đó các ngươi liền biết, đi tới quản lý hội, bên trong bây giờ đã tụ đầy võ giả, bọn họ đều là tại hồi báo chiến tích. Mỗi lần chiến trường sau khi kết thúc, quản lý hội liền sẽ đầy áp người, không gì khác, đổ tốt không nhiều, nếu như bị người khác sớm hối lối xong, vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau. Trần Xuyên, đầu người 3 cái, điểm cống hiến 900. La Tùng, đầu người 2 cái, điểm cống hiến 500. Vương nhà giàu, đầu người 4 cái, điểm cống hiến 1100. Nghe được bên trong quản sự báo chiến tích, Cảnh Tuyên bọn hắn nghe xong một hồi, tiếp đó cảm thấy có chút không đúng. Gọi Trần Xuyên đầu người 3 cái, cống hiến 900. Có thể là tụng hai cái, cũng chỉ có 500, không phải nên 600 sao?" Bên cạnh có người nghe được liễu cảnh tuyên nghi ngờ của bọn hắn, không khỏi cười cười nói, "Này, các huynh đệ là lần đầu tiên đến đây đi, ngươi đây cũng không biết, trên chiến trường võ giả đẳng cấp không cần, công hiến, cao thấp cũng không giống nhau, cũng không phải một cái đầu người chính là 300 công hiến, mà là nhìn ngươi giết đối thủ đẳng cấp cao thấp, vượt cấp giết đối thủ, ban thưởng thế nhưng là rất cao." "Thì ra là như thế a." Nghe hắn vừa giải thích, cảnh tuyên ba người bừng tỉnh đại nộ. Sau đó đến phiên La Điên tử thượng đi, hắn đem chính mình giới chỉ nộp lên, quản sự nhận lấy. Kiểm tra một hồi La Điên Dụ thu thập giới chỉ, ghi chép lại trên mặt nhẫn võ giả con dấu tin tức, tiếp đó đưa tin, La gió, đầu người bảy cái, cống hiến 2300. Lần thứ nhất thì có dạng này chiến tích, ban thưởng 500, hết thẻ 2008. Nghe được La Phong chiến tích, cả sảnh đường trong phòng lập tức vang lên một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. "Oa, người mới, lợi hại như vậy. Cái này ngươi không biết đâu, tên kia thế nhưng là La gió, sinh tử chiến trường nổi danh La Điên Dụ, có dạng này chiến tích cũng không kỳ quái. A, nguyên lai like hắn chính là La Điên Dụ a, khó trách." Trong đám người nghe xong nguyên lai like là đại danh đỉnh đỉnh La Điên Dụ, đám người lập tức liền bình thường trở lại. La gió ở chiến trường cũng coi như là có danh tiếng. người phía trước tiếp tục hồi báo, cảnh tuyên bọn hắn còn tại đằng sau. lúc này quản lý hội và mấy người đưa tới đám người rối loạn tương mừng. nhìn là cảnh gia thế hệ trẻ đệ từ thiên tài tới. trong đám người một tiếng la lên, đại gia lập tức nhìn về phía cửa. cảnh tuyên giả tùy theo nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa lúc này đang đi tới ba người, trong đó có hai cái cảnh tuyên thế mà đều biết, một cái là cảnh lửa, một cái là cảnh dao. hai người này ban đầu ở sa sơn thánh lúc đều từng cùng cảnh tuyên giao thủ qua. ở bên cạnh họ còn có một cái người trẻ tuổi nhìn qua cùng cảnh lừa bọn hắn không trên luận nhiều tướng mạo tuấn lãng nhưng giữa lông mày lộ ra một cỗ tự ngạo chi khí ba người đi vào quản lý hội sau đó cái kia khuôn mặt xanh người trẻ tuổi tại đầy đại đường nhìn lướt qua tiếp đó khinh thường lạnh rên một tiếng đạo chính là chỗ này một số người thế mà đánh thắng hỏa diễm lĩnh thực sự là không thể tin được lời này vừa nói ra cả sành đường võ giả cũng không vẫn nhìn xem thanh niên kia trợn mắt nhìn cảnh tuyên giả nhiễu nhiễu mày nguyên lai tưởng rằng cảnh lừa đã quá tự đại chọc người ghét không nghĩ tới bây giờ lại đụng tới một cái sâu hơn cảnh giao nghe được câu này lại nhìn chung quanh võ giả phản ứng lập tức tiến lên một bước, lôi kéo tên thanh niên kia, tiếng nói, "Cảnh Vân, không cần loạn. Ta có sai sao?" Cảnh Vân lơ đễnh, sau đó nhìn trước người một cái võ giả, khoe miệng vể một cái, tiếp đó chợt bước ra một bước, vồ một cái ra. Người võ giả kia không phòng cảnh gia nhân sẽ hướng hắn ra tay, phản ứng chậm một nhịp, đầu vai lập tức bị bắt một cái. Xuy sáu. Một tiếng vải vóc tê liệt tiếng vang vang lên, Cảnh Vân chốc mắt thối lui, nhưng mà trong tay lại nhiều hơn một khối toái bộ, toái bộ bên trên còn dính nhiễm một mảnh vết máu. A năm. Lúc này người võ giả kia mới phát ra một tiếng đau hô, đám người xem xét, sắc mặt không khỏi biến đổi chỉ thấy cái kia bị công kích võ giả đầu vai bị bắt rơi mất một khối huyết đủ lúc này tiên huyết dâng trào thủ thương không nhẹ nhìn chỉ thực lực này cũng có thể đánh thắng hỏa diễm lĩnh thực sự là buồn cười thua thiệt cảnh truyền còn cái gì lần này chúng ta cảnh ra đại thắng nếu như không cần bị kế ta tuyệt không tin tưởng chỉ bằng bọn hắn cũng có thể đánh thắng hỏa diễm lĩnh cảnh vân khinh thường ném đi trong tay vài rách lãnh đạo đạo ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn chúng ta chiến tích sao nhìn thấy cảnh vân thái độ như thế trong đám người không thiếu võ giả lập tức nổi giận đứng lên ha ha sáu chất vấn sai Ta chỉ là nghe các ngươi đám phế vật này lần này thế mà đánh thắng Hỏa Diễm lĩnh, cảm giác có chút ngoài ý muốn, cho nên mới xem mà thôi." Cảnh Vân vẫn là bộ kia vô sỉ thái độ. Cảnh Dao không nhìn nổi, đi tới đạo, "Đủ, Cảnh Vân, đừng quên ngươi cũng là cảnh gia nhân, ngươi như thế thế nhưng là có hại cảnh gia mặt mũi." "Mặt mũi? Mặt mũi là dựa vào thực lực kiếm được, mà không phải dựa vào âm như quỷ kế." Cảnh Vân Vân đạm phong khinh đạo. "Đáng giận, chúng ta cho các ngươi cảnh gia liều mạng, bây giờ thật vất vả thắng, các ngươi lại tới chất vấn chúng ta, các ngươi cảnh gia rốt cuộc là ý gì?" Một cái đấu tướng cấp 7 võ giả đi ra, lạnh lùng đạo, Những người khác trong đấy lòng cũng nín một cỗ hỏa. À, các ngươi không cần đại nghĩa như vậy lắm nhiên. Các ngươi tới, bất quá là nhìn chúng ta cảnh gia tài nguyên cùng ban thưởng mà thôi. Các ngươi liệu mạng cũng là rất bình thường. Cảnh Tuyên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, hơn nữa, các ngươi đã không duyên cớ cầm chúng ta cảnh gia nhiều năm như vậy chỗ tốt, nhưng đến bây giờ mới thôi. Các ngươi lại chỉ đánh thắng như thế một lần, vẫn là dựa vào đùa nghịch thủ đoạn thắng được. Các ngươi còn không biết xấu hổ đứng ra khoe khoang sao? Ta đều thay các ngươi cảm giác mất mặt. Người sáu, đám người cùng nhau giận dữ, mặt đỏ tiệt hai. Có bản lĩnh các ngươi cảnh ra người một nhà đi đánh thắng một hồi cho chúng ta xem a ở đây khoác lác có gì tài ba, có gan liền dựa vào các ngươi chính mình thắng một hồi a trong đám người có võ giả hô những người khác lập tức ổn nào lên đứng lên ai biết cảnh vân lần này lại đáp ứng xuống đạo hảo lần tiếp theo sinh tử trên tràng chúng ta cảnh gia tử đệ đều sẽ đi đến lúc đó sẽ để cho các ngươi xem chúng ta cảnh gia tử đệ cùng các ngươi những thứ vô dụng này tán tu ở giữa khác biệt đáng giận gia hỏa này quá làm giận đoàn người xúc động phẫn nộ trong đám người cảnh tuyên từ đầu tới đuôi nhìn xem một màn này trong lòng không có gì cảm tưởng chỉ là thay cảnh gia cảm thấy có chút bi ai Cảnh gia bây giờ tình thế bất lợi, thế nhưng là Cảnh gia tử đệ nhưng vẫn là như vậy tự cho là đúng, chẳng những không tôn trọng cho bọn hắn phân chiến võ giả, còn mở miệng lục nhã, dạng này Cảnh gia sớm muộn sẽ sụn rốc. Gia hỏa này là cái gì? Cư nhiên như thử xem thường chúng ta. Hoa phàm nghe được Cảnh vân một phen, cũng kém vén tay háo lên lao ra, bất quá cuối cùng vẫn là bị Cảnh tuyên cả xuống. Tính toán, bọn hắn bất quá là một đám gia tộc ngôi dưỡng ở lồng bên trong sùng vật mà thôi, còn không đáng cho chúng ta cùng bọn hắn nghiêm túc. Cảnh tuyên lắc đầu, Hoa phàm cùng La điên rồ đấy lòng đều vẫn là có chút không cam lòng. Cảnh vân ba người bọn hắn kế tiếp còn không đi chỉ là ngồi xuống bên cạnh, con mắt đánh giá đám người, một bộ nhìn xiếc khỉ dáng vẻ, nghe được đám võ giả báo chiến tích, thỉnh thoảng cười lạnh một tiếng, cái này khiến báo gia chiến tích võ giả sắc mặt đều khó coi. Cái tiếp theo, Hoa Phàm. Quản sự thét lên Hoa Phàm, Hoa Phàm mặt lạnh đi liếu thượng đi, đem tất cả giới chỉ giao ra. Quản sự liếc mắt nhìn Hoa Phàm giao ra giới chỉ, lại có 9 cái, không khỏi lấy làm kinh hãi, tiếp đó hát đạo, người mới Hoa Phàm, đầu người 9 cái, điểm công hiến 3000 3, người mới ban thưởng 500, trung 3800. Song việc sau đó, quản sự đối với Hoa Phàm cười cười nói, biểu hiện không tệ. Nghe được khích lệ, Hoa Phạm tâm bên trong hơi hòa hoán một chút, sau lưng võ giả nhóm thì lại là một tráng tốt lên. "Thật nhiều a?" "Đúng vậy a, vẫn là người mới." Hắn chính là số 4 tháp nội danh Hoa Đại Gian. Hoa Phạm tên truyền ra, nhường trung quanh không thiếu võ giả quang tới tôn kính ánh mắt. Ngay tại Hoa Phạm đắc ý chuẩn bị trở về lúc tới, thế nhưng là đột nhiên, Cảnh Vân cười lạnh một tiếng, âm thanh sâu kín truyền đến. "Hừ, bất quá chỉ là giết 9 người mà thôi, vẫn chưa tới 10 cái, cái này có gì tốt ý?" "Cắt." Lời này vừa ra, Hoa Phạm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. 327 chương 326, bây giờ ta có thể khoa chương sao? Ngươi vừa rồi cái gì? Lại một lần. Hoa phàm Câu nói này thời điểm cơ hội là cắn răng đi ra ngoài. Cho dù ai chiến công đừng đừng người chế dễ, e rằng đều sẽ nổi giận. Trung quanh những võ giả khác nghe được cảnh Vân Câu nói này, cũng đều là trợn mắt mà xem. Hắn câu nói này nục nhã không chỉ là Hoa phàm một người, cũng là làm nục tất cả lên sinh tử chiến trường vì cảnh gia liệu mạng võ giả. Bọn họ đều là liệu mạng phía dưới, mới có thể thu được lấy cái này công hiến, đem đổi lấy tự mình tu luyện tài nguyên. Bây giờ lại bị người khác khiếm bị, đây không thể nghi ngờ là đang khiếm bị bọn hắn trên chiến trường liệu mạng. Đây là không có thể chịu được. Cảnh Vân gặp Hoa Phạm thế mà đứng lên tới, nhìn thẳng chính mình, không khỏi khoe miệng khẽ nhếch, cũng đứng lên nói, như thế nào, muốn giết ta? Vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Ta đi, ngươi lại ra. Hoa Phạm vốn chính là bạo tính khí, bây giờ tái Nhi Tam bị Cảnh Vân khiêu khích, hắn cuối cùng nhịn không được, một quyền đập liêu thượng đi. Tới tốt lắm. Cảnh Vân sau khi thấy đáy mắt thoáng qua một đạo tinh quang, không gặp hắn động tác như thế nào, liền đã cùng Hoa Phạm chạm tay một cái. Phanh. Bạch sáu. Một tiếng vang trầm, quản lý trong hội gió lớn thổi lảo đảo, thổi người chung quanh không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bạch bạch bạch sáu. Dưới một quyền này, Hoa Phàm thế mà cũng bị đẩy lui năm bước mới đứng vững, mà Cảnh Vân thân thể chỉ là lung lay, cái này khiến Hoa Phàm mở to hai mắt nhìn. T6, Thật mạnh. Người trung quanh thấy cảnh này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hoa Phàm Hoa đại mật tên tuổi tại võ giả trong đám cũng là kêu vang lên, thực lực của hắn tự nhiên cũng có mắt cùng nhìn, nhưng hôm nay thế mà đánh không lại Cảnh Vân, cái này để người ta rất giật mình. Hừ, có bản lĩnh, khó trách dám phách lối như vậy, bất quá ta nói cho ngươi, ta vừa rồi chỉ dùng 8 phần lực. Cảnh Vân ngạo nghễ ngửa đầu, cười khẽ nhìn xem Hoa Phàm, hoàn toàn không có đem Hoa Phàm để vào mắt. Hoa Phạm diện mục càng thêm đen, cắn răng lấy khanh khách van rụi. Mới vừa một quyền hắn đã dùng hết 10 phần lực, hơn nữa hắn cũng đã cảm giác ra thực lực của đối thủ, đấu tướng lục cấp, cùng hắn cùng một cảnh giới, thế nhưng là về mặt sức mạnh, lại có thể áp chế hoàn toàn hắn. 4. Chẳng lẽ đây chính là con em thế gia thực lực? Hoa Phạm trong lòng không dám, nhưng cùng con em thế gia so ra, căn cơ bên trên Hoa Phạm kém nhiều lắm. Phần lớn tán tu võ giả ở nơi này vừa lên cũng không sánh nổi con em thế gia, bởi vì bọn hắn từ chính là dùng đủ loại linh dược tài nguyên trồng chất, tăng cơ viễn siêu thường nhân. Cái này cũng là cảnh vân vì cái gì cùng cảnh giới liền có thể áp chế lại hoa phàm nguyên nhân. Lại đến, Hoa phàm nhẫn không giới khẩu khí này, tốc bộ kéo ra, hai chân hơi hơi hơi quổng, tiếp đó không khí một tiếng bạo hưởng, hoa phàm giống như là báo đi săn vọt ra ngoài, tự tìm cái chết. Cảnh vân khinh thường ngắm hoa phàm một mắt, chân trái trong nháy mắt bước ra, thân thể đồng thời ra bên ngoài một bên, vừa vặn tránh đi hoa phàm một quyền, đồng thời hắn một trường lại khắc ở hoa phàm ngực. Phanh. Hoa phàm bị một trường đẩy lui, liền lui lại 7, 8 bước phía sau, thân thể đâm vào trong đại sảnh trụ tử thượng mới đứng vững, được một hồi chập trùng, sắc mặt tường hồng. La gió mạnh vội vàng xông lên phía trước đỡ lấy Hoa Phạm, hắn có thể nhìn ra, Hoa Phạm đã bị nội thương, bại hoàn toàn, không nghĩ tới Hoa Phạm không những ở trên lực lượng không bằng Cảnh Vân, tại phương diện tốc độ cũng đồng dạng bại bởi đối thủ, này đối Hoa Phạm là một cái không thể đả kích. A Nam, cứ như vậy thực lực cũng dám theo ta kêu gào, không biết tự lượng sức mình. Cảnh Vân nhẹ nhõm đánh lui Hoa Phạm, tiếp đó vẩy vẩy tay áo tử lần nữa ngồi xuống, sắc mặt cao ngạo uống trà, không chút nào đem đầy nhà võ giả để vào mắt. Bên người Cảnh Gia Hòa Cảnh Lửa Mặc dù cũng có chút không quen nhìn Cảnh Vận thái độ, nhưng bọn hắn nội tâm cũng là cao nạo, tất nhiên Cảnh Vận đã làm bọn hắn cũng không tốt cái gì. Hơn nữa, lần này cảnh gia võ giả thắng, bọn hắn sợ những người này sẽ xảy ra ngạo khí, cho nên cảnh Vân làm như vậy chèn ép một chút cũng là tốt. Thế là cảnh viêm hòa cảnh giao cũng không có lên tiếng. Đáng giận, khinh người quá đáng. Cảnh gia nhân quá khi dễ người. Bọn hắn sao có thể dạng này? Trung quanh võ giả đều càng thêm phẫn nộ. Lúc này, phía trước cái kia đấu tướng cấp bảy võ giả cũng không nhìn nổi, nhảy ra chỉ vào cảnh Vân đạo: "Ta vương oan, khiêu chiến ngươi." Lại tới một cái không tự lượng sức, "Hảo, đã ngươi tự tìm, vậy cũng đừng trách ta." Cảnh Vân ai đến cũng không có từ tuyệt, đáy mắt thoáng qua một đạo lẫm quang, thân thể chợt chui ra, nhanh như lưu tinh, cơ hồ không làm cho người ta phản ứng cơ hội. Phanh! Vương Khoan vừa giơ tay lên, có thể sau một khắc thân thể cũng đã bị đánh bay, người thế ra quản lý biết đại môn, ngã xuống bên ngoài, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thật nhanh, lần này đáng người chấn kinh. Liên đấu tướng cao thủ cấp 7 đều không thể tại Cảnh Vân thủ hạ đi ra một chiều, điều này làm cho bọn hắn giật mình không thôi. Còn có ai không phục, cứ việc đứng ra. Cảnh Vân thần sắc càng phát cao ngạo, hoàn nhãn nhìn lướt khắp phòng võ giả, cười lạnh nói, như thế nào, không người sao? Liên biết các ngươi cũng là một đám phế vật, người trong phòng cũng dám giận không dám nói, bởi vì bọn hắn đều không phải là cảnh vân đối thủ. Lúc này, trong đám người một người đi ra, đi tới quản sự trước mặt, đưa trong tay giới chỉ cũng giao đi ra, rầm rầm, giới chỉ thế mà lăn xuống một bàn. Quản sự giật mình ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên, kinh ngạc thật lâu, hắn tại mây đỉnh các quản sự trăm năm, còn là lần đầu tiên trông thấy nhiều như vậy giới chỉ, nhất là một người mới. Người mới Cảnh Tuyên, đầu người 15, cống hiến 5700, người mới ban thưởng 500, tổng 6200. Lãm quản sự đem Cảnh Tuyên chiến tích báo ra đến từ phía sau. Các phòng võ giả đều trong nháy mắt há to miệng yên tĩnh trở lại, từng cái gặp quỷ một dạng. Cảnh Vân cũng đồng thời nhíu nhíu mày. Hắn vừa mới vẫn là hoa phàm đầu người chưa từng có mười, liền không thể phép lối, có thể đảo mắt dịu ra tới một người đầu 10 lăm tới đánh mặt. Cái này khiến Cảnh Vân sắc mặt khó coi rồi một lần. Cảnh Tuyên, nghe được cái tên này, Cảnh Viêm Hỏa cảnh giao cũng đều sửng sốt một chút, bọn hắn thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không, có thể đi theo, Cảnh Tuyên đi ra, để bọn hắn thấy rõ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cảnh Viêm mở to hai mắt nhìn. Lần trước Hỏa cảnh Tuyên giao thủ, cảnh giao Hỏa cảnh tương truyền ba cái đều không thể cầm Cảnh Tuyên như thế nào cái này khiến hắn ký ức khắc sâu cảnh tuyên cất kỹ công hiến sau đó bình tĩnh đứng dậy đi đến liêu cảnh mây trước mặt con mắt bình tĩnh nhìn cảnh vân đạo bây giờ ta có thể phách lối sao người sáu cảnh vân đối mặt cảnh tuyên khiêu khích biến sắc còn muốn cái gì thế nhưng là cảnh tuyên chợt một quyền đập đi ra hô sáu quyền phong lạnh lẽo cường đại kia khí thế chen ép không khí đánh út về phía cảnh vân môn. mặc dù còn cách xa 2 mét thế nhưng là cảnh vân gò má cũng đã một mảnh lạnh buốt thậm chí hắn có một loại hảo giác chính mình giống như không tránh thoát hỗn đản lại một cái tìm chết cảnh vân không muốn cân nhắc loại kia hảo giác hắn chỉ là đối với cảnh tuyên khiêu khích cảm thấy phẫn nộ đối mặt cảnh tuyên nằm đấm hắn không chút nghĩ ngợi một quyền nên liếu thượng đi vanh vanh một tiếng nổ rung trời người trong phòng chỉ cảm thấy toàn bộ mặt đất đều đang rung dậy phòng tựa hồ cũng tại lay động một lần này van động so với hoa phàm hòa cảnh mây một quyền tới còn muốn hung mãnh vanh bạch bạch bạch sáu chỉ là lần này bị đẩy lui nhưng là cảnh vân liên lui lại bảy tám bước sau đó cảnh vân mới đứng vững sau đó cùng phía trước hoa phàm một dạng phản ứng hơi hơi há to miệng nhìn xem cảnh tuyên đáy mắt có chút phẫn nộ cùng giận mình cái này sao có thể trung quanh võ giả cũng lập tức xôn xao một mảnh. Cái gì? Hắn thế mà đẩy lui Liễu Cảnh Mây? Hắn làm sao làm được? Hắn là Cảnh Tuyên, ta đã biết, hắn là chiến thần Cảnh Tuyên. A, là hắn. Nghe xong Cảnh Tuyên tên, trong đám người lại một lần nữa ồ lên đứng lên, hơn nữa càng ngày càng liệt. Chiến thần Cảnh Tuyên, cái này tại sinh tử chiến trường thanh danh hiển hách tới tuổi, bọn hắn ai cũng sẽ không quên. Nếu như không phải Cảnh Tuyên, bọn hắn lần này căn bản liền sẽ không thắng. Người chính là Cảnh Tuyên. Lần nữa nghe được Cảnh Tuyên tên, Cảnh Vân mở to hai mắt nhìn phía trước hắn liền từ cảnh truyền hòa cảnh lửa bọn hắn trong miệng nhiều lần nghe được liễu cảnh tuyên cái tên này lần trước cảnh tương truyền cấp núi tinh thất bại trở về cảnh vân nghe xong cũng rất khư phục cho rằng cảnh tuyên bất qua là thúc cảnh kình thiên bên ngoài sinh một cái tạp trùng cho dù có thực lực lại có thể có bao nhiêu lợi hại nhưng hôm nay hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy liễu cảnh tuyên hơn nữa thực lực của hắn tựa hồ so cảnh tương truyền còn muốn lợi hại hơn cảnh tuyên không nhìn liễu cảnh mây mà nói chỉ là lệnh nhật đạo ta vừa rồi một quyền này chỉ dùng bảy thành lực khư phục lại đến đơn giản cùng một câu nói lại làm cho cảnh vân có loại bị hung hăng tắt một bản thai cảm giác. Đây là hắn vừa rồi nhục nhã hoa phàm mà nói, không nghĩ tới bị Cảnh Tuyên trả lại, còn trả lại như thế vang dội dứt khoát. Không phục. Lại đến. Lời này nào chỉ là khiêu khích đơn giản như vậy. Hôn đàn ba. Cảnh Vân bị Cảnh Tuyên thái độ chọc giận, cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng, theo sát lấy vẹo một cái, thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Không muốn. Bên cạnh Cảnh Viêm Hòa cảnh giao nhìn thấy Cảnh Vân nhanh chóng xông đi lên liền biết Cảnh Vân phải gặp, so tốc độ, Cảnh Tuyên đáng sợ kia phân thân kỹ năng đến bây giờ đều để Cảnh Viêm Hỏa cảnh giao mong mà xuống lạnh, có thể nghĩ muốn ngăn cản lúc cũng đã không còn kịp rồi. Siêu 6 Cảnh Vân tốc độ rất nhanh, trước mắt liền đến liêu cảnh tuyên trước mặt, một quyền nhanh như liêu tinh nện ở liêu cảnh tuyên trên đầu. Ha ha ha sáu, ngươi cũng bất quá như thế. Cảnh Vân gặp một kích thành công, nhịn không được đắc ý, cũng không có chờ hắn tiếng cười rơi xuống đất, hắn đã nhìn thấy trước mắt cảnh tuyên đột nhiên một phân thành hai, mà hắn đánh trúng cái kia cảnh tuyên cũng đã đang dần dần tiêu thất. Huyễn ảnh, Cảnh Vân lập cảm giác không ổn, vừa định muốn lui lại, thế nhưng là cảnh tuyên nắm đấm lại tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Phanh, một quyền trúng ngay ngực, giang giác sáu, một hồi thanh âm gãy xương truyền ra. Theo sát lấy cảnh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể vèo một tiếng bay ra ngoài, phịch một tiếng đụng nát khung cửa, rơi xuống ở bên ngoài. Cảnh giao Hỏa cảnh Lửa vội vàng chui ra ngoài cửa, đỡ dậy Cảnh Vân. Cảnh Vân đứng vậy, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, hắn không cam lòng vừa hoảng sợ nhìn xem Cảnh Tuyên, trong miệng không ngừng thì thầm, "Ngươi xấu, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy?" Cảnh Tuyên lại lười để ý đến hắn, Đỡ Hoa phàm hỏi một tiếng thương thế, tiếp đó ba người cùng một chỗ đổi vật mình cần phía sau, cùng một chỗ quay người rời đi. Chỉ để lại một đám kinh ngạc võ giả, âm thanh thuật lại lấy Cảnh Tuyên truyền. 328 chương 327 Cảnh Gia Phi Long rời đi quản lý sẽ, đi ở đi đến phòng luyện khí trên đường. Sau một phen điều tức, Hoa Phạm Thương đã không còn đáng ngại. Cái kia Cảnh Vân thật hắn tiểu đáng hận, chúng ta tân tân khổ khổ cho Cảnh Gia liều mạng, cái kia tử lại tới nhục nhã chúng ta. Trên đường, chỉ cần vừa nhắc tới Cảnh Vân, Hoa Phạm cùng La Phong hai người cũng là hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn máu thịt đều không đủ lấy hình dung hai người đấy lòng và hấn giận. Cũng đối, cho dù ai đang cấp đối phương liều mạng đồng thời, nhưng lại bị đối phương nhục nhã, ai cũng sẽ không dễ chịu. Cảnh Tuyên trầm mặc không nói, hắn mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn cũng là Cảnh Gia nhân. Đối với Lưu Cảnh Tuyên vì cái gì ngươi sẽ như vậy lợi hại rõ ràng cảnh giới so với ta còn thấp thế nhưng là ngươi lại có thể đánh bại cảnh vân đâu lên cảnh tuyên sức chiến đấu hoa phàm không thể không giơ ngón tay cái lên cảnh tuyên chiến lực ngay cả này đấu tướng cấp 8 cao thủ thấy cũng vì đó thật lưỡi bằng không hắn cũng sẽ không có chiến thần ca ngợi. thiên phú cảnh tuyên đụng tới hai chữ sau lưng đang tại đi hoa phàm cùng la phong lập tức cứng lại trợn mắt hốt mồm cảnh tuyên nhìn lại hai người phản ứng lập tức vấn đạo thế nào hoa phàm còn đang trấn kinh la phong thay ngồi đáp hai ta chỉ là không nghĩ tới nguyên lai like ngươi không biết xấu hổ đáng sợ như vậy ngươi như thế nào không trực tiếp ngươi là thiên tài sợ các ngươi chịu đả kích chúng ta đã rất bị đả kích thật sao không nhìn thấy sáu sáu ba người ở nào đi tới phòng luyện khí vừa nhìn thấy ở đây hoa phàm cùng la phong không khỏi ngẩng đầu vấn đạo chúng ta tới đây làm gì cảnh tuyên khẽ mỉm cười nói đương nhiên là luyện khí a ba người đi vào phòng luyện khí phát hiện ở đây thế mà cũng không ít người mây đỉnh các phòng luyện khí là cảnh gia chuyên môn là hơn sinh tử chiến chẳng võ giả chuẩn bị bên trong có ba cái luyện khí sư theo thứ tự là áo bào đen chín cấp áo bào đen cấp bảy cùng áo bào đen tam cấp ba người bọn hắn cứ luyện khí mặc kệ chiến trường chuyện nhưng bởi vì bọn họ là luyện khí sư võ giả trên chiến trường có thể hay không phát huy chiến lược lớn nhất có một bộ phận đều cùng bọn hắn có liên quan cho nên ba người bọn hắn địa vị rất là sùng bái đi vào bên trong liền có thể trông thấy ba gái luyện khí bên bàn thượng đâu có võ giả đang chờ đợi áo bào đen cấp ba luyện khí sư cái bàn phía trước võ giả người ít nhất nơi đó tiếp đái bình thường đều là muốn luyện chế vừa qua khỏi tinh phẩm là được võ giả đại bộ phận là đấu sư cảnh giới tại cảnh gia cũng không phải là tất cả đều là đấu tướng cũng có một chút đấu sư chín cấp võ giả sẽ đi vào chiến đấu cho nên nhu cầu tự nhiên khác biệt Áo bào đen cấp 7 luyện khí sư cái bản tiền nhân nhiều nhất, bởi vì người mới nhiều, rất nhiều người tài lực đều không đủ lấy luyện chế ra vũ khí tốt hơn, cho nên chỉ có thể ở tinh phẩm thất cấp phía dưới một mực chọn lựa. Áo bào đen chín cấp luyện khí sư người trước mặt đếm cũng không nhiều, nhưng có thể đứng ở võ giả nơi này, đều tuyệt đối là trên chiến trường chủ lực. Toàn bộ phòng luyện khí là hắn nhóm ba cái luyện khí sư, hoặc toàn bộ cảnh gia là hắn nhóm ba cái luyện khí sư, phàm là tới cảnh gia võ giả, đều cần tới mây đỉnh các mới có thể tìm bọn hắn luyện khí. Bởi vậy cũng tạo thành cái này ba cái luyện khí sư xuất thủ giá cả đắt vô cùng. Cái gì Luyện chế một kiện tinh phẩm cấp 5 vũ khí muốn 2 ngàn công hiến. Cái kia áo bào đen cấp 7 luyện khí sư cái bàn phía trước đã gào thét đứng lên, rõ ràng bị cái giá tiền này cho kinh động. Luyện khí sư từ từ nhắm hai mắt không nói gì, một bộ người muốn hay không đáng vẻ. Người chung quanh đều rất giật mình. Một kiện tinh phẩm cấp 5 vũ khí liền muốn 2 ngàn. Hoa Phàm nghe được cái này giá cả cũng kem cắn đầu lưỡi. Hắn lần này đi chiến trường, hết thảy mới kiếm lợi 3800, cũng là dùng mệnh đổi lại, bây giờ một kiện tinh phẩm liền muốn 2000, cái kia tinh phẩm 9 cấp chính hắn e rằng toàn bộ tiêu hết đều không đủ a. Phải biết, vũ khí đến liêu tinh phẩm Giá cả thế nhưng là nhất cấp giá cả, nhất là càng ở sau, giá cả càng cao, thậm chí một kiện tinh phẩm 9 cấp vũ khí giá cả cũng có thể mua hai cái tinh phẩm cấp 8. Đây chính là vật hiếm thì quý đạo lý. T6. Cảnh Tuyên, chúng ta vẫn là đi đi, thăng cấp vũ khí e rằng phải lần sau. Do dự một chút, Hoa Phạm lại sửa lời nói, e rằng phải lần sau nữa. La Phong nghe xong cũng là một đầu. Dù sao hắn không có khả năng mỗi lần đều dùng kiếm được công hiến không mua cái khác, chỉ vì thăng cấp vũ khí dùng, tiến vào một lần chiến trường, để bọn hắn đã biết sớm phải chuẩn bị thứ gì. Cảnh Tuyên nhìn ra lo lắng của bọn hắn, Không khỏi khẽ mỉm cười nói, "Đừng lo lắng, không tốn bao nhiêu cống hiến." Xong, Cảnh Tuyên bất quản hai người phản ứng, trực tiếp đi vào phòng luyện khí. Bây giờ ba cái luyện khí sư phía trước cũng đứng đầy người, có người còn đang cùng luyện khí sư trò kẻ mà cả, muốn nhìn một chút có thể hay không đem giá cả đè thấp một. Nhưng Cảnh Tuyên nhìn thấy hắn cuối cùng thất bại, cao ngạo như luyện khí sư ra hỏa, căn bản bốn không nhìn nhiều người võ giả kia một mắt, chỉ là gặp hắn không có nhiều như vậy cống hiến, liền một cái nhặt lên võ giả vũ khí, hơi vung tay vứt ra ngoài. Võ giả thất vọng rời đi, hận nghiến răng, nhưng vẫn là ở trong miệng lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau góp đủ cống hiến trở lại. Nhưng mà ai cũng không biết hắn đến tột cùng còn không có lần sau. Cảnh Tuyên đi tới trước mặt thời điểm, phát hiện áo bào đen chín cấp luyện khí sư đứng trước mặt hai người, một người trong đó vẫn là người quen. Cái này khiến Cảnh Tuyên rất kinh ngạc, như thế nào hôm nay gặp nhiều như vậy người quen. Chỉ thấy đứng ở đó cái áo bào đen chín cấp trước mặt lão giả chính là một người trẻ tuổi, so Cảnh Tuyên đại không có bao nhiêu, nhưng mà khí thế trên người nhưng rất mạnh, huyết khí tràn đấy Nhân trung chi long, thiên điêu chi tử. Là người trông thấy hắn lần đầu tiên, đáy lòng liền sẽ lập tức buốc lên hai cái này tự. Mà toàn bộ cảnh gia võ giả trong trận doanh, hay là toàn bộ cảnh gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể làm nổi sưng hô này, e rằng chỉ có thế hệ trẻ đệ nhất nhân cảnh Phi Long. Tại hắn người bên cạnh chính là cảnh Tuyên người quen, cảnh truyện. Chỉ là cảnh truyện bây giờ vẫn đứng ở người tuổi trẻ sau lưng, hơi thắc khai một bước, rõ ràng hắn là tại lấy người trẻ tuổi như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Lần này liền càng thêm kiên định liễu cảnh Tuyên ngờ tới, có thể để cho thanh cao cảnh truyện đồng ý sau lưng, tại cảnh gia cũng chỉ có cảnh Phi Long. Ân. Cảnh Tuyên. Tại cảnh Tuyên dò xét cảnh Phi Long thời điểm, cảnh truyện chú ý tới hắn, không khỏi kinh hô một tiếng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cảnh Tuyên mỉm cười, hỏi ngược lại, ta vì cái gì không thể ở đây? câu nói này nhường cảnh truyện á khẩu không trả lời được. bên cạnh cảnh phi long nghe được hai người bọn họ đối thoại không khỏi xoay người lại, quay đầu ánh mắt bình tĩnh đánh giá cảnh tuyên. sau một lúc lâu khoe miệng khẽ nứt đạo, thật là không tệ. câu nói này rất thanh cao, như cùng hắn là cảnh tuyên trưởng bối đồng dạng, cư cao lâm hạ tại chỉ. thái độ như vậy, giọng nói như vậy, lập tức nhường cảnh tuyên khẽ như mày, có chút phản cảm. cảnh tuyên không có lý tới cảnh phi long, thậm chí ngay cả khoe mắt đều không liếc hắn một mắt, trực tiếp quay người đối với cái kia áo bào đen chín cấp luyện khí sư đạo, không biết có thể hay không mượn dùng ngươi một chút luyện khí này. Áo bào đen chín cấp luyện khí sư lão giả và cảnh phi long đồng thời nhỉu nhỉu mày. Bất đồng chính là, lão giả là cảm thấy cảnh tuyên mà nói rất ngoan đường, đi tới trước mặt hắn võ giả, không khỏi là muốn cho hắn hỗ trợ luyện khí hoặc tu bổ vũ khí. Bây giờ không nghĩ tới vậy mà đụng tới một cái mượn dùng hắn luyện khí này, đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này mao đầu tử cũng hiểu luyện khí sao? Cảnh phi long nhưng là bị cảnh tuyên không nhìn cho kích thích một chút. Nghĩ hắn cảnh phi long chính là một đời tiêu tử, tại cảnh gia địa vị sùng bái, liền trong gia tộc các trưởng lão đều phải lễ nhượng ba phần. Bây giờ không nghĩ tới lại bị một cái gia tộc còn không có nhận đồng gia hỏa làm như không thấy cái này khiến cảnh phi long cảm giác giống như bị người quất một cái tát, đau rát. cảnh truyện nhìn ra liễu cảnh phi long khó coi, vội vàng đứng ra đối với cảnh tuyên đạo. cảnh tuyên, không được vô lễ, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là sáu. chậm đã, ta căn bản không hứng thú biết hắn, không cần đến giới thiệu. cảnh tuyên mà nói tiếp tục lãnh đạm chuyển đến, lời này lập tức nhường cảnh truyện há to miệng. bên cạnh áo bào đen chín cấp luyện khí sư cũng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không quen nhìn cảnh tuyên loại này thái độ trong mắt không có người. nhưng hắn hoàn toàn đã quên, mới vừa rồi là ai đúng những võ giả khác đều một mặt bộ dáng lạnh nhạt, là ai đối với cảnh phi long không đúng, gương mặt lấy lỏng. Cảnh truyện sắc mặt khốn hở nhìn xem Cảnh Phi Long, chỉ sợ Cảnh Phi Long sẽ tức giận. Thế nhưng là đối với Cảnh Tuyên, hắn nhưng lại đích xác không có biện pháp. Bây giờ Cảnh Tuyên còn không có trở về gia tộc, cảnh gia quy củ đối với hắn không cần. Động thủ, chính mình giống như cũng không phải đối thủ. A năm, có ý tứ. Ngay tại cảnh truyện không biết nên như thế nào giảng hòa thời điểm, Cảnh Phi Long dỗng nhiên cười cười, không thèm để ý quay đầu lại đối với cảnh truyện đạo, không cần để ý, mấy nhân vật giả bộ muốn dụ phải người khác chú ý, a, thủ đoạn cũng quá vụ bè. Cảnh Tuyên nghe xong hơi hơi há to miệng, dùng một bộ nhìn thẳng nóc ánh mắt nhìn Cảnh Phi Long, một bộ không hiểu bộ dáng. Đây chính là cảnh gia thế hệ trẻ đệ nhất nhân, cảnh gia thiên tiêu, nhân chủng chi long. Tỷ thí thế nào hoa phàm còn không biết xấu hổ, bản thân cảm giác có phần cũng quá tốt rồi đi. Đối với dạng này đứa đần, cảnh tuyên bình thường có hai lựa chọn, hoặc là đánh bay, hoặc là mặc xác hắn. Đối với cảnh phi long loại độ cao này tự cho là đúng nhân, ngươi càng là để ý đến hắn hắn càng sẽ cảm thấy ngươi là tại dẫn tới chú ý của hắn, cho nên để ngăn chặn loại tình huống này phát sinh, cảnh tuyên trực tiếp lựa chọn không nhìn, vẫn là nhìn trước mắt lao đầu vấn đạo, ngươi đến cùng có cho mượn hay không, cho câu nói. Bây giờ sau lưng hoa phàm cùng La Điên Dỗ cũng đã thấy rõ tình hình trước mắt hai người vốn là lâm tiên thành võ giả đối với cảnh gia thiên kiêu tự nhiên là quen thuộc vừa nhìn thấy cảnh phi long lần nữa hai người lập tức liền lấy làm kinh hãi trời ạ là gia hỏa này cảnh gia phi long tại sao lại ở chỗ này thực sự là thật là đáng sợ nghe hắn thực lực đã đạt tới đấu tướng trên cấp cũng không biết phải hay không thật sự hoa phàm cùng la phong ở một bên nói thầm sau đó nhìn thấy cảnh tuyên thế mà mặc sắc cảnh phi long hai người lập tức há to miệng cái này cảnh tuyên sáu không cảnh đại gia ngươi có muốn hay không như thế ngậm trong mồm liền cảnh gia phi long ngươi cũng mặc sắc quá trâu Mà lúc này, áo bào đen chín cấp luyện khí sư lão đầu cao mày liếc mắt nhìn Cảnh Tuyên, cuối cùng lạnh lùng phun ra một chữ đạo, "Lan, em gái ngươi." Cảnh Tuyên thu ra, tiếp đó xoay người rời đi. Lời này có thể đâm kích đến lão đầu, tại cảnh gia lâu như vậy, cho tới bây giờ không có võ giả dám đối với hắn như vậy, bây giờ hắn thế mà bị người cho mắng. Quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ Lão đầu lập tức quyết định đối với Cảnh Tuyên tiến hành phong sát, về sau chỉ cần cái này tự muốn tìm chính mình luyện khí, hết thảy cự tuyệt. 329 chương 328, chính là chỗ này sao nhẹ nhõm Cảnh Tuyên tự nhiên không biết lão đầu ý nghĩ. Liền Xem như đã biết hắn cũng không quan tâm, chính mình cũng sẽ không tìm hắn luyện khí. Ngảy vọt qua ở giữa áo bào đen cấp 7 luyện khí sư, Cảnh tuyên đi thẳng tới áo bào đen cấp 3 luyện khí sư trước sân khấu. Hắn là cảm thấy ở giữa vị kia trước sân khấu nhiều người như vậy, không muốn quay rầy hắn, mấu chốt là sau khi nhìn người sắc mặt, chắc chắn sẽ không nhường hắn mượn, rước khoát sẽ không đi hỏi. Áo bào đen cấp 3 luyện khí sư là một vị trung niên, so với hai vị khác, muốn trẻ tuổi nhiều lắm. Mượn ngươi luyện khí đại sử dụng. Cảnh Tuân không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói: "A, người luyện khí sư kia sử sở, 500 cống hiến." Hảo Cảnh Tuyên rất nhanh liền hoàn thành giao dịch. Đây hết thảy đều ở đây Hoa Phạm cùng La Phong trận mắt hốc mồm bên trong hoàn thành. Hắn đây là muốn làm gì? Hoa Phạm như cũng xem không hiểu. La Phong sờ lên cằm suy xét đạo, tựa như là hắn muốn luyện khí. Cái gì? Người trung bênh cũng đều từng cái mở to hai mắt nhìn. Một cái võ giả muốn đi luyện khí, đây không phải có bệnh sao? Tới, đem các ngươi vũ khí cho ta. Mặc kệ người khác như thế nào, Cảnh Tuyên đứng tại luyện khí sau đài mặt đưa tay ra, hướng Hoa Phạm cùng La Phong yêu cầu vũ khí. Hoa Phạm trợn mắt nuốt nước miếng một cái, vẫn đạo người muốn làm gì? Nói nhảm đương nhiên là cho hai người lượt khí. Cảnh Tuyên tức giận trợn nhìn nhìn hai người bọn hắn một mắt. Cái gì? Ngươi cho chúng ta lượt khí? Nghe xong Cảnh Tuyên lời này, Hoa Phạm cùng La Phong lập tức hướng gặp quỷ một dạng há to miệng, miệng lớn có thể tác hạ một cái chứng vịt. Ngươi sẽ lượt khí? La Phong rõ ràng không tin. Nhanh, đừng ma ma tức tức, các ngươi phải tin tưởng ta. Cảnh Tuyên bất kiên nhẫn tay run run, thúc giục nói. Hoa Phạm cùng La Phong mày nhíu lại trở thành một đoạn. Cho a, Phong Hiểm quá lớn, nhìn xem Cảnh Tuyên na bộ dáng cà nhũng, bọn hắn như thế nào cũng không yên tâm đem chính mình vũ khí giao cho hắn, không thăng có thể cho không dám cấp chính là may mắn, không cho a sợ cảnh tuyên bị kích thích, tổn thương cảm tình, thực sự khó làm. cuối cùng la phong cắn răng một cái, đạo, ta tới, vũ khí của ta là tình phẩm thất cấp, ta hỏng thiệt hại cũng không quá lớn, dù sao cũng so ngươi mà vương thương không còn tốt. hoa phàm nghe xong, cảm động vô vu la phong bả vai, đạo, hảo huynh đệ, cảm tạ, không có việc gì. la phong trong miệng lấy không có việc gì, nhưng khi hắn đi lên trước đem chính mình cái kéo lớn giao cho cảnh tuyên lúc trong tay, rõ ràng một bộ thấy chết không sờn, giống như vũ khí dao ra liền sẽ về không được đồng dạng, cắn răng nói, cho ngươi. Cảnh Tuyên im lặng liếc mắt, tiếp nhận cái kéo đạo, người đó là cái gì biểu lộ? Quá chán ghét. La Phong quyện miệng đạo, hy vọng ngươi có thể đối ta cái kéo hàm một. Lan, người chung quanh cũng đều không đội tìm ba vị kia luyện khí, từng cái xoay người bắt đầu ôm cánh tay xem kịch. Ha ha sáu, các ngươi nhìn đó là ai? Chiến thần Cảnh Tuyên a, hắn thế mà chạy tới luyện khí đi. Ha ha sáu, có ý tứ, thật có ý tứ, không biết La người điên cái kéo lớn có thể hay không bị một cái búa đập gãy. Không có khả năng, chắc chắn phải Hai Truy. Ha ha ha sáu, nghe chung quanh những tên kia gây rối. La Phong quay đầu dú ván quét mắt một tuần, hung tẩn nói, các người đám gia súc này, liền biết cười trên nôi đau của người khác. Đây chính là ta cái kéo lớn A6. Hắn như thế một, chung quanh cười lợi hại hơn. Nhìn thấy cảnh Tuyên đi một bên khác, Cảnh Phi Long cùng Cảnh Truyền cũng không khỏi dừng bước, hướng cảnh Tuyên Na vừa nhìn đi. Ngay từ đầu không rõ cảnh Tuyên tại sao muốn mượn dùng luyện khí này, bây giờ nhìn tư thế kia, chung quy là đã biết, hắn thật muốn luyện khí. Cảnh Phi Long con mắt hơi híp đánh giá cảnh Tuyên, không biết hắn muốn làm cái quỷ gì. Có thể a. Cảnh Truyền lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy mình càng ngày càng thấy không rõ cảnh Tuyên lần thứ nhất gặp mặt, cảnh tuyên lại có thể cướp được đám người tha thiết ước mơ núi tinh, còn đánh bại liễu cảnh lửa ba người bọn hắn. bây giờ lần này trở về, không nghĩ tới tại cảnh nhà mây đỉnh cắt trông thấy liễu cảnh tuyên. hơn nữa căn cứ hắn biết, lần này cảnh gia trận doanh mặc dù có thể tại sinh tử chiến tràng chiến thắng, vẫn là dựa vào cảnh tuyên xuất lực. hiện tại cảnh tuyên lại sẽ lợi khí, thật không biết hắn đến cùng còn có bao nhiêu năng lực. ánh mắt của mọi người lập tức đều tụ tập ở liễu cảnh tuyên trên thân, thế nhưng là cảnh tuyên tiếp xuống biểu hiện thì để cho người ta trận tròn mắt, chỉ thấy hắn tiếp nhận la phong cái kéo lớn sau đó, rất là tùy ý ném vào trong lò lửa. Cái kéo lớn ở trong hỏa lò tùy ý nhảy nhót hai cái, tiếp đó liền lặng lặng đứng chờ bị nung đỏ. Nhìn đến đây, La Phong khệ miệng hung hăng co quắp một cái, phản phất cái kia đốt không phải cái kéo lớn, mà là chính hắn muốn rèn dạng. Kế tiếp Cảnh Tuyên làm việc làm rất tùy ý, đợi đến cái kéo lớn nung đỏ sau đó, kẹp đi ra, còn tại luyện khí trên đài, tùy ý đổ một chút hóa kim thủy, tiếp đó tùy tiện gõ hai cái liền lại ném vào trong lò lửa, nhìn dáng vẻ của hắn giống như là tựa như chơi. Ta cái kéo lớn A6. Nhìn thấy Cảnh Tuyên cùng hài sống bùn một dạng luyện khí, La Phong như thế nào cũng cảm giác mình cái kéo lớn đã là không có hy vọng tại hoàn chỉnh đã trở về. Hoa Phạm cũng nhìn không đành lòng, vỗ vỗ La Phong bả vai an ủi, bảo trọng A huynh đệ, không có việc gì, về sau còn sẽ có. Hoa Sáu, hắn không cũng còn tốt, một La Phong lại khóc đứng lên. Cảnh Tuyên làm việc làm càng ngày càng không chịu trách nhiệm người, tài liệu gì tùy tiện hướng về cái kéo lớn bên trên ném một cái, cùng ném nát vụn giấy trắng một dạng, tiếp đó chờ một lúc liền lấy ra tới tùy tiện gõ hai truy, lại ném đi vào, lại xách đi ra gõ, toàn bộ quá trình so sống buồn còn nhẹ lòng. Một bên khác áo bào đen chín cấp luyện khí đại sư nhìn thấy cảnh Tuyên tùy ý như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, hừ, Vô Chi Nhi, cứ như vậy cũng không cảm thấy ngại luật khí quả thực là hủy người vũ khí. bên cạnh cảnh phi long nghe được cáo bào đen chín cấp luyện khí đại sư đều như thế, khoe miệng không khỏi cười càng cao hứng. xem ra chúng ta người đường đệ này không có bản lĩnh gì đi, chỉ có thể làm mẫu mà thôi. lần này có thể thắng hỏa diễm lĩnh, chỉ sợ cũng là vận khí chiếm đa số A. cảnh phi long ríu cợt một tiếng. cảnh chuyên cũng há to miệng không nói gì. ngay từ đầu nhìn cảnh tuyên na sao dáng vẻ tự tin, còn tưởng rằng hắn thật sự có thủ đoạn gì, không nghĩ tới chính là làm mẫu. đinh đinh đang đan sáu. gõ một hồi, toàn bộ quá trình không đến một cái lúc cái kéo lớn liền bị xách đi ra. tiếp đó cảnh tuyên tùy tiện bắt đầu bóp thủ ấn cho vũ khí khai linh, tiếp đó vũ khí bắt đầu run dậy, theo sát lấy bay lên quay trung quanh cảnh tuyên truyền hai vòng, cuối cùng người khí thông linh cho cảnh tuyên hồi báo một linh lực, tiếp đó lạch cạch một tiếng, liền lại đi trở về luyện khí trên đài. toàn bộ quá trình không cao hơn một phút, cứ như vậy liền xong rồi. trung quanh võ giả đều mở to hai mắt nhìn, cùng những cái khác luyện khí đại sư so sánh, cảnh tuyên cái này luyện khí cùng hài tử nhà tròi tự như quá nhanh. la phong thì không có nhiều như vậy yêu cầu, xem xét mình cái kéo lớn hình dạng không thay đổi, lại còn có thể toàn bộ cần toàn bộ ảnh trở về, lập tức liền hài lòng hướng liêu thượng đi. Ông cái kéo lớn không ngừng cảm tạ cảnh tuyên, đa tạ huynh đệ đa tạ, may mắn ngươi không có hủy ta gia hỏa cái a. Người chung quanh xấu hổ. Hàng này yêu cầu là nhiều lắm, thấp A La Phong thì không có cân nhắc nhiều như vậy, hắn cảm thấy mình cái kéo lớn có thể tại cảnh tuyên như vậy không chịu trách nhiệm dưới tình huống, hoàn chỉnh không hao tổn trở về liền đã tuyệt không dễ dàng, nào còn dám hy vọng xa vời những thứ khác. Đi theo hắn kiểm tra một chút cái kéo lớn, phát hiện cái kéo giống như biến hóa không thiếu, nhìn qua tụi hồ so trước đó càng thêm phong mang tất lộ. A5. Nhìn ra cái này không cùng phía sau, La Phong nhanh chóng chộp trong tay thử một chút, xúc cảm rất tốt, tại vận chân nguyên thử xem a năm, chân nguyên thế mà vận chuyển như thế bình thường, hơn nữa cảm giác vận chuyển càng thêm tùy tâm sử dụng. La Phong ngạc nhiên ồ lên một tiếng, đi theo cẩn thận vừa cảm thụ, lập tức hoảng sợ nói, tinh phẩm chính cấp, hơn nữa còn vũ khí hàm linh. Trong lời nói La Phong đã vận chân nguyên bức ra vũ khí chi linh, chỉ thấy một đầu to lớn cá sấu quái thú pháp tướng tại hư không lững kết, ngửa mặt lên trời gào thét, uy phong lấm lẫm. Cái gì? Vũ khí thật sự thăng cấp, còn cho luyện giả vũ khí chi linh. Hoa Phạm thấy cảnh này cũng kém cắn đầu lưỡi. Gặp quỷ a liền cảnh tiên na ba gõ hai không gõ, thế mà thật sự đem vũ khí cho thăng cấp, còn luyện ra vũ khí chi linh. Trung quanh võ giả cũng từng cái nhận lấy kích động. Đây hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận thức ra cái này sao có thể. Càng thêm không thể tin được thì còn lại là bên cạnh ba cái luyện khí sư, bọn hắn bây giờ đã sớm trợn tròn mắt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cảnh tuyên trước đây luyện khí thủ đoạn, căn bản không cái gì xuất sắc, bọn hắn đều ở đây trong lòng đã sớm có dự phán, vũ khí này có thể không bị hủy chính là vận hạnh, có thể hiện tại cảnh tuyên trước mặt nhiều người như vậy, thế mà chẳng những không có hủy vũ khí, thật vẫn đem vũ khí cho thăng cấp. Không chỉ có như thế, còn cho luyện giả vũ khí chi linh. Đây là vận khí a. Vẫn đứng tại cảnh tiên sau, lương trung niên vẫn như cũ không thể tin được. Áo bào đen chín cấp luyện khí đại sư đã hoàn toàn hóa đá, trong đầu hắn như thế nào cũng không thể tiếp nhận kết quả này. Đây hoàn toàn không có đạo lý a. Cái này sáu. Cảnh phi long cũng mở to hai mắt nhìn, hắn cảm giác mình giống như lại bị cảnh tuyên quất một cái tát, một tát này càng đau, nóng hừng hực. Phía trước hắn còn díu cợt cảnh tuyên không có bản sự làm loạn, có thể hiện tại cảnh tuyên rèn luyện trình độ vượt qua ngoài ý liệu, đây không phải đánh mặt là cái gì? Cảnh tuyên càng là hóa đá, thầm nghĩ, ta quả nhiên nhìn không thấu hàng này a. Đợi đến trung quanh chấn kinh phục chốc, sau đó một đống lớn võ giả hướng liêu thượng tới. Cảnh tuyên, cầm ta vũ khí luyện khí a, chúng ta không sợ ủy không dùng ta như vậy sao được vẫn là dùng ta à bởi vì cái gọi là đều vào địa ngục ai vào địa ngục vẫn là để ta tới gánh chịu phần này mưa gió à người trung bênh gặp cảnh tuyên tùy tiện gõ gõ đều có thể có hiệu quả này lập tức đều nghĩ qua tới nhường cảnh tuyên hỗ trợ cho lợi khí nhưng lại sợ người khác cùng chính mình cướp mà bắt đầu cầm trước đây lấy cớ để chắn người khác người trung bênh nghe thế sao vô sỉ mà cớ đều giận tý mặt giận quá còn có một cái lan cho ta huynh đệ luyện tay vũ khí đương nhiên là dùng ta sao có thể dùng các ngươi đâu hắn là huynh đệ ta để cho ta tới gánh chịu phần này trách nhiệm à hoa phàm lấy Một bộ khẳng khái dáng vẻ đem chính mình mà vương thương cho đưa liếu tự tới, tiếp đó hướng về phía Cảnh Tuyên nháy mắt ra hiệu. Cảnh Tuyên im lặng lườm hắn một cái. Người chung quanh cũng đều rất khinh bị. Người hàng này, quá không cần thể diện, mới vừa rồi là ai không tin tưởng Cảnh Tuyên tới, bây giờ chằng cái gì chằng. Đối mặt đám người khinh bị ánh mắt, Hoa Đại Gan trực tiếp giả vờ không nhìn thấy, giả vờ ngây ngốc đạo: "Ai, ai vậy? Ai dám chất vấn huynh đệ ta? Ta Hoa phàm thứ nhất cùng hắn gây khó dễ, có gan cho ta đứng ra." Đoàn người lập tức cùng nhau một trán há tuyến. Hàng này quá vô sỉ. 330 chương 329 trở về cảnh gia đình đinh đang đa sáu, lại là một phen tùy ý gõ, không có hai cái ma vương thương liền bị cảnh tuyên kẹp đi ra ném vào tôi kiếm chỉ. Người chung quanh từng cái hai mặt nhìn nhau, cho dù là tận mắt thấy La Phong cái kéo lớn lấy được thủy biến, nhưng nhìn xem cảnh tuyên tùy ý như vậy bộ dáng, vẫn sẽ không khỏi lo lắng. La điên rồ cái kia cái kéo lớn sẽ không phải là gặp may mắn mới thành công a? Vạn nhất hắn lần này không thành công, vậy cái này đem tinh phẩm cấp 8 thương liền sáu. Lời chưa hết, Hoa Phàm Tâm liền lộ bộ một tiếng, trong lòng trong nháy mắt thật lạnh thật lạnh, không chịu được thầm nói, đứng vậy a, ta quá mạo hiểm, vạn nhất La điên rồ là gặp may mắn mới thành công. Vậy ta đây khẩu súng không sẽ chết vĩnh lên vậy sao? Sơ Suất A, Sơ Suất A, nên lại để cho hai người đi lên từ một chút. Bây giờ Hoa Phàm nội tâm là hỏng mất. Đúng lúc này, Cảnh tuyên đem một lần nữa rèn luyện tốt Ma Vương Thương cho vỡ ra. Mới tinh Ma Vương Thương vừa ra tôi kiếm chỉ liền thả ra một cỗ lạnh lùng sắc cơ, đầu thương sáng lấp loá, tải hoa xuất chúng, còn không có khai linh thì có như thế khí thế bức người, lập tức nhường toàn trường người thất kinh thất sắc. Đây là ta Ma Vương Thương. Chính là Hoa Phàm lúc này cũng mở to hai mắt nhìn. Mặc dù Ma Vương Thương bề ngoài không thay đổi gì hóa, nhưng mà cho người cảm giác lại bất động. Nếu như trước đây ma vương thương là một con sói, vậy bây giờ ma vương thương chính là một đầu hùng manh thú vương. Cảnh Tuyên không để ý người trung quanh ánh mắt, nhanh chóng đánh ra khai linh thủ ấn, rất nhanh bạch quang lóe lên, thân thương rung động vụ vù, vù, tiếp đó phi thân lên, còn cuốn cảnh Tuyên bay ba vòng, cuối cùng hoàn thành phản hồi, mới an an ổn ổn ngừng rơi vào luyện khí trên đài. Gặp cảnh Tuyên đã khai linh kết thúc, Hoa Phạm không kịp chờ đợi liền hướng Liêu Thượng đi, một bà nhấc lên ma vương thương, lập tức liền cảm giác ra không giống nhau. Ma vương thương như có linh tính đồng dạng, phản phất có thể phân biệt chủ nhân của mình, cương chào đi lên, lập tức liền có một cỗ ấm áp tràn hướng Hoa Phạm. Cái loại cảm giác này, nhường hoa phàm cảm giác rất thân thiết. Quán chú chân nguyên thử một lần, hoa phàm nhịn không được kinh hô lên, tinh phẩm chín cấp A5. Trung quanh xôn sao một mảnh, quả nhiên lại thành công. So sánh cho La Điên rồ thăng cấp cái kéo lớn, hoa phàm muốn hơi hơi bung lòng một rất nhiều, vừa tới hoa phàm mà vương thương bản thân tài liệu cũng rất hảo, thứ hai đã ẩn chứa thương linh, bởi vậy cảnh tên cũng không có phế bao lớn công phu. Đa tạ huynh đệ, ha ha ha 6. Hoa phàm cao hứng ngửa mặt lên trời cười to, có liệu tinh phẩm chín cấp vũ khí, hắn tại sinh tử chiến trên sân sức chiến đấu lại sẽ đề thằng một đoạn, tự nhiên muốn cao hứng những người khác con mắt cũng càng thêm sáng tỏ, từng cái một tuần đi qua đều muốn cảnh tuyên cho lợi khí, lấy cái kia tùy tiện gõ hai cái liền có thể luyện ra tinh phẩm 9 cấp tay nghề, tuyệt đối phải so cảnh gia luyện khí sư đều cao hơn rất nhiều. Cảnh gia ba cái luyện khí sư, ngoại trừ áo bào đen cấp 3 luyện khí sư bên ngoài, hai cái khác đều mặt đen lên. Cảnh tuyên như này nhẹ nhõm liền đoạt việc buôn bán của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn thật mất mặt. Hơn nữa cảnh tuyên như này nhẹ nhõm liền có thể rèn luyện ra tinh phẩm chín cấp vũ khí, cái này khiến bọn hắn càng không mặt mũi. Như thế phụ trợ phía dưới, không phải bọn hắn rất không cần sao? Ha ha sáu. Hảo, xem ra phía trước ta còn nhìn hắn. Cảnh Phi Long nhìn thấy cảnh Tuyên Như Nay có thể có thủ đoạn như thế, trên mặt không khỏi cười lạnh hai tiếng. Người quen biết hắn đều biết, đây là cảnh Phi Long tại chính thức khó chịu thời điểm mới có biểu hiện. Cảnh Chuyên tại sau lưng tiếng nói, chẳng lẽ ngươi muốn đối hắn ra tay? Từ đấy lòng tới, Cảnh Chuyên muốn so cảnh lửa cùng cảnh vẫn bọn người chú ý đại cục, cảnh Tuyên Như Nay biểu hiện càng bất phàm, đây chính là đối với cảnh gia càng có lợi, nếu như cảnh Phi Long muốn đối cảnh Tuyên động thủ, hắn sẽ cảm thấy rất không thích hợp. Ra tay với hắn? À, hắn còn chưa xứng để cho ta tự mình động thủ, lần tiếp theo sinh tử trên tràng, ta sẽ dùng thực lực nhường hắn nhìn thấy, hai chúng ta chiến lệnh. Cảnh phi long song, cao ngạo rời đi. Cho Hoa Phạm hòa la phong thăng cấp vũ khí tốt sau đó, Cảnh Tuyên bọn hắn rời đi phòng luyện khí. Đối với những võ giả khác yêu cầu, hắn không có nhiều hơn để ý tới. Ha ha 6. Cảnh Tuyên, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là còn có thể luyện khí A, hơn nữa tay nghề lợi hại như vậy, thương nhu. Gia luyện khí sư hội muôn miệng, Hoa Phạm cũng không khỏi đối với Cảnh Tuyên nâng lên ngón tay cái. Cảnh Tuyên như nay chiến lược so với bọn hắn lợi hại, bây giờ còn sẽ luyện khí, tăng thêm còn có nữ nhân, cái này thật sự là để cho người ta ước ao gen tị ai nhất là liêu Thanh Thanh đối với Cảnh Tuyên tốt như vậy. Chơi đến Hoa Phàm Hòa La Phong không ngừng hâm mộ. Cảnh Tuyên cười cười nói, hiện tại các ngươi vũ khí cũng sửa lại, kế tiếp liền nên thật tốt tu luyện, vì lần sau tiến vào chiến trường chuẩn bị sẵn sàng. Đến chính sự, Hoa Phàm Hòa La Phong cùng nhau đầu. Ai, vậy ngươi đi nơi nào? Đến rồi giao lộ, Hoa Phàm Hòa La Phong gặp Cảnh Tuyên cùng bọn hắn tách ra, không gọi vẫn đạo. Cảnh Tuyên ngừng một chút nói, ta đi gặp mẫu thân của ta. A, vậy ngươi đi nhanh về nhanh buổi tối trở về chúng ta chờ ngươi uống rượu. Hảo, cáo biệt hoa phàm hòa la phong. Cảnh Tuyên hướng lâm bên trong tòa tiên thành cảnh nhớ tiệm tạp hóa đi đến. Cảnh Kinh tiên là quản sự của nơi này, bình thường không có việc gì ngay ở chỗ này mở tiệm. Cảnh Tuyên, ngươi đã trở về. Tiến vào trong tiệm, mẫu thân nhạc giao đầu tiên nhìn thấy liêu Cảnh Tuyên, lập tức nên liêu thượng tới, bắt lấy Cảnh Tuyên tay, thân thiết kéo hắn vào nhà. Ân. Cảnh Tuyên hơi có vẻ câu nệ đầu. Đại ca, sinh tử chiến tràng chơi vui sao? Cảnh Trung nhìn thấy Cảnh Tuyên, lập tức cũng chạy tới, hào hứng vấn đạo. Có lẽ là nhạc giao dạy. Cảnh Trùng thế mà mở miệng hỏi Cảnh Tuyên hô ổ nghị Sa Ma, cái này khiến Cảnh Tuyên trong lòng hơi hơi vui mừng, sau đó ngồi xổm người xuống đạo, sinh tử chiến trường cũng không phải chơi đi quân, ở trong đó rất nguy hiểm. Thật sao? Thế nhưng là trong gia tộc Vân Ca ca bọn hắn đều ở trong đó chơi rất vui, còn lấy phía sau cũng mang ta đi đâu. Cảnh Trùng vẫn như cũ khỏe mạnh khó khỉnh, chất vấn nhìn xem Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên hơi sử sở, lập tức đáy lòng có chút lạnh. Cảnh Trùng trong miệng Vân Ca ca chẳng lẽ chính là Cảnh Vân? Từ phía trước tại quản lý trong hội nhìn thấy Cảnh Vân đến xem, hắn đối với Cảnh Tuyên thái độ cũng không hữu hảo thậm chí có thể là ác liệt. vậy tại sao hắn đối với cảnh tuyên sẽ như thế kiều thị đâu? đây nhất định cùng cảnh tình thiên bọn hắn thoát không được quan hệ. tất nhiên cảnh vân đối với cảnh tình thiên quan hệ bọn hắn không hề thân mật. vậy hắn lừa gạt cảnh trùng sinh tử chiến tràng chơi vui lại là cái gì ý tứ? phân tích như vậy xem ra cảnh vân dụng tâm đã rất rõ ràng lưỡi bóc. hắn muốn cho cảnh trùng lâm vào địa phương nguy hiểm. Đồ đần, đừng làm loạn. sinh tử chiến tràng cũng không phải hảo ngoạn đích địch quân. về sau tuyệt đối đừng đi. cũng đừng tin tưởng cảnh vân những người kia, biết không? cảnh tuyên từ đối với cảnh trùng quan tâm, không khỏi dặn dò một chút. ai biết cảnh trùng cũng không cảm kích, mới không phải đâu. Cảnh Vân ca ca đối với ta khá tốt. Cảnh Tuyên ngạc nhiên, hiện tại hắn đối với Cảnh Trung tới có thể vẫn là rất lạ lẫm, trong mắt hắn có thể Cảnh Vân so Cảnh Tuyên tới càng thân cận một chút. Nhạc Giao nghe được đối thoại của bọn họ, nhẹ nhàng chụp liêu cảnh hướng một cái tát, cười nói, hai tử đừng làm loạn lời nói. Tiếp đó nàng lôi kéo Cảnh Tuyên ngồi xuống, hỏi thăm hắn tại sinh tử chiến trạng tình huống. Cảnh Tuyên bất muốn cho bọn hắn lo lắng, liền không có minh bạch như thế, chỉ là hai câu liền đổi qua chủ đề. Một lát sau Cảnh Kình Thiên cũng đi tới, nhìn một chút Cảnh Tuyên không việc gì, không khỏi an tâm đầu, ngươi không có việc gì trở về liền tốt, trở về liền tốt. Một lát sau, Cảnh Kinh Thiên lại hỏi, "Nghe lần này chúng ta cảnh gia có thể hoàn toàn thắng lợi, toàn bộ nhờ ngươi ở đây sinh tử chiến trường ra kế hoạch mới có thể thành công, có phải hay không?" Cảnh Tuyên Khiêm tốn nợ nụ cười, "Cũng không cư nhiên, còn phải dựa vào những võ giả khác cùng một chỗ cố gắng mới được." "Ân, chuyện này ta cũng nghe ra gia ngươi qua, hắn rất xem trọng ngươi." "Đúng, chờ sau đó không có việc gì, ngươi liền cùng ta trở về một chuyến tông tộc, bắt đầu nhận tổ quy tông a." Cảnh Kinh Thiên mong đợi nhìn xem nhi tử Cảnh Tuyên. Tại hắn trong quan niệm, chỉ có nhận tổ quy tông sau đó, Cảnh Tuyên mới tính chân chính về nhà. Cũng chỉ có nhận được tông tộc tán thành, hắn mới yên tâm. Dạng này về sau mặc kệ cảnh Tuyên xảy ra chuyện gì, gia tộc tiểu gì cũng sẽ giúp hắn đảm đương một chút. Cái này một đôi cảnh Tuyên nhất là trọng yếu. Cảnh Kinh Tiên trong quan nghiệp, gia tộc vẫn là tương đối cường đại, cảnh Tuyên còn trẻ, luôn dựa vào lấy gia tộc lực lượng mới có thể đi vào bước càng nhanh, cũng có thể an toàn hơn. Cảnh Tuyên biết tâm ý của hắn, vì tròn cha mẹ tâm nguyện, hắn cũng không tự tuyệt, đạo, tốt a. Nghe được cảnh Tuyên đáp ứng, cảnh Kinh Tiên hòa thuận vui vẻ giao đều rất cao hứng. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Lấy, cảnh Kinh Tiên liền đứng dậy mang theo cảnh Tuyên đi ra ngoài, nhặt giao lưu lại mở tiệm, cảnh trùng cũng ôm xem trò vui thái độ nhất định phải cùng theo trở về. Ra cửa tiệm, ba người lên xe, xe ngựa nhanh chóng lái ra Lâm Thiên Thành, hướng bên ngoài thành chạy đi. Cảnh gia tông tộc tại ở ngoại ô, đại gia tộc đều cũng có lãnh địa của mình. Cảnh gia gia tộc ngay tại ngoài thành hoàng trên núi, phương viên mấy ngàn dặm cũng là cảnh gia phạm vi thế lực. Ở đây quần sơn liên miên, tài nguyên phong phú, địa thế cũng không tệ, linh khí cũng đủ dồi dào, đây mới là cảnh gia lựa chọn ở đây cắm rễ nguyên nhân. Ra khỏi thành hơn một lúc, rất nhanh cảnh kình thiên xe ngựa liền đến liêu cảnh thế lực của nhà họ rất xa một cái cổng chào dọc tại trên đường, bên cạnh có cảnh gia tử đệ trông coi. Người kia dừng bước, xe ngựa đến rồi phụ cận bị trông coi hai cái cảnh gia tử đệ ngăn lại cảnh kinh tiên tử trong xe ngựa đi ra cười ha hả cho hai cái cảnh gia tử đệ chào hỏi là ta ta có việc về núi trong xe còn có người nào thị vệ nhìn thấy cảnh kinh tiên vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt cảnh kinh tiên thì nụ cười không thay đổi đạo trong xe là ta hai đứa con trai cái gì Người hai đứa con trai cảnh kinh tiên ngươi không phải chỉ có một nhi từ sao lúc nào lại tăng thêm một đứa con trai một người thị vệ nghe vậy lập tức cười lạnh nói một người khác đi theo trâm trọng nói không chắc là hắn ở bên ngoài nuôi tiếp sở sinh ha <haha> ha ha sáu, cảnh kinh thiên sắc mặt tối sầm. Trong xe ngựa cảnh tuyên càng là ánh mắt lạnh lẹo. Từ trông coi hai cái tử đệ đối đãi cảnh kinh thiên trong thái độ cũng có thể thấy được, cảnh kinh thiên tại cảnh gia địa vị cũng không cao, cái này một là cảnh tuyên không nghĩ tới. Hai vị, chúng ta còn muốn đi vào, thỉnh giàn xếp một chút. Cảnh kinh thiên mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là móc trong ngực ra mười mấy khối lục tinh đưa tới. Hai cái trông coi tử đệ ước lượng lục tinh, cười lạnh nói, cứ như vậy mấy khối, ngươi coi là đuổi này ăn mày đâu, mau mau cút sáu. Hôm nay gia tộc không có triệu kiến người, ngươi vẫn là cút về a. Các ngươi sáu. Cảnh Kinh Thiên không nghĩ tới gia tộc hai cái tử đệ thái độ ác liệt như vậy, đang ngỡ lại, lúc này Cảnh Tuyên bỗng nhiên từ trong xe đi ra, đi thẳng tới hai cái trông coi cửa đệ tử phía trước, một người một cái tát liền rút liêu thượng đi. 331 trường 330, hiện uy đùng đùng sáu. Hai cái bạn thai quất lên, Thanh Thúy vặn rội, cái kia hai cái đệ tử thậm chí đều không phản ứng lại, một cái tát phía dưới, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, một bên mặt xương phủ nếu không thì thành, trong miệng còn đang chảy máu, há miệng còn phun ra mấy quả răng. Cái này sáu. Bên người Cảnh Kình Thiên đã trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Cảnh Tuyên sẽ như vậy dữ quát, vừa ra tới đánh liền người. Cảnh Tuyên thì lạnh lùng quét hai tên kia một mắt, lạnh nhạt nói: Sau này nếu như còn dám đối với ta phụ thân nói năng lốm mãng, ta trực tiếp vẫn gãy các ngươi đầu. Cảnh Tuyên thật sự động sát cơ. Trong xe ngựa nhìn thấy phụ thân bị nhục hắn liền động nộ khí. Về sau từ cảnh sông trong những nghe, Cảnh Tinh Thiên ở gia tộc địa vị không cao, cũng là bởi vì trước kia Cảnh Tinh Thiên chạy ra gia tộc, mất gia tộc truyền thừa ngọc bội nguyên nhân. Về đến gia tộc phía sau mặc dù xử lý tiệm tạp hóa, thế nhưng là địa vị của hắn cũng chỉ cùng cảnh gia đồng dạng đệ tử một dạng, thậm chí ngay cả một chút tinh anh tử đệ cũng có thể đối với hắn tùy ý hô hoán. Cảnh tuyên không nghĩ tới phụ thân sẽ lẫn vào thảm như vậy, làm những mầm ngống tiêu đệ đối với phụ thân lăn thời điểm, hắn liền sẽ nhịn không được. Người sáu. ngươi là người nào, Ngươi dám đánh chúng ta. Cái kia hai cái tử đệ bị quất bay sau đó đều bị tròn váng. Hai cái này tử đệ trong gia tộc mặc dù không xem như tinh anh tử đệ, nhưng là bọn họ phụ trách cảnh gia đại môn, tất cả cảnh gia tử đệ ra vào đều phải qua bọn hắn bản mới có thể ra vào. Bởi vậy hai cái này cũng không thiếu hôn chất béo. Tại cửa ra vào gặp phải so với mình địa vị cao, liền cũng đúng hai câu lời hữu ích. Tiếp đó liền có thể hôn đến một chút khen thưởng gặp phải so với mình địa vị còn thấp, vậy thì chỉ cao khí ngang dọa dẫm, lại có thể muốn đến tiền không ý tài. Cái này khiến hai cái này ra hỏa tại cửa chính lẫn vào càng ngày càng lâu cá, mà vừa vặn cảnh Cảnh Kình Thiên lại là không giống như bọn họ trước cao bao nhiêu người. Vốn là lấy cảnh Kình Thiên gia tộc thúc thân phận, bọn hắn hẳn là không đúng, có thể cảnh Kình Thiên ở gia tộc địa vị không được, hai người này lại có bọn hắn đầu lĩnh chỗ dựa, thế là sẽ không đem cảnh Kình Thiên để vào mắt. Đánh các ngươi. Hừ, các ngươi tại rảnh rỗi, ta sẽ không chỉ là đánh các ngươi. Cảnh Tuyên trừng mắt, tự do một cú lạnh lùng sát cơ bắn ra. Hạn tại sinh tử chiến trên sân súc dưỡng sát khí, còn không phải những con em gia tộc này, em ờ, có thể chịu được. Hai tên gia hỏa tại chỗ bị hù sắc mặt trắng bệnh, cút nhanh lên ra thật xa, chờ cảm thấy sau khi an toàn mới quay đầu chỉ vào cảnh tuyên đạo. Hảo tử, ngươi có gan, ngươi có bản lĩnh ở chỗ này chờ, ta đi mời đội trưởng của chúng ta tới. Đợi đến hai tên gia hỏa sau khi đi, cảnh tuyên lúc này mới quay đầu nhìn xem cảnh kinh thiên. Cảnh kinh thiên một bộ bộ dáng mặt mày ủ rột, thở dài một hơi đối với cảnh tuyên đạo. Ai, lần này ngươi đã gây họa. Trả xấu. Ai, tính toán. Bất quá chúng ta vẫn là nhanh chóng đi vào đi nếu quả thật chờ bọn hắn đem cảnh đại bàng gọi tới, vậy thì gặp, chúng ta nhanh chóng đi vào tìm được gia gia ngươi, có thể hắn có thể bảo hộ ngươi nhất hộ. Cảnh kinh Tiên hoàn toàn là vì cảnh tuyên cân nhắc, hai lời không, lôi kéo cảnh tuyên lên xe liền nhanh chóng vương trên núi đi. Hoa đại ca, ngươi vừa rồi thật là lợi hại a. trên xe, cảnh hướng nhìn thấy cảnh tuyên vừa rồi đem hai tên kia đánh chạy, lập tức một cái ngôi sao, xuống bái nhìn xem cảnh tuyên, cảnh tuyên mỉm cười, vuốt vuốt đầu của hắn. cảnh kinh thiên thì còn tại một mặt lo nghĩ, chỉ lát nữa là phải vào núi thời điểm, đung nhiên bên ngoài truyền đến một hồi quát lệnh, dừng xe. Cảnh Kình Thiên có phải hay không ở bên trong? Nhường hắn nhanh lên đem vừa rồi đả thương ta hai cái thủ hạ chính là gia hỏa giao ra, bằng không ta ngay cả hắn cùng một chỗ trị tội. Một cái đạo bén nhọn âm thanh truyền đến, Cảnh Kình Thiên ngưỡng mảy. Cảnh Tuyên biết khả năng này chính là hắn chỗ cái kia cảnh đại bảng. Cha, không có chuyện gì, yên tâm đi, có ta đây. Cảnh Tuyên an ủi một chút Cảnh Kình Thiên, tiếp đó vén rèm lên liền đi xuống. Người sáu. Cảnh Kình Thiên vốn là muốn nhường hắn ngồi xuống, chính mình ra ngoài đem tất cả trách nhiệm đam hạ tới, nhiều chính là chịu một trận xử phạt mà thôi. Có thể hiện tại Cảnh Tuyên đã đi ra, hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo đi ra bên ngoài vừa rồi đi mà quay lại hai tên gia hỏa đã đã trở về trước người đi theo một cái nam tử nam tử trên mặt giữ lại râu ngắn gương mặt bất thường phét lối đứng tại trước mặt xe ngựa một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì cảnh tuyên xuống xe đánh giá nam tử một mắt đáy mắt lanh quang lấp lóe hắn có chút không rõ vì cái gì cảnh gia tại hỏa diễm linh áp chế xuống tình hình đều như vậy vì cái gì cảnh gia tử đệ người người đều một bộ như bước họ hét bộ dáng thực sự là không biết mùi vị lão đại chính là hắn vừa rồi chính là hắn đánh chúng ta đối với lão đại chính là chỗ này tử Hai cái tử đệ xem xét cảnh Tuyên xuất hiện, lập tức đưa tay chỉ cảnh Tuyên, đối với nam tử nói: "Cảnh Đại Bàng, cảnh gia ngoại vi hộ vệ đội đội trưởng, tu vi đấu tướng cấp 7. Ngày bình thường hắn đều ở tại trong sân trang, đồng dạng không có việc gì, phía ngoài đệ cũng đều là nhân tình, biết hai chọc nổi không thể chơi vào, cho nên bình thường đồng dạng không cho hắn đi tìm chuyện, hơn nữa một khi đến rồi cuối tháng, hai cái tử còn có thể cho hắn hiếu kính đi lên một lục tinh, cái này khiến cảnh Đại Bàng càng thêm coi trọng hai người này. Thế nhưng là ai biết, hôm nay đang ở trong sân nghỉ ngơi, không nghĩ tới hai tên gia hỏa thế mà sưng khuôn mặt tới khóc lóc kể lể, có người đánh bọn hắn?" Cảnh đại bàng lập tức nhíu mày, còn tưởng rằng là hai người này chọc phải cái gì thiếu ra, muốn cho chính mình giúp bọn hắn cầu tình, thế là lập tức truy vấn là ai. Thân phận của hắn tại sơn trang cũng không cao, cũng không phải là tại người nào đều có thể lên lời nói. Nghe xong là cảnh Kình Thiên mang tới một cái gia hỏa, cảnh đại bàng lập tức liền an tâm, cảnh Kình Thiên, tên phế vật kia tốt. Hắn tính là thứ gì? Tốt à, nếu là hắn người mang tới đánh các ngươi, vậy ta liền cùng ngươi đi cùng đi đòi lại một cái công đạo. Ta ngược lại muốn nhìn, là cái nào mắt không mở ra hỏa, lại dám động người của lão tử. Thế là rất nhanh, cảnh đại bàng liền mang theo bọn hắn giết tới đây dương mắt xem xét, lại là một cái mau đầu tử, cảnh đại bàng càng thêm kinh miệt, mắt lạnh nhìn cảnh tuyên đạo, chính là ngươi đánh thủ hạ của ta. cảnh tuyên con mắt phủi bọn hắn một mắt, đạo không sai, là ta. hảo, có loại. cảnh đại bàng ngốn lên khoẹt miệng nở nụ cười, đã như vậy, vậy ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi, hơn nữa chính mình quất chính mình một trăm bàn tay, hơn nữa giao ra một ngàn khối lục tinh tới đền bù ta đây hai cái huynh đệ, chuyện này coi như xong. nếu không sáu, hư hư sáu, câu nói kế tiếp không cần, liền biết không phải là cái gì lời hữu ích, ai cũng có thể nghe được đây là đang uy hiếp cảnh tuyên. Có thể cảnh tuyên lại làm bộ nghe không hiểu, cười lệnh nói, không phải vậy như thế nào. Cảnh đại bàng con mắt khẽ híp một cái, nếu không, ta đánh liền đánh gãy ngươi tứ chi, tiếp đó đưa ngươi ném ra hoàng núi. Lời này vừa nói ra, sau lưng cảnh Kình Thiên lập tức đứng dậy, nhanh chóng nói xin lỗi đạo, cảnh đội trưởng, thật xin lỗi thật xin lỗi, đây là ta nhi tử, chúng ta đưa tiền, chúng ta đưa tiền, mời ngươi xem ở mặt của ta tử thượng sáu. Lan, ngươi có cái gì mặt mũi để cho ta cho ngươi? Cảnh đại bàng một cái thối lui liếu cảnh Kình Thiên. Sau lưng cái kia hai cái tử có cảnh đại bàng chỗ dựa, cũng lập tức lại du lên, đắc ý nói, ha ha, cảnh Kình Thiên Nguyên Lai like hắn chính là ngươi đại nhi tử à? Giống như ngươi không có tiền đồ, vừa rồi hắn không phải rất nhưu sao? Bây giờ lão đại của chúng ta tới, hắn như thế nào không châu rồi? Cảnh Tuyên đấy mắt sát cơ lần nữa tối lên, hắn một tay đem Cảnh Kình Thiên kéo về phía sau. Đạo, cha, chuyện này ngươi chớ xin vào, liền để ta tới xử lý à? Hắc hắc, ngươi tới, ngươi dựa vào cái gì? Cảnh Đại Bàng khinh thường nhìn xem Cảnh Tuyên, Cảnh Tuyên kéo lui liếu Cảnh Kình Thiên sau đó quay đầu một lần nữa nhìn xem Cảnh Đại Bàng, hỏi tiếp, vừa rồi ngươi ngươi muốn đánh gãy ta tứ chi? Không sai, nhìn ngươi từ chọn lựa thế nào? Cảnh đại bàng cười lạnh nhìn xem Cảnh Tuyên, hắn không cho rằng Cảnh Tuyên có lá gan cùng hắn hoành, tự nhận là đã ăn chắc liễu Cảnh Tuyên. Nhưng mà ai biết, Cảnh Tuyên kế tiếp hồi đáp, "Vậy ta tuyển loại thứ hai. Vậy ngươi tử là tìm cái chết." Cảnh đại bàng nghe vậy biến sắc, con mắt khẽ híp một cái, lộ ra ra một đạo hàn quang. "Chỉ bằng ngươi?" Cảnh Tuyên đem câu nói này cho bọn hắn trả trả trở về, tiếp đó không gặp hắn động tác như thế nào, thân thể lập tức chui ra, trong nháy mắt liền đến liễu Cảnh Đại Bàng trước mặt. Thật nhanh. Cảnh lại bàng cả kinh, lập tức lui về sau. Thế nhưng là hắn lui lại nhanh, cũng không có Cảnh Tuyên tốc độ nhanh. Cảnh Tuyên lớn người mà lên, Lập tức giáng tại liêu Cảnh Đại Bàng trước mặt, con mắt thẳng nhìn chằm chằm Cảnh Đại Bàng mắt, hai người khoảng cách gần như thế. Cảnh Đại Bàng theo bản năng một quyền đập ra. Cảnh Tuyên thân thể lui về phía sau, thu nhiên vừa lui, Cảnh Đại Bàng vừa mới vì chính mình bước lui liêu Cảnh Tuyên, thật không nghĩ đến lại ngẩng đầu nhìn lên, Cảnh Tuyên lại dính vào trước người hắn, như phụ cốt chi truy. Người sáu. Cảnh Đại Bàng đáy lòng luống cuống, lập tức bổ ra một trường. Mà lần này Cảnh Tuyên không có ở lui, một cái liền nắm liêu Cảnh Đại Bàng cổ tay, dùng sức quốn léo, răng rắc sáu. Một tiếng bang giòn truyền khắp tất cả mọi người lốt hai. A5 theo sát lấy chính là cảnh đại bàng tiêu thảm ở trung quanh văng lên lão đại sau lưng cái kia hai cái đệ bây giờ mở to hai mắt nhìn bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến cảnh tuyên thế mà lại mạnh như vậy liền lão đại của bọn hắn đều không phải là cảnh tuyên đối thủ phanh cảnh tuyên lại một chân đá ra đem cảnh đại bàng cho đạp bay ra ngoài tiếp đó khinh thường nói hừ, công tử bột mà thôi vọng ngươi vẫn là đấu tướng cấp 7, thực sự là thật đáng buồn cảnh tuyên lắc đầu cùng sinh tử chiến thắng những cái kia võ giả so sánh cái này cảnh đại bàng sức chiến đấu liền đấu tướng cấp bốn võ giả cũng không bằng cũng chính là cảnh giới lớp mười mà thôi Quả nhiên cũng là trong nhà kính đóa hoa a, dạng này cảnh ra trở về còn có ý nghĩa sao? Cảnh Tuyên ở trong lòng hỏi mình. Ai u, ngươi cái này hỗn đàn, ngươi thế mà bẻ gãy cánh tay của ta, ai nhà xấu? Cảnh Đại Bàng không ngừng kêu thảm thiết, tiếp đó quay đầu hướng hai người thủ hạ gầm thét. Hai người các ngươi hỗn đàn, còn đứng ngươi đó làm gì? Nhanh đi thỉnh 13 ba trưởng lão a. Hai cái đệ nghe xong, nhanh chóng xoay người chạy. Mà sau lưng Cảnh Kình tiên đã há to miệng nhìn xem Cảnh Tuyên đem Cảnh Đại Bàng cho đáp bay, hắn khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, Cảnh Tuyên hắn thế mà mạnh như vậy. Cảnh Kình Thiên còn là lần đầu tiên trông thấy Cảnh Tuyên ra tay. Hắn không nghĩ tới cảnh tuyên cư nhiên như thử nhẹ nhõm liền đem cảnh đại bàng đánh bại, bây giờ nghĩ lại, chính mình ngay từ đầu lo lắng dường như là dư thừa. Hoa, wow, đại ca thật là lợi hại a. Trong xe cảnh hướng cũng nhìn thấy một màn này, lập tức hưng phấn hoan hô. 332 trường 331, một cái tiếp một cái ngươi sáu. Ngươi chờ ta, có loại chờ đi. Cảnh đại bàng tức giận từ dưới đất sợ lên chỉ vào cảnh tuyên, trong mắt tràn đầy vẻ loạn động. Trung quanh bây giờ đã vay lại không ít cảnh gia đệ tử, nhìn xem cảnh đại bàng ngón tay của chỉ, cái này khiến cảnh đại bàng càng thêm xấu hổ vô cùng. Ta chờ. Cảnh tuyên lạnh lùng hồi đáp, hắn hôm nay là đã quyết định chú ý, muốn triển lộ một chút thủ đoạn, bằng không phụ thân về sau tại cảnh gia e rằng càng không tốt qua. nếu như mình hôm nay có thể chấn nhiếp một số người, dạng này phụ thân về sau tại cảnh gia cũng sẽ không lại chịu nhiều như vậy khi nổ. ít nhất những người kia muốn lại khi dễ cảnh tình thiên thời điểm. phải suy nghĩ thật kỹ, phải chăng có thể chọc được cảnh tuyên? rất nhanh, cảnh gia tử đệ càng tụ càng nhiều, nam nam nữ nữ, yến yến yến đi tới chung quanh phía sau, bọn hắn rất nhanh liền chú ý tới liêu cảnh tuyên cái này gương mặt lạ nhân, cũng chú ý tới bị vẽ gậy một đầu cánh tay cảnh đại bằng. a, người nọ là ai a? không biết bất quá tựa như là cùng cảnh đại bằng đối thủ, thật sao? tên kia lai lực gì? nhìn xem niên kỷ cũng không so với chúng ta đại, lại có thể đánh thắng được cảnh đại bằng. cảnh đại bằng nghe được chung quanh những cái kia cảnh gia con em tiếng nghị luận, sắc mặt thanh bạch giao thế, không hề nghi ngờ, mặt mũi của hắn vào hôm nay lên đã bị mất hết, cái này khiến cảnh đại bằng nhìn cảnh tuyên ánh mắt càng ngày càng tiêu hận. lúc này trong đám người đi tới một cái tuổi trẻ công tử ca, bên cạnh còn đi theo rất nhiều thủ hạng, xem ra tại cảnh gia địa vị cũng không thấp. hắn từ trong đám người đi ra phía sau, nhìn một chút cảnh tuyên, cuối cùng lại đem ánh mắt dừng lại ở liễu cảnh đại bằng trên thân cười nói, u đại bàng, ngươi làm sao? như thế nào thành bộ dáng này, là ai làm? ra thay ngươi làm chủ. cảnh rảnh rỗi thiếu gia, ngài sao lại tới đây? nhìn lại công tử trẻ tuổi, cảnh đại bàng phấn thanh mặt của lập tức biến ra một bộ cười lấy lòng, không đúng lấy lòng đứng lên. cảnh rảnh rỗi là cảnh tuyên đường huynh, cũng chính là cảnh kình thiên huynh đệ cảnh rơ cao nhạc nhí tử, cảnh rơ cao nhạc trong gia tộc trưởng quản lấy hình pháp trước, cũng tự nhiên là trở thành liễu cảnh đại bàng trên đầu ti. có nguyên nhân này, cảnh đại bằng ngày bình thường không ít lấy lòng cảnh rảnh rỗi, cảnh rảnh rỗi cũng tự nhiên đem hắn coi là thủ hạ của mình năm năm năm năm. dưới mắt gặp cảnh đại bằng bị đánh cảnh rảnh rỗi lập tức liền nhảy ra ngoài, vì hắn ra mặt, hắc hắc, bản thiếu gia nghe ngươi bị người đánh, cho nên tới xem một chút, là ai sao mà to gan như vậy, dám đánh ngươi, chẳng lẽ hắn không biết đánh chó còn phải xem chủ nhân sao? cảnh rảnh rỗi câu nói này hoàn toàn đã là đem cảnh đại bằng xem như cầu đối đãi. cảnh đại bằng nghe vậy khẽ giật mình, nhưng sau đó liền càng thêm hèn mọn lấy lòng đứng lên, cảnh rảnh rỗi thiếu gia ngài là, chính là hắn, vừa rồi chính là hắn lén xông vào chúng ta cảnh gia, ta hai người thủ hạ cản lại hắn, hắn chẳng những không chấp nhận kiểm tra, còn đánh ta hai người thủ hạ, cho nên ta mới tới lý luận thật không nghĩ đến cái này, tử thậm chí ngay cả ta cũng đánh. Cảnh rảnh dỗi thiếu gia, ngại nhưng phải cho ta làm chủ a. Cảnh rảnh dỗi sau đó đi lên trước, đối xử lạnh nhạt nhìn từ trên xuống dưới Cảnh Tuyên. Đạo chính là ngươi đánh Cảnh Đại Bằng. Đứa đần. Cảnh Tuyên đối với dạng này đứa đần vấn đề đều lười trả lời, chỉ là nhẹ nhàng phủi hắn một mắt. Nhưng này lời nói lại lập tức kích động liêu Cảnh rảnh dỗi. Cho tới bây giờ không người nào dám dùng giọng nói như vậy cùng hắn lời nói, không cần chờ hắn tự mình ra tay, phía sau hắn nguyên lai like đi theo tới mấy cái Cảnh gia tử đệ, liền đã rất chân chó đứng ra, muốn thay bọn hắn chủ nhân xuất khí. Ngươi tử có phải hay không chán sống? Giáng cùng chúng ta cảnh rảnh rỗi thiếu gia như thế lời nói, chính là ngươi có bản lĩnh tại một lần, xem chúng ta không đánh đánh gãy chân chó của ngươi. Ba cái da hỏa mơ hồ giống như là đầu đường lưu manh, Cảnh Tuyên đứng ra đưa tay chỉ cảnh Tuyên cái mũi mắng, hết sức phách lối. Nhìn xem tại chính mình trước mắt không ngừng đung đưa ngón tay, cảnh Tuyên cảm thấy rất phiền, lập tức nhô ra tay, một cái liền bóp lại cái kia tại chính mình trước mắt chỉ chỉ ngón tay của, dùng sức một tiếng, giằng rác một tiếng, chân núi lập tức truyền ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Các ngươi đều cút cho ta, tốt nhất đừng đến trong ta. Lấy, cảnh Tuyên nhất vung tay, liền đem cái kia chỉ chỉ gia hỏa vứt ra ngoài cái này ba cái đệ tử kỳ thực đều không bản lĩnh gì, tu vi cũng mới bất quá đấu sư bắt cấp mà thôi, bọn hắn tại cảnh tuyên trong mắt liền nhét kẽ răng đều không đủ. trung quanh cảnh gia tử đệ nhìn thấy cảnh tuyên trước mặt nhiều người như vậy, lại còn dám ra tay, cũng không khỏi xôn xao một mảnh. người kia là ai a, phách lối như vậy? đúng vậy a, liền cảnh rảnh rỗi người đều dám trọng, chắc chắn không phải chúng ta cảnh gia nhân. bất quá hắn hoàn toàn chính xác vẫn rất lợi hại, liền cảnh đại bằng đều không phải là đối thủ của hắn. nghe được âm thanh nghị luận trung quanh, cảnh rảnh rỗi chân mày nhíu càng chặt, đối với ba cái thủ hạ rất bất mãn. mắt khắc hai tên gia hỏa liếc nhau tiếp đó quay đầu nhìn về phía cảnh rành rỗi cầu chỉ thị cảnh rành rỗi đối với hắn hai xử một cái hung ác ánh mắt ra hiệu để bọn hắn bên trên hai tên gia hỏa lập tức trong lòng một đắng từ vừa rồi cảnh tuyên thân thủ liền có thể nhìn ra hai người bọn hắn cộng lại cũng không phải cảnh tuyên đối thủ nhưng nếu như bất tuân chiếu cảnh rành rỗi chỉ thị đi làm hai người bọn hắn sẽ chết thảm hại hơn cuối cùng hai người cắn răng một cái hét lớn một tiếng vẫn là hướng cảnh tuyên hướng liêu thượng tới ân thật là có không sợ chết cảnh tuyên nhìn thấy hai người động tác bất đắc dĩ lắc đầu xem ra không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi nhân một trưởng ở âm sáu một trường bổ ra hai đạo hỏa diễm, tựa như hai đầu hỏa lòng chui ra, lập tức ở giữa hai tên ra hỏa ngực, hai người tại chỗ bị đánh bay, trên thân còn buốt khói khói đen, lập tức bay ra phía ngoài đoàn người, không nhìn thấy bóng dáng. Hoa sáu. Nhìn thấy cảnh tuyên lại một lần ra tay, trung quanh lần nữa xôn xao, cảnh rảnh đôi đáy mắt cũng cuối cùng lóe lên vẻ giận dữ, cười lạnh nói, tốt tốt tốt sáu, người thật có loại. Cảnh tuyên gặp gia hỏa này lại nhiều lần cùng chính mình gây khó dễ, thế là liền tiến tới một bước, ngó ngó tay đạo, tôi à, ân, ngươi nghĩ làm gì? Ngươi ba cái thủ hạ đều bị ta đánh cho tan phế. Ngươi cái chủ nhân này chẳng lẽ không muốn lên đến báo thủ sao? Không cần dài dòng, ta cho ngươi cơ hội này, đến đây đi." Cảnh Tuyên đơn giản nói thẳng. Có thể Cảnh rảnh rỗi lại sắc mặt trở nên khó coi. Hắn là nhìn Cảnh Tuyên bất thuận mắt, thế nhưng là thật làm cho hắn lên, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể đánh thắng Cảnh Tuyên, hơn nữa liền cảnh đại bằng cái này đấu tướng cấp 7 đều không được, chẳng lẽ hắn đấu tướng lục cấp là được rồi? "Hừ, thô tục, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ta tự mình động thủ?" Tiến tới lượng nan lúc, Cảnh Dãnh rỗi cuối cùng tìm cho mình một cái cái cớ thật hay, cố ý làm ra một bộ bộ dáng khinh thường đạo. Cảnh Tuyên nhưng lại lười đang cho hắn nhiều lời trực tiếp tiến tới một bước đạo, hảo, đã ngươi không xuất thủ, vậy ta xuất thủ trước. Siêu 6. Cảnh Tuyên thân thể lượn lên, sau một khắc liền đi đến Liễu Cảnh rảnh rỗi trước người, năm ngón tay như gầu, vụ một cái về phía người sau đầu vai. Cảnh Nhàn tâm bên trong cả kinh, hắn không nghĩ tới Cảnh Tuyên đánh thì đánh, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, thời khắc mấu chốt, thân thể của hắn theo bản năng hướng bên cạnh một bên, muốn tránh một chảo này. Nhưng hắn nhanh, Cảnh Tuyên càng nhanh. Thân thể lần nữa tiến lên một bước, trực tiếp giẫm ở Liễu Cảnh rảnh rỗi trên bàn chân, đồng thời đã một cái tay chế trụ Liễu Cảnh rảnh rỗi xương bả vai. A năm. Đau đau đau, ngươi mau buông tay vung tay 6. cảnh rảnh rỗi bị dẫm, lập tức hét lên, da mặt đều trắng. ngươi không phải mới vừa kêu gào muốn thay hằn báo thù sao? bây giờ như thế nào nhận túng? cảnh tuyên trên tay dưới chân đồng thời dùng lực, lập tức nhường cảnh rảnh rỗi tiếng kêu càng thêm thế thảm. a, ngươi cái này hỗn đản, ngươi nhanh buông ra. ngươi biết ta là ai sao? ngươi dám như thế đối với ta, ta nhất định phải ngươi lém mắt. a 6 lời chưa hết, cảnh tuyên tiếp tục tăng lực, dưới chân không ngừng vận chuyển, đều nhanh đem cảnh rảnh rỗi chân đạp thành miếng thịt. người chung quanh thấy cảnh này đều không khỏi đổ tay hơi lạnh, nhìn xem đều đau. dừng tay. đúng vào lúc này vừa mới đi thông phong báo tin hai tên giá hỏa lại chạy trở lại cùng đi còn có một cái dâu ria sám trắng lão đầu cách thật xa liền quát to một tiếng khí lãng cuộn cuộn thanh thế kinh người áp lực cường đại đã trước một bước đánh tới theo sát lấy đã nhìn thấy một đạo bóng người màu sám chớp mắt mà tới vững vàng dừng ở liễu cảnh tuyên trước mặt làm can dám tại cảnh gia đậu thủ lão đầu kia sau khi rơi xuống xem xét cảnh rảnh rỗi tại cảnh tuyên trong tay thân thể lập tức nhoáng một cái trong nháy mắt liền đi đến liễu cảnh tuyên trước mặt một tay đánh ra ngoan sáu trong bàn tay phong lôi chi thanh bước người Cảnh tuyên lập khắc cảm giác được một trường này uy lực không tầm thường. Một trường đánh văng ra liễu cảnh rảnh rỗi, đồng thời một cái tay khác đại hoàng quyền đã xúc thế đánh ra. Phanh! Một tiếng bạo hưởng, cường đại khí lãng văng tán bốn phía. Thời đây đất lá dụng nổi lên bốn phía, người chung quanh nao nao lấy tay che mặt. Phanh sáu, cảnh tuyên bị cố này đại lực chấn lui về phía sau bảy, 8 bước. Tiếp đó ngẩng đầu kinh hãi nhìn đối phương. Vừa rồi một quyền này hắn đã dùng hết chín thành lực, tăng thêm thiên vương quyết bá đạo, hắn tự tin liền xem như đối đầu đầu tướng chín cấp cường giả cũng sẽ không kém quá nhiều. Thế nhưng là đối phương một trưởng này, nhìn như nhẹ động không có gì lực đạo nhưng uy lực cư nhiên như thử cực lớn, đem hắn đại hoang quyền kình đạo lại toàn bộ triệt tiêu, còn có thể đem hắn đẩy lui. Thu vi như vậy, tuyệt không phải đấu tướng võ giả có thể có. Vũ Vương, cảnh tuyên đấy lòng lập tức thoáng qua một đạo hãi nhiên, có thể có dạng này thực lực, không xuất toàn lực liền như thế nhẹ nhõm đem hắn bất lui, chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Vương. Đối phương rất nhanh cũng đứng vững, chờ ngẩng đầu nhìn cảnh tuyên chỉ là lui lại mấy bước bên ngoài, sắc mặt không có mảy may khác thường sau đó, trên mặt cũng loé lên vẻ hoảng sợ. Mười trưởng lão, chung quanh cảnh gia tử đệ xem xét người tới lao đầu khuôn mặt, không ít người biến sắc, nhanh chóng chắp tay hành lễ có thể thấy được lão nhân này tại cảnh gia địa vị không thấp. Cảnh 13 con, tiếp đó ánh mắt đảo qua cảnh rảnh rỗi cùng cảnh đại bằng, mặt lạnh vẫn đạo, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh rảnh rỗi bị cảnh Tuyên Vũ một chưởng, bây giờ thể nội vẻ này thiêu đốt hỏa diễm chi lực còn không có xuống, đốt sắc mặt hắn đỏ bừng, không ra lời tới. Bên cạnh cảnh đại bằng không thể làm gì khác hơn là đứng ra, hồi đáp, hồi thứ 18 trưởng lão, là gia hỏa này, hắn tự tiện xông vào chúng ta cảnh gia địa bản, còn ra tay đả thương ta hai cái thủ hạ, ta tới tìm hắn đến đây lý luận, hắn còn ra tay đả thương ta. Cảnh rảnh rỗi thiếu ra đến đây hỗ trợ, không nghĩ đến người này mười phần phép lối hai lời không, đem cảnh rảnh rỗi thiếu gia cũng cho đánh. Cảnh lại bằng đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tại Liêu Cảnh Tuyên trên thân, giống như chuyện này hoàn toàn là cảnh Tuyên sai. 13 trưởng lão nghe xong, lập tức lông mày nhíu lại, bất thiện hướng cảnh Tuyên xem ra, lạnh nhạt nói, hắn chỗ thế nhưng là thật sự. Người trung quanh lập tức cảm giác một cỗ khổng lồ áp lực từ 13 trưởng lão trên người bắn ra, không ít người lập tức sắc mặt đại biến sáu. 333 chương 332, ra ra. Cảnh Tuyên đứng núi chịu sạo. Thập Tam trưởng lão trên thân đánh tới áp lực, như biển cả giống như mãnh liệt mà đến, nhường cảnh Tuyên có loại thái sơn đè cảm giác. Đây chính là Vũ Vương uy áp sao? Cảnh tuyên mạnh lấy cổ áp lực này, nhìn thẳng Thập Tam trưởng lão, thể nội Thiên Vương quyết gào thét vật chuyển, mới đưa cổ áp lực này tản, tiếp đó âm văn đạo, đúng thì sao? Thập Tam trưởng lão gặp cảnh tuyên tại chính mình dưới sự uy áp, lại còn có thể lợi nói, con mắt lập tức híp một chút, sáng lấp loá. Bên cạnh cảnh, cảnh Kình Tiên nhìn thấy kinh động đến Thập Tam trưởng lão, đã sớm sắc mặt đại biến. Trường lão tại cảnh gia quyền lợi là rất lớn, cảnh tuyên đắc tội một trưởng lão, đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Thập Tam trưởng lão, đây là nhi cảnh truyền, hôm nay là lần thứ nhất trở về, còn xin Thập Tam trưởng lão thứ lỗi. Cảnh Kình Tiên tiến lên, muốn thay thế cảnh truyền xin lỗi, hóa giải chuyện này thế nhưng là thập tam trưởng lão lại lạnh rên một tiếng, trận mắt trực tiếp quét về phía cảnh kinh thiên, lãnh khốc đạo, ngươi thì tính là cái gì? Cút sang một bên. Vũ vương vì hắn lập tức đánh út về phía liễu cảnh kinh thiên. ách sáu, cảnh kinh thiên lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lùi lại, thật vất vả đứng vững, sát mặt lại tái nhợt một mảnh, trong miệng tràn ra một vệt máu. nhìn đến đây, cảnh tuyên nộ khí dâng lên. vốn là trưởng lão đứng ra, lại là vũ vương, cảnh tuyên không nắm chắc ứng đối, còn nghĩ tạm thời không nên động thủ, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy trưởng lão đối với hắn phụ thân ra tay. Cảnh Tuyên liền sẽ áp chế không nổi trong lòng gầm thét, lập tức gào thét một tiếng, "Vương Bất Đạn, ngươi cái gì?" Lời này vừa nói ra, trong chốc lát toàn bộ chân núi hoàn toàn yên tĩnh. Trung quanh tất cả cảnh gia tử đệ toàn bộ đều trợn to mắt nhìn Cảnh Tuyên, khuôn mặt hoảng sợ. Càng có nhân thủ chân đã bị hù run rẩy lên. Thập Tam trưởng lão nghe đến lời này, con ngươi cũng là trong nháy mắt co rụt lại. "Vương Bất Đạn, Thập Tam trưởng lão." Dâu gia bắt đầu run rẩy, con mắt trợn tròn. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm không người nào dám dùng loại giọng nói này cùng mình nói, càng đừng là nhục mà mình. Một cơn lửa giận giống như là kiềm chế liêu thượng ngàn năm nhầm thương, liền tại đây một chút tầm vang bạo phát ra. Sư 6. thập tam trưởng lão thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, thân như quỷ mị bay tới liêu cảnh tuyên trước mặt, năm ngón tay vào núi, từ trên xuống dưới, một cái chủ hướng cảnh tuyên tiên linh cảm giác. Một chiêu này tràn đầy sắc cơ, có thể thấy được thập tam trưởng lão bây giờ là biết bao phẫn nộ. Cảnh tuyên giã chiến ý đột nhiên nổi lên, đại hoang chỉ không chút nghĩ ngợi liền đâm liêu thượng đi. Trường khắc quyền, quyền khát chỉ, chỉ khát chào, thập tam trưởng lão cũng không nghĩ đến cảnh tuyên thế mà lại phản ứng nhanh như vậy bàn tay tại sắp chảo tại cảnh tuyên đầu lúc hắn đột nhiên biến chảo vì quyền uy lực không giảm đập xuống cảnh tuyên trong mắt hơi híp một cỗ cảm giác nguy hiểm tập kích trong lòng của hắn nếu như hắn cái này đầu ngón tay còn tiếp tục đi lên đâm mà nói đó không thể nghi ngờ sẽ bị thập tam trưởng lao năm đấm cho đập gãy thời khắc mấu chốt cảnh tuyên thân thể trong nháy mắt chia ra làm chín tiếp đó tất cả phân thân đều làm ra cùng một cái động tác tám thất quyền đối mặt cường địch nhất là vũ vương cảnh tuyên căn bản liền sẽ không suy nghĩ cái gì trước tiên thăm dò một chút mà là trực tiếp đánh ra mình tối cường một quyền chín cái phân thân cũng là đồng dạng huy quyền động tác giống nhau trong chốc lát, hư không bị cảnh tuyên cố này kinh khủng quyền uy đè đã ầm ầm văng rội. đối diện thập tam trưởng lao năm đấm vốn là muốn rơi tại cảnh tuyên đầu, nhưng đột nhiên lập tức lại xuất hiện mấy cái cảnh tuyên, cái này khiến lao da hỏa sương sờ. nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, cười lạnh một tiếng nói, thư chỉ là huyễn tượng, điều trùng kỹ năng. thập tam trưởng lao tựa hồ quyết định liễu cảnh tuyên ngay tại trước mắt hắn, không thể lại trốn qua đã biết một quyền, khác xuất hiện cảnh tuyên, bất quá cũng là huyễn tưởng mà thôi, dùng để mẹ hoặc chính mình. cho nên hắn đối với những khác phân thân căn bản vốn không dư để ý tới, năm đấm vẫn như cũ hướng về trước mắt cảnh tuyên rơi đập. Phang trước mắt cảnh tuyên lập tức bị hắn đập điểm phải đồ không tốt cái này mới là giả thập tam trưởng lão giật nảy cả mình vừa tỉnh ngộ lại muốn đại lui về lúc cũng đã không còn kịp rồi trung quanh những thứ khác cảnh tuyên nắm đấm cũng đã chào hỏi tới tiếng quyền như lôi thập tam trưởng lão trong nháy mắt đều lây ngẩn bởi vì hắn quỷ dị phát hiện trước mắt cảnh tuyên thế mà người người trên nắm tay đều có chân nguyên ba động tựa hồ mỗi một cái đều là thật cái này sao có thể thập tam trưởng lão mở to hai mắt nhìn hắn làm sao biết cảnh tuyên những thứ này phân thân mỗi một cái cũng có hắn một phần chín thực lực bây giờ một quyền đập ra tự nhiên sẽ có chân nguyên ba động Thập Tam trưởng lão gặp tránh cũng không thể tránh, cũng không phân biệt ra được cái nào là thật sự, chỉ có thể nâng lên chân nguyên, chống lên một màn ánh sáng, dự định cứng rắn chịu một quyền này. Sau một khắc, tám cái cảnh tuyên nắm đấm toàn bộ đều nện vào thập tam trưởng lão lồng ánh sáng bên trên. Phanh! Một tiếng nổ rung trời, giống như trung sớm đụng phải mộ cổ, phát ra liếu cự lớn sóng chấn động. Toàn bộ chân núi lập tức rung lên, tất cả mọi người đều cảm thấy mặt đất dưới chân tại chấn động, tựa như chấn động đồng dạng. Ghen sáu, cảnh tuyên tám tầng ngã kình, tăng thêm bản tôn tám cái phân thân, hết thảy tầng sáu sức mạnh lập tức toàn bộ đều đập vào lồng ánh sáng bên trên một tiếng. Thập Tam trưởng lão lồng ánh sáng trong nháy mắt phá toé, giống như trên mặt hồ hàn băng, bị ném tiến vào một khối đá lớn, vỡ vụn thành từng mảnh. Hậu 6. Thập Tam trưởng lão lập tức bị chấn lùi lại mười mấy mét, hai chân trên mặt đất trượt ra hai đạo trường dáng dấp dấu dày, y phục của hắn cũng bị chấn vỡ vụn hai đầu tay áo, quần áo lộn xộn, tóc cũng bị thổi tang ra, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Đồng thời một cú cường đại chân nguyên tạn mắt ra, gió lớn thổi ào ào, thổi người chung quanh cũng đều không chịu được lùi lại. Hậu 6. Cảnh tiên bị lồng ánh sáng lực phản chấn cũng đẩy lùi năm bước, sắc mặt có chút trắng bệch. Vũ Vương chi lực, quả nhiên phi phàm. Dù là hắn liều lên toàn lực, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Chờ cuồng phong tán đi, người chung quanh vội vàng ngẩng đầu đi xem, chờ nhìn thấy thập tam trưởng lao chật vật dạng không khỏi xôn xao một mảnh. A, thập tam trưởng lão cư nhiên bị hắn cho đẩy lui. Cái gì? Thập tam trưởng lao thế mà không có ngăn trở? Cái này sao có thể? Thập tam trưởng lão nghe chung quanh ngôn luận, sắc mặt trướng trở thành màu đỏ tía. Hắn tại cảnh gia 200 năm, cho tới bây giờ không có làm lấy nhiều người như vậy mặt dạng này mất mặt qua. Cái này khiến hắn nhìn về phía cảnh tuyên ánh mắt càng phát tâm tàn. Tốt tốt tốt sáu. Thập tam trưởng lão nhìn chăm chăm cảnh tuyên nhất trận cười lạnh tất cả mọi người đều có thể nghe được hắn trong tiếng cười hằn ý, có chút bản sự, khó trách dám phách lối như vậy. đã như vậy, vậy lão phu sẽ thấy thật tốt lãnh giáo một chút. lời này, thập tam trưởng lão lập tức cất bước mà đến, một trưởng lăng không bổ ra, mãnh liệt trường phong, nhiều người chung quanh đều cùng nhau động dung. cảnh tuyên giãi là biến sắc, ngay tại hắn đang chuẩn bị liều mạng đi ngăn cản thời điểm, đột nhiên trên không nhanh như tia chớp phóng tới một bóng người. dừng tay, chữ thứ nhất vừa hô lên thời điểm, người kia còn tại ngoài ngàn mét, có thể chữ thứ hai âm vừa rơi xuống, người kia đã đến trước mặt mọi người, trợn lách người ngăn tại liễu cảnh tuyên trước mặt của một tiếng vang vọng, thập tam trưởng lão thân ảnh bị đẩy lui. lúc này mọi người xem rõ ràng trước mắt người tới, tam trưởng lão cảnh gia đệ tử đồng thanh kinh hô, cảnh tuyên giả tò mò dò xét người đến, chỉ thấy che ở trước người hắn là một lao giả ăn mặc lão nhân, một thân là áo, râu dài bồng bềnh, trên thân không có cái gì uy thế, lại tự do một cô tiên phong đạo cốt hương vị. phụ thân, cảnh kinh thiên trông thấy người tới, lập tức tiến lên cong người tại lao giả sau lưng, tôn kính hô, phụ thân, cảnh tuyên nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, phụ thân của hắn đều hô phụ thân, cái kia ha không chính là, lão nhân này chính mình ra ra. Cảnh trường hoành xoay người, chỉ là nhàn nhạt nhìn liễu cảnh kình thiên một mắt, sau đó ánh mắt ngược lại là rơi vào liễu cảnh tuyên trên thân, không ngừng đầu đạo. Hảo, không hổ là ta cảnh trường hoành tôn nhi, ha ha ha sáu. Lão giả như thế nọ nụ cười, ngược lại để cảnh tuyên cảm giác thân thiết không thiếu. Tam trường lão, ngươi đây là ý gì? Thập tam trường lão bị cảnh trường hoành can phía dưới, bây giờ sắc mặt đang không dễ nhìn, mặt đen lên vấn đạo. Cảnh trường hoành bay đầu nhìn về phía thập tam trường lão, cười hắc hắc. Đạo, lão thập tam, không muốn hỏa khí lớn như vậy đi. Bọn họ đều là cùng thế hệ, ngươi cùng bọn hắn giao thủ, cái này cũng có phần đi. Thừa. Thập Tam trưởng lão đừng cảnh trường hoàng dùng lời như thế một bước, ngược lại không tốt ý tứ nữa đối cảnh tuyên ra tay rồi, chỉ là hắn vẫn như cũ tính khí chưa tiêu. Cảnh trường hoàng nhìn ra thái độ của hắn, đơn giản chính là muốn một cái mặt mũi cho hắn cái lối thoát liền tốt, lập tức quay đầu hướng cảnh tuyên vẫy vây tay, đạo tới cháu ngoan, nhanh chóng cho thập tam trưởng lão xin lỗi, liền xem như người hướng thập tam trưởng lão linh giáo võ học cũng nên chú ý bối phận đi. Tới sáu, cảnh trường hoàng một câu nói, liền đem cảnh tuyên vừa rồi cùng thập tam trưởng lão động thủ chuyện, liền biến thành là lẫn nhau xin chỉ giáo. Đại sự hóa chuyện hóa ý tứ đã rất rõ ràng bất quá. Cảnh Tuyên biết Cảnh Trường Hoành là ở giúp hắn, thế là đi lên trước chắp tay nói, có lỗi với thập tam trưởng lão, tử vừa rồi càng dở, có nhiều đã tội. Hừ, thập tam trưởng lão rõ ràng vẫn là chưa nguôi cơn tức, phất ống tay háo một cái, có chút không muốn liền như vậy bỏ qua. Đạo, tam trưởng lão, cái này tử phía trước đi vào đã thương nhiều người như vậy, ngươi bây giờ muốn che chở hắn, sẽ đem chuyện dạng này cho không thể được, nhất định phải có một phạt a. Cảnh Trường Hoành nghe vậy, mắt lão nội tình bên trong bắn ra một đạo lanh quang, ngoài cười nhưng trong không cười tiêu sái tiến lên, ôm một cái thập tam trưởng lão, đạo, lão thập tam, xem ra ngươi là còn nghĩ tiếp tục đánh xuống a được tìm thời gian ta cảnh trường hoành cùng ngươi đánh, ngươi xem như thế nào. bất quá hôm nay là ta cháu trai trở về ngày vui, có chuyện gì cũng phải ngày khác. Ca. cảnh trường hoành lời này nhường thập tam trường lao tức giận râu ria bấy thẳng. ta vũ vương cấp 2 cùng ngươi một cái vũ vương lục cấp đánh, đây không phải tìm thai vả sao? còn có, ngươi đây là mềm mỏng thái độ sao? nhìn thế nào đều giống như đang uy hiếp. đi, xem như ngươi lợi hại, hôm nay việc này xem ở mặt của ngươi tử thượng ta tạm thời bỏ qua, nhưng mà về sau đừng có lại để cho ta nhìn thấy tôn tử của ngươi gây chuyện, bằng không ta quyết không bỏ qua. hừ. Thập Tam trưởng lão lưu lại một câu nói thoại, coi như là cho chính mình vãn hồi một mặt tử, tiếp đó nhanh chóng phi thân rời đi nơi đây. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Việc này cứ như vậy kết thúc. Bị đánh cảnh đại bàng cùng cảnh rảnh rỗi nhìn thấy cảnh Trường Hoành đi ra, liền biết hôm nay cái này đánh là bởi ai, cảnh Trường Hoành thế, nhưng là đổi danh bao che cho con, chỉ cần là hắn coi trọng, liền tuyệt đối sẽ không bị người khác khi dễ. Cảnh Kinh Thiên tư chất không được, hắn còn không có như vậy để ở trong lòng, nhưng là bây giờ đi ra một cái cảnh tuyên, cảnh Trường Hoành tuyệt đối sẽ rất xem trọng. Ha ha ha ha, cháu nội Loan, đi, cùng ra ra trở về. Cảnh tên nhất chán hạ tuyến. Hắn thật đúng là không khách khí. 334 chương 333, nghiệm chứng thân phận có liêu Cảnh Trường hoành dẫn đường, lần này là thông suốt. Một đường đi tới liêu Cảnh nhà một cái ngọn núi, nơi này có một cái vi tự, cũng là cảnh trường hoành nơi ở trùng quanh sơn thanh thủy tú, linh khí rất là phong phú. Tới chó ngoan, cùng ra ra đi vào, ha ha ha sáu. Cảnh Trường hoành từ nhìn thấy cảnh Tuyên lên liền cười không ngừng, dọc theo đường đi lôi kéo cảnh Tuyên tay, cũng vô cùng thân thiết. Một màn này xem ở cảnh Kình thiên trong mắt của rất là âm mộ, lại rất là cao hứng. Trước đó hắn tuổi trẻ trong gia tộc thời điểm, cảnh Trường hành cũng rất là sủng hắn. Thế nhưng là kể từ cái kia lần trốn đi cảnh gia sau đó, cảnh trường hoành sẽ không đang còn hắn, mà cảnh Kình Thiên không còn tốt dạy bảo, lần nữa quay về cảnh gia sau đó, tư chất liền không lớn bằng lúc trước, tu vi rất khó đột phá đến Vũ Vương cảnh giới. Phía trước cảnh Kình Thiên trở về cho cảnh trường hoành nhất lên, là tại đấu chiến đại lục cảnh tuyên đi tới đấu thần đại lục, còn tiến nhập sinh tử chiến trường, cảnh trường hoành lúc đó liền lên tâm tư, cẩn thận chú ý tới cảnh tuyên tới. Ai biết liền lần này, cảnh tuyên ngay tại sinh tử chiến trường thật to lộ một lần khuôn mặt, biểu hiện hết sức xuất sắc. Bây giờ cảnh gia cao tầng đều biết, lần này cảnh gia sinh tử chiến từ trường thắng. Cảnh Tuyên có thể nói là dựng lên công đầu, Cảnh Trường Hoành cũng bởi vậy cảm thấy mặt mũi sáng sủa, rất là cao hứng. Vừa rồi tại bên ngoài, hắn có tận mắt nhìn đến Liễu Cảnh Tuyên thực lực, có thể nói là ngoài dự liệu. Liên 13 trưởng lão Vũ Vương danh giới võ giả, thế mà đều ở đây trên tay hắn ăn một cái thua thiệt ầm Cảnh Trường Hoành càng phát xem trọng mình đứa cháu này. Ha ha ha ha, cháu trai, ngươi cái này xem như cho da ra da chứng mặt, ha ha ha ha. Cảnh Trường Hoành cao hứng đầy bẩm. Cảnh Tuyên ở phía sau đi theo, một đường nghe Cảnh Trường Hoành không ngừng khen, sắc mặt cũng có chút ngượng ngùng. Mấu chốt nhất là, bị người mở miệng một tiếng cháu trai hô trong lòng của hắn luôn cảm thấy là lạ, lạ. cảnh trường hoành lôi kéo cảnh tuyên vào phòng, lập tức phân phó thị nữ đi chuẩn bị thịt rượu. tiếp đó ba người tại trên bàn rượu ngồi xuống, cảnh trường hoành hồng quang đầy mặt trước tiên liền làm ba chén lớn. sảng khoái, cảnh trường hoành cao tuổi rồi, thế nhưng là tính tình của hắn vẫn là rất sảng khoái. cảnh tuyên bồi tiếp làm ba bát, đối với cái này tốt thoải mái lão nhân cũng nhiều tích phân thân cận. về là tốt, về là tốt ta, cũng khổ ngươi tử, bên ngoài lang thang nhiều năm như vậy, không dễ chịu a. uống mấy tuần, cảnh trường hoành bắt đầu làm nhảm lên về nhà. cảnh tuyên nghe vậy mồ hôi đổ. hắn thực sự không biết, chính mình tại đấu chiến đại lục mở ra tiệm tạp hóa chuẩn tiền, nuôi nhà, cái này ở lão nhân trong miệng làm sao lại biến thành lưu lạc. Có thể tại lão nhân trong mắt, không có trở về cảnh gia hại tử cũng là lang thang a cảnh tuyên vội vàng nói, không có, ta và đệ đệ tại đấu chiến đại lục sinh hoạt rất tốt, không tính lang thang. Ai xấu? Tóm lại là khổ hai huynh đệ các ngươi, trước đây nếu không phải là phụ thân ngươi nghiệp chướng, hai huynh đệ các ngươi cũng không ăn nhiều như vậy đáng. Cảnh Trương Hoành ở trong lòng vẫn cảm thấy xin lỗi cảnh tuyên hai anh em họ. Cảnh Kinh Thiên cũng là như thế. Ba người lại hàn huyên rất nhiều, từ cảnh tuyên như thế nào tại đấu chiến đại lục sinh hoạt, đến hắn như thế nào đến đấu thần đại lục tại sinh tử chiến chẳng chuyện cũng hàn huyên một lần cái này một trò chuyện đã đến đêm kia tốt hôm nay trước tiên ở ở đây ở lại đợi ngày mai gia gia tự mình dẫn ngươi đi từ đường sau đó lại tiến cảnh gia tổ đường dược trì cháu của ta không có đi qua tông từ tẩy lễ liền như thế xuất sắc chờ tẩy lễ sau đó ad hẳn là nhân bên trong long vượng ha <cười> ha ha sáu nghe xong cảnh tuyên giảng thuật cảnh trường hành đối với cảnh tuyên là càng ngày càng hài lòng càng quan trọng chính là cảnh tuyên còn không có đi qua cảnh gia tông tử tẩy lễ liền như thế lợi hại đây mới là càng thêm hiếm thấy bởi vậy liền có thể thấy cảnh tuyên tư chất tuyệt đối không tầm thường từ đường tẩy lễ đó là cái gì? Cảnh Tuyên nghe được cái này nhưng là có chút miễn hoặc. Ha ha ha sáu. Thiên Nhi cũng là ngươi đưa cho hắn. Cảnh Trương Hoành gặp Cảnh Tuyên bất giải, cố ý cười thần bí, quay đầu nhường Cảnh Kình Thiên để giải thích. Cảnh Kinh Thiên cũng mỉm cười. Đạo, Thiên Nhi, cái này từ đường tẩy lễ là các đại gia tộc có thể một mực cường thịnh sinh sôi xuống chỗ bí mật, chỉ có trực hệ gia tộc tử đệ mới có thể tiến nhập từ đường tiến hành tẩy lễ. Phàm là đi qua từ đường tẩy lễ tử đệ đều có thể thoát thai hóa cuốt, tái tạo cơ cuốt, tại vốn có tư chất bên trên nâng cao một bước. Không sai, trước kia cha ngươi đã trải qua từ đường tẩy lễ. Vốn là hắn tư chất rất không tệ, tăng thêm từ đường về lễ, tư chất càng là kinh người, đáng tiếc cha ngươi cái này tử, trước kia không để ý gia tộc tùy ý trốn đi, kết quả dẫn đến hào tư chất cũng không có được phát huy, tại đấu chiến đại lục nhiều năm như vậy, tu vi tiến bộ cũng xin bỏ mở dạng, bằng không mà nói, hắn bây giờ cũng sẽ không chỉ là một gia tộc ngoại vi quản sự. Nhắc lên chuyện năm đó, cảnh trường hoành liền thở dài một hơi, đối với cảnh kinh thiên là hận hắn không tranh. Cảnh kinh thiên nghe vậy sắc mặt cũng có chút ngượng ngùng. Hắn biết mình phụ lòng phụ thân mong đợi, cho nên mỗi lần nhắc lên vấn đề này, hắn đều không dám phản bác, ngày thường cũng càng không dám phản nạn phụ thân không chăm sóc qua hắn. Bởi vì này hết thảy cũng là chính hắn chọ lộ, hắn nhất thiết phải gánh chịu cái hậu quả này. Thì ra là như thế. Không biết cái kia từ đường tẩy lễ đối với ta còn có hay không tác dụng. Cảnh Tuyên nghe xong đầu, trong lòng đối với cảnh gia từ đường cũng bắt đầu mong đợi. Bất quá hắn còn có chút lo lắng. Kể từ hắn tu luyện Thiên Vương Quyết đến nay, thân thể của hắn sớm đã bị sửa đổi qua nhiều lần, cơ thể đã sớm khác hẳn với người thường, hắn không biết cảnh gia cái này từ đường tẩy lễ bây giờ đối với hắn còn có hay không hiệu quả. Cho dù không có hiệu quả, hắn cũng không nặc nhiên chút nào. Bên cạnh cảnh Kình Thiên nghe xong, còn tưởng rằng hắn là đang lo lắng chính mình lớn tuổi vấn đề. Không khỏi ăn anủi, yên tâm đi, chúng ta cảnh gia từ đường tẩy Lễ, thế nhưng là cùng bình thường tẩy Lễ khác biệt, cái này không hạn tuổi tác, chỉ cần là lần thứ nhất đi vào tẩy Lễ, đều sẽ coi hệ phệ, chỉ là hiệu quả mạnh yếu khác biệt mà thôi. Cảnh Tuyên nghe xong không tạ nhiều, chỉ là đầu. 6. Ngày thứ 2, trước kia Cảnh Tuyên liền dậy, Cảnh Trường Hành cũng đã sớm rửa mà xong, hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn mang theo Cảnh Tuyên tựu ra cửa. Hắn hôm nay chính là muốn để cảnh gia các đám lao già này tất cả xem một chút, hắn Cảnh Trường Hành có một còn không có đi qua gia tộc Tây Lễ, cũng rất lợi hại cháu trai. Dọc theo đường đi, Pham La nhìn thấy cảnh tuyên gia tộc tử đệ cả đám đều cách rất xa liền chỉ chỉ. Nhìn, hắn chính là ngày hôm qua cái đánh liêu cảnh đại bảng gia hỏa. Chính là hắn a, nhìn cũng không có gì đặc biệt sao. Ngươi biết cái gì, gia hỏa này có thể lợi hại, liền 13 trưởng lão cũng không sợ. Thật sao? Bất quá hắn tại lợi hại, có thể lợi hại qua cảnh phi long sao? Cũng là. Cảnh tuyên nghe đến mấy cái này ngôn luận, mặt không đổi sắc, chỉ là nghe được bọn hắn nhắc lên cảnh phi long, vẫn là bao nhiêu chú ý một. Xem ra cái này cảnh phi long tại cảnh gia thật đúng là không nổi a. Cảnh tuyên tự nói một tiếng. Cảnh kinh thiên nghe được lời của hắn. Con tưởng rằng cảnh tuyên trong lòng lên lòng hào thắng, không phục cảnh Phi Long, không khỏi nở nụ cười. "Đạo, tuyên Nhi, ngươi nhưng không biết, cái này cảnh Phi Long tại cảnh gia đích thật là rất đáng ngờ. Hắn 5 tuổi tu luyện, 6 tuổi liền đột phá rồi Đấu binh, 8 tuổi đột phá Đấu sư, 15 tuổi đột phá trở thành Đấu tướng cường giả. Bây giờ vừa qua khỏi 20, hắn cũng đã là Đấu tướng chín cấp tột cùng tu vi, tại cảnh gia thế hệ tuổi trẻ, hắn đệ. Nhị mà nói, không ai dám xứng đệ nhất. Cho nên, thật sự là hắn có không dậy nổi vô liếng." "A, lợi hại như vậy a, ha ha ha." Cảnh Tuyên nghe xong cũng không phải rất để ý như từ thời gian tu hành mà tính. Cảnh Tuyên từ đấu binh đến hiện tại đấu đem cấp 5 tu vi, trước sau cậu lại cũng bất quá mới dùng thời gian 4 năm. Cảnh Phi Long lại coi là cái gì? Hơn nữa hắn có lòng tin mình có thể thành tựu vũ vương, Cảnh Phi Long. căn bản vốn không xem như mục tiêu của hắn. Trước mặt Cảnh Trường Hoành một mực quan sát đến Cảnh Tuyên sắc, đang chú ý đến Cảnh Tuyên nghe xong liếu Cảnh Phi Long sự tình sau đó, như trước vẫn là dễ dàng như vậy dáng vẻ, sắc mặt càng là vui mừng. Đạo, không hổ là ta Cảnh Trường Hoành đích tốt tử, coi như biết đối thủ rất mạnh, nhưng vẫn như cũ có thể không để vào mắt. Thử, ngươi rất có tiền đồ. 6. Cảnh Tuyên nghe vậy cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là không để ý mà thôi, ai chính mình không có đem Cảnh Phi Long để vào mắt. Bất quá, Cảnh Phi Long hoàn toàn chính xác không tính là gì. Ba người một đường đi tới Liêu Cảnh Từ đường đường, ở đây đã sớm có mấy cái trưởng lão ở chỗ này chờ. Một vị trong đó thì có hôm qua mới thấy qua 13 trưởng lão. Tham kiến mấy vị trưởng lão. Nhìn thấy trưởng lão, cảnh kinh tiên nhất thiết phải hành lễ. Mấy vị trưởng lão chỉ là nhẹ nhàng một chút đầu, rất là cao ngạo. Tiếp đó trong đó một cái lão giả tóc hoa dâm liếc mắt nhìn Cảnh Tuyên, hướng cảnh trường hành đạo. Đây chính là cảnh kinh trước kia lưu tại đấu chiến đại lục hải tử. Cảnh Trương hành tại vị này trước mặt của lão giả, thu hồi tùy tiện ca tính, "Đạo, đúng vậy đại ca, hắn chính là ta cháu trai, Cảnh Tuyên." Tiếp đó đối với Cảnh Tuyên hô, "Tuyên nhi, còn không mau tới bái kiến ngươi đại gia gia, nhị gia gia, tứ gia gia, 13 trưởng lão 6." Cảnh Trương hành rất thông minh, câu nói đầu tiên đem Cảnh Tuyên thân phận biến thành nhà mình văn bối, mà không phải lấy cảnh gia con em thân phận tới bái kiến. Đây là đang chắp nối. 13 trưởng lão nghe xong nhưng là lập tức vừa trừng mắt. Phía trước cũng là gia gia, đến rồi đã biết bên trong liền biến thành trưởng lão, quá không ra gì. Cảnh Tuyên thì nghe một hàng kia gia gia có chút chán vắng phía trước khắc cảnh gia tử đệ không phải đều hô trưởng lão sao? như thế nào đến rồi đã biết bên trong liền muốn hô ra ra. ngay tại hắn do dự muốn hay không kêu thời điểm, đại trưởng lão thì trắng liêu cảnh trường huỳnh một mắt, đạo, đi, không cần khiến cho ngươi thông minh, hài tử lấy trở về có thể, chỉ cần nghiệm qua huyết mạch sau đó xác nhận thân phận, liền có thể tiến từ đường tẩy lễ. cảnh trường huỳnh thấy mình thông minh bị vạch trần, ngượng ngùng cười cười, ngươi, đi lên phía trước, đưa tay chảy ra. đại trưởng lão không còn để ý cảnh trường huỳnh, quay đầu hướng cảnh tuyên vây vây tay. cảnh tuyên nhìn liêu cảnh trường huỳnh một mắt, nhận được ra hiệu, tiếp đó đi lên trước vén lên tay áo. Không biết đại trưởng lão muốn làm không, chỉ thấy đại trưởng lão tiện tay vung lên, cảnh tuyên trên cánh tay liền đau xót, lập tức một đạo tiên huyết bắn tung tóe dựng lên, đại trưởng lão lại tay khẽ lay, cảnh tuyên một giọt tiên huyết liền rơi vào đại trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão sau đó móc ra một khối ngọc bội, đem cảnh tuyên tiên huyết nhỏ tại liêu thượng mặt. Cảnh trường hành cùng cảnh dơ cao thiên bất tử nín thở. Cảnh tuyên biết, khả năng này chính là đang phán đoán huyết mạch của mình. Chỉ thấy máu tươi của hắn nhỏ tại trên ngọc bội sau đó, chỉ là ngưng tụ phúc chốc, tiếp đó lập tức liền bị ngọc bội hút vào, toàn bộ ngọc bội cũng lập tức biến hoàn toàn đỏ ngầu. Thấy cảnh này, Đại dài lão hòa mặt những người khác sắc cũng không khỏi dừng một chút. Không sai, thật sự là hắn là chúng ta cảnh gia hài tử. 335 chương 334, Hóa Long động đại trưởng lão mới mở miệng, cảnh tuyên là cảnh gia con em thân phận liền xác nhận không thể nghi ngờ, tại không người dám hoài nghi. Cảnh Kinh Thiên kích động không thôi, hốc mắt hồng nhuận, hắn chờ mong giờ khắc này mong đợi rất nhiều năm, đồng thời còn có cảnh hổ. Cảnh Dại hồng cũng cười ha ha một tiếng, lão nghi ngờ rất an ủi. Tốt, tất nhiên thân phận của hắn đã xác nhận, vậy hắn có thể đi từ đường tẩy lễ, bất quá muốn chờ hai ngày, gia tộc đang tại chuẩn bị tẩy lễ chuyện hai ngày sau liền để hắn cùng trong gia tộc đợi đệ đi vào Trung a đại trưởng lão phát xong lời nói tiếp đó liền cùng mấy cái khác trưởng lão lui ra ha ha ha sáu cháu nội ngoan từ giờ trở đi tại không có người dám ngươi không phải chúng ta cảnh gia tử tôn về sau nhất định muốn không chịu thua kèm a cảnh gia hùng vĩ đỉnh đặc vô vũ cảnh tuyên bạc vai làm cho giống như là huynh đệ một dạng cảnh tuyên có phần ngượng ngùng đầu trong hai ngày sau đó cảnh tuyên đều ở tại cảnh gia đóng cửa không ra mà phía ngoài cảnh gia tử đệ cũng đều đã truyền ra biết liếu cảnh tuyên thân phận trong lúc nhất thời toàn bộ cảnh gia đô là đối cảnh tuyên để tại nghị luận cảnh gia một chỗ thủy đình trong lầu các. Cảnh Phi Long ngồi ở thủy tạo phía dưới, làng lặng lặng thưởng thức trà, sắc mặt không có chút rung động nào, một bộ người rảnh rỗi lịch sự tao nhã bộ dáng. Bên cạnh cảnh rảnh rỗi ngược lại là nhíu chặt lông mày, không vui nói, cái tên ghê tầm đó, không nghĩ tới thật đúng là chúng ta cảnh gia nhân a. Một bên khác, cảnh truyện cũng ngồi ở một cái bàn bên cạnh, nghe vậy cười nói, hắn đương nhiên là cảnh gia nhân, cái này một ta từ trước tới giờ không hoài nghi. Ta chỉ là không có nghĩ đến, đại gia gia thế mà lại đồng ý nhường hắn đi từ đường tẩy lễ. Nghe nói như thế, bưng ly trà cảnh Phi Long khẽ miệng nhẹ nhàng nhấc câu, đạo, cái này cũng không ngoài ý muốn gì lần này chúng ta cảnh gia tại sinh tử chiến tràng thắng một ván đây chính là mấy trăm năm qua cũng khó khăn có đại thắng đại gia gia làm như vậy đơn giản chính là ban thưởng hắn mà thôi ngươi là đây chỉ là ban thưởng không có ý gì khác cảnh rảnh rỗi nghi ngờ nói ý tứ khác ngươi là chỉ cái gì cảnh phi long đấy mắt tinh quang lóe lên mà qua nhưng mặt ngoài nhưng vẫn là bộ dáng rất bình tĩnh ta nghe đại gia gia sợ dĩ làm như vậy là bởi vì hắn cảm thấy chúng ta những này từ đệ những năm này qua quá tiêu dao đã mất đi lòng tiến thủ hắn ba ba ba ba có lòng muốn phải dùng cảnh tuyên tới làm đá mài đau nghị kích động chúng ta cảnh rảnh rỗi vụn trộm giò xét cảnh phi long phản ứng tâm cần thận đạo đá mài đao. cảnh chuyện dừng một chút cũng nhìn về phía cảnh phi long nếu như đại trưởng lão thật là muốn như vậy đó không thể nghi ngờ hành động này chính là hướng về phía cảnh phi long mà đến cảnh tuyên cùng cảnh phi long một cái là tại cảnh gia gia tộc lớn lên thiên chi tiêu tử tư chất hơn người tu vi cũng đích sắc tiến bộ thần tốc có thể sưng thế hệ trẻ đệ nhất nhân cảnh tuyên mặc dù là tại đấu chiến đại lục lớn lên thế nhưng là không có dựa vào bất kỳ gia tộc nào sức mạnh thế mà cứ như vậy trẻ tuổi liền tu có tu vi như thế cái này nhường lối cảnh gia tất cả mọi người đều thật bất ngờ càng quan trọng chính là, cảnh tuyên lần này tại sinh tử chiến tràng giúp cảnh gia lấy được đại thắng, cái này từ mặt khác càng có thể nhìn ra, cảnh tuyên vô luận từ tu vi vẫn đến nhu trí, còn có tâm tính, đều vô cùng cao, một đô không giống như cảnh phi long kém. mà cảnh phi long qua nhiều năm như vậy làm quen liếu cảnh nhà đệ nhất nhân, hắn không có mục tiêu, liền đã mất đi động lực, cũng càng dễ dàng mải đi một người nhuyễn khí. cho nên cảnh gia những trưởng lão kia vừa muốn ra một cái biện pháp như vậy, để thằng cảnh tuyên địa vị nhường cảnh phi long cảm thấy áp lực, dùng cảnh tuyên tới ma luyện cảnh phi long, chỉ có dạng này, cảnh phi long mới có thể chân chính trở thành cảnh gia phi long cái này một cảnh truyện cùng cảnh rảnh rỗi đều đã nhìn ra, cảnh phi long sẽ nhìn không ra. nghe được hai người mà nói, cảnh phi long không thể phủ nhận cười nhẹ một tiếng. sau đó đứng dậy nhìn xem tòa bên ngoài hồ nước. đạo, ta cảnh phi long cần đá mài đào sao? huống chi, hắn cảnh tuyên xứng làm ta đá mài đào sao? lời này vừa ra, cảnh truyện cùng cảnh rảnh rỗi đồng thời kinh ngạc một chút. cảnh phi long vẫn là cái kia cảnh phi long, tiêu ngạo tại trong xương người. chỉ là cảnh truyện đấy lòng có chút lo lắng mơ hồ, hắn cùng cảnh tuyên giao thủ qua, cũng biết cảnh tuyên tiềm lực, hắn thật sợ cảnh phi long có một ngày sẽ bị cảnh tuyên vượt qua. đao bị đá mài đao mài đánh gãy. Thật có một ngày như vậy sao? Vừa bước lên ý nghĩ này, cảnh truyện ngay tại đáy lòng hỏi mình, có thể tại trong đáy lòng, hắn giống như thật sự thiên tín cảnh tiên nhiều một. 6. Hai ngày sau, cuối tháng. Hôm nay là cảnh gia cả một đời đệ tập thể tiến vào từ đường tẩy lễ thời gian. Cảnh gia đồng lứa đệ tử đại khái đều ở đây 14 tuổi đến 16 tuổi, tu vi cũng đều tại đấu sư cảnh giới. 14 tuổi đến 16 tuổi, đây là một cái người phát dục đến trưởng thành căn cốt đắp nặn là tối trọng yếu một đoạn, hơn nữa thân thể tính dẻo cũng là mạnh nhất thời điểm, lúc này tẩy lễ sẽ đạt tới hấp thu cao nhất hiệu quả. Nếu như vượt qua ở độ tuổi này hiệu quả liền sẽ kém hơn rất nhiều. Cảnh tuyên tuổi tác liền vượt qua, nhưng mà cảnh dài hồng bọn hắn cho là, cho dù hiệu quả kém nhưng là dù sao cũng so không có hảo, cho nên lúc này mới cố gắng cho hắn tranh thủ cơ hội này. Buổi sáng, hóa long chỉ ngoài động, làm cảnh tuyên đi tới thời điểm, cửa động bên ngoài đã đứng đầy mười mấy cảnh gia giám hải, la lị, Lúc hắn tới, những cái kia cái giám hải nhóm cũng đều từng cái kỳ quái nhìn hắn. Này mau nhìn, hắn chính là cảnh giao tỷ tỷ hai ngày này nhắc lên tên kia, đều lớn như vậy, lại muốn cùng chúng ta cùng một chỗ này hóa long chỉ, thật không én e lệ. Chính là hắn a. Ha ha ha sáu nhìn hắn cũng không cái gì ghê gớm đi, là không có cái gì ghê gớm, còn không bằng bản thiếu gia anh tuấn đâu. cảnh vô song, ngươi lại không muốn mặt, nào có, nghe một đám cái dám hại tại chính mình, cảnh tuyên nhất chán hắt tuyến. bất quá hắn chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, không phải vậy chẳng lẽ còn muốn hắn đi cùng những thứ này cái dám hại chấp nhận, hắn làm không được. rất nhanh, phụ trách trưởng quản hóa long trì cảnh gia quản sự đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, lại là 13 trưởng lão gương mặt già nua kia. cảnh tuyên khoẹt miệng có chút co lại, lão già này sẽ không phải cho ta đi dạy a. mười trưởng lão cũng liếc liếu cảnh tuyên một mắt, tiếp đó liền không có tại nhìn nhiều hắn ánh mắt chỉ là ở trước mắt một đám người trên thân đạo qua, "Đạo, ân, các ngươi cũng là ta cảnh gia đời kế tiếp hy vọng, hôm nay phải thật tốt cố gắng, hấp thụ nhiều một, đối với các ngươi có chỗ tốt, biết không?" "Đã biết, 13 thái gia gia." Một đám cái giám hài cùng đáp. 13 trưởng lão hài lòng đầu, giả trang ra một bộ hiền hòa bộ dáng, rất làm người buồn nôn, cuối cùng nhìn xem cái kia gọi cảnh vô song giám hài đạo, "Vô song, ngươi cần phải thật tốt biểu hiện a, không nên bị những người khác vượt qua." "Yên tâm đi 13 thái gia gia, bọn hắn mới sẽ không vượt qua ta đây, ta thấy nhưng là để nhất." Cảnh vô song rất giấm tối đa. 13 trưởng lão nghe vậy lại cười ha ha, "Đạo, hảo, có ngươi phi long ca ca năm đó bộ dáng, Thái gia già coi trọng ngươi. Đi vào đi." Vũ Vũ cảnh vô song đầu, tiếp đó 13 trưởng lão tránh ra thân, nhường một đám cái giáng hai tiến vào hóa Long động. Cảnh Tuyên Dã đi vào theo, bất quá nhìn xem cái kia cảnh vô song lại hơi hơi kinh ngạc rồi một lần, bởi vì hắn phát hiện cảnh vô song cái này cái giáng hai, bây giờ lại có thể đã là đấu tướng cảnh giới. Khó trách cái kia 13 trưởng lão hội coi trọng như vậy hắn, nguyên lai gia hỏa này lợi hại như vậy. Cảnh Tuyên ngược lại là không có quá an nhiều kinh. Trong đại gia tộc ra một hai cái yêu nghiệt, cũng là rất bình thường. Chỉ là 13 trưởng lão cầm cảnh vô song cùng cảnh phi long đánh động, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đối với cảnh phi long cùng cảnh vô song là trọng thị bao nhiêu. Tiến vào Hóa Long động, trung quanh tối sầm lại, xuyên qua một đạo phía sau vách đá, trước mắt lại đột nhiên mở rộng sáng ngời lên. Chỉ thấy một cái sơn động to lớn bên trong, trung tâm trên vách đá khảm đầy đủ loại sáng lên bằng hạch, chiếu sáng cả cái sơn động. Phía trước có một cái xoay tròn xuống dưới bậc thang, đám người một đường hướng xuống, càng hướng xuống không khí nhiệt độ dần dần lên cao, cuối cùng cảnh trên phát hiện trùng quanh vách đá màu sắc cũng biến thành màu nâu đậm. Hơn nữa vách đá bằng đá cũng đã không đồng dạng. Tiếp tục hướng xuống, Cảnh Tuyên cảm giác đã thâm nhập dưới đất mấy chục mét thời điểm cuối cùng bọn hắn đi tới mục đích cuối cùng nhất mà Hóa Long trì. một cái tràn đầy thạch lũ sơn động, trung quanh đủ loại dựng thẳng đủ loại kỳ kỳ quái quái thạch lũ. Tiếp đó tại hang động trung lương một cái to lớn ao suối nước nóng bước lên bước hơi bạch khí đang tại uổng ngủ uổng ngủ vang động lấy. Bây giờ ao nước bên cạnh đang có 8 cái nữ tử hướng bên trong ném đủ loại dược liệu, cái này khiến ao nước rất nhanh liền đã biến thành một bộ hắc hồ hồ bộ dáng, phiêu đãng một cỗ mùi thuốc nồng nàn vị. Nguyên lai like đây chính là Hóa Long Chỉ. Cảnh Tuyên nhìn trợn mắt hốt hồn, cái gọi là Hóa Long Chỉ, bất quá chỉ là dùng đủ loại linh dược pha thân mà thôi bất quá cảnh tuyên khi nhìn rõ những cái kia bị ném đi vào linh dược sau đó cũng có chút giật mình địa long thảo thanh long kỳ lân ngục phượng hoàng huyết sáu đủ loại vô cùng chân quý dược thảo bị giống như là không cần tiền một dạng ném vào trong dược trì cảnh tuyên nhìn há to miệng xa xỉ như vậy tắm thuốc chỉ sợ cũng chỉ có đại gia tộc mới có thể làm được khó trách con em của đại gia tộc căn cơ cả đám đều rất thâm hậu bị thuốc như vậy tắm pha qua không phải thiên tài cũng là thiên tài cảnh tuyên âm thầm thở lưỡi bất quá đồng dạng hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng cảnh gia tất nhiên phía dưới lớn như vậy vốn gốc, cái kia cũng không cần khách khí nhất định định phải thật tốt hấp thu một phen Vô Song, cố gắng lên, tận lực ở lâu một đoạn thời gian, đối ngửa như vậy có chỗ tốt, biết không? Cuối cùng 13 trưởng lão lại dặn dò một phen Cảnh Vô Song, nhìn ra được hắn đối với cảnh vô song rất là coi trọng. "Ân, ta đã biết thái gia gia." Cảnh Vô Song tự tin đầu. "Tốt, các ngươi đều đi vào a." 13 trưởng lão vừa hạ lệnh, cảnh ra những cái kia cái dám hải cả đám đều lập tức nhảy vào trong ao. Cảnh Tuyên Dạ đi lên trước, tìm một cái góc không người, từ từ đạp đi vào. Một bên khác, nhìn thấy tất cả cảnh ra tử đệ đều đi vào sau đó, 13 trưởng lão thân phía sau một cái nam tử đi lên phía trước nói: "13 trưởng lão, lần này thả xuống dược trì lượng thuốc, thế nhưng là trước kia gấp 5 lần, dược lực hết sức bá đạo, đối với bọn hắn như vậy thật tốt sao?" 13 trưởng lão ánh mắt tập trung ở cảnh vô song trên thân, nghe vậy cười nói: "Ngươi biết cái gì? Lần này tẩy lễ mục tiêu chủ yếu là vô song, nếu như chỉ là những người khác, bọn hắn chỉ dùng cần giống như trước đây lượng thuốc liền tốt, nhưng mà vô song khác biệt, hắn có cùng phi long một dạng thiên phú, vậy chúng ta nhất định phải tận khả năng lớn nhất tới mở thiên phú của hắn, rõ chưa?" Thủ hạ minh bạch. "Ừm, minh bạch liền tốt, kế tiếp ngươi trông coi bọn hắn a." Ta đi ra ngoài trước. Là, xong đây hết thảy, Mới ba trưởng lao rất yên tâm rời đi. 336 chương 335, lại gặp vương tỏa trong động, một cây cá giám hải xuống nước sau đó, lập tức liền ô lý hoa lạp têo loạn đứng lên. Không gì khác, rất bỏng. Cảnh tuyên thử đạt một chút thủy, cái kia có thể cởi heo. Mao nhiệt độ nước cũng làm cho hắn trong nháy mắt thu một chút chân. Lại nhìn những thứ khác cái giám hải, nhất là ngay từ đầu hưng phấn nhảy vọt ở trong nước chính là cái kia, bây giờ cái kia hàng đã khóc, trong nước loạn bay nhảy. A, bỏng chết ta. Hoa, thật nóng a. Ố ố ố sáu. Ta muốn tìm mù mù bên cạnh phụ trách trông coi chính là cái kia nam tử thấy cảnh này không khỏi chán tối sầm đạo các ngươi đều phải nhịn không cho phép vận chân nguyên chống cự chỉ có dạng này dược lực mới có thể tiến nhập đến trong thân thể của các ngươi liền gân tố cốt hiểu chưa minh trang 6 cái giám hải nhóm từng cái cắn chặt răng đang kiên trì nhìn đến đây cảnh tuyên nhíu mày liền những thứ này cái giám hải đều có thể kiên trì chính mình cũng không có đạo lý sẽ mất mặt thế là hắn một cước đã dẫm vào trong dược trì t 6 thiêu đốt liệt nhiệt độ cao nhưng cảnh tuyên nhịn không được giật giật miệng trong miệng ngược lại hít một hơi sáng lên toàn thân lông tơ đều dựng lên thật nóng Cảnh chuyên giả cô nén loại nhiệt độ cao này, toàn thân từ từ xâm nhập trong nước, toàn thân làn da giống như là bị hỏa thiêu một lần một dạng. Bất quá chờ hắn quen thuộc loại này nhiệt độ sau đó, loại kia cảm giác nóng bỏng liền dần dần biến mất, giống như cũng không trong tưởng tượng như vậy bỏng. Cảnh tuyên kỳ dị kinh dị một tiếng, chờ về sau, hắn càng ngày càng thích tiếng loại nhiệt độ này, cuối cùng phải mái tựa ở dược trí bên cạnh, lặng lặng nhắm mắt lại hưởng thụ đứng lên, như cùng ở tại tắm rửa. Các cái giám hải thấy cảnh này không khỏi đều trợn cho mắt, uy mau nhìn, tên kia chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn cảm giác không thấy bỏng sao? Hắn sẽ không phải là ngủ tiếp đi a? Đồ tắm đạo. Nhất định là bỏng đã hôn mê. Đối với cái giám hải nhóm không muốn tin tưởng cảnh tuyên có thể chịu đựng lấy loại nhiệt độ cao này, chỉ có thể dùng những thứ khác lấy cớ để cho mình làm biện hộ. Kỳ thực cảnh tuyên nhất bắt đầu cũng kỳ quái, chính mình lại có thể rất nhanh thích ứng loại nhiệt độ này, nhưng về sau cẩn thận một bốn, nghĩ hắn liền hiểu, thân thể của hắn đã sớm đi qua nhiều lần tạo nên, bây giờ cường độ thân thể đều có thể so với tinh phẩm vũ khí, nhiệt độ này tự nhiên không tính là gì. Ngay từ đầu chỉ là mạnh mẽ tiếp xúc nhiệt độ cao, làn da không thích ứng mà thôi, bây giờ ngâm một hồi, làn da tự nhiên là tỉnh lại. Cảnh tuyên lặng lặng nhắm mắt lại, cảm thụ trong dược trì dược lực hiện tại hắn liền có thể phát ra được một cỗ tinh thuần dược lực, giống như là ngàn vạn con kiến một dạng đang không ngừng theo thân thể lỗ chân lông đang tại hướng về trong thân thể chui. Cảnh Tuyên đã không khách khí vận chuyển Thiên Vương quyết mà bắt đầu hấp thu trong này dược lực. Đồng thời những đứa trẻ khác đang cắn lấy răng cũng bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu lên trong ao dược lực. Trong ao dược lực là có hạn, bây giờ thì nhìn ai có thể kiên trì càng lâu, hấp thu càng nhiều. Dạng này đối với võ giả căn cơ cũng có chỗ tốt. Cảnh vô song trải qua một phen từ bên trong ngòe gọi bậy sau đó cũng đã trầm xuống tâm, nghiêm mặt chuyên tâm hấp thu đứng lên, không có qua mười phút trong nước hồ có một hải thứ nhất gánh cũng được đang tại vận công thời điểm đột nhiên bị cường đại kia dược lực đánh cái mũi này lên huyết tiếp đó kêu lên một tiếng đau đớn liền ngất đi bên cạnh phụ trách trông coi nam tử lập tức đi tới đem nam hải cho vớt ra tới tiếp đó đưa tay tại cậu con trai thể nội rót vào một đạo nguyên lực giúp nam hải khơi thông trong cơ thể chân nguyên nam hải dần dần tỉnh lại nhìn thấy mình đã tại ao nước bên ngoài là hắn biết sau này mình thành tựu sẽ không cao không khỏi ảm nhiên liền nam tử rời đi chỉ có ở trong ao đợi thời gian lâu dài mới có thể minh tư chất của hắn hơn người hấp thu dược lực đủ nhiều nhân tài như vậy đáng giá cảnh ra bổ dưỡng Cũng chính là biết cái này một, bây giờ trong ao rất nhiều thiếu niên đều còn tại đau khổ kiên trì. Một lát sau, lại một cái nữ hài ngã xuống, bị nam tử vớt lên, thanh tỉnh đi qua, biết mình thành tích rất kém cỏi, trong lúc nhất thời nhịn không được, lại khóc đứng lên. "Tốt, đừng khóc, nhanh đi ra ngoài." Đối với cái này chút tư chất kém thiếu niên, trông coi nam tử không có chút nào sắc mặt tốt, quát to một tiếng, liền cho người đem nữ hài cho mang ra ngoài. Dần dần, trong ao ngã xuống càng ngày càng nhiều. Không đến một cái lúc, trong ao nguyên lai tiến vào hơn 30 người, bây giờ lại chỉ có mười mấy người còn tại đau khổ kiên trì. Đến một bước này, có thể kiên trì lâu như vậy đã đều xem như ưu tú cảnh gia con em, trông coi nam tử không khỏi đầu. Một lát sau, lại một cái thiếu niên không kiên trì nổi, đi ra, trông coi nam tử đi lên trước vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, đạo: "Không có việc gì, ngươi đã rất tốt, xuống nghỉ ngơi đi." Thiếu niên trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng nhìn lại sắc mặt như thường cảnh vô song, không khỏi ánh mắt mở đi một chút, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Qua một cái lúc, lần lượt lại bắt đầu có người không kiên trì nổi đi ra, trong nước hồ rất nhanh liền còn lại bốn người. Bao quát cảnh tuyên, lúc này cảnh tuyên đã hoàn toàn không phát hiện được tình huống bên ngoài, hắn vận chuyển lên tiên vương quyết sau đó Liên phát giác được quanh thân vẻ này hùng hậu dược lực, lập tức giống như là như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng hướng hắn thể nội vào tới. Người khác có lẽ là hấp thu dược lực, mà tới được hắn ở đây, đó nhất định chính là cấp đoạn. Vẻ này nóng bỏng dược lực tiến vào cảnh tiên thể nội sau đó, nhanh chóng đi khắp kỳ kinh bát mạch, làm dịu toàn thân của hắn. Hắn có thể cảm giác rõ ràng đến, mình gân mạch cùng gân cốt đều ở đây một biến hóa, biến càng thêm cứng cỏi, càng thêm bóng ánh. Nếu có người có thể nhìn đến trong cơ thể hắn lời nói, nhất định sẽ giật mình phát hiện, cảnh tiên xương cốt lại có thể đã biến có màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Đây mới thật sự là kim cốt. Thân thể của hắn còn tại một cải biến, cảnh tuyên hoàn toàn đắm chìm trong đó. Ngay tại hắn hưởng thụ lấy loại cảm giác này thời điểm, đột nhiên ý thức của hắn thật giống như bị một cỗ cường đại hấp lực hấp xả ở đồng dạng, không ngừng lui về phía sau bay ngược. Hậu 6. một hồi mất trọng lượng sau đó, cảnh tuyên lại mở mắt ra lúc giật nảy cả mình, bởi vì hắn lại tới đầu kia thần bí bạch ngọc chi lộ. Lần này, hắn trực tiếp xuất hiện ở tôn này to lớn vương tọa phía trước. Vương tọa vẫn là không có thay đổi, hoàng kim thần tọa, sau lưng ba con cờ xì yên tĩnh rủ xuống lập, dường như đang chờ lấy vương giả để bọn chúng nở rộ. Nhìn thấy tôn này vương toạ. Cảnh Tuyên tự nhiên cảm thấy một cú bàng bạc áp lực đánh út về phía đầu vai, có một loại muốn nhường hắn quỳ xuống sùng bái cảm giác. Hắn vận chuyển Thiên Vương quyết, khổ khổ đối kháng cổ áp lực này. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cảnh Tuyên cắn răng, suất mồ hôi chán mà hỏi. Nguyên bản không có trông cậy vào nhận được đáp án, thế nhưng là lần này đột nhiên, bốn phía trong hư không vang lên một thanh âm, trả lời hắn nói, đây là Thiên Vương chi lộ. Thiên Vương chi lộ. Cảnh Tuyên nghe được cái này, âm thanh liền đã giật nảy cả mình. Nghe thế bốn chữ tức thì bị trấn đầu cho vắng. Không sai, Thiên Vương chi lộ, võ đạo người mạnh nhất chi lộ, chỉ cần đi đến phần cuối, ngồi trên tôn này vô toại. Ngươi chính là mới thiên vương. Tại sao là ta?" Cảnh Tuyên vội vàng hỏi. "Cũng không cư nhiên là ngươi, ngươi bây giờ còn xa xa không có tư cách, ngươi chỉ là vương tọa hậu và thái tử, tại ngươi phía trước còn rất nhiều người, bọn hắn rất nhiều người cũng là vũ vương chín cấp định phong người đi, bọn hắn khoảng cách vương tọa chỉ có cách xa một bước, nhưng bọn hắn nhưng thủy trung ngồi không đi lên. Cái kia thanh âm thần bí phảng phất biết hết thảy." Cảnh Tuyên dừng một chút, hỏi lần nữa, "Vì cái gì?" Lần này hắn hỏi là những người khác, vì cái gì ngồi không đi lên? Bởi vì bọn hắn không có thu được hậu và thái tử tư cách, bọn hắn trước mắt chỉ là người đá mài đao. Ta đá mài đao Cảnh Tuyên đại bị kinh ngạc, Vũ Vương chín cấp đỉnh phong nhân vật, thế mà chỉ là hắn đá mài đao, cái này sao có thể? Đúng vậy, nhưng là không tuyệt đối. Bọn hắn tuy là đá mài đao, nhưng nếu như thực lực cường đại tới trình độ nhất định, bọn hắn có thể không nhìn hậu và thái tử tư cách, trực tiếp leo lên vương tọa. Nghe được câu này, Cảnh Tuyên tựa hồ minh bạch, hắn bây giờ giống như là một vị hậu và thái tử thái tử cũng chính là thái tử, hoàng vị chỉ có một, mà còn rất nhiều cường đại hoàng tử ở một bên chờ lấy. Hắn bây giờ còn rất yếu, muốn đợi đến hắn hoàn toàn có tư cách leo lên vương tuệ, còn cần thời gian nhất định. Nhưng mà những hoàng tử khác nhưng rất mạnh mẽ. Có lẽ có một ngày, bọn hắn cường đại đến có thể trực tiếp xán vị, không cần hậu và thái tử tư cách, như thế bọn hắn như cũ có thể trở thành thiên vương, trở thành võ giả mạnh nhất. Cái kia hậu và thái tử tư cách là cái gì? Nghĩ nghĩ, Cảnh Tuyên còn có một cái nghi vấn, vấn đạo. Thần bí kia âm thanh tựa hồ cũng một trận, cuối cùng nói, thiên vương quyết. Thiên vương quyết. Cảnh Tuyên lần nữa khẽ giật mình. Không sai, đó chính là hậu và thái tử tư cách, chỉ có tu luyện thiên vương quyết người, mới là bị một đời thiên vương chỉ định hậu và thái tử người, cũng là mới tối chính tuyển leo lên vương tọa nhân. Cảnh Tuyên nghe thế hết thảy lần nữa mới hoặc. Thiên Vương Quyết, hắn là tại trong Ngọc Bội lấy được. Hắn lúc đó căn bản là không có nghĩ đến Thiên Vương Quyết vậy mà chuyện hộ và Thái Tử Tư Cách mang Ngọc Bội, là hắn lao cha cảnh kình Thiên trước kia từ trong gia tộc mang ra ngoài. Cũng chính là, hôm nay Vương Quyết vốn nên là thuộc về hắn cha, hay là thuộc về cảnh gia. Nếu như không phải cha của hắn đem Ngọc Bội mang ra, cuối cùng lại rơi vào trong tay hắn. Ngọc Bội kia bây giờ cuối cùng nên tại trên người ai? Cảnh Phi Long. Cảnh tuyên trước Tiên nghĩ đến Cảnh Phi Long, lấy cảnh gia đối với Cảnh Phi Long coi trọng, Ngọc Bội tuyệt đối sẽ lưu cho hắn. Cũng chính là chính mình tương đương lơ đãng cướp đi nguyên bản thuộc về cảnh phi long hậu và thái tử tư cách. Ngọc bội kia lại là như thế nào rơi vào cảnh gia trong tay đầu? Cảnh tuyên lần nữa nhớ tới một vấn đề. Thanh âm thần bí lại lần nữa nhớ tới, cái này muốn ngược dòng đến ngàn năm trước, lần trước Thiên Vương Chí Lộ khởi động lại, một lần kia cảnh gia lão tổ cùng Hỏa Diễm Quân Vương đều tiến vào Thiên Vương Chí Lộ, ngọc bội chính là vào lúc này đợi bị cảnh gia lão tổ lấy được, vì tranh đoạt ngọc bội, Hỏa Diễm Quân Vương cùng cảnh gia lão tổ xảy ra chiến đấu, mặc dù cuối cùng cảnh gia lão tổ lấy được ngọc bội, nhưng mà cũng là thắng thảm trở về. Đã ở đây, cảnh kiến liền hoàn toàn minh bạch Cảnh gia lão tổ trọng thương sau khi trở về, liền đem ngọc bội lưu cho Liễu cảnh nhà, nhưng hắn mình cũng dầu hết đèn tắt, sau đó đi về coi tiên. Cảnh gia cũng biết lão tổ chết thảm nguyên nhân, là bởi vì hỏa diễm quân vương, lúc này mới có Liễu Cảnh gia hỏa hỏa diễm linh tranh đấu ngàn năm không nghỉ sự tình phát sinh. 337 chương 336, đánh vỡ ghi chép nguyên lai toàn bộ hết thảy, đều là bởi vì khối ngọc bội kia. Cảnh Tuyên nghe đến đó, cuối cùng biết Liễu Cảnh gia hỏa hỏa diễm linh ân oán từ đầu đến cuối. Thế nhưng là sao? Ta thật có thể trở thành tiên vương sao? Giờ khắc này, Cảnh Tuyên chính mình hỏi mình. Hiểu sao? Đúng vào lúc này, Loại kia đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác, lần nữa tới 12. Bên ngoài, trong dược trì, đã qua hai cái lúc, trong dược trì còn thừa lại bốn người. Trừ Bỏ Cảnh Tuyên, vẫn là Cảnh Vô Song cùng với mặt khác hai cái còn tại đau khổ chống đỡ thiếu niên. Cảnh Vô Song còn tại hết sức chăm chú vật công, hấp thu trong dược trì dược lực, nhìn hắn thân sắc, tựa hồ còn không có cái gì không thích hợp. Chỉ là mặt khác hai cái thiếu niên đã đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy lên. Đáng giận, Cảnh Vô Song giá hỏa này như thế nào đến bây giờ còn không có vừa muốn tỉnh dậy ý tứ a. Đúng vậy a, ta cũng sắp không chịu nổi Hai cái thiếu niên bây giờ đã hoàn toàn là ở dựa vào ý chí đau khổ chèo trống, đến nỗi vận công hấp thu, bọn hắn đã sớm không nghĩ. Trong dược trì nhiệt độ giống như hỏa tương dung nham đồng dạng, mới vừa đi vào lúc đã nướng bọn hắn chịu không được, mặc dù về sau miễn cưỡng chèo trống, vận công hấp thu một dược lực, thế nhưng là tại những cái kia dược lực tiến vào trong cơ thể sau đó, rất nhanh liền càng thêm để bọn hắn chịu không được. Thân thể của bọn hắn rất nhanh liền đạt đến báo hòa, lại hấp thu xuống, tiến vào trong cơ thể cũng không phải là dược lực, mà là nham tương. Cho nên hai người bọn họ đã sớm từ bỏ hấp thu, chỉ là tại đơn thuần chống tự dược trì nhiệt lực chỉ hy vọng chính mình không thể so với cảnh vô song sớm hơn ra ngoài mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, cảnh vô song mày may cũng không có tỉnh lại ý tứ, hai người nội tâm dần dần bắt đầu tuyệt vọng. Đáng giận, ta tuyệt không thể ngã xuống, ta nhất định không thể so sánh cảnh vô song đi ra ngoài trước. Một tên khác còn tại cắn răng ủng hộ, hắn chỉ hy vọng mình có thể kiên trì nói cảnh vô song tỉnh lại, dạng này cũng sẽ không thua quá khó nhìn. Lại qua mười mấy phút, sẽ ở đó hai thiếu niên đều nhanh nếu không gánh được thời điểm, cảnh vô song cuối cùng mở mắt. A, hắn cuối cùng tỉnh, ha ha ha sao? Hoa, bỏng chết gặp cảnh vô song tỉnh lại một một một một cái kia hai cái thiếu niên lập tức cười lớn một tiếng, tiếp đó giống như bị ném tiến chảo dầu châu chấu, lập tức ngảy, toàn thân làn da đã bị nấu đỏ lên, để cho người ta hoài nghi có phải hay không đều phải quen. nhìn xem hai người đồng bạn nhảy ra dược chỉ, cảnh vô song khoe miệng hơi về lên, túi đầu nhìn một chút đã biến thành xanh nhạt sắc dược chỉ, sắc mặt không khỏi biến đổi, không đúng sáu. cảnh vô song lập tức ý thức được không thích hợp, thuốc này chỉ màu sắc làm sao lại cởi nhiều như vậy nhanh như vậy, coi như phía trước những tên kia cộng lại hấp thu ba phần mười, cũng không dược chỉ dược lực sẽ yếu bất nhiều như vậy à, tới bây giờ ta nhiều nhất cũng mới bất quá hấp thu ba phần mười thuốc này chỉ màu sắc làm sao lại như thế cả. Lúc này, tại dược trì một bên khác, một hồi nhỏ nhẹ tiếng hít thở bỗng nhiên truyền đến, lập tức gây nên Liễu Cảnh Vô Song chú ý lại là hắn. Hắn làm sao còn ở chỗ này? Cảnh Vô Song nhìn xem ngồi ở một góc cảnh tuyên lập tức trợn tròn mắt. Từ đi vào dược trì phía trước, hắn lúc ở bên ngoài, đã sớm nghe 13 trưởng lão qua, một lần này gia tộc tẩy lễ, có thể là đặc biệt vì Liễu Cảnh Vô Song chuẩn bị. Cảnh Vô Song bây giờ 14 tuổi, thế nhưng là trẻ tuổi như vậy, hắn liền đã triển lộ ra không giống tầm thường tiên tư, viện siêu đồng nghĩa linh gia tộc từ đệ, tu vi tiến bộ thần tốc. Trong gia tộc đã sớm đem hắn trở thành một cái khắc cảnh phi long tới bồi dưỡng. Một lần này gia tộc tẩy lễ, chính là vì cảnh vô song làm căn cơ mà chuẩn bị, vì hắn có thể đủ căn cơ vững chắc hùng hậu, gia tộc còn cố ý đem trong dược trì lượng thuốc tăng lên 4 lần, đây chính là di vãng lượng thuốc gấp 5 lần. Năm đó cảnh phi long gia tộc tẩy lễ lúc, cũng bất quá như thế. Có thể thấy được gia tộc đối với cảnh vô song là trọng thị bao nhiêu. Liên cảnh vô song mình cũng tin tưởng, chính mình một ngày nào đó sẽ trở thành đã biết một đời cảnh phi long, sẽ để cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ chính mình. Hắn đối với mình tư chất tràn đầy lòng tin. Cho nên từ dưới dược trì sau đó Hắn cũng rất tự tin nhắm mắt lại bắt đầu chuyên tâm đi hấp thu trong dược trì dược lực, căn bản cũng không cần lên chú ý những người khác, bởi vì hắn biết, những người khác căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Lớn như vậy dược trì, coi như để bọn hắn hấp thu lại có thể hấp thu bao nhiêu đâu. Cảnh Vô Song không thèm để ý, hắn chỉ cần làm mình sự tình liền tốt, kiên trì đến cực hạn của mình hắn liền thắng. Thế nhưng là, hấp thu đến đồng dạng, hắn đột nhiên cảm giác trong nước dược lực giống như giảm bất rất nhiều, này mới khiến hắn mở mắt ra. Quả nhiên, xung quanh các cùng tuổi tử đệ cũng đã nhảy ra ao nước, chỉ còn lại có chính mình, chính mình quả nhiên là ưu tú nhất. Nhưng mà cảnh tuyên đột nhiên xuất hiện, làm hắn lập tức trợn tròn mắt. Làm sao lại còn có người so với ta nhập định còn muốn lâu? Cảnh vô song bị đả kích. Hơn nữa nhìn cảnh tuyên dáng vẻ, trong thời gian ngắn còn vẫn chưa tỉnh lại. Không sáu, ta mới là ưu tú nhất. Tên thiên tiên niên linh qua lâu rồi tẩy lễ thời cơ tốt nhất, hắn làm sao lại so với ta kiên trì còn lâu? Hắn nhất định là trang, hắn nhất định là da vẻ nhẹ nhõm. Tiếp đó chờ ta sau khi ra ngoài hắn lại đi ra, dùng cái này để biểu hiện chính mình. Không, ta tuyệt sẽ không thua. Nghĩ tới đây, cảnh vô song hải hiếu thắng tâm tính lập tức bị kích. Hắn còn nhớ rõ, trước đây cảnh phi long tham gia tẩy lễ tại trong dược trì ở một ngày có thể nói là lập nên liễu cảnh nhà tẩy lệ đi chép cũng là như thế phía sau hắn mới có cao như vậy thành kiểu cảnh phi long có thể ta cũng có thể cảnh vô song cắn răng một cái lần nữa nỗ lực nhập định xuống sau đó tiếp tục vận công chuyên tâm hấp thu trong dược trì dực lực ba cái lúc bốn cái lúc sáu phụ trách trông coi dược trì chính là cái kia nam tử áo đen nhìn xem trong dược trì còn dư lại hai người có chút trợn mắt hốc mồm cảnh vô song là bây giờ cùng thế hệ bên trong cảnh gia gia tộc coi trọng nhất người Hắn có thể kiên trì lâu như vậy, nam tử căn bản cũng không ngoài ý muốn. thế nhưng là cảnh tuyên đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí ngay cả tỉnh một chút cũng không có, điều này làm hắn rất giật mình. Người này tư chất xem ra cũng không tệ. Nam tử mặc dù ngoài ý muốn, nhưng còn để ý liệu bên trong, vì vậy tiếp tục trông xuống. Dần dần, năm cái lúc, sáu cái lúc sáu, 10 cái lúc, 12 cái lúc 6, 13 cái lúc đi qua, nửa đường cảnh vô song thanh nghiêm mặt mở mắt ra nhiều lần, xem xét cảnh tuyên còn không có phản ứng, hắn mới cắn răng lại nhắm mắt lại Trong dược trì dược thủy cũng từ thanh sắc dần dần trở nên thanh vẩn đục, cuối cùng càng ngày càng thông thấu. Cái này minh trong dược trì dược lực bị hấp thu gần như khô cạn. Bên ngoài, toàn bộ cảnh gia tử đệ đã chấn kinh, Hóa Long trong động tình huống đã sớm bị chuyển khắp toàn bộ cảnh gia. "Uy, các ngươi biết không, cảnh vô song đến bây giờ còn không có đi ra." "Cái gì? này cũng đã 13 cái lúc, lập tức gần 14 cái lúc, hắn tại sao còn không đi ra à? "Cái này đã đánh vỡ Liêu Cảnh Phi Long trước kia lập nên 12 cái lúc ghi chép a. Quá kinh khủng, chẳng lẽ Cảnh Vô Song so năm đó Cảnh Phi Long còn muốn lợi hại hơn?" Theo như luận đàm chỉ có cảnh vô song động tĩnh, đến nỗi cảnh tuyên, bọn hắn tựa hồ cũng không có nhớ tới tới, hôm nay đi vào còn có cảnh tuyên người này. Cuối cùng gia tộc cao tầng nghe được tin tức này, cũng đều hết sức hài lòng. 13 trưởng lão nhận được tin tức, không khỏi rất là khoe khoang đầu đạo, "Ân, không hổ là chúng ta đồng lứa đệ nhất nhân, vô song đứa nhỏ này không có cô phụ chúng ta chờ mong." Bên cạnh mấy cái khác trưởng lão cũng đầu, rất tán thành. Tại chuyến luôn bay đầy trời thời điểm, còn có hai người cũng rất khẩn trương. "Tuyên nhi tại sao còn không đi ra? Hắn sẽ không đã xảy ra chuyện a?" Cảnh Trương hoảnh nĩu lại mặt mơ, hơi nghi hoặc một chút nhưng mà hắn như thế nào cũng không có hướng về cảnh tuyên có thể tiếp tục chống đỡ lâu như vậy phương diện này nghĩ trong lòng hắn có thể cảm thấy cảnh tuyên là rất ưu tú nhưng còn không có ưu tú đến có thể phá cảnh phi long năm đó ghi chép cùng cảnh vô song tương để tịnh luận tình cảnh cảnh kinh tiên cũng tao mày cuối cùng hai người thực sự không yên lòng không khỏi hướng hóa long động đi tới ở tại bọn hắn đi tới hóa long trước động không khỏi ngẩn ngơ bởi vì nơi này đã tụ tập rất nhiều người 13 trưởng lão các ngươi ở đây làm gì cảnh trường hành tiến lên vấn đạo mười trưởng lão quét liêu cảnh trường hành một mắt còn tại đối với đó tiền cảnh trường hành ra tay ngăn đón hắn mà bất mãn Lệnh lên một tiếng đạo, chúng ta tới đây đương nhiên là vì nên đón chúng ta cảnh gia một đời mới thiên tài, cảnh vô song đứa nhỏ này, các ngươi tới làm gì? Tại Hóa Long cửa động, còn có khác một chút cảnh gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử, trong đó có cảnh đại bảng còn có cảnh rảnh rỗi, đã cảnh lửa cùng cảnh giao, cảnh truyền cũng tại. Bọn họ đều là thế hệ này trong thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất, duy chỉ có cảnh phi long không đến. Cảnh Trương Hoành nhận được câu trả lời này rất nhanh liền bình thường trở lại, hắn mặt mơ hơi hơi lúng túng một chút, nhưng mà vừa nghĩ tới cháu của mình cũng không đi ra, hắn liền nghĩ, đây không phải cháu của mình cũng đã ở lại bên trong rất lâu. Nghĩ như vậy, Trần cảm thấy mặt mũi sáng sủa, đạo, chúng ta tới đương nhiên cũng là đến nên đón chúng ta cháu trai. Hừ, Cảnh Trường Hành, ngươi vẫn là như vậy không biết xấu hổ, Vô Song trưởng thành có thể cùng ngươi không có nửa phần quan hệ, không cần đến ngươi tới lo lắng. Mười ba trưởng lão còn tưởng rằng Cảnh Trường Hành chính là Cảnh Vô Song, lập tức không có nửa sắc mặt tốt. Cảnh Trường Hành nạo nghễ một tiếng nói, lão thật tam, ngươi lô thai có phải hay không nhét heo. Kinh, ta là nên đón cháu của ta, cùng ngươi cháu trai Vô Song có quan hệ a. Cảnh Vô Song chính là cảnh 13 cháu trai ruột, chỉ là trong gia tộc cùng thế hệ tương đối nhiều, dựa theo bối phải tới. Cảnh Trường Hoành cũng là cảnh vô song ra ra, cái này một cũng không có sai. Nhưng cảnh 13 Dĩ vãng không ít chiếu cố cảnh vô song, có thể nói là trở thành cháu trai ruột của mình tới bồi dưỡng đối đãi, dưới mắt tự nhiên không hy vọng cùng cảnh Trường Hoành dính liễu quan hệ. Thế nhưng là không nghĩ tới, cảnh Trường Hoành thế mà lại như thế. Tôn tử của ngươi, ngươi là cái kia cảnh Tuyên? Hắn còn chưa có đi ra sao? Cảnh 13 sửng sở. Lời này vừa nói ra, người chung quanh lập tức giật nảy cả mình, xuân sao một mảnh, tiếng kinh hô sóng sau cao hơn sóng trước, rất nhanh truyền khắp đám người trong lốt hai. Cái gì? Cái kia cảnh Tuyên ra tiến vào? Hắn còn chưa có đi ra? Cái này sao có thể? Hắn không phải đã qua tẩy lễ tốt nhất niên linh sao? Làm sao còn có thể ở bên trong chờ lâu như vậy? Hắn sẽ không phải là đã sớm ra dược trì, chỉ là vì thần mạnh, cố ý ở bên trong không ra được a. Cũng có người dạng này hoài nghi. Đại gia đô không tin Cảnh Tuyên có thể kiên trì lâu như vậy, cho nên bọn hắn đều cố chấp lựa chọn tin tưởng lý do này. 338 chương 337, cường thế xuất quan bị bọn hắn kiểu nói này, cảnh trường hoành lập tức sầm mặt lại. Đỉnh tiểu thuyết, mặc dù tâm tình không tốt, nhưng hắn chính mình cũng bắt đầu sinh ra dao động. Chẳng lẽ Cảnh Tuyên thật là vì mất mũi, đã sớm ra dược trì, chỉ là trốn ở trong động không ra? nếu là như vậy, cái tiêu cảnh trường hoành lần này mất thể diện thì ném đi được rồi. bao quát cảnh kinh thiên, sắc mặt cũng cũng rất khó coi. nhưng bọn hắn cũng không có dám đi nghĩ, cảnh tuyên có phải là thật hay không tại trong dược trì ngây người lâu như vậy. rất nhanh, 14 tiếng. trong động, đen y liệt nam tử đã trợn mắt hốc mồm. cái kỷ lục này có thể ước chừng đánh vỡ liêu cảnh phi long trước kia lập nên ghi chép, lại nói thêm thăng lên 2 giờ. mà trong dược trì thủy đã sớm biến thanh tịnh vô cùng, thế nhưng là cảnh vô song cùng cảnh tuyên thế mà còn là không có một cái nào tỉnh lại. ngay tại đen y nam tử nhịn không được mạnh hơn chế để bọn hắn lúc đi ra lúc này cảnh tuyên cuối cùng tỉnh lại a 5 cảnh tuyên trong miệng phát ra một tiếng hư nhẹ tiếp đó mở mắt ra xem xét chính mình còn tại dược trì ở trong cố gắng nhớ lại rồi một lần lúc này mới hồi phục tinh thần lại làm rõ suy nghĩ không nghĩ tới ta lại tiến nhập nơi đó thật đáng chết lãng phí ta hấp thu dược lực cảnh tuyên buồn bực nói thầm một tiếng tiếp đó cảm thụ mình một chút cơ thể xem xét lập tức cả kinh a ta vậy mà đột phá vừa mới dứt lời cảnh tuyên phía trước điên cuồng hấp thu dược lực trong cơ thể hắn cuối cùng toát ra huy lực trong cơ thể hỏa trùng âm một cái bắt đầu cháy rực rực từ lúc đầu ánh nến chỉ quang lập tức đã biến thành liệu nguyên đại hỏa đang hừng hực hỏa diễm bên trong, hỏa trùng sinh ra thủy biến, một đóa dùng hỏa diễm ngưng tụ hoa sen lặng yên tại hắn thần hải bên trong nở rộ, một cỗ kinh khủng uy năng thấu thể mà ra. Vô hình cường đại uy năng lập tức cuốn lên trong dược trì thủy, ầm vang một phát, kích lên bọt nước, hoa lạp lạp đập lấy đỉnh động, tuôn hướng tứ phương. Thấy cảnh này, đã sớm bắt đầu chú ý hắn cảnh vô song lập tức quát to một tiếng, nhanh chóng từ trong ao trôi ra, hú lên quái dị tránh sang một bên. Ngoài đậu, tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi, còn tại ngờ tới cảnh vô song đến cùng sẽ trả cần bao lâu mới có thể đi ra ngoài, thế nhưng là đột nhiên, toàn bộ mặt đất chấn động theo sát lấy một cố làm người sợ hãi khí tức cùng năng lượng, lập tức xuyên thấu qua hóa long động vách đá bừng lên. "H6." Cúồng phong gào thét, thổi người bên ngoài người người lấy tay che mặt. "Hoa, wow, trận thế thật to à, chẳng lẽ là vô song đệ đệ hấp thu xong dược lực sau đó, trực tiếp đột phá." "Ha ha ha H6, nhất định là dạng này, lần này chúng ta cảnh gia lại muốn xuất hiện một cái thiên tài." "Thật không nổi à, bây giờ ta thật chờ mong, hắn trưởng thành cùng cảnh phi long so sánh, đến cùng ai hơn lợi hại." Cảnh gia người đều mỉm cười đứng lên. Nghe được bọn hắn nói như vậy, 13 trưởng lão cũng tay vỗ dầu dẻo, không ngừng gật đầu, hồng quang đầy mặt. Rõ ràng đối với cảnh Vô Song lần bùng nổ này rất là hài lòng. Cảnh Trương Hành cùng cảnh Kình Thiên thì vẫn là trầm mặt. Trong động, phong bạo đi qua, hết thảy một lần nữa yên tĩnh trở lại. Đen Y Nhi nam tử cùng cảnh Vô Song bất khả tư nghị nhìn xem Dịch Trì, bây giờ nước bên trong khô rồi, chỉ còn lại cảnh Tuyên toàn thân nước đấm vẫn ngồi ở bên trong. Một lát sau, cảnh Tuyên mở mắt ra, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ thần quang. Trong chốc ngắn này, cảnh Vô Song cùng Đen Y Nhi nam tử thế mà đều cảm giác được một cơ áp lực lớn lao. Hắn sáu, hắn làm sao lại trong nháy mắt cường đại nhiều như vậy? Deni Y Nhi nam tử bất khả tư nghị nhìn xem cảnh Tuyên tiếp đó lại túi đầu xem chẳng có chuyện gì cảnh vô song đột nhiên trong đầu hắn thoáng qua một đạo kinh lôi chẳng lẽ giáo dược trì sở dĩ biến sạch sẽ như thế không phải là bởi vì cảnh vô song hấp thu những thuốc kia lực mà là hắn đem dược lực đều cho hút đi thời khắc này cảnh tuyên cảm giác mình toàn thân trên dưới tràn đầy sức mạnh trong cơ thể hoa sen hỏa trùng cũng đã an ổn xuống chậm rãi tại thần hải bên trong xoay tròn lấy phóng thích giảm một cỗ không giống với chân nguyên sức mạnh mà thân thể của hắn mỗi một tấc máu thịt mỗi một tấc cân mạch thậm chí mỗi một tấc xương cốt đều tràn đầy sức mạnh chỉ cần hắn nghĩ chỉ cần hắn cần hắn cảm giác mình liền có thể một quyền đánh vỡ bầu trời, lên như diều gặp gió. Đấu tướng cấp 8 đỉnh phong. Cảnh Tuyên nắm chặt nắm đấm, hào hùng trung thiên, phấn chấn đạo, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Nghe được Cảnh Tuyên mà nói, Cảnh Vô Song cùng nam tử càng thêm giận mình. Cái gì sáu? Đấu tướng cấp 8. 6. Ngoan sáu. Đợi thật lâu, hóa long động cửa động cuối cùng mở ra, cái này khiến bên ngoài chờ lâu người tinh thần chấn động. Cuối cùng đi ra. Cửa động chậm rãi dâng lên, đầu tiên hai cặp chân xuất hiện ở trong tầm mắt, cửa động dần dần lên cao, tiếp đó hiện lộ ra đen ý y nam tử cùng Cảnh Vô Song thân ảnh tới. Ha ha sáu, vô song đi ra, vô song, làm cho gọn gàng bảo, ngươi cũng phá vỡ ngươi phi long đại ca ghi chép như thế nào? Tu vi có phải hay không đột phá hơn mấy cấp a? Ngươi bây giờ cảnh giới gì a? Tới, mau nói sáu. Trung quanh một đám cảnh ra tử đệ gặp một lần cảnh vô song, lập tức liền nên liễu thượng đi, vây lại mồm năm miệng người hỏi thăm. Lời này nhường cảnh vô song sắc mặt không khỏi một đắng, thậm chí có chút ủy khuất cắn môi, đang cố gắng không để cho mình khóc lên. Thấy cảnh này, đám người dần dần cảm thấy không thích hợp. Mười trưởng lão nguyên bản mừng rỡ khuôn mặt cũng chậm rãi ôm trầm xuống đang cẩn thận xem xét, cảnh vô song bên cạnh cái kia đen y lìa nam tử cũng gương mặt khổ tướng, hắn lập tức cảm giác không tốt, vội vàng tiến lên hai bước, một phát bắt được liễu cảnh vô song đầu vai, một cỗ chân nguyên liền dò xét đi vào, mà hậu thân tử bất khả tư nghị chấn động, quay đầu trợn mắt nhìn về phía đen y lìa nam tử đạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì vô song Tu vi không có nửa điểm tiến bộ? Mười ba trưởng lão nổi giận, nghe được câu này, bên người những cái kia cảnh gia tử đệ cũng lập tức bật nơ, cái gì? Vô song hắn không có đột phá, thu vi còn không có nửa điểm tiến bộ, cái này sao có thể? thế nhưng là vừa rồi không rõ ràng là có người đột phá mới xuất hiện động tĩnh sao? chẳng lẽ sáu đại gia lập tức hướng cảnh vô song sau lưng xem xét, không khỏi há to miệng. nguyên lai tại cảnh vô song cùng đen y lìa nam tử sau lưng còn có một người cảnh tuyên Chơi ạ sẽ không phải là nói sáu vừa rồi tại bên trong đột phá người kia sáu nói còn chưa dứt lời, trung quanh liền một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, tiếp đó một mảnh chất vấn, đây không có khả năng thế nào lại là hắn? hắn đã qua tẩy lễ tốt nhất niên linh a nếu như vừa rồi đột phá người thật là hắn, đây chẳng phải là nói sáu. Đánh vỡ Liễu Cảnh Phi long người ghi chép xấu, cũng là hắn. Đám người lần nữa chấn kinh. Lần này là tập thể hóa đá. Mọi ánh mắt đều tập trung ở Liễu Cảnh Tuyên trên thân, từng cái giống như là nhìn quái vật nhìn xem hắn. Cảnh trương hoành ngây ngẩn cả người, Cảnh Kinh Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Còn có Cảnh Thập Tam càng là hóa đá, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh độ tới, giận không thể khiển trách vọt tới Liễu Cảnh Tuyên trước mặt, vồ một cái ra phẫn nộ quát, tại sao có thể là ngươi, thế nào lại là ngươi? Ngươi được hết thảy, vốn nên là vô song. Tám tất quyền. Cảnh Tuyên nhìn thấy Cảnh Thập Tam xông lên, không chút khách khí một quyền đập ra đối mặt cảnh tuyên một quyền này cảnh thập tam vốn là có thể tránh khỏi nhưng ở dưới cơn thịnh nộ chính hắn đã sớm đã mất đi lý trí hơn nữa hắn căn bản cũng không tin cảnh tuyên có thể tổn thương đến hắn thế nhưng là sáu sau một khắc quyền trưởng chạm vào nhau phanh một tiếng nổ rung trời đại địa chấn động gió lớn tuổi lảo đảo người trung bình đều lay động một cái sắc mặt kinh hãi suy sáu chỉ thấy một thân ảnh bị nhanh chóng đẩy lui hai chân ma sát mặt đất phát ra âm thanh chói tai đám người vội vàng đi xem vẫn không khỏi ngây người bị đẩy lui nhân lại là sáu cảnh thập tam mười trưởng lao hắn sáu thế mà bị đẩy lui, cái này sao có thể? 13 trưởng lao thế nhưng là vũ vương cường giả, chẳng lẽ nói cảnh tuyên thực lực đã có thể đối kháng vũ vương sao? toàn trường kinh hô, cảnh tuyên dùng tám tấc quyền đẩy lui liếu cảnh 13, thân thể chỉ là hơi trao đảo một cái, tiếp đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng cảnh thập tam, không hề nhượng bộ chút nào. cảnh thập tam trợn tròn mắt, hắn bất khả tư nghị nhìn mình hai tay, hắn có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này, làm sao lại? trong trái tim tất cả mọi người cũng là câu nói này, cảnh tuyên mình cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cảm thấy thể nội hoa sen kia hòa trung sau đó, hắn lại cảm thấy hết thể lại là đương nhiên võ đạo hòa chủng, Tại trải qua một lần này thăng hoa sau đó, đã để cảnh tuyên có thể sử dụng bộ phận vũ vương uy năng, đó chính là sức mạnh của vực. Đặt tới vũ vương cảnh giới, mỗi người đều có thể phóng xuất ra thuộc về mình một loại vực trường. Tại loại này vực trường bên trong, hoặc là có thể tăng cường võ giả tự thân chiến đấu, hoặc chính là một loại suy yếu năng lực của người khác. Mà cảnh tuyên vực trường chính là suy yếu cùng tăng phúc, suy yếu công kích của địch nhân lực, tăng cường lực công kích của chính mình. Vừa rồi tại cùng cảnh thập tam và chạm trong ngay mắt, hắn liền phát động mình vực, suy yếu liêu cảnh mười đồng thời cũng tăng cường chính mình. đương nhiên còn có khác nguyên nhân, đó chính là cảnh thập tam đánh giá thấp Liễu Cảnh Tuyên, hắn không nghĩ tới Cảnh Tuyên bây giờ thế mà liền có thể vận dụng sức mạnh của vực. Càng không có nghĩ tới, Cảnh Tuyên tu vi thế mà lại đột phá lợi hại như vậy. Đấu tướng 6, cấp 8. Cảnh thập tam cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Người chung quanh trợn mắt liễu lươi. Đấu tướng cấp 8. Đây không phải nói, hắn ở bên trong thậm chí ngay cả tăng ba cấp. Trong đám người tràn đầy tiếng thốt kinh ngạc. Cảnh tuyên, Cảnh Lửa, Cảnh Giao, Cảnh Rảnh Rỗi 6. Tất cả cùng Cảnh Tuyên đã giao thủ cảnh gia tử đệ, tại thời khắc này đều mở ra cái này tốc độ tăng lên có phần cũng quá dọa người rồi a phải biết ban đầu cảnh phi long cũng bất quá như thế a cảnh trương hoành cũng đã há to miệng cấp bách đi hai bước nhìn chằm chằm cảnh tuyên vấn đạo vừa rồi thật là người đột phá đúng vậy cảnh tuyên nhàn nhạt đáp lại nói mặc dù đã sớm biết thế nhưng là chính thay nghe được cảnh tuyên nói như vậy tất cả mọi người trong lòng vẫn là chấn động cảnh trương hoành ngây ngốc một chút sau đó theo sát lấy lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha tiếng cười chấn động tận trời ha ha ha sáu thấy không đây là ta cảnh trương hoành đích tốt tử vừa rồi đột phá chính là hắn ha ha ha sáu tốt tốt tốt làm cho gọn gàng vào nói xong, cảnh trường hoành kéo một cái cảnh tuyên, cười to rời đi. cảnh kinh thiên cũng tại đi theo phía sau nở nụ cười. giờ khắc này, hắn vì chính mình là cảnh tuyên phụ thân mà tự hào. bên cạnh cảnh thập tam nghe được câu này, sắc mặt âm trầm càng thêm khó coi, đây không thể nghi ngờ là đang châm trọng hắn. đợi đến cảnh tuyên bọn hắn rời đi, nhị đã lâu cảnh vô song đột nhiên ba một tiếng khóc giống lên, một tay chỉ vào cảnh tuyên bóng lưng rời đi đạo. hắn khi dễ người sáu, ô ô sáu, ba trăm ba chương ba nội tình một lần nữa trở lại cảnh trường hoành nơi ở, cảnh tuyên còn đắm chìm tại lần này tẩy lễ mang đến cho mình cường đại cảm bên trong. Đình tiểu thuyết, Cảnh Trương Hoành cùng Cảnh Kình Thiên thì sau khi trở về, liền nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên không rời mắt. Ha ha 6. Vốn là ta không có trông cậy vào tiểu tử này, tẩy lễ sau đó có thể có bao nhiêu bản lãnh lớn, thật không nghĩ đến tiểu tử này như thế không chịu thua kém, nhất cử vậy mà đánh vỡ Liêu Cảnh Phi long đi chép, thực sự là cho ta chướng khuôn mặt. Ha ha ha 6. Cảnh Trương Hoành thật cao hứng, vừa cao hứng hắn liền muốn uống rượu. Cảnh Kình Thiên ở bên cạnh lại có chút lo lắng nhìn xem Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên tẩy lễ sau đó có thể biến mạnh như vậy hắn thật cao hứng, thế nhưng là hắn đồng thời lại lo lắng, Cảnh Tuyên xuất sắc như vậy, sợ rằng sẽ dẫn tới những người khác ghét ghét, cho nên hắn lo lắng nói, phụ thân, cảnh tuyên như thế đáng chú ý, thật tốt sao? Ân, ngươi có ý tứ gì? Ngốc hạ, chẳng lẽ hắn biến lợi hại ngươi còn không cao hứng? Cảnh trương hoành kỳ quái nhìn cảnh kinh thiên, cảnh kinh thiên ngượng ngùng nở nụ cười, giải thích nói, ta không phải là ý tứ kia, chỉ là cảnh tuyên lần này trở về vốn là trong lúc vô hình đắc tội rất nhiều người, hiện tại hắn lại biểu hiện ra không kém hơn cảnh phi long thiên phú, ta là sợ sáu. ngươi là sợ cảnh tuyên biểu hiện cường thế như vậy, sẽ dẫn tới gia tộc một số người đối với hắn kiên kỵ, từ đó sẽ đối với hắn ra tay nghe cảnh kinh thiên kiều nói này, cảnh trường hoành lập tức hiểu rõ ra, là cảnh kinh thiên đáp. lo lắng của hắn cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì cái gọi là không bị người ghen là tầm thường. chính là bởi vì cảnh tiên thiên phú rất cao, nhưng này dạng vừa đến đã sẽ uy hiếp nói cảnh phi long địa vị, như vậy dị vãng những cái kia ủng hộ cảnh phi long nhân, để bảo đảm cảnh phi long địa vị, khó tránh khỏi sẽ không làm một chút phản ứng, hay là tác dụng một ít gì thủ đoạn hèn hạ. thật ở cảnh gia cái này trong đại gia tộc, cảnh kinh thiên cùng cảnh trường hoành đều rất minh bạch, trong gia tộc những cái kia người không nhận ra thủ đoạn nếu thật là dạng này, cái kia cảnh tuyên đích thật là có chút nguy hiểm. Ngươi nói có đạo lý, nhưng là bây giờ sự tình tất nhiên xảy ra, vậy chúng ta cũng chỉ có thể làm tốt ứng đối chuẩn bị. cảnh trương hoành so với cảnh kình thiên nhìn thông thấu, tất nhiên sự tình đã phát sinh, quang lo lắng là không có hữu dụng, sớm chuẩn bị sẵn sàng mới là chính thức. cháu trai, ngươi nói xem. cảnh trương hoành nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy phải nghe một chút cảnh tuyên bản nhân ý kiến. a, cảnh tuyên tử tĩnh tư bên trong lấy lại tinh thần, vừa rồi kiểm tra một hồi thế nội, một lần này tẩy lệ đối với hắn thay đổi quá nhiều, trong lúc nhất thời hắn đều không thể toàn bộ giải mình rốt cuộc còn có những địa phương kia cải biến. Tóm lại, hắn Tu Vi hiện tại đã đạt tới đấu tướng cấp 8 đỉnh phong, khoảng cách đấu tướng chín cấp cũng chỉ kém một tia khoảng cách, lúc nào cũng có thể đột phá. Mà lớn nhất thay đổi chính là hỏa trùng. Cái này ngưng kết võ đạo hỏa trùng đã hoàn toàn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn hiện tại có thể dễ dàng khống chế võ đạo lực, hơn nữa còn có thể thi triển sức mạnh của vực. Đây chính là vũ vương đích thực uy năng, không nghĩ tới hắn tại đấu tướng cảnh giới liền có thể sử dụng, mặc dù còn không phải rất hoàn toàn, nhưng đủ để chứng minh hắn không giống bình thường. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ thần thức, cái này cũng là vũ vương uy năng. Bất quá phạm vi chưa đủ lớn. Thiên Vương quyết cũng ở đây một lần dưới sự thử thách, chỉ để tiến vào lưu đệ tầng muốn, đội thủy đạt nhất bảng trung kỳ cảnh giới. Phía trước một lần kia luyện hóa núi tinh, chính là lần thứ nhất nít bảng thực lực đạt đến một cái buộc phát kỳ, đây là lần thứ hai. Không biết lần thứ 3 bùng nổ thời điểm, hắn lại sẽ đến dạng gì cảnh giới. Lấy lại tinh thần, nhìn thấy cảnh trường hoành cùng cảnh kình tiên đều ở đây theo dõi hắn, sừng sốt một chút, nhanh chóng hồi đáp, à, ta không có ý kiến gì, mặc kệ bọn hắn có thủ đoạn là gì, cứ tới liền tốt, ta không sợ. Sáu, đối với cảnh tuyên câu trả lời này. Cảnh Trương Hoành cùng Cảnh Thiên đều kinh ngạc rất lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ đề nghị của hắn. "Đi, kế tiếp gia tộc bên kia, ta trở về câu thông, chuyện này liền như vậy đi." Cảnh Trương Hoành một lời hạ quyết định, tiếp đó dự định trước hết để cho Cảnh Tuyên ở chỗ này, chính mình hy vọng có thể thật tốt truyền thụ Cảnh Tuyên nhất chút kinh nghiệm tu luyện, hoặc một vài gia tộc bí pháp, nhưng mà Cảnh Tuyên cự tuyệt. "Gia gia, có lỗi với, ta bên ngoài còn rất nhiều chuyện, ta đã đi ra đã lâu như vậy, cũng nên trở về, đến nỗi tu luyện chuyện, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta có nắm chắc rất nhanh xung kích Vũ Vương cảnh." Đến nỗi các ngươi mới vừa nói những cái kia sao? Ta cũng sẽ chú ý, yên tâm đi. Cảnh Tuyên cười rất tự tin. Nhìn thấy hắn tiểu nói này, Cảnh Trường Hoành kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh cũng bung lòng xuống, đồng ý liêu Cảnh Tuyên yêu cầu, mặc hắn rời đi. Chờ Cảnh Tuyên rời đi về sau, Cảnh Kinh Thiên mới lo lắng nói, phụ thân, ngài làm sao lại đồng ý hắn rời đi? Vạn nhất sáu. Ai, ta Cảnh Trường Hoành đích tôn tử, sẽ sợ những cái kia tiểu thủ đoạn sao? Hơn nữa ngươi đừng quên, hắn có thể trưởng thành đến một bước này, trải qua còn thiếu sao? Hắn nhưng cũng có nắm chắc nói như vậy, vậy ta liền tin tưởng hắn, hắn có thể bảo vệ mình. Cũng chỉ có trải qua mưa gió chim mưng con cuối cùng mới có thể trở thành thiên không chi vương, không phải sao?" Cảnh Trương hoành cười hắc hắc. Nghe phụ thân tiểu nói này, Cảnh Kình Thiên yên lặng không nói. Đồng thời, ở tại bọn hắn thương lượng phải đề phòng gia tộc những cái kia manh khóe thời điểm, Cảnh Phi Long bên này thì tụ tập rất nhiều người. "Phi Long đại ca, cái kia Cảnh Tuyên vừa trở về cứ như vậy phế lối, chúng ta muốn hay không chèn ép một chút khí thế của hắn?" "Đúng vậy à, gần nhất trong gia tộc người đều nói, Cảnh Tuyên là so Phi Long đại ca ngươi càng phải xuất sắc gia tộc nhân tài, có người nói nên đem hắn cũng triệu hồi gia tộc, thật tốt buổi dưỡng." Đánh dám Tiểu tử kia bất quá là một cái tên phế vật kia tiểu thúc tại đấu chiến đại lục lưu lại con hoang mà thôi, hắn dựa vào cái gì cùng Phi Long đại ca đánh đồng, hắn sáu, đủ. Không chờ bọn hắn ẩm ý ra kết quả, cảnh Phi Long cuối cùng chịu đủ rồi loại nghị luận này, mở miệng quát bảo ngưng lại đạo. Đám người lập tức yên tĩnh trở lại, từng cái ngượng ngùng nhìn xem cảnh Phi Long. Cảnh Phi Long đứng tại bên hồ, nhìn xem dưới hồ nước cá, nét miệng lên đạo, không phải liền là một đầu tạp nhũ đi, coi như hắn biểu hiện ra một điểm bất phàm, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng hắn thật có thể phóng qua Long môn trở thành chân long? Hừ, chỉ là một lần tẩy lễ cũng không thể chứng minh cái gì lần tiếp theo sinh tử chiến trạng, ta sẽ dùng hành động tới nói cho gia tộc những lao gia hỏa kia, ai mới là cảnh gia một đời chân chính đáng giá bọn hắn bồi dưỡng chân lòng, trước kia là ta, sau này còn có thể là ta. Hơn nữa sáu, chỉ có thể là ta. Sáu, rời đi liễu cảnh nhà, cảnh tuyên nhanh chóng bay trở về lâm tiên thành. Từ thành nội đến bên ngoài thành, dựa theo hắn trước kia tốc độ, có thể cần một giờ, nhưng là bây giờ, gắt gao nửa tiếng, hắn liền bay trở về. Tỷ lệ sau đó, tốc độ của hắn càng thêm nhanh. Hơn nữa thân thể cường độ, cũng đã hoàn toàn đạt đến liễu tinh phẩm vũ khí cường độ, có thể xương kinh khủng. Hắn hiện tại, tăng thêm đủ loại át chủ bài, cho dù là gặp gỡ Vũ Vương, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Vương tọa, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ chân chính đứng tại trước mặt ngươi. Cảnh tuyên nhìn xem đất đai dưới chân, lòng sinh hào hùng. Mây đỉnh các tiểu viện. Cảnh tuyên đã ra ngoài 5 ngày, vốn là trước đây nói rất nhanh liền trở về, nhưng là bây giờ 5 ngày mà lại không có trở về, cái này khiến Liêu Thanh Thanh cùng Thạch lão tam bọn hắn rất lo lắng. Làm sao bây giờ? Cảnh tuyên đại ca hắn sẽ không phải đã xảy ra chuyện a. Liêu Thanh Thanh mấy ngày nay vẫn luôn tại hoa phàm cùng La gió bên thai thì thầm một câu nói kia, nàng không nói phiền. Hoa Phạm cùng la gió đều nghe phiền. Xanh Ngụy Tử, ngươi cũng đừng lo lắng. Cảnh Tuyên tên kia thực lực mạnh như vậy, không có việc gì. Hoa Phạm cũng đã không phải một lần như thế an ủi nàng, thế nhưng là hiệu quả rõ ràng không có tác dụng gì. Lúc này trên không truyền đến tiếng xe gió, theo sát lấy một thân ảnh liền rơi vào trong sân. Nhìn, trở lại đi. Hoa Phạm chỉ liếc qua một cái, đã nhìn thấy liêu Cảnh Tuyên. Mọi người nhất thời đều vây quanh. Vi, ngươi cái tên này mấy ngày nay chạy đi đâu rồi? Không phải nói đi xem cha mẹ ngươi sao? Như thế nào vừa đi lâu như vậy? Ngươi xem một chút Xanh Ngụy Tử mấy ngày nay đều lo lắng ngươi chết bẩm lã do gặp một lần cảnh tuyên liền trang làm bất mãn nói lên cảnh tuyên tới nhưng nói gần nói xa nhưng là đang trêu chọc thú liêu thanh thanh liêu thanh thanh nghe vậy lập tức mắt cờ đỏ bừng khuôn mặt mắt nhìn mặt đất tay không ngừng khuấy động góc áo không dám ngẩng đầu người tiểu tử này cảnh tuyên cười khổ lắc đầu tiếp đó giải thích nói ta không sao cái này mấy thiên bất qua là trở về một chuyến gia tộc có một số việc chậm trễ mà thôi không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt thạch lao tam cười hắc hắc cảnh tuyên chú ý tới thạch lao tam chấp phát hiện Thạch Lão Tam khí tức giống như có chút không đúng. Lúc hắn đi, Thạch Lão Tam vẫn là đấu tướng chính cấp, nhưng là bây giờ trở về nhìn kỹ, cái sao thế mà sáu. Thạch đại ca, chẳng lẽ ngươi đột phá? Cảnh Tuyên dùng thần thức dò xét một chút, liền nhìn ra Thạch Lão Tam tu vi, hắc hắc sáu. Hai ngày trước tu luyện, không cẩn thận liền đột phá rồi. Thạch Lão Tam thật thả gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, hảo, việc này nên chúc mừng. Cảnh Tuyên lôi kéo Thạch Lão Tam liền muốn đi vào bên trong, nhưng mới vừa đi hai bước, liền lập tức cũng bị Hoa Phạm cho tập trung vào, ngươi lợi lát nữa sáu. Ân, thế nào? Ngươi thật giống như có chút không đúng. Hoa phàm chăm chú nhìn trầm trầm Cảnh Tuyên, luôn cảm giác lần này trở về sau đó, Cảnh Tuyên giống như nơi nào có chút không đồng dạng, là lạ ở chỗ nào? Cảnh Tuyên nhìn một chút chính mình, hắn không có phát giác ánh Hoa phàm cao mảy sờ lên tầm, quan sát hồi lâu cũng không kết quả, đạo, không biết, luôn cảm giác ngươi nơi nào giống như không đồng dạng, thế nhưng là còn nói không rõ ràng. Nghe hắn biểu nói này, Cảnh Tuyên liền hiểu, hắn đột phá, khí tức cũng có thay đổi rất lớn. Trước kia sát khí nồng đậm, mặc dù đi qua Thiên Biến Vạn Hóa Thuật có thể gần tàng, nhưng mà trong xương loại kia phong duệ chi khí, vẫn là không thể hoàn toàn thu liễm. Nhưng mà đi qua một lần này tẩy lễ, trên người của hắn những cái kia huyết khí đều bị tẩy sạch, hoặc có lẽ là đột phá, những cái kia huyết khí đều một cách tự nhiên bị hắn cho thu liễm. Bây giờ cảnh tuyên giống như là một khối nội tú núi lửa, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra hắn có cái gì khác biệt, nhưng chỉ có chờ hắn bộc phát, người mới phát hiện, hắn trong xương cốt ẩn chứa loại kia đáng sợ. Tốt, tất nhiên không biết cũng không cần suy nghĩ, chúng ta hay là trước tiến vào thật tốt uống nó một trận, tiếp đó bắt đầu vì lần sau tiến vào sinh tử chiến trường chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị lại lớn làm một cuộc. Hảo, làm một vô lớn. 340 chương 339 lại vào sinh tử chiến trạng thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt liền tới lại một cái nguyệt. trước kia mây đỉnh các đường đi phía trước liền vang lên tụ tập trúng cổ âm thanh cảnh tuyên đã đã sớm rời giường chuẩn bị ô thỏa lần này cùng lần trước bất đồng chính là cảnh tuyên đã là lần thứ hai tiến vào sinh tử chiến trạng nói theo một ý nghĩa nào đó hắn đã coi như là lão điểu, mà lần này cùng hắn cùng một chỗ muốn đi vào sinh tử chiến trạng ngoại trừ hoa phàm hòa là phong bên ngoài còn có thạch lao tam phải chuẩn bị xuất phát thạch đại ca ngươi chuẩn bị xong chưa cảnh tuyên cười tủm tỉm nhìn xem có chút khẩn trương thạch lao tam vân đạo thạch lao tam lần đầu tiên lên chiến trường rõ ràng có chút khẩn trương, miệng khô khan, cả lâm mà nói, không xấu, không khẩn trương. nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, liêu thanh thanh nhịn cười không được. thạch đại thúc, ngươi cái này còn không khẩn trương đâu. thạch lao tam hàm hàm gãi gãi đầu. không có việc gì, tiến vào chiến trường góp lấy ta là được. cảnh tuyên vô bả vai của hắn một cái, an ủi. ân. thạch lao tam gật đầu mạnh một cái. những ngày này hắn tại cảnh tuyên cùng hoa phàm mấy người luân phiên huấn luyện phía dưới, sức chiến đấu đại đại tăng trưởng. vì thạch lao tam có thể bảo chủ mệnh, cảnh tuyên có thể nói là hao tổn tâm huyết, chuyên môn tại đầu tầm thứ nhất trong bảo tàng cho hắn chọn lựa hai quyển chiến kỹ, một bản địa cấp tam phẩm chiến phủ kỹ năng, rào Kim tam bản phủ, bổ đầu, quỷ xỉ răng, lấy ra lốt hai. Một quyển khác cũng là địa cấp võ kỹ, chính là một bản thân pháp, có thể tăng thêm Thạch Lão Tam thân pháp cùng nhanh nhẹn, dạng này chỉ cần không gặp phải cao hơn quá nhiều danh giới đối thủ, đánh không lại bảo mệnh vẫn là có thể. "Tốt, đi." Cùng Liễu Thanh Thanh một phen cáo biệt, Cảnh Tuyên mang theo Thạch Lão Tam cùng ra ngoài. Trải qua lần thứ nhất, lần thứ hai Liễu Thanh Thanh đã không có nhiều như vậy thương cảm, bất quá trong đáy lòng vẫn sẽ khẩn trương. Cảnh Tuyên cùng Thạch Lão Tam, đây đã là nàng duy nhất hai cái thân nhân. Sau khi ra cửa, lại đụng phải đang muốn tới tìm hắn Hoa Phạm Hòa La Phong, hai hàng này phía trước tìm cảnh gia phụ trách quản sự, đem bọn hắn nơi ở, điều chỉnh đến Liễu cảnh tuyên bên cạnh, vốn là điều chỉnh chỗ ở cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng đã biết hai hàng này trên chiến trường biểu hiện, quản sự cũng sẽ không tại nói thêm cái gì. Lần này Hoa Đại gia nhất định định phải thật tốt biểu hiện một phen, lần trước danh tiếng toàn bộ để cho người làm xong. Vừa thấy được Hoa Phạm, hàng này liền tốt tốt thì thầm không ngừng, đối với lần trước cảnh tuyên lập phía dưới công rất là không cam lòng. Không sai, La Đại gia cũng muốn biểu hiện tốt một chút, để bọn hắn biết biết, chúng ta ai là đẹp trai nhất. 6 nghe được vấn đề này, cảnh tuyên đã không muốn lại nói thêm cái gì. đám người một đường cười cười nói nói hướng truyền tống trận đi đến. trên đường, hoa phàm cũng nhìn ra thạch lão tam rất khẩn trương, không khỏi vô vô thạch lão tam bà vai, thạch lão ca, ngươi không cần khẩn trương, sau khi tiến vào đi theo chúng ta là được, rồi cam đoan không ai dám khi dễ ngươi. không sai. thạch lão tam nghe được bọn hắn nói như vậy, trong lòng có chút tấm áp, nhìn ra được bọn hắn sở dĩ sẽ đối với đã biết sao hảo, cũng là bởi vì có cảnh tuyên quan hệ ở bên trong, cái này khiến hắn vừa tìm được ban đầu ở trong tiêu cục loại kia tình cảm huynh đệ. đến rồi truyền tổng trận, ở đây đã tụ tập rất nhiều võ giả. Nhìn thấy cảnh tuyên bọn hắn tới, không ít người cùng cảnh tuyên bọn hắn chào hỏi. "Này, tiểu chiến thần bọn hắn tới. Cảnh Tuyên, sau khi đi vào phải chiếu cố nhiều hơn a." "Hoa Đại Gan, La Điên Dụ, lần này không cần chặt người mình." "Xoa, ta có chặt người một nhà sao? Cũng là hàng này có hay không hảo." "Nào có sáu." "Ha ha ha sáu." Trong đám người rất là nhẹ nhõm vui sướng. Theo sát lấy phụ trách quản sự ra hỏa ở phía trên lại nói một bên quy tắc cho những người mới nghe, tiếp đó liền phát ra giới chỉ bắt đầu để cho người ta tiến vào chiến trường. Cảnh Tuyên nói cho Thạch Lão Tam, đi vào thời điểm là ngẫu nhiên không nhất định sẽ bị truyền tống đến nơi nào, sau khi đi vào chỉ cần đi số 4 tháp tụ tập liền tốt. Thạch Lao Tam gật gật đầu, tiếp đó liền đi liếu thượng đi. Đi theo Hoa Phàm hòa La Phong, liền tại cảnh tuyên muốn lên đi thời điểm, hắn chợt nghe trong đám người có người đối thoại, đưa tới chú ý của hắn. Các ngươi nghe nói không có, lần này nghe nói cảnh gia đệ tử tinh anh, có rất nhiều cũng đều phải tiến vào sinh tử chiến trường. Thật sao? Bọn hắn cam lòng để bọn hắn những bảo bối kia tự đệ lên rồi. Ai biết được, bất quá nghe nói lần này cảnh gia tới một cái nữ nhân, nghe nói là cảnh phi long cũng muốn đi vào. Cái gì? Liên cái kia cảnh gia phi long? Không sai vậy lần này hẳn là muốn nhẹ nhõm không ít có thể a nghe đến đó cảnh tuyên trước mắt bạch quang nói lên tiếp đó hắn liền bị truyền tống vào chiến trường thời điểm sau cùng trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm cảnh phi long cũng muốn đi vào ba sáu bạch quang nói lên đợi đến ánh mắt dần dần thanh minh cảnh tuyên liền phát hiện mình đã đến rồi sinh tử chiến trường một lần này chiến trường không có quá lớn thay đổi chỉ là khí hậu cùng địa hình hơi làm điều chỉnh trên bầu trời tung bay tiểu tuyết không khí tương đối rất lạnh mà chúng quanh cũng là liên miên chập trùng cồn sơn căn cứ vào trước đó hiểu rõ cảnh tuyên biết sinh tử chiến trường mỗi một lần đi vào đều sẽ có nhỏ nhẹ thay đổi, khí hậu là thứ yếu, địa hình sẽ làm một chút điều chỉnh. Có đôi khi sẽ bình nguyên sẽ nhiều hơn một chút, có đôi khi sẽ đồi núi sẽ nhiều hơn một chút, một số thời khắc thung lũng cùng hẻm núi sẽ nhiều hơn một chút, nhưng sẽ không cải biến đúng là sông giáp danh cùng giới tiểu. Vẫn là ba tòa giới kiểu liên thông hai bên mở, căn cứ địa hình khác biệt, thiết trí khoảng thời gian thì bất đồng. Cảnh Tuyết mở đầu nhìn chung quanh, Tuyết Trang phía dưới, chung quanh vậy mà đều là liên miên quần sơn, cảnh tượng này tựa hồ có chút quen thuộc, cái này khiến hắn đặng nghĩ tới đấu chiến đại lục phong ma lốc. Nhìn một chút trong giới chỉ địa đồ, xác nhận mình đại khái vị trí sau đó. Hắn phát hiện mình lại là tại số 1 tháp phụ cận, hay là trước nhanh đi số 4 tháp tụ tầng a. Cảnh Tuyên không có chậm trễ thời gian, nhanh chóng liền tại Tuyết địa Lý chạy vội. Một lần này địa đồ tương đối lớn, số 1 tháp khoảng cách số 4 tháp vị trí, bằng vào tốc độ của hắn đại khái đoán chừng một chút, đều phải thời gian một ngày. Cái kia những người khác cần thời gian có khả năng càng lớn. Chỉ từ điểm này cũng có thể thấy được, lần này địa đồ so với lần trước lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Trên đường, ở giữa còn gặp vài đầu Tuyết Lang, Tuyết Lang thực lực cũng vậy mà đều là đấu tướng cấp 4. Cái này khiến Cảnh Tuyên hơi có chút ngoài ý muốn lần trước trong địa đồ đấu tướng cấp yêu thú cũng là rất ít thế nhưng là lần này vừa gặp phải chính là đấu tướng cấp 4, có chút không quá bình thường rất thoải mái xử lý vài đầu tuyết lang thu được bốn khỏa huyết châu đây đều là thời khắc mấu chốt bổ sung chân nguyên bởi vậy hắn cũng không có lãng phí đều cho thu thật lại tiếp tục gấp rút lên đường nửa đường lại gặp hai đầu đấu tướng cấp 3 băng ngọc tê giác cái này lần nữa nhường cảnh tuyên cảm giác không thích hợp lần này đấu tướng yêu thú nhiều như vậy é rằng một lần này nguy hiểm cũng sẽ để cao nghĩ tới đây cảnh tuyên liền càng thêm lo lắng thạch lão tam không khỏi lần nữa tăng nhanh tốc độ Nửa đường đi ngang qua số 2 tháp thời điểm hắn đều không có dừng lại, trực tiếp liền chạy về phía số 4 tháp. Đến buổi tối, Cảnh Tuyên cuối cùng chạy tới số 4 tháp, ở đây cũng đã tụ tập không ít người, Hoa Phàm Hỏa là Phong đều đã đến. Nhìn thấy Cảnh Tuyên, hai người bọn hắn lập tức thở dài một hơi, chào đón nói, "Ngươi cuối cùng đến đây." Ân, truyền tống vào tới khoảng cách hơi xa một chút. Cảnh Tuyên gật gật đầu, tiếp đó lập tức vấn đạo, thạch đại ca đâu?" "A, hắn đã tới, đang tại chuẩn bị lều vải." Hoa Phàm cười cười. Nghe vậy, Cảnh Tuyên lúc này mới yên tâm, đi theo liền thấy Thạch Lao Tam đi tới, trông thấy Cảnh Tuyên, hắn cũng thật cao hứng, "Đạo phía trước nghe các ngươi nói phải chuẩn bị lều vải ta còn không biết vì cái gì nguyên lai là phòng bị tuyết ta phía trước lúc đi vào hoa phàn bọn hắn liền cho thạch lao tam nói qua phải chuẩn bị từ sớm lều vải chỉ là vì thừa nước đục thả câu không có nói là vì cái gì bây giờ sau khi đi vào xem xét thời tiết này thạch lao tam liền cho rằng lều vải là vì phòng bị tuyết chuẩn bị nghe vậy hoa phàn hòa la phong cười ha ha một tiếng đạo đối với bất quá cái này lều vải cũng không chỉ là phòng tuyết về sau lại đi vào người sẽ biết dần dần trong đêm tuyết còn có người tại hướng về ở đây đuổi xem ra bị truyền tống xa không chỉ cảnh tuyết nhất cái, hơn nữa bọn hắn còn có người không có cảnh tuyết tốc độ, tự nhiên tới chậm. rất nhanh, trong đêm tuyết dâng lên đống lửa. lần trước phụ trách số 4 tháp lưu khánh mắt thấy người đến không sai biệt lắm, liền hô đại gia tụ tập cùng một chỗ, hướng cảnh tuyết cùng hoa phàm mấy người bọn hắn gật gật đầu, sau đó nói: các huynh đệ, thật cao hứng nhìn thấy đại gia lại một lần nữa ở đây tề tiểu, điều này nói rõ đại gia đâu không có việc gì, cũng đều lần trước trong chiến trường sống tiếp được, vì cái này chúng ta phải cạn trước một chén. làm, một đám người hơn bảy cái, cùng nhau xử lý một bát rượu nóng, đi theo bầu không khí liền hòa hoan không thiếu. Lưu Khánh cười ha ha một tiếng đạo, lần trước có thể thu được đại thắng, Đại gia nghĩ đến đều biết, toàn bộ nhờ Cảnh Tuyên huynh đệ chủ tính, cho nên lần này số bốn tháp quyền chỉ huy ta sẽ không quản, về sau liền đều giao cho Cảnh Tuyên huynh đệ, các ngươi không có ý kiến chứ? Người chung quanh đối với Cảnh Tuyên đều rất tin phục, nếu không phải là Cảnh Tuyên, bọn hắn thu được không thiếu thượng lần đại thắng, tự nhiên cũng không ban thưởng gì điểm công hiến, lần trước trở về người đều lấy được không thiếu công hiến, cũng cho chính mình tăng lên không thiếu trang bị, đây là rất khó được, không có ý kiến. Cảnh Tuyên nghe Lưu Khánh tiểu nói này, nhanh chóng đứng lên khoát qua tay, đạo, ta e rằng không được, ta đây kinh nghiệm chiến trường còn cạn. Vẫn là lưu đại ca tới chỉ Huy a. Ai, cảnh tuyên huynh đệ lời này của ngươi liền khách khí, kinh nghiệm cạn sợ cái gì, chúng ta đều sẽ giúp cho ngươi, đại chủ ý cũng là ngươi tới kế hoạch tốt hơn, chúng ta đều phục ngươi. Lưu Khánh đạo. Đối với, chỉ ngươi đến đây đi. Chúng ta không có ý kiến. Thấy lớn gia đô ủng hộ hắn, cảnh tuyên dã cảm thấy nếu như kế tiếp muốn đối kháng Hỏa Diễm lĩnh, hắn cũng có tất yếu nắm giữ đại quyền, vì vậy nói, hảo, tất nhiên chúng huynh đệ nương đỡ, ta sẽ không từ chối. Làm. Làm. Đáng người lần nữa làm xuống một đại bác, số 4 pháp lực hướng tâm cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đề tài kế tiếp đều rất nhẹ nhõm, đại gia lẫn nhau nói lần trước thu hoạch. Theo sát lấy liền nghe Hoa Phạm Vấn Đạo, Lưu Lão Đại, lần này chúng ta số 4 tháp nhân tựa hồ tăng lên không thiếu a. Điểm này cảnh tuyên vừa rồi cũng phát hiện, gặp Hoa Phạm hỏi, hắn cũng nghiêng đầu sang chỗ khác cẩn thận nghe. Lưu Khánh nghe vậy, không khỏi cười hắc hắc, Cao Hưng nói, ha ha 6. Các người đây cũng không biết à, lần trước chúng ta thu được đại thắng sau đó. Chúng ta số 4 tháp tự ra tên, lần này tới chúng ta số 4 tháp người mới nhiều hơn không ít, hơn nữa lần này nghe nói cảnh gia tinh anh tử đệ cũng đều tiến vào không ít người, bọn hắn đều ở đây số 5 tháp cùng số 6 tháp, vì cân đối thực lực, cho nên thì có một số võ giả bị từ địa phương khác điều tới. a, thì ra là như thế. Cái kia cảnh gia người tới đều có ai vậy? Người khác ta không biết, ta chỉ nghe nói, tựa như là cảnh phi long tới. a, chính là cái kia cảnh gia phi long. Không sai. 341 trường 340, con cọc báo thủ cảnh gia những mầm mống kia đệ tới, cảnh phi long tới cái này đã trở thành sự thật, cũng là cảnh gia toàn bộ chiến trường đều biết sự tình. đỉnh tiểu thuyết đối với cái này cái tin tức, cảnh tuyên không có quá lớn phản ứng, tới đã tới rồi à? dạng này đối với cục diện chiến đấu đương nhiên cũng có chỗ tốt, dù sao cũng so những cái kia mỗi ngày ở tại cảnh gia, ngồi ăn rồi chờ chết không kiếm sống, còn muốn đối với người khác ở trên cao nhìn xuống, một bộ hắn lao đại bộ dáng hảo, hắn không có phản ứng, nhưng mà những người khác lại khác biệt. rất rõ ràng tại cảnh gia trận doanh người nghe nói cảnh phi long sau khi đi vào, từng cái tựa hồ cũng tràn đầy nhanh chóng, tựa hồ muốn biểu hiện tốt một chút một phen. bắt đầu cảnh tuyên bất minh bạch bọn họ là tâm tính gì? về sau nhìn thấy Hoa Phạm cùng la gió cũng là từng cái điên cuồng bộ dáng liền không nhịn được vấn đạo Cảnh Phi Long tới cùng các ngươi có quan hệ gì các ngươi hưng phấn như vậy làm gì Hoa Phạm cười hắt hắt nói đương nhiên có quan hệ hệ tới thế nhưng là Cảnh Phi Long à Cảnh Gia Phi Long nghe nói hắn nhưng là Cảnh Gia bây giờ thế hệ trẻ đệ nhất nhân hắn tới chúng ta lần này phần thắng cũng đã lớn đương nhiên càng quan trọng chính là Hoa Đại Gia phải biểu hiện tốt một chút một chút để bọn hắn xem Vạn Nhất Hoa Đại Gia so Cảnh Phi Long còn muốn lợi hại hơn vậy không tiểu như Châu Bò lớn đến lúc đó bao nhiêu phong cách à Không sai, ta la đại gia vạn nhất cũng muốn là có thể tại cảnh phi long phía trước ra một lần danh tiếng, cái kia thật châu a, La gió cũng là giống nhau ý nghĩ. 6. Nghe xong hai người ý nghĩ, cảnh tuyên bất tử bó tay rồi. Nguyên lai bọn hắn hưng phấn điểm đều ở đây nhi, thực sự là đủ. Buổi tối, gió lạnh gào thét, đông tuyết bay vẩy, đám người rất nhanh đều trốn vào trướng đồng nghỉ ngơi, trải qua liễu tuyết đêm buổi chiều đầu tiên. Thạch lao tam cũng mang thấp thỏm mà tâm tình khẩn trường, vượt qua hắn sinh tử chiến tràng buổi chiều đầu tiên. Sáng sớm hôm sau. Cảnh tuyên bọn hắn mà bắt đầu muốn đối lấy địa hình xung quanh trước tiên làm quen một chút, thuận tiện săn giết một chút yêu thú, tổ chức huyết châu. Đây là mỗi một lần kiếp sau tử chiến tràng sau chuyện thứ nhất. Cảnh tuyên mang theo Thạch lao Tam thích tướng chiến trường, hơn nữa một lần này địa đồ tương đối lớn, đấu tướng yêu thú tương đối nhiều, cho nên Thạch lao Tam vẫn là đi theo tương đối an toàn. Sông giáp danh bên cạnh, khí trời rét lạnh làm cho sông giáp danh bên nước sông kết lên một lớp băng mỏng, người nhẹ nhàng một à, liền có thể thổi ra một ngụm mạch khí. Tiểu Trần là một lần này người mới, ngồi chờ tại giới kia bên cạnh chỗ có gió, lều vải cũng là ở đây, vốn là bởi vì là võ giả, không phải e ngại giá rét. Nhưng mà Lưu Khánh tối hôm qua liền nói cho hắn biết, tại sinh tử chiến trường là không có có linh khí tùy thời tùy chỗ cho người ta bổ sung, cho nên không có thời điểm chiến đấu, tốt nhất đừng lãng phí chân nguyên. Tiểu Trần rất nghe lời, hắn liền ở tại trong chướng đồng yên lặng tu luyện, tuyệt không dùng chân nguyên chống cự gián lạnh. Cái này khiến hắn sẽ trộm chút lời, trốn ở trong chướng đồng, chờ một lúc mới thăm dò xem đầu cầu, không, có chuyện tiếp tục rút về. Hơn nữa hắn cũng nghe nói, mới vừa vào tới 2 ngày trước, đối phương bình thường sẽ không tiến công, đại gia đô sẽ trước tiên làm quen một chút riêng mình địa hình, hay là bọn người tệ tiểu các loại Điều này cũng làm cho tiểu Trần trong lòng cũng không có quá để ý thế nhưng là, cảnh gia nhân không biết, tại lần trước đại bại mà về sau đó, Hỏa Diễm quân vương giận dữ, trừng phạt Hỏa Diễm linh bên trong phụ chủ, cho rằng lần trước thất bại là vô cùng nhục nhã. Lần này vì tìm về mặt mũi, Hỏa Diễm lính người đều cổ túc khí lực. Phía trước, lão hổ mặt mũi tràn đầy sát khí. Lần trước bị cảnh tuyên mai phục tới, ở trong canh thịt hạ độc, tiếp đó lão hổ bọn người toàn bộ đều bị trói lên, chờ đợi sau khi chiến tranh kết thúc, cảnh tuyên bọn hắn mới trở về, đem bọn hắn từng cái cho xử lý, thu hoạch một lần đồ người. Nghĩ tới chuyện này, con cọp nội tâm chính là hỏng mất. Đây là hắn đời này, khuất nhục nhất một lần. Lần này, chúng ta nhất định phải cho bọn hắn dễ nhìn. Lão hổ hung tợn nhìn chằm chằm phía trước đạo. Không sai, chúng ta nhất định muốn báo thù. Sau lưng số 4 thấp nhân cả đám đều rất phẫn nộ. Hừ, hôm nay tiến vào sinh tử chiến trường ngày thứ hai, e rằng đối diện nằm ngọng cũng nghĩ không ra, chúng ta lần này sẽ sau khi đi vào liền trực tiếp làm loạn, bọn hắn nhất định sẽ sơ suất, cho nên nói đây là chúng ta một cái cơ hội tốt, chờ sau đó chúng ta trôi qua về sau, nhất định muốn nhất cử thành công, hiểu chưa? Lão hổ sắc mặt phát lạnh, ra lệnh đạo. Minh Bạch. Sau lưng số bốn thấp hơn bảy mươi người cùng đáp. hảo, bây giờ chúng ta tiểu lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. giết. lão hổ ra lệnh một tiếng, hơn bảy mươi người toàn bộ không lưng, miêu chân, nhanh chóng xông lên giới tiểu. bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, bao nhiêu cho bọn hắn hành động cung cấp tiền hộ, ngoài chăm thức rất khó nhìn rõ người sở ảnh, tăng thêm bọn họ đều là hốc lưng lại như nghèo, cho nên tiểu trần thò đầu ra thời điểm, hắn căn bản là không có phát hiện giới tiểu bên trên đã xông lại người. Lạnh quá a. tiểu trần thăm dò liếc mắt nhìn giới tiểu, lập tức liền lại rụt trở về. đối với lần thứ nhất tiến vào giới tiểu chính hắn tới nói, còn căn bản không ý thức được sinh tử chiến chẳng là giả gì một lát sau phía ngoài phong tuyết âm thanh tuệ hồ lập tức nhỏ tiểu trần cũng không để ý thế nhưng là dần dần hắn cảm giác giống như có điểm gì lạ lạ trong lòng luôn cảm thấy không đỡ đang muốn phò đầu ra ra bên ngoài đang nhìn một cái thời điểm đột nhiên bên ngoài lều đưa vào một cái trôi đao tử không tốt địch tập tiểu trần ý nghĩ này vừa xuất hiện trôi đao kia lập tức liền cắt đứt cổ của hắn suy một cỗ tiên huyết bắn tung tóe đầy đất bên ngoài một cái đấu tướng cấp 7 võ giả quay đầu hướng về phía còn tại giới tiểu lên láo hồ cười hắc, hắc đạo bất quá là một cái đấu tướng cấp ba thái điệu làm xong hảo chúng ta đi Lão hổ bọn hắn hành động rất cấp tốc, nhanh chóng liền chui vào liễu cảnh nhà trận doanh bên này, tiếp đó cũng không có trực tiếp liền phóng tới số 4 tháp vị trí, mà là quay người đi vòng qua một mặt núi tuyết đằng sau. Hừ, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, lần này chúng ta nhanh như vậy liền lao đến. Chỉ chờ tới lúc buổi tối, chúng ta liền có thể đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Lão hổ rất xa liếc mắt nhìn cảnh ra số 4 tháp, đáy mắt hàn quang bốn phía. 6. Một bên khác, cảnh tuyên mang theo Thạch lão tam còn tại những ngọn núi xung quanh bên cạnh tìm kiếm yêu thú dấu vết. Vừa rồi 1 giờ, hắn cùng Thạch lão tam liền đã săn giết năm đầu yêu thú. Trong đó còn có một đầu là đấu tướng cấp 2 yêu thú, đây là hắn tự mình ra tay giết chết, khác cũng là Thạch Lao Tam ra tay, vì cạn lương thực Thạch Lao Tam sức chiến đấu. Nơi này đấu tướng yêu thú có rất nhiều sao? Thạch Lao Tam kể từ tiến vào sinh tử chiến trường, liền đối với vùng không gian này rất yêu kỳ, yêu thú nơi này phần lớn cũng là hắn chưa từng thấy, hơn nữa người người đều rất mạnh, nếu như không phải Cảnh Tuyên che đợi hắn, hắn e rằng rất khó tại sinh tử chiến trường sống qua một ngày. Cảnh Tuyên cười cười nói, cũng không phải, có thể là bởi vì này một lần địa đồ tương đối lớn, cho nên yêu thú liền tương đối lợi hại mà thôi, lần trước địa đồ liền không có nhiều như vậy yêu thú lợi hại. Nghe vậy, Thạch Lao Tam lúc này mới thở dài một hơi. Hai người tại Tuyết Địa lý đi tới, đi tới đi tới, cảnh tuyên bỗng nhiên dừng bước, Thạch Lao Tam cũng đi theo dừng lại, hai người hướng mặt trước xem xét, đã nhìn thấy trong đống tuyết xuất hiện một loạt yêu thú dấu chân. Nhìn xem bộ dáng, hẳn là Tuyết Địa Băng Hùng một loại yêu thú, căn cứ vào ở đây lưu lại khí tức đến xem, cái này Băng Hùng đại khái là đấu tương ngũ cấp thực lực. Cảnh tuyên liếc mắt nhìn, đơn giản là một phen suy đoán. A, đấu tương ngũ cấp. Thạch Lao Tam ở phía sau giật nảy cả mình. Đây coi như là trước mắt ăn đến nay, nhìn thấy qua yêu thú lợi hại nhất. Đi, đêm nay chuẩn bị ăn gấu nướng trưởng. Cảnh tuyên cười hắc hắc, may may không có đem băng hùng để vào mắt. Hai người căn cứ vào dấu chân phương hướng, theo vị trí nhanh chóng lên núi chân một phương khác đuổi theo. Sáu. Lão hổ lão đại, bây giờ chúng ta hướng về bên nào đi a? Một bên khác, lão hổ bọn họ chạy tới giới tiểu sau đó, liền theo góc núi hướng về bên cạnh tuyết rừng đi đến, bên này có rừng, cây ngăn cản, thuận tiện bọn hắn ẩn thân, tiếp đó đợi đến buổi tối hành động. Lão hổ đạo, đại gia trước tiên ở phụ cận hoạt động một chút, xem có cái gì yêu thú, giết chết. Một lần này địa đồ ta cũng không quen tất, nhưng mà cùng trước kia có sự bất đồng rất lớn, từ hôm qua lúc tiến vào liền có thể nhìn ra Một lần này địa đồ tương đối lớn, cứ như vậy, kỳ thực đối với chúng ta là rất có lợi. Nói thế nào? Địa đồ đại, đại biểu thuận tiện chúng ta ẩn tàng, một khi qua giới tiểu, sẽ không dễ dàng bị bọn hắn phát hiện. Hai, liền xem như đánh nhau, bọn hắn muốn cầu cứu, một chốc viện binh cũng chắc chắn không đến được, cho nên này liền cho chúng ta đầy đủ thời gian tới tiêu diệt bọn hắn, đồng thời làm tốt động tác kế tiếp. Lão hổ kinh nghiệm lão lạt cho đại gia phân tích nói: "A, thì ra là thế, không hổ là lão hổ lão đại." Đám người lập tức một gậy che vú ngông ngựa đi qua. Đúng lúc này, ngoài bìa rừng truyền đến một tiếng gấu đi theo có một vừa gia nhập người mới tới hồi báo, "Lão hổ lão đại, chúng ta ở bên kia phát hiện một đầu tuyết địa băng hùng, đại khái là đấu tướng ngũ cấp tu vi, chúng ta không giải quyết được à. "Ai, đồ vô dụng, đi qua một người giúp một chút bọn hắn, đêm nay chúng ta ăn gấu nương trưởng." Lão hổ tùy tiện quát một tiếng, đứng đi ra một cái võ giả. "Để ta đi." Đấu tướng cấp bảy một cái võ giả đi ra. Người mới xem xét ra hỏa này, trong lòng không khỏi chấn động. Chỉ thấy cái này đấu tướng cấp bảy võ giả trên mặt có một nụ sẹo, gương mặt gầy gò, một mắt vừa ý cho người ta một loại rất khó dây vào cảm giác người này tên hiệu liền tiêu mặt sẹo, tại số 4 trong tháp cũng coi như là sắp xếp lên số 1 cao thủ. vậy thì tốt quá, có mặt sẹo ca đi qua, vậy khẳng định liền không có vấn đề. mấy người đi qua, đi ra khỏi rừng cây liền thấy mấy cái người mới bây giờ đang vây quanh một đầu trưởng cao 3 mét cự hùng tại đánh chuyện. cái kia cự hùng toàn thân trắng như tuyết, ngoại trừ con mắt cùng cái mũi cùng với móng vuốt, khắc địch quân cũng là màu trắng, hơn nữa trên thân còn tản ra rất mạnh yêu khí. a, quả nhiên là đấu tương ngũ cấp yêu thú, cái này cũng không thấy nhiều a. mặt liếc mắt nhìn cự hùng, đáy mắt thoáng qua một đạo hửng quang tiếp đó hưng phần liếm môi một cái liền để những người khác tối lui tự mình một người ép lên tiền đến tuyết địa băng hùng nhìn lại lại có một cái tên lùn dám ních lại gần mình nó lập tức hét lớn một tiếng không trải qua đầu góc liền một cái tát hô đi qua gấu sức mạnh vô cùng lớn nhất là đấu tương ngũ cấp tuyết địa băng hùng nó một tát này hô tới trong không khí đều vang lên trọng tiếng rít nếu như bị nó vỗ trúng, liền xem như mặt sẹo đấu tướng cấp 7, cũng chắc chắn không dễ chịu hừ xuất sinh tự tìm cái chết mặt sẹo mắt hung ác không đợi tay gấu rơi xuống hắn chợt lách người nhanh chóng liền vòng tới liều tuyết địa băng hùng sau lưng Một cái đại đao không có dấu hiệu nào thì nhìn tại Liêu Cự gấu trên lưng. Xuy sáu, một cú gấu huyết bưu bắn ra thật xa, rắc vào xa xa trên mặt tuyết. Mà lúc này, cảnh tuyên bọn hắn vừa vận theo tuyết địa băng hùng chân ấn đuổi đi theo, vừa mới chuyển qua một cái cong, thiếu chút nữa thì bị gấu huyết cho văng đến. Thạch Lao Tam bị sợ một cái này, lập tức phát ra âm thanh, Mặt xẻo chợt quay đầu. Ai? 342 chương 341, tình hình chiến đấu bất lợi cảnh tuyên cùng Thạch Lao Tam theo đất tuyết băng hùng chân ấn một đường đuổi tới dừng rậm bên cạnh, đột nhiên nghe được một tiếng gấu rống, nhường hai người thân thể chấn động. Đỉnh tiểu tuyết, ngay ở phía trước, Cảnh Tuyên nhãn tỉnh sáng lên, hai người bước nhanh hơn, vừa mới chuyển qua một cái cong, đột nhiên liền thấy một cô tiên huyết bưu xạ mà đến. Thạch Lao Tam bị hù quát to một tiếng. Cùng lúc, Cảnh Tuyên đã thấy đang tại vây giết đất tuyết băng hùng một đám người, hắn con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, là hỏa diễm linh nhân, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Giờ khắc này, Cảnh Tuyên đại bị kinh ngạc. Ai? Mà lúc này, Mặt Marcelo cũng đã phát hiện bọn hắn. Đi mau. Cảnh Tuyên không chút nghĩ ngợi, lôi kéo Thạch Lao Tam xoay người chạy. Từ mới vừa nhìn thấy một mắt đến xem, Marcelo bên cạnh có mười mấy người mà bọn hắn dừng cây xa xa bên trong, còn có không ít bóng người đang nhấp nháy. như vậy nhìn tới, vậy chắc là phía trước số 4 tháp người đều đến đây. cảnh tuyên cùng thạch lao tam hai người là vô luận như thế nào đều đối trả không được nhiều người như vậy, cho nên hắn mới lập tức đi ngay. đang sau, mặt sẹo không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người phát hiện bọn hắn, mặc dù hắn không thấy rõ cảnh tuyên mạo, nhưng vì buổi tối kế hoạch hành động, hắn lập tức phái người đem bọn hắn hành tung bại lộ tin tức thông truyền cho láo hổ, mặt khác chính mình mang theo mười mấy người nhanh chóng đi theo cảnh tuyên bọn hắn chạy trốn con đường, một đường đuổi theo. cái gì? bị người phát hiện? người kia đâu? Lão Hổ nhận được tin tức cũng lớn bị kinh ngạc. Vốn là lần này là muốn cho cảnh Ra số 4 tháp tới một người tập kích bất ngờ, ăn miếng trả miếng. Kết quả không nghĩ tới sẽ như vậy suy sẹo, lập tức liền bại lộ. Tới thông truyền cái kia người mới gặp Lão Hổ sắc mặt bất thiện lâm lúc lo sợ nói, chạy sáu, chạy. Bất quá mặt sẹo ca đã dẫn người đuổi theo. Lão Hổ nghe vậy, sắc mặt âm trầm vô cùng, đi qua một phần cân nhắc, hắn lập tức liền đối với người sau lưng nói, thông chi một chút đi, tất cả mọi người chuẩn bị hành động. Cái gì? Số bốn tháp người đều giật nảy cả mình. Nếu như mặt sẹo không có thể đem người kia bắt được chúng ta liền muốn sớm hành động, nhưng nếu như mặt sẹo có thể đem phát hiện chúng ta người cho bắt trở lại lời nói, vậy chúng ta có thể còn có thể dựa theo nguyên kế hoạch hành động. bất quá chúng ta phải trước đó làm tốt hết thể chuẩn bị để phòng vấp nhất. lần này báo thủ, chúng ta nhất định không thể thất bại. lão hổ nắm chặt nắm đấm. bên kia, cảnh tuyên cùng thạch lão tam nhanh chóng tại tuyết địa lý chạy vội, nhưng mà thạch lão tam tốc độ còn chưa đủ nhanh, sau lưng mặt sẹo mang người cũng tại dần dần tới gần, mắt thấy là trốn không thoát, cảnh tuyên không thể làm gì khác hơn là đối với phía trước thạch lão tam đạo, thạch đại ca, ngươi trước trở về, nhanh chóng thông chi hoa phàm cùng lưu khánh bọn hắn. Liền nói người đối diện đã qua tới, để bọn hắn nhanh chóng triệu hồi tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. "A, thế nhưng là ngươi đây." Thạch Lao Tam giật nảy cả mình. "Để ta chặn lại phía dưới bọn hắn, ngươi đi mau, nhất thiết phải đem tin tức truyền trở về." "Thế nhưng là sao? Không có gì có thể là, tin tưởng ta, chỉ bằng mấy người bọn hắn, muốn giết ta còn kém xa lắm." Cảnh Tuyên tự tin nở nụ cười, nhường Thạch Lao Tam yên tâm. Tốt "Ta, ngươi chờ, ta sau khi trở về lập tức nhường Hoa Phạm bọn hắn dẫn người tới tiếp ứng ngươi." Vì đại cục, Thạch Lao Tam không thể làm gì khác hơn là cắn răng nhanh chóng đi trước. Cảnh Tuyên tốc độ thả chậm, chờ lấy sau lưng theo người đuổi theo, cho Thạch lao Tam tranh thủ thời gian. Không bao lâu, mặt sẹo bọn hắn cuối cùng đều vây quanh, trong nháy mắt đem Cảnh Tuyên vây quanh. Nhìn thấy Cảnh Tuyên gương mặt trẻ tuổi, mặt sẹo lập tức đem Cảnh Tuyên trở thành không có kinh nghiệm người mới, cười lạnh một tiếng nói: Tiểu tử, ngươi vẫn rất có thể chạy à? Có bản lĩnh đang chạy à? Cảnh Tuyên gặp mặt sẹo không nhận ra hắn tới, không khỏi hơi kinh ngạc rồi một lần, nhưng lập tức liền lại minh bạch. Lần trước sinh tử chiến chẳng cùng hỏa diễm lĩnh số bốn tháp nhân đối mặt cơ hội không nhiều, lần thứ nhất cũng là ngày thứ hai dò, Cảnh Tuyên biểu hiện một phen. Tiếp đó chính là đi số năm tháp hỗ trợ lại theo số 4 tháp giao tiếp chính là cảnh tuyên đã dịch dùng cho nên số 4 tháp nghe qua cảnh tuyên tên không thiếu nhưng chân chính biết hắn mặt mũi thực lại không mấy cái nghĩ tới ở đây cảnh tuyên liền thuận thế giả trang ra một bộ người mới bộ dáng rất thấp thỏm nhìn xem mặt sẹo, đạo ngươi sáu các ngươi lúc nào tới không phải nói bắt đầu 2 ngày cũng chỉ là thăm dò sao ha ha ha sáu tiểu tử không biết à, lần này bọn lao tử thế nhưng là cổ túc tình muốn báo thù lần trước các ngươi để chúng ta thua thảm như vậy lần này chúng ta nhất định muốn đòi lại mặt mũi còn cái gì thăm dò phi lần này bọn lao tử muốn trực tiếp làm chết các ngươi Mặt sẹo rất phét lùi nói, xem ra đã đem cảnh tuyên coi là vật trong bàn tay, bởi vậy căn bản không có cảnh giác. A, chẳng lẽ các ngươi muốn trực tiếp phát động tổng tiến công? Cảnh tuyên đáy lòng chấn động, mặt ngoài cũng không hiểu thanh sắc. Hắn không nghĩ tới lần này hỏa diễm lĩnh nhân sẽ như vậy điên cuồng, căn bản cũng không định cho cảnh gia cái gì thích ứng thời gian, mà là trực tiếp muốn bắt đầu tổng tiến công. Mặt sẹo ca, không đúng, vừa rồi bọn họ là hai người, bây giờ còn có một người chạy. Mặt sẹo đang muốn đang cùng cảnh tuyên khoe khoang hai câu, thế nhưng là nghe thủ hạ tiểu nói này, lập tức hiểu rõ ra, giận mắt chớp lấy cảnh tuyên đạo, tiểu tử ngươi là ở cố ý kéo dài thời gian. Cảnh Tuyên gặp không thể trang tiếp, không thể làm gì khác hơn là cười lạnh đạo. U, đã nhìn ra, ngươi cũng không trông tưởng tượng đần như vậy đi. Nhìn xem bị Cảnh Tuyên chế dế, mặt sẹo giận dữ, ngươi tự tìm cái chết. Nói, mặt sẹo đã một đao hướng Cảnh Tuyên bổ tới. Cảnh Tuyên cũng đã ra tay trước, trước một bước một trường bổ tới. Hô sáu, chỉ một thoáng một đạo hỏa quang chi nhận, mang theo phong lôi chi thành, lao thẳng tới Marcelo mặt sẹo mặt. Mặt sẹo cảm nhận được một kích này lăng lệ, nhịn không được biến sắc, lập tức hành đao đó nữa. Cảnh Tuyên một kích này đâm vào trên lưỡi đao, lập tức bắn tung tói ra, lực lượng khổng lồ cũng đồng thời đem mặt đánh bay ra mười mấy mét. Mà lúc này. Bên cạnh Khắc Hỏa Diễm Linh Nhân cũng phản ảnh tới, lập tức cùng nhau hét lớn một tiếng, hướng cảnh tuyên đánh tới. Cảnh tuyên khoe miệng khẽ ghét, tuyệt sát đao lóe lên tiểu gia hiện tại trong tay, tiếp đó thân thể chợt hóa thành 9 đạo tầng ảnh, như nổ tung hỏa hoa, nhanh chóng đánh về phía đám người. Phốc phốc phốc sáu. Chỉ thấy 9 đạo bóng người nhanh như thiềm điện, chui vào đám người sau đó, nhanh chóng liền mang theo từng chuỗi huyết hoa. Thời khắc này mặt Sẹo đã nhìn trận tròn mắt, đồng dạng người mới tuyệt đối không có thân thủ như vậy. A, Ma Sẹo ca cứu ta. Phốc sáu. Không muốn a. Ma Sẹo sáu. Ca sáu. Phốc phốc phốc sáu. Chỉ là thời gian mấy hơi thở đợi đến chín đạo tàn ảnh lại nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau lúc đi theo mặt sẹo cùng một chỗ đổi tới những cái kia hỏa diễm linh võ giả đã không còn một mống toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất không đầy một lát công phu thi thể liền dở người sáu người rốt cuộc là ai mặt sẹo coi như có đốc bây giờ cũng biết chính mình gặp tuyệt đối không phải người mới gì cái này căn bản là nhân gian ma thu a quá mạnh ta cảnh tuyên mang theo tuyệt sát đao từng bước bước tới lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt sẹo đạo ta là cảnh tuyên cái gì nghe được cái tên này mặt sẹo toàn thân run rẩy ngươi chính là tiểu chiến thần cảnh tuyên có thể thực lực của ngươi không phải sáu. Hắn muốn nói cảnh tuyên thực lực không phải chỉ có đấu tướng cấp 5 sao, mà hiện tại cảnh tuyên biểu hiện ban này ra thực lực rõ ràng đã vượt ra khỏi truyền ngôn. Người dù sao cũng phải có tiến bộ. Cảnh tuyên thoại âm rơi xuống, tiếp đó một đao vung ra, mặt sẹo thậm chí không kịp phản ứng, liền bị một đao kết thúc. Mang theo không cam lòng, trừng lớn hai mắt, theo lần thứ nhất tính mệnh cứ như vậy bị chấm dứt. Xử lý mặt sẹo một đám, cảnh tuyên ngắm nhìn xa xa đất tuyết, nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm, xem ra lần này sinh tử chiến sẽ lại không như lần trước dễ dàng như vậy. Từ nơi này một lần hỏa diễm linh hành động đến xem, lần này hỏa diễm linh làn nẹt gần nổ phổi muốn trả thù mà có liêu thượng một lần rào hấn, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ không tại hướng di vãng đại ý như vậy, lại để cho cảnh gia dễ dàng vượt qua. Cảnh tuyên có dự cảm, lần này sẽ có một hồi rất chật vật huyết chiến. 6. hôm thứ 6. thạch lao tam tại tuyết địa lý nhanh chóng chạy, hắn chỉ muốn nhanh lên trở lại tháp phòng ngự, tiếp đó thông trì những người khác đi nhanh đón cảnh tuyên. chạy hết tốc lực một đường, thạch lao tam đã thở hổng hổng, chạy sắp đến một giờ, hắn cuối cùng về tới tháp phòng ngự. tại tháp phòng ngự ở lại giữ người nhìn thấy thạch lao tam chạy uất hoàng như vậy, không khỏi rất xa ho. Ui, lao tam, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? bị ngươi chửi a? Ha ha ha sáu, tháp phòng ngự người đều cười ha ha. Những người này đều biết thạch lão tam là cảnh tuyên bằng hưu, nhìn tại cảnh tuyên tử thượng, bọn hắn đối với thạch lão tam cũng rất chiếu cố. Thạch lão tam sắc mặt đỏ bừng, hô, nhanh, nhanh lên thông trì những người khác trở về. hỏa diễm lĩnh người đã công đến đây. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn hi hi ha ha võ giả lập tức biến sắc, cái gì? Người nói cái gì? Thạch lão tam cũng cuối cùng đã tới phụ cận, không lo được thở dốc đạo. hỏa diễm lĩnh người bên kia đã công đến đây, ngay tại núi tuyết bên kia, cảnh tuyên bây giờ bị một bọn người vây quanh, nhanh chóng đi với ta trừ hắn. Lần nữa nghe thạch lão tam mà nói. Tháp phòng ngự nhân thế mới biết hắn không phải nói đùa. ở lại giữ mấy cái võ giả lập tức phản ứng tới. Nhanh, nhanh thông chi lưu khánh lao đại bọn họ, còn có hoa phàm bọn hắn đều trở về. Lập tức đi theo ta mấy người đi đón cảnh tuyên. Nhanh chóng tại phái mấy người đi giới kiều xem, vì cái gì giới kiểu bên kia không có tin tức. Một chuỗi mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ tháp phòng ngự lập tức bật rộn. Liên tại bọn hắn mới ra tháp phòng ngự không bao lâu, đang muốn đi cứu cảnh tuyên, ai biết lúc này cảnh tuyên đã chính mình đã trở về. Thạch lao tam nhanh chóng lên đón, đạo cảnh tuyên, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Cảnh tuyên an toàn trở về. Đại gia đô thở dài một hơi, tiếp đó trở lại tháp phòng ngự. Số bốn tháp nhân nhận được tin tức, cũng đều bắt đầu lục tục trở về. Sau khi trở về, nghe cảnh tuyên đem tin tức kiểu nói này, đại gia sắc mặt lập tức đều ngưng trọng lên. Lúc này đi giới kiểu kiểm tra người cũng quay về rồi, phụ trách ngồi chờ đầu cầu tiểu trần có thể đã chết. Lần này là chúng ta khinh thường, không nghĩ tới lần này hỏa diễm linh trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Lưu Khánh trầm mặt nói, hỏa diễm linh nhân tới, điều này đại biểu kế tiếp bọn hắn một phương đều phải ở vào nghiêm phòng tử thủ trạng thái, bởi vì bọn hắn không biết lúc nào người đối diện sẽ lấy phương thức gì liền công tới. Qua giới tiểu. Liên đại biểu chiến tuyến đã bị kéo tới, này đối cảnh gia rất bất lợi. Cảnh Tuyên suy nghĩ một chút, lập tức nói, nhanh chóng phái người đi thông chi khắp tháp phòng ngự nhân, đem cái này tin tức nói cho bọn hắn, để bọn hắn cẩn thận, đồng thời trong doanh trại nhân từ giờ trở đi, phải cẩn thận đề phòng, đừng cho địch nhân trà trộn vào tới. Lần này, chúng ta sẽ có một hồi ác chiến. Nghe Cảnh Tuyên nói nghiêm túc như vậy, tháp phòng ngự người đều không khỏi thần kinh căng thẳng. 343 chương 342, dạ tập số 2 tháp buổi chiều bắt đầu, số 4 tháp tiến nhập toàn viên canh gác trạng thái. Tất cả đi ra ngoài võ giả cũng đã triệu hồi vì chính là dự phòng phía trước hỏa diễm linh nhân tập kích thế nhưng là ai ngờ đến chưa con cọp người hay là một phản chiếu cũng không có bọn hắn sẽ đi nơi nào trong núi tuyết cảnh tuyên mang theo 20 võ giả tìm kiếm con cọp dấu vết hy vọng có thể phát hiện bọn hắn nhưng mà thay đổi chung quanh không có phát hiện bất kỳ dấu vết bọn hắn cũng không thể cứ như vậy hư không tiêu thất đi hoa phàm bọn hắn cũng cảm thấy không thích hợp cảnh tuyên bình tĩnh lông mày nhìn xem bốn phía núi tuyết đáy lòng là lo âu nồng đậm lão hồ bọn hắn tất nhiên đến đây vậy khẳng định liền sẽ có động tác chỉ là không biết bọn hắn kế hoạch bước kế tiếp lại là cái gì nếu như là chúng ta Loại tình huống này đến rồi địa bàn của đối phương sau đó chúng ta sẽ làm như thế nào? Cảnh Tuyên đổi vị trí suy xét hướng người bên cạnh vấn đạo La Điên rồi lập tức nói cái kia còn dùng nhất định là chơi bọn hắn thẳng đến hang ổ đối với trực tiếp đi phòng ngự của bọn hắn tháp trực tiếp làm nhất định là giết không chừa mảnh giáp người đứng phía sau cũng là một cái ý nghĩ Cảnh Tuyên đạo vậy nếu như là bọn hắn sớm đã biết chúng ta đã qua chuẩn bị sẵn sàng đâu cái kia sáu đó cũng không biết bên này đã biết có thể những người khác không biết ta đổi một tòa chính là lúc này trong đám người bỗng nhiên thanh âm của một người nhắc nhở Lưu Cảnh Tuyên. Đúng, đổi một tòa. Cảnh Tuyên Nhãn tỉnh sáng lên, giờ khắc này hắn tựa hồ đoán được lão hổ hành động của bọn họ, tiếp đó lập tức nói, "Không tốt, số 2 tháp." "Cái gì? Ngươi là bọn hắn sẽ đi tiến công số 2 tháp?" Hoa Phàm đoán được liễu cảnh Tuyên ý tứ, không khỏi cũng lớn bị kinh ngạc. "Không sai." Cảnh Tuyên rầu rĩ nói, phía trước lão hổ bọn hắn có thể vốn là muốn đối chúng ta ra tay, nhưng mà chậm chạp không có động tác, nhất định là đã biết chúng ta đã có đề phòng, vậy bọn hắn nhất định sẽ thay đổi vị trí mục tiêu. Nhưng vì cái gì là số 2 tháp đâu? Rất đơn giản, một lần này địa đồ tương đối lớn, mà bốn lại địa hình phức tạp, chúng ta từ số 4 tháp đến số 2 tháp, chỉ là chạy vội còn lớn hơn nửa ngày thời gian, phía trước ta để cho người ta đi thông chi số 5 tháp cùng số 6 tháp, nhưng mà đi thông chi số 2 tháp nhân nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn có thể đã xuống tay với hắn, cứ như vậy số 2 tháp liền không chiếm được tin tức, con hổ kia bọn hắn rất có thể lợi dụng cái này một đối hai hào tháp ra tay, hơn nữa chúng ta còn không cách nào nhanh chóng tiếp viện. Cảnh Tuyên đơn giản suy đoán một chút, liền suy đoán ra được một cái đại khái sự thật. Tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy không lành. Cái kia cũng không đúng, nếu như bọn hắn giết chúng ta đi người đỡ tìm, Vậy tặng tin người sẽ đi số 1 tháp phục sinh, cứ như vậy, vậy bọn họ kế hoạch vẫn là không thể thực hiện được. Hoa Phạm bỗng nhiên thầm nghĩ, không sai, nếu như là dựa theo ngươi chỗ bọn họ đích xác là không làm được, nhưng nếu như bọn hắn giống chúng ta lần trước một dạng, chỉ là bắt được chúng ta đưa tin người kia, mà cũng không có giết đâu. Cảnh tuyên rất nhanh đạo. Lần này Hoa Phạm không còn vấn đề, vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh đi thông chi số 2 tháp. Đám người lập tức ra roi thúc ngựa, bắt đầu hướng số 2 tháp chạy tới. Mà đang khi hắn nhóm chạy đến số 2 tháp trên đường, lão hổ bọn hắn bây giờ đã đứng ở số 2 tháp trước mặt. Hàn phong lạnh lẽo, tuyết bay bay. Huấn 70 người hỏa diễm võ giả, đứng tại một chỗ thật cao trên ngọn núi, nhìn xuống phía dưới số 2 tháp. Số 2 tháp trận doanh bây giờ rất náo nhiệt, trung quanh lui tới võ giả tại không ngừng ra vào, tiếp đó rất nhanh liền đống lửa dâng lên, truyền ra yến hội âm thanh cùng canh thịt mùi thơm. Bình thời số 2 tháp lúc này cũng đều là ở trung quanh đi săn, chứa đựng huyết châu, vì cuối cùng đại chiến làm chuẩn bị, hoặc chính là phía trước ba tòa tháp phòng ngự xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhiều chính là đi chợ giúp một chút. Đây đã là sinh tử chiến trường thượng thường lệ. Cho nên số 2 tháp bình thời sinh hoạt rất nhàn nhã, cũng không cần bận tâm cái gì, lại càng không dùng lúc này mới sinh tử chiến trường ngày thứ 2. Bởi vậy bọn hắn càng thêm nhẹ nhõm. Hừ, xem, đám gia hỏa này lần trước lấy được một lần sau khi thắng lợi, cũng là thái độ gì, bọn hắn đã quên đi chúng ta đáng sợ bao nhiêu, bây giờ lại dám như thế thanh nhàn. Lão hổ nhìn xem phía dưới số 2 tháp, khóe miệng nâng lên một vòng cười lạnh. Sau lưng hơn 70 người cũng đồng dạng cùng nhau cười lạnh. Tiểu Bình thất bại. Đây chính là dưới mắt số 2 tháp khắc họa. Chính là dạng này, chúng ta mới có thể xông tới nhẹ nhàng như vậy. Một cái võ giả trả lời. Bất quá càng quan trọng chính là, là lão hổ lão đại thông minh, là hắn nghĩ tới cái này một, mới có thể mang bọn ta xông tới. Một võ giả khẳng định hô đáp. Không sai, cũng là lão hổ lão đại cân nhắc chu đạo. Nghe được trung quanh mấy người định đoạt mà nói, lão hổ trong lòng hơi đuổi tới một hồi thỏa mãn. Lần này giết tới, đích thật là hắn đoán đúng liêu cảnh nhà võ giả tâm tính, mới dám giết tới. Bất quá, chạy bước kế hoạch của hắn là cấp tốc đánh vỡ số 4 tháp, thế nhưng là không nghĩ tới mới vừa vào tới, liền bị cảnh tuyên phát hiện, tại mặt xẻo mười mấy người đuổi theo không có kết quả sau đó, hắn liền nhanh chóng cải biến kế hoạch. Hắn biết, cảnh tuyên chỉ cần chạy trở về, như vậy bọn họ đang muốn tiến đánh số bốn tháp kế hoạch thì sẽ thất bại. Nhưng mà, hắn lập tức liền đem chú ý đánh tới số hai tháp trên thần. Chính như cảnh tuyên phía trước suy đoán, một lần này địa đổ rất lớn, từ số 4 tháp đến số 2 tháp, đại đội nhân mã đều cần hơn nửa ngày đường đi. Như vậy thì cho bọn hắn đầy đủ thời gian, có thể tại tiến công số 2 tháp thời điểm, khác tháp phòng ngự cũng không kịp tiếp viện. Càng quan trọng chính là, hắn không tin sẽ có người nối được, bọn hắn mục tiêu tiếp theo lại là số 2 tháp. Mà tại cảnh tuyên còn không có đem tin tức truyền lại cho số 2 tháp thời điểm, tại tập kích bất ngờ phía dưới, bọn hắn cầm xuống số 2 tháp hy vọng là rất lớn. Nhất là bây giờ thấy được số 2 tháp trạng thái sau đó, lão hổ có lòng tin, tại thiệt hại không cao hơn 3 thành rưỡi tình huống, nhanh chóng cầm xuống số 2 tháp lần này là của chúng ta báo thủ lão hổ đáy mắt thoáng qua một đạo lệ quang thông chi một chút đi đợi đến sắc trời chậm thêm một chúng ta liền thừa dịp tuyết giả thiên công là đám võ giả cấp tốc đáp dần dần sắc trời càng ngày càng mờ, tuyết cũng càng rơi xuống càng lớn trung quanh dần dần đáng nhìn bình thường thị lực phạm vi đã không cao hơn 50 mươi em mở số 2 tháp trong doanh địa đống lửa liên tục lại dâng lên bài tòa đậm đà canh thịt mùi thơm rất nhanh bay đầy toàn bộ doanh địa ư thật là một toa nồi sắt lớn phía trước hai cái người mới đang phụ trách nấu canh đợi đến nấu không sai biệt lắm thời điểm hai người trước tiên cho mình một người tới một cái bát uống một bát canh thịt sau đó, toàn thân ấm áp, hai người máy hát cũng mở ra. Một lần này sinh tử chiến trường khí hậu thật kém a, ta vẫn thích một lần chiến trường. Trẻ tuổi người mới đạo. Gia Hỏa này đã là lần thứ hai tới chiến trường, trận đầu thời điểm, hắn may mắn đi theo đội ngũ đằng sau, hôn đến rồi một trận chiến tích, cũng sống xuống dưới, đây đã là chuyện rất khó khăn. Một tên khác nghe xong câu nói này phía sau đạo, đúng vậy a, vẫn là lần trước chiến trường hảo, hơn nữa càng quan trọng chính là, lần trước chúng ta thế mà thắng. Lời này đứng lên, đến bây giờ liền chính bọn hắn cũng không dám tin tưởng, bọn hắn thế mà đánh thắng Hỏa Diễm lĩnh. Cái này cùng tới bọn hắn đều nghĩ cười vẫn là may mắn mà có cái kia số 4 tháp chiến thần cảnh Tuyên A. Đúng vậy a, ngay hắn bây giờ đã lên đối diện săn giết bảng, hơn nữa giá trị là Samsung. Phải không? Chập chờn 6. Cái này thật là lợi hại, có thể mới người tư thái, vừa lần thứ 2 tiến vào sinh tử chiến trường, liền có thể trở thành tam tinh săn giết nhân vật trên bảng, cái này không đơn giản. Lên cảnh Tuyên, hai người lại là một phen cảm khái. Cảnh Tuyên không có nghe được lời này, bằng không mà nói liền chính hắn e rằng còn lớn hơn bị kinh ngạc. Phải biết săn giết bảng cũng không phải tùy tiện một người đều có thể leo lên, đó là hai phe cánh ở trong chỉ có cảm giác có thể uy hiếp được chiến trường nhân vật mới có thể leo lên bảng danh sách, hơn nữa giá trị còn chưa nhất định. Tại cảnh gia bên này, san xếp trên bảng danh sách trước trưởng treo phía trước hỏa diễm linh hơn 20 người, ngũ tinh giá trị có chỉ có 3 cái, vậy cũng là phía trước đấu tướng chín cấp tụt cùng nhân vật. Bốn sao cũng không nhiều, thực lực bên trong cũng không thiếu có đấu tướng chín cấp nhân vật. Đến nội ba sao, phần lớn cũng là đấu tướng cấp 8 lâu năm võ giả. Đến nội lâu năm võ giả, là bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn tàn nhẫn, trên chiến trường có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, có thể trấn nhiếp một tòa thác phong ngữ. Loại người này trên chiến trường cũng là nhân vật tinh anh trụ cột vững vàng. Bởi vì thực lực nguyên nhân, cảnh gia bên này đánh dấu săn giết bảng người tương đối nhiều một, bởi vì đối bọn hắn mà nói, Hỏa Diễm Linh chỉ cần là đấu tướng cấp 8 võ giả, đều có thể uy hiếp được bọn hắn. Bọn hắn trước kia thực lực quá yếu. Nhưng mà đối với Hỏa Diễm Linh tới, có thể lên bọn hắn săn giết bảng người, nhưng là không đơn giản. Đến nay trên dưới trăm năm tới, có thể leo lên bọn hắn săn giết bảng người mịt mờ lấp đác, trước đó từng leo lên, cũng tại thời gian rất ngắn bị bị Hỏa Diễm Linh cho rõ ràng. Mà bây giờ tại Hỏa Diễm Linh ngũ tinh săn giết trên bảng chỉ có một, đó chính là lần trước trong đại chiến, cuối cùng quyết chiến làm ra tác dụng mấu chốt liền đạo đến nôi tứ tinh bảng danh sách thì không có bất kỳ ai tam tinh cũng gắt gao mấy người mà thôi có thể đến được trên đầu ngón tay mấy người này bên trong phần lớn cũng là cảnh gia đầu tướng chín cấp nhân vật bọn hắn mặc dù là chín cấp thế nhưng là hỏa diễm linh cho rằng bọn họ trình độ uy hiếp cũng chỉ tại tam tinh trình độ mà thôi mà cảnh tuyên bây giờ mới bất quá là lên một lần chiến trường thế mà liền bị hỏa diễm linh đánh dấu đến rồi tam tinh săn giết bảng có thể thấy được hỏa diễm linh đối với cảnh tuyên là biết bao kiêu hãnh có bảng danh sách này hỏa diễm linh tất cả võ giả đều sẽ lấy ưu tiên giết cảnh tuyên làm chủ đánh giết săn giết trên bảng võ giả phần thưởng kia thế nhưng là rất cao mà lão hồ chính là cảnh gia săn giết trên bảng, tiết giá bốn sao võ giả, đấu tương cấp 8, còn chủ đạo một tòa tháp phòng ngự, đây chính là con cọp thực lực và giá trị. Ngay tại hai cái binh đang tán gẫu thời điểm, lúc này phía ngoài phong tuyết âm thanh tựa hồ hơi rất nhiều, trong không khí cũng truyền tới một cái không cùng một dạng khí tức, nhưng mà, không có ai phát giác, bởi vì cái này lúc sau đã có rất nhiều võ giả đều trốn vào trong trứng ổ. Trong đêm tối, một đống bóng đen đang nhanh chóng từ bên cạnh trên tuyết sơn lao xuống, lợi dụng tuyết lớn che chắn ánh mắt, cái này khiến bọn hắn rất thoải mái đến gần số 2 tháp. Lao hổ bọn hắn ẩn vào trong doanh địa, một đám người tụở ở phía ngoài lều Lão hổ gián chặt lấy một tòa bên ngoài lều, nghe ngóng động tĩnh bên trong, người bên trong đã ngủ, mà chung quanh cũng không có ai phát hiện bọn hắn, thế là lão hổ vẫy tay một cái, để cho người ta nhanh chóng tản ra, tiếp đó rút ra vũ khí, đáy mắt sát cờ cùng một chỗ. Rít. 344 chương 343, chém đầu phốc sáu. Theo cỗ thứ nhất tiên huyết bắn tung tóe, toàn bộ số 2 tháp lập tức sát cờ bắn ra bột phía. Lão hổ một đao phá vỡ lều vải, đem đao cắm vào bên trong một cái võ giả trên thân, đồng thời khắc hỏa diễm lĩnh nhân cũng giao nhao, nhao ra tay, trong nháy mắt số 2 tháp nhân liền tổn thất mười mấy. Không tốt, địch tập. Số 2 Tháp Nhân cuối cùng phản ảnh tới, theo sát lấy toàn bộ doanh địa liền như là nổ tung mở dạng, cảnh ra tất cả võ giả trong nháy mắt đều phản ứng lại, lập tức triển khai phản kích. Làm sao? Một cái đấu tướng cấp 8 cường giả lập tức giữ lấy lão hổ đánh lén mà đến đạo, sắc mặt cả giận nói, "Hỏa Diễm Linh Nhân, các ngươi làm sao tới?" Hắc h6, "Đến hỏi Diêm Vương giả a." Lão hổ không chút khách khí, sắc đao cùng chặt, hai cái đấu tướng cấp 8 cường giả lập tức chém giết lại với nhau. Một màn này cũng đồng thời tại cái khác mấy chỗ lên một lượt diễn. Số 2 Tháp người đều lăng loạn, rất nhiều người cũng là còn đang nằm mơ. Thế nhưng là đột nhiên cũng cảm giác được nguy hiểm, quần áo sốc xít đứng lên liền muốn chiến đấu, bọn hắn cảm thấy đều phải mù. Vì cái gì? Hỏa Diễm lĩnh Nhân tại sao lại xuất hiện ở ở đây, chẳng lẽ là phía trước thất thủ? Lần này Hỏa Diễm lĩnh Nhân vì cái gì mới ngày thứ 2 liền phát động mãnh liệt như vậy tiến công, không phải ngay từ đầu cũng chỉ là thử dò xét sao? Số 2 Tháp võ giả đều ở đây trong ngượng ngùng tiếp nhận chiến đấu, sức chiến đấu yếu đi rất nhiều, bất quá nửa cái lúc công phu, số 2 Tháp hơn 70 người, đã hy sinh hơn 20 cái. Tổ Định. Số 2 Tháp đầu lĩnh chính là cùng lão hổ đối chiến đấu tướng cường giả cấp 8. Hắn chẳng thể nghĩ tới hỏa diễm lĩnh lần này sẽ phát động như thế tấn bang công kích. Mắt thấy thủ hạ từng cái bị bất ngờ cùng không đề phòng giết chết, hắn lập tức cũng đỏ trong mắt. Đáng giận, các ngươi mấy tên khốn kiếp này rốt cuộc là như thế nào hôm tới? Ta không tin tưởng phía trước đã đều thất thủ. Hh6, phía trước cái kia ba tòa tháp đương nhiên không có thất thủ, nhưng mà lần trước thắng lợi, để các ngươi làm choáng váng đầu góc, liền cho là chúng ta hỏa diễm lĩnh thật tốt khi dễ. Nói cho các ngươi biết, lần này chúng ta chính là muốn báo thù. Lần trước chúng ta là tại sao thua, lần này liền muốn như thế nào thắng trở về. Lão hổ gào thét một mười hai. Âm thanh đau trong tay cơ múa càng ngày càng lạnh lùng. Trường đau một bộ, mêng mông đau mang bao phủ thiên địa, mà đối thủ của hắn, tâm tư lấy loạn, rất nhanh liền xảy ra hạ phong. Phanh, thừa dịp đối thủ không chú ý, cuối cùng lão hổ một cái trọng quyền đánh bay đối thủ. Ha ha ha ha, lão đại của các ngươi đều bị ta đánh bại, xem các ngươi lần này còn thế nào chống cự bước tiến của chúng ta. Lão hổ đánh bay đối thủ, nhịn không được đắc ý cười to. Trong thấy đầu lĩnh đều vua, số hai doanh trại võ giả người người sắc mặt đại biến, ra tay cũng hoảng loạn, không có kết cấu gì, trong nháy mắt lại bị đánh giết bảy tám cái võ giả. Ngay tại số 2 tháp đã lúc tuyệt vọng, lúc này Hỏa Diễm Linh sau lưng, đột nhiên xông tới một cái đoàn người. Phốc phốc phốc sáu. Từng chuỗi huyết hoa tại Hỏa Diễm Linh thân người phía sau bắn tung tóe dựng lên, từng mảnh nhỏ đa quang, so trong đêm tối tuyết trắng còn muốn đi. Ân. Chuyện gì xảy ra? Lão hổ nghe được động tĩnh không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại số 2 ngoài tháp, không biết lúc nào tràn vào một đám người, bọn hắn liền như là một cái đao nhọn, hung hăng cắm vào Hỏa Diễm Linh đám người, trong nháy mắt mang đi mười mấy đầu sinh mệnh. Rít. Cảnh tiên chạy như bay đến, tuyết sát đao một đao đánh chết một cái đấu tướng cấp 7 võ giả, thế không thể đỡ rít đi vào. Làm Lão hổ thấy rõ cảnh Tuyên Khuôn mặt lúc, sắc mặt đều sợ ngây người, thế nào lại là ngươi? Lão hổ, chịu chết đi. Cảnh Tuyên không có hai lời, sau khi đi vào, trực tiếp ánh mắt liền khóa chặt ở con cọp trên thân, dưới chân một tiếng vang rội, người như như đạn pháo liền bắn tới. Làm. Lão hổ mặc dù giật mình Cảnh Tuyên thế mà lại đến đây trợ giúp, nhưng ngay lúc đó đáy lòng của hắn liền đã tuôn ra một khối ý chí chiến đấu dày đặc cùng phẫn nộ, "Tử, ta không đi tìm các ngươi, các ngươi lại còn đưa tới cửa, tốt lắm, vậy chúng ta thủ mới hận tận cùng tính một lượt." Oanh sáu. Lão hổ trong tay đại đao cũng đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại chân nguyên nhất cử đem cảnh tuyên bước lui, cảnh tuyên lui ra phía sau hai bước, thân thể vừa đứng vững liền lại lần nữa phốc liêu thưa tới, trong tay tuyệt sát đao xuyên qua tầng tầng đông tuyết, hiện ra sắc cơ, một đao đâm về còn gọp cổ họng. Một đao này nhanh như thiểm điện, lại nhanh lại tật. Lão hổ mỹ mắt nhịn không được lắc một cái, hắn không nghĩ tới cảnh tuyên phản ứng nhanh như vậy, nhưng lão hổ dù sao cũng là đấu tướng cấp 8 cường giả, tại sinh tử chiến chẳng chém giết nhiều năm, nhìn thấy một đao này uy thế sau đó, hắn chân trái lui về phía sau một vòng, liền tối lui ra khỏi mười mấy mét, tiếp đó chở tay một đao chống chọi liêu cảnh tuyên công kích. làm sao? Hai người lại đụng phải một cái lưỡi đao lẫn nhau cắt cùng một chỗ, bắn tung tóe lên một đoàn hỏa tinh. Oanh sáu. Hai cố cường đại thật nguyên ngay tại hai người lưỡi đao ở giữa nổ tung, cuốn lên đầy trời tuyết trắng. Xoẹt sáu. Cảnh Tuyên thấy đối phương lực đạo không kém, mình muốn chính diện triệt để áp chế có chút khó khăn, trở tay trường đao vạch một cái, từ trên xuống dưới bổ xuống. Hai thanh đao lưỡi đao cứ như vậy lẫn nhau cắt, một đường hướng xuống. Lão hổ gặp cảnh Tuyên động tác, lập tức cũng bắt đầu phản kích, đao của hắn nhưng là từ dưới lên trên vẩy lên, bộ ra một đạo đao mang. Xuy xuy sáu. Một tiếng vang nhỏ, hai người dính vào người tứ lôi túi đầu xem xét chỉ thấy cảnh tuyên tay trái cánh tay bị vạch một đao tiên huyết đang tại theo cánh tay chảy xuống mà con cọp đùi phải bị vạch một đao tiên huyết cũng nhanh chóng nhiễm đỏ một mảnh đất tuyết lần này hai người bất phân cao thấp lão hổ mày nhiễu lại nhanh nhìn trong chọc vào cảnh tuyên đáy lòng thì nhấc lên sóng lớn ngập trời lần trước tại sinh tử chiến trang giao thủ cảnh tuyên vẫn chỉ là một cái đấu tướng cấp 5 người mới thế nhưng là lần này lại giao thủ cảnh tuyên rõ ràng đề cao một mảng lớn hiện tại hắn lại ương nguyễn đều cảm giác hết sức phi sức cảnh tuyên nhanh chóng ngừng máu của mình tiếp đó nuốt vào một khỏa huyết châu lão hổ thấy cảnh này Lúc này mới nhớ tới huyết châu chẳng những có thể khôi phục nhanh chóng võ giả chân nguyên, còn có thể trị liệu thương hoạn. Hắn vừa định muốn rút, thế nhưng là đã không kịp. Cảnh Tuyên căn bản không cho hắn cơ hội này, trong tay tuyệt sát đao hàn mang lượn lên, lại lần nữa phốc Liêu thượng đi. Lão hổ chỉ có thể cắn răng, tiếp tục cùng Cảnh Tuyên đứng chung một chỗ. Mà giờ khắc này số 2 tháp, toàn bộ doanh địa đều chiến trở thành một đoàn. Nguyên bản vốn đã tuyệt vọng số 2 tháp, đột nhiên nhìn thấy một đám người xuất hiện, không khỏi vui mừng. Các huynh đệ, là số 4 tháp các huynh đệ tới chi viện, chống đỡ. Tốt, lần này nên chúng ta phát huy. Giết chết đám khốn kiếp này có số 4 tháp võ giả ra nhập vào, số 2 tháp võ giả lập tức mừng rỡ, khí thế tăng nhiều, rất nhanh ổn định thế cũ, tiếp đó triển khai phản công. lần này cảnh tuyên tới mang đến số 4 tháp một nửa nhân lực, mục đích đúng là muốn đem láo hổ những người này một mẹ hốt gọn. hoa phàm cùng la gió sông lên tiến đấm người, lập tức liền bắt đầu sát lục chi chiến. hoa phàm ma vương thương tại cảnh tuyên một lần nữa rèn đúc phía dưới, đã trở thành liêu tinh phẩm chín cấp đỉnh phong vũ khí, kém một bước liền muốn là cực phẩm vũ khí. ma vương thương nơi tay, lực chiến đấu của hắn cũng đột nhiên để cao một đoạn, đâm ra một thương, toàn bộ đất tuyết đều cuốn lên một cơn gió lớn. Phản phất giống như một đầu tuyết long, bén nhọn thương mang gào thét một tiếng, liền xuyên thủng một cái đấu tướng lục cấp võ giả cơ thể. Phốc sáu. Tiên huyết bắn tung tóe, nhiễm đỏ một mảnh tuyết trắng. A, hắn là săn giết bảng nhị tinh võ giả, Hoa đại gan. Hỏa Diễm Linh trong đám người, lập tức có người nhận ra Hoa Phạm. Hoa Phạm nghe xong, không khỏi kinh hỉ nở nụ cười, a, ta bên trên các người săn giết bảng. Ha ha ha sáu. Ta liền biết ta Hoa đại gia quan mang, không cách nào ngăn cản. Ha ha ha sáu. Sáu. Người chung quanh một trán há huyễn. Cái này không có gì đáng giá cao hơn a. La người điên cái kéo lớn ken két ở trong chiến trường vang lên không ngừng. Bây giờ đang truy ở một cái đấu tướng cấp 5 võ giả phía sau cái mông, không ngừng khép mở khép mở. Cái kia dọa người răng rắc răng rắc cầm thành, nhường cái kia bị đuổi võ giả hồn đều nhanh dọa rơi mất. Ngoan ngoãn, không được chạy, tới để cho ta cắt người đi sáu. La gió một bên truy một bên hô. Người chung quanh nghe được câu này, cả đám đều bó tay rồi. Mà trước mặt hắn tên kia thì gương mặt xấu hổ giận dữ. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, cái này cầm cái kéo lớn hèn mọn hàng vẫn đuổi theo chính mình, không ngừng ở phía sau răng rắc răng rắc, rắc dọa chính mình. Hắn hưu tâm phản kháng thế nhưng là quay đầu sau khi chiến đấu hắn liền hối hận tên vương bắt đản này căn bản vốn không theo sáo lộ ra bài chiêu thức cực kỳ hèn mọn một hồi là nhắm chuẩn mình đủ quần, một hồi là nhắm chuẩn lôi đít của mình nhất là hàng này điên lên thời điểm nhắm mắt lại chém lung tung chính bọn hắn người đều chịu một cái kéo đài hắn kiểu do người la điên rồ một cái tên người nhanh chóng tại gia hỏa này trong đầu thoáng qua tiếp đó hàng này liền kêu lớn lên nhanh cứu ta gia hỏa này là la điên rồ à chính là cái kia nhắm mắt lại chém người lung tung điên lên người một nhà đều chém la điên rồ chính là hắn t sáu huynh đệ ngươi bảo trọng Hắn nhưng là săn giết bảng hai sao ra hỏa, xử lý hắn ngươi liền phát tài, chúng ta sẽ không cấp công lao của ngươi, chúng ta tránh trước. Cái võ giả này lập tức trợn tròn mắt, ngươi sao? Công lao này ta không muốn a? Đến đây đi huynh đệ, ta cái kéo lớn đã khát khao khó nhịn, để cho ta cắt ngươi vẫn là thọc ngươi đây. La điên tính chất tiếng cười lại tại phía sau cái mông văng lên, cái võ giả này cuối cùng không chịu nhục nổi, dừng bước, gương mặt tuyệt nhiên, quát to, ta và ngươi liều mạng sáu, rầm rầm rầm sáu, hỏa diễm linh phát động công kích bây giờ đã qua bốn cái lúc, số hai tháp trong danh địa chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Lão hổ cùng cảnh tuyên kịch chiến say xưa, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát giác trong doanh trại chiến đấu âm thanh đang dần dần yếu bớt, nhìn lại, hắn không khỏi trợn tròn mắt. Chính mình mang tới hơn 70 người huynh đệ, lúc này đã chỉ còn lại hơn 20 cái còn tại kiên trì. Hắn không nghĩ tới sau cùng chiến quả thế mà lại là như vậy. Theo ta chiến đấu ngươi còn dám phân tâm? Ngượng ngùng, đầu của ngươi ta nhận. Cảnh tuyên thừa dịp lão hổ phân tâm, đột nhiên phát động trong tay hắc ma giới chỉ. Oanh sáu. Trong lúc vô hình một cỗ áp lực cực lớn đột nhiên đè xuống, lão hổ gấp rút cùng không phòng, thân thể lập tức chấn động, tiếp đó phun ra bùng máu tươi lớn. Cảnh tuyên thừa cơ tuyệt sát đao vung lên, từng hực ánh lửa tại trên lưới đao thiêu đốt dựng lên. Nhân một một đao chạm, lão hổ nhìn thấy một đao này, liền biết mình đã tránh không khỏi, không đành lòng các huynh đệ của mình toàn bộ đều chết ở chỗ này, trước khi chết hắn hô to một tiếng, đều đổi nhanh rút lui, bảo tồn một cái mạng, lui về a. Vừa dứt lời, cảnh tuyên đao một đao chém xuống. Phốc sáu. Tiên huyết nổi lên cao ba thước. Lão hổ chết không nhắm mắt. 345 chương 344, phản tập kích theo con cỏ chết, hỏa diễm linh báo thủ chi chiến tuyên cáo chính thức thất bại, còn lại hơn 20 người lập tức giải tán mặc dù cho dù chết trận cũng không quan hệ, còn có thể phục sinh, nhưng dù sao cũng là một cái mạng. Cảnh Tuyên cùng số 2 tháp võ giả phân tán bốn phía truy tung, thế nhưng là đi qua một hồi đại chiến, đại gia đô rất là mỏi mệt, tăng thêm phía bên mình thương vong không, muốn vây bắt những cái kia cá lọt lưới, cũng là lực bất tòng tâm. Cảnh Tuyên nuốt vào mấy khỏa huyết châu, nhanh chóng khôi phục thể lực, những người khác cũng giống vậy. Quay đầu nhìn hướng về doanh địa, số 2 tháp phong hỏa lang liên, máu chảy khắp nơi. Một trận chiến này đối với số hai tháp thương tích rất lớn, nhưng từ kết quả, Cảnh Gia đã thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Số hai tháp cũng tổn thất hơn ba người còn làm cho đối phương xông vào nội địa, đây là cảnh ra một cái thất sách. Vẹn vẹn tính tới như vậy mà nói, cảnh ra cũng không tính toàn thắng. Sau khi chiến đấu kết thúc, số 2 tháp võ giả bắt đầu quét dọn chiến trường, số 2 tháp lúc đầu đầu lĩnh bị lao hổ cho xử lý, bây giờ là một cái đấu tướng cấp 7 võ giả tiếp nhận nguyên lai vị trí lao đại. Lần này đa tạ cảm ơn ngươi nhóm. Đô Mở, một cái tuổi trẻ hát tử, cũng là sinh tử chiến trường lão nhân, sau khi chiến đấu kết thúc liền chạy tới cho cảnh tuyên bọn họ nói tạ. Cảnh Tuyên khoát tay một cái nói, không cần cảm ơn, đứng lên cái này cũng là chúng ta số 4 tháp trách nhiệm, không nghĩ tới bọn hắn sẽ ngay từ đầu liền xong lại, đây là chúng ta thất trách. Các ngươi cũng không cần như thế, dù sao ai cũng nghĩ không ra lần này hỏa diễm lĩnh sẽ như vậy điên cuồng, ngay từ đầu liền phát động công kích, lần này nếu không phải là các ngươi kịp thời tới trợ giúp, sợ là chúng ta số 2 tháp liền bị hủy. Đô mở nghiêm túc nói, đám người nghe vậy, hồi tưởng lại vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một trận chiến, thật đúng là nghĩ lại mà sợ, nếu như không phải Cảnh Tuyên bọn hắn chạy tới kịp thời, số hai tháp thật có khả năng liền như vậy bại. Mặc dù chúng ta lần này là thắng nhưng cũng là thắng thảm, khoản nợ này chúng ta nhất định phải đòi lại. Lưu Khánh nhìn xem số hai tháp thảm trạng, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Những người khác cũng giống như vậy. Cảnh Tuyên sau khi nghe được, lông mày lập tức nhíu một cái, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một đạo linh quang, không đúng sáu, ẩn, chỗ nào không đúng? Trung quanh người nhìn hắn nhất kinh nhất dạng, lập tức vấn đạo. Chiến đấu còn không tính kết thúc. Cảnh Tuyên đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt thoáng qua một đạo vui mừng. Cái này khiến những người khác càng phát không nghĩ ra được. Cảnh Tuyên, lời này của ngươi có ý tứ gì à? Chúng ta như thế nào nghe không hiểu, chiến đấu không phải kết thúc rồi à? Vì cái gì còn không tính kết thúc? Chẳng lẽ trung quanh còn có hỏa diễm linh nhân? Hoa Phạm không nghĩ ra vấn đạo. Lời kia vừa thốt ra, người trung quanh lập tức giật mình trong lòng, làm nhanh lên tốt chuẩn bị, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bốn phía. Cảnh Tuyên gặp bọn họ hiểu lầm chính mình ý tứ, không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười, khoát tay một cái nói, ta không phải là ý tứ kia, mà là cái này không chắc là của chúng ta một cái cơ hội. Chẳng lẽ ngươi lại có kế hoạch gì? La gió nhìn xem Cảnh Tuyên, hai mắt tỏa sáng đạo. Hắn nhớ kỹ, lần trước Cảnh Tuyên nghĩ ra mai phục kế hoạch thời điểm, phía trước chính là chỗ này phó bộ dáng. Cảnh Tuyên đầu đạo, không sai, lúc này chúng ta hẳn là mau mau xông qua giới cầu đối lửa diễm lĩnh số 4 tháp phát động công kích người là 6. hoa phàm dần dần tỉnh ngộ lại vỗ hót một cái đạo người là lần này số 4 tháp nhân toàn thể xuất động vậy bây giờ bọn họ số 4 tháp nhất định là chống không lúc này chúng ta nếu là giết đi qua nhất định có thể phá hủy dễ dàng phòng ngự của bọn hắn tháp không sai cảnh tuyên đầu đạo đi qua hai người bọn hắn như thế vừa phân tích những người khác cũng rất nhanh hiểu rõ ra đúng a ta như thế nào không nghĩ tới phía trước số bốn tháp nhân vừa rồi mạnh như vậy nhất định là người đều đến đây vậy cái này thời điểm đúng là chúng ta tấn công tốt đẹp thời cơ chỉ cần có thể hủy số 4 tháp, vậy chúng ta người liền có thể tịch này một mực rết đi qua, tiếp đó giấu ở đối diện trong địa bàn, chờ cơ hội phát động tập kích, cứ như vậy chúng ta liền chiếm giữ ưu thế. Nghe những người khác lao nhau, từng cái hưng phấn không thôi dáng vẻ, Cảnh Tuyên bất tử một người, không sai, ta liền là ý tứ này. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh lên. Vừa đã định kế hoạch, Hoa phàm liền đã nhịn không được không rằn nổi một ngựa đi đầu hướng phía dưới núi tuyết vào tới. Sau lưng số 4 tháp nhân cũng từng cái quỷ khóc sói tru liền theo giết xuống, rất giống là một tổ thổ phỉ. Đi ngang qua số 4 tháp, Cảnh Tuyên hỏi một chút số 4 tháp ở lại giữ người. Hỏi bọn hắn có thấy hay không gặp hỏa diễm lính nhân đi qua từ nơi này, bọn hắn không có. Đó chính là những cái kia chiến bại hỏa diễm lính người cũng không có trở về, mà là tại địa bàn của bọn hắn bên trong trốn đi. Cảnh Tuyên tìm mấy người để bọn hắn đem cái này tin tức truyền lại cho hắn mấy cái tháp phòng ngự, chính mình mang theo hơn 30 người, men ngông cuồng cuộn liền giết qua giới tiểu. Xông qua giới tiểu xem xét, ở đây chỉ có hai cái phụ trách phòng thủ đầu cầu người. Nhìn thấy Cảnh Tuyên bọn họ chạy tới, hai tên Tiêu còn làm bộ hù dọa Cảnh Tuyên bọn hắn. Các ngươi nếu là còn dám tiến lên một bước, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Gọi hàng ở giữa. Hai người sau lưng tuyết trong ổ không ngừng chập trùng rồi một lần, xem ra giống như mai phục không ít người. Ân, không đúng, bọn hắn người không phải đều qua cầu sao? Như thế nào ở đây còn có nhiều người như vậy? Thấy cảnh này, Hoa Phàm cùng những người khác giật nảy mình. Căn này bọn hắn suy đoán không tương xứng a cảnh tuyến nhất bắt đầu cũng sợ hết hồn, nhanh chóng dẫn người ngồi xuống xuống, tiếp đó cẩn thận quan sát xem xét, đáy mắt dần dần bắn ra một đạo tinh mang, khóe miệng hơi bần đạo, hai người này vẫn rất thông minh, thế mà Cố Lộng Miên hư. Cái gì? Người bọn họ là hù dọa chúng ta? Thế nhưng là cái kia trong đống tuyết rõ ràng có rất nhiều người a. Hoa Phạm nghe cảnh Tuyên như thế có chút không hiểu. Cảnh Tuyên cười cười nói: Ngươi biết cái gì gọi là thảo mộc giai bên sao? Ngươi là bọn hắn bên kia mai phục tại Tuyết Địa Lý người đều là giả. La điên dồn ngược lại là đầu óc chuyển rất nhanh, có thể vạn nhất nếu là thật sự đâu? Hoa Phạm lo lắng nói: Sau lưng những người khác cũng là ý tưởng giống nhau. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bọn hắn liền hơn 30 người, vạn nhất phía trước trong đống tuyết thật là mai phục người, vậy bọn hắn chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới. Cảnh Tuyên lại tự tin nở nụ cười, cho bọn hắn giải thích nói: Bọn hắn không thể nào là thật sự, nếu như cái kia trong đống tuyết thật là mai phục bọn hắn người vậy bọn hắn còn có thể cố ý thò đầu ra nói cho ngươi, lại hướng phía trước mới có thể không khách khí sao? à, ta đã biết, nếu như bọn hắn thật là mai phục có người, vậy bọn hắn mới sẽ không thò đầu ra đâu, cứ chờ lấy chúng ta đi chịu chết liền tốt, đúng không? La gió lập tức suy nghĩ minh bạch, Hương Phấn nói, không sai, nguyên lai like là hù dọa Lão Tử, cái kia còn sợ cái bóng a bên trên. Hoa Phàm biết bị chơi sọt sau đó, lập tức nổi trận lôi đình, mang người thứ nhất liền vào tới. thấy cảnh này, cái kia hai cái phụ trách ngồi chờ ra hỏa lập tức trợn tròn mắt, không phải chỉ cần chúng ta chỉ cần giả trang làm bộ làm tịch thù dọa bọn hắn một chút, bọn hắn cũng không dám đả tới sao? Hai tên gia hỏa xem xét tình huống không đúng, nhanh chóng đứng lên, nhanh chân chạy. nhưng mà bọn hắn chạy thế nào được hưng phấn hoa phàm? Hoa phàm mấy cái nhảy vọt liền truy liều thượng đi, một người một cước liền cho đạp cục xuống, sau đó dùng dây thừng trói lại. đám người qua giới tiểu, tiếp đó đi đến hai tên gia hỏa vừa rồi nằm trong ổ địch quân, xuất lên xem xét. nguyên lai like hai người này đem bọn hắn lều vải đều trôn tại liêu tuyết trong đất, trong tay mình nắm chặt một đầu dây thừng, chờ cảnh tuyên bọn hắn tới gần, chỉ dùng một tay nhẹ nhàng kéo một phát, trong đống tuyết lều vải liền sẽ run run nâng lên, khiến người nhìn qua giống như mai phục người đồng dạng. Cầu vật vẫn rất thông minh, nhưng mà chỉ bằng cái này quỷ kế liền nghĩ dọa chúng ta, ngươi cũng quá nhìn ngươi Hoa đại gia. Hoa phàm lấy chưa hết giận, lại cho hai người tới một cước. Không sáu, đừng có giết chúng ta, chúng ta chỉ là phụ trách phòng thủ cầu mà thôi, mặc kệ chuyện của chúng ta sáu. Hai tên giá hỏa rõ ràng là người mới, nhìn thấy Cảnh Tuyên nhiều người như vậy tới, lập tức liền túng, không có gan đồ vật, còn không có ra tay liền chịu vua. Hoa đại gia xem thường nhất các ngươi loại người này, ta đạp chết các ngươi sáu. Hoa phàm lấy lại tới hai cước. Cảnh Tuyên đi lên trước, cản lại Hoa Phạm, tiếp đó ngồi xuống đối với hai cái hỏa diễm lĩnh người mới vấn đạo nói cho ta biết, các ngươi lần này cụ thể có kế hoạch gì? tốt ta lưu các ngươi một cái mạng. Hai cái người mới liếc nhau, bán tín bán nghi đạo, ngươi quả thực. nhanh, các ngươi không cùng chúng ta bàn điều kiện tư cách. Hai tên gia hỏa vừa trần chờ một chút, liền chỉ hoa phạm hai cước. Hai cái này gia hỏa cũng không còn dám bàn điều kiện, lập tức đem bọn hắn biết đến cái gì cũng đi ra. nguyên lai like lần này số bốn tháp hành động là giấu giếm khác tháp phòng nữ nhân, bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn báo thù mà thôi. lần trước cảnh tuyên bọn hắn mặc dù có thể thắng lợi, chính là từ bọn hắn số bốn tháp mai phục xuống, dẫn đến toàn cục thất bại. Lão hổ về sau sau khi biết giận dữ không thôi, cho nên thì có một lần này báo thủ. Vốn là bọn hắn cũng nghĩ tới một người tập kích bất ngờ, nhanh chóng xử lý cảnh gia số 4 tháp, nhưng không nghĩ tới kế hoạch kết quả xuất hiện thiếu sót, bị cảnh tuyên bắt được. Nếu như không phải cảnh tuyên ngoài ý muốn phát hiện lão hổ bọn họ chạy tới, e rằng bây giờ cảnh gia số 4 tháp thật vẫn sẽ đã bị công hãm. Ngươi là, các ngươi một lần hành động này, khắc tháp phòng ngự nhân căn bản muốn không biết. Cảnh tuyên nghe xong hết thảy sau đó, chú ý tới một cái chuyện quan trọng. Đúng vậy a. Hai cái người mới không cảm thấy có gì không ổn, sững sờ ra. Cảnh Tuyên đầu vóc nhanh quay ngược trở lại, trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, rất nhanh hắn cũng cảm giác, khả năng này lại là bọn họ một cơ hội. Trước đem hai người bọn hắn cho giải về, thừa dịp lao hổ bọn hắn phục sinh, còn tại số một tháp, chúng ta nhanh lên đem số bốn tháp tiêu diệt, tiếp đó chúng ta liền lưu lại. Cảnh Tuyên suy tính một hồi, có một cái ý tưởng to gan, lưu lại. Hoa Phàm cùng La Điên Dụ bọn hắn nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, biết Cảnh Tuyên lại có chú ý Cảnh Tuyên đầu, tạm thời không có nhiều, đám người nhanh chóng xông về hỏa diễm lĩnh số bốn tháp, tại lao hổ bọn hắn phục sinh còn không có chạy tới phía trước, bọn hắn muốn đem số bốn tháp cầm xuống, mà đổi thành một bên. Hỏa diễm linh số 1 tháp. Những cao thủ đều đi ra ngoài săn thú, trong tháp chỉ để lại mấy cái võ giả đang tại bảo vệ phục sinh trận. Cái kia binh cơ hồ phải ngủ, nhưng vào lúc này, phục sinh trận thế mà sáng lên một đạo bạch quang, tiếp đó ba ba ba tiểu ra hiện một đám người. Binh lập tức trợn tròn mắt. Gì tình huống? 346 chương 345, ẩn nút kỳ binh số 4 tháp. Theo binh một tiếng tiếng vang, hỏa diễm linh số 4 tháp lại một lần nữa bị cảnh tuyên bọn hắn cho đánh ngã. Nồng nặng đùi mù văng lên rất cao, còn có đầy trời bông tuyết bị bao phủ dựng lên. Nhìn xem ngã xuống ngùi trận, cảnh ra một đám trên mặt đều lộ ra tươi cười đắc ý ha ha ha ha. Hỏa Diễm Linh số 4 tháp lại một lần nữa bị chúng ta tiêu diệt, thực sự là sảng khoái a. Còn không phải sao, trước đó còn tưởng rằng Hỏa Diễm Linh có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng bất quá như thế. Tàn sát, trước đó cũng là bị những cái kia lão điểu bị hù, cũng là bọn hắn Hỏa Diễm Linh cỡ nào lợi hại cỡ nào, sớm biết không nên nghe bọn hắn. Nghe vậy, Lưu Khánh lập tức biệt hồng khuôn mặt, bởi vì hắn chính là lão điểu. Cảnh Tuyên mỉm cười, sau đó nhìn Hỏa Diễm Linh số 1 tháp phương hướng, lẩm bẩm, chắc hẳn lúc này, bọn hắn hẳn là cũng xuất đồ a, 63336. Phục sinh trận lên bạch quang không ngừng sáng lên, cái kia binh đều trận tròn mắt, ngơ ngác nhìn cái này đến cái khác võ giả từ phục sinh trận thượng đổ xuống. Đây là có chuyện gì? Bình ngơ ngác vấn đạo. Lão hổ từ phục sinh trận đi xuống, cả người mặt đen lên, thất bại lần trước này nhường trong lòng của hắn nén một cơn hỏa. Vì cái gì? Vì cái gì mỗi lần đều thua bởi tên kia trong tay? Lão hổ trong đầu thoáng qua Liễu Cảnh Tuyên khuôn mặt, nắm đấm cầm thật chặt. Lúc này, số một tháp những người khác cũng đều nhanh chóng bị kinh động, vây quanh, chờ thấy rõ sống lại rõ ràng đều là số 4 tháp võ giả lúc trong đám người vỡ tổ. Theo sát lấy, đám người tản ra. Đám người sau lưng đi ra một cái tóc bạc nam tử, hắn chính là Hỏa Diễm Linh cấp cường giả, lần trước cùng liệt đao liều mạng đánh một trận nhân vật, Tula. Tula đi lên trước, nhìn lão hổ một mắt, cao mày vấn đạo, chuyện gì xảy ra? Lão hổ đối mặt Tula, tâm lý chiến chiến nơm nớp, hắn có thể cảm nhận được cái sau trên người tán phát ra sát khí mãnh liệt, đang gắt gao tập trung vào hắn. Tula muốn giết hắn. Lão hổ đáy lòng kinh hãi không thôi, có lối với, chúng ta tự tiện song qua giới kiểu, đi tập kích liễu cảnh nhà số 4 thấp 6. Bốn, cái gì? Các ngươi đi tập kích phía trước. Nhanh như vậy các ngươi liền phát động công kích, đây cùng quá bất khả tư nghị a. Đúng, phía trước cảnh gia nhân chắc chắn nghĩ không ra chúng ta sẽ tập kích bất ngờ bọn họ, biện pháp này không chắc có thể. Ai, các ngươi thành công không? Số một Tháp nhân nghe xong lão hổ bọn hắn thế mà to gan đi tập kích Liễu cảnh nhà số bốn Tháp, trong đám người lập tức sôi trào, nghị luận. Đám người bọn họ bên trong cũng có người cảm thấy, bất ngờ cũng không phòng, tập kích bất ngờ cảnh gia số bốn Tháp, người đối diện chắc chắn nghĩ không ra, có thể có thể thành công. Nghe chung quanh lời nói, Thu La lại hừ lạnh một tiếng. Một tiếng này bao hàm sắc cơ, lập tức nhường chung quanh yên tĩnh trở lại. Ngô Xuân, nếu như bọn hắn thành công, hiện tại bọn hắn còn có thể ở đây sao? Tu la đối với sau lưng những người kia kỳ đần ý nghĩ có chút khinh thường, nhiều liền này cũng nhìn không ra, xấu hổ tại làm bạn bộ dáng. Mọi người nhất thời mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt. Cũng đối, nếu như lão hổ bọn hắn thành công, cũng sẽ không bao giờ phục sinh đứng ở chỗ này, tất nhiên bọn hắn ở đây, vậy thì thất bại, hơn nữa còn rất thảm. Phóng tầm mắt nhìn tới, số 4 tháp hơn 70 người, nhưng bây giờ trở về liền đã có gần 50 người, tử vong hơn phân nữa. Đây là một lần nghiêm trọng thất bại. Lão hổ cũng sắc mặt nhìn không tốt, đầu cũng không dám nâng lên, tối đầu nói, có lỗi với, chúng ta thất bại, đi qua giới kiều không bao lâu, chúng ta ngay tại trong núi tuyết bị phát hiện. Về sau chúng ta cải biến mục tiêu, đi đánh lén số 2 tháp, vốn là chúng ta cũng phải thành công, nhưng sáu, không nghĩ tới về sau vẫn là bị số 4 tháp nhân cho đón chúng, cuối cùng dẫn người đến đây trợ giúp chúng ta mới thất bại. Nhắc lên chuyện này, lão hổ liền đối với cảnh tuyên thống hận không thôi. Mỗi lần hắn đều là thua bởi Liễu Cảnh Tuyên trong tay, làm hắn không thể không điệt khuất. Lần trước sinh tử chiến trường, bọn hắn chính là thua bởi Liễu Cảnh Tuyên trong tay, bị xuống thuốc mê, từ đó làm cho toàn cục đánh bại. Lần này thật vất vả qua giới tiểu, kết quả không nghĩ tới ngoài ý muốn bị Cảnh Tuyên độc bại đụng vào liền đụng vào à, thật không nghĩ đến bọn hắn cơ trí cải biến mục tiêu, cảnh tuyên thế mà cũng có thể đoán được, thật hắn kiểu tam môn, tu la nghe vậy cũng hiểu như, như mày, tựa hồ đối với lao hổ bọn hắn có thể vượt qua rất là ngoài ý muốn, càng giật mình chính là lao hổ bọn hắn bị phát hiện phía sau, quả quyết cải biến mục tiêu, từ bỏ lúc đầu số 4 tháp chuyển hướng số 2 tháp, cái này từ không thể không rất khen, liền tu la tại đối mặt lao hổ bọn hắn thay đổi chú ý thời điểm, nếu như đổi lại chính mình hắn đều không chắc chắn có thể đoán được lao hổ mục tiêu của bọn hắn, thế là tu la sắc mặt dần dần hòa hoãn không thiếu, tiếp đó vấn đạo là ai nhìn rõ kế hoạch của các ngươi, là cảnh tuyên. Lão Hổ nhắc lên cái tên này đều hận cắn răng. Cảnh Tuyên, chính là lần trước trà trộn vào chúng ta bên này, tiếp đó cho chúng ta phía dưới thuốc mê chính là cái kia gia hỏa, được xưng là chiến thần. Nguyên Lai là hắn. Thu La chòng mắt hơi hiếp, đáy mắt bắn ra lấy hàn quang. Lần này các ngươi quá khứ là chỉ các ngươi 50 cái sao? Những người khác đâu? Sau khi thất bại, ta vì để cho bọn hắn giữ lại một chút hy vọng sống, liền để bọn hắn rút lui. Bây giờ ta cũng không biết bọn hắn ở đâu, có thể còn tại cảnh gia điều bàn. Lão Hổ đạo, cái gì? Ngươi là các ngươi là toàn bộ đều giết đi qua. Thu La chừng mắt, là sáu đúng vậy a lão hổ không rõ tu la tại sao sẽ như thế đại phản ứng xương sơ đạo hồ đồ tu la nghe xong lập tức quát lớn một tiếng tiếp đó quay người liền hạ lệnh lập tức thông chi số 2 tháp nhân nhanh đi số 4 tháp đóng giữ để phòng phía trước giết tới lão hổ nghe xong trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc tiếp đó trợn tròn mắt hắn sơ suất một bọn hắn sơ suất mình số 4 tháp nguyên lai like lão hổ là cho rằng bọn hắn tập kích bất ngờ có thể thành công cho nên mới mang đi cơ hồ tất cả mọi người chỉ để lại hai cái sức chiến đấu không cao người mới ngồi chờ đầu cầu thật không nghĩ đến bọn hắn sẽ thất bại bây giờ một thất bại Như vậy bọn họ thiếu cũng liền hiện lộ ra. Nếu như cảnh gia nghĩ tới đây một, vậy bọn hắn số bốn tháp liền nhất định hủy không thể nghi ngờ. Lão hổ ông cuối cùng một tia hy vọng, đạo, có thể bọn hắn sẽ không nghĩ tới cái này một, coi như nghĩ tới, ta cũng làm cho phụ trách ngồi chờ hai người kia làm mái phủ, để bọn hắn dùng nghi binh kế sách, cũng có thể hù dọa ở phía trước. Tu La nghe được lão hổ kế hoạch như thế chu toàn, trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn là không nỡ, lập tức nói, không được, chúng ta nhất thiết phải lập tức trở lại, vạn nhất kế sách của ngươi không được, cái kia số 4 tháp liền xong rồi. Một khi số 4 tháp bị đột phá, vậy bọn hắn liền có khả năng đã xâm nhập vào địa bàn của chúng ta, cái này đem đối với toàn bộ chiến cuộc rất bất lợi. Lấy, Tula đã một ngựa đi đầu hướng số 4 tháp chạy như điên, sau lưng lão hổ cũng sắc mặt thay đổi mấy lần, tiếp đó đuổi theo sát. Một đoàn người lao nhanh, từ số 1 tháp đến số 4 tháp, ước chừng dùng 6 cái lúc, đây vẫn là ngựa không dừng vó người đi đường kết quả. Chờ bọn hắn đến số 4 tháp thời điểm, lúc này đã là sinh tử chiến tràng ngày thứ 3, gần tới trưa. Đứng tại núi tuyết phía trên, nhìn về phía phía dưới, Thời khắc này số 4 tháp vừa mới bị hủy diện, phía dưới còn có mười mấy cảnh gia võ giả ở nơi đó đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về. A, tháp phòng ngự đã bị phá hủy. Lão hổ bọn hắn thấy cảnh này, thân thể chấn động, tiếp đó từng cái nổi trận lôi đỉnh. Tu La càng là sắc mặt băng lãnh, suy đoán của hắn cuối cùng vẫn thành sự thật. Cái này sao có thể? Bọn hắn làm sao dám tới? Lão hổ kia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Tất nhiên cảnh gia võ giả tới đây, hủy tháp phòng ngự, vậy thì mình hắn lưu lại hai cái người mới đã không có ở đây. Đáng giận, ta giết bọn hắn. Lão hổ hét lớn một tiếng, tiếp đó chạy vội xuống sau lưng khác số bốn tháp nhân cũng từng cái đỏ hốc mắt vọt xuống tới lúc này tháp phòng ngự bên cạnh cảnh gia võ giả nghe được tiếng giống lập tức run một cái không tốt bọn hắn đã trở về đi nhanh lên mới mấy cảnh gia võ giả hai lời không nhanh chân chạy nhanh như chớp liền xông về giới tiểu đợi đến lão hổ bọn hắn chạy xuống thời điểm cảnh gia người đã không còn hình bóng đáng giận hỗn đàn có gan đừng chạy đám này gan quỷ xem xét chúng ta đã trở về bỏ chạy thật không có chồng chính là lần sau xem không đánh gãy chân của bọn hắn lão hổ quay đầu nhìn xem đã trở thành phế tích số bốn tháp ánh mắt một hồi ảm đạm Thất bại lần trước này, tất cả đều là bởi vì hắn kế hoạch không đủ đưa đến, hắn hẳn là đang hành động phía trước liền cho hắn Tháp phòng ngự chào hỏi, để bọn hắn điều tới một số người đến trông giữ số 4 Tháp. Đây hết thảy, cũng là lão hổ tự nhận là kế hoạch của hắn Thiên Y vô cùng đưa đến. Đáng giận sáu. Lão hổ hối hận không thôi. Lúc này Tu La đi tới, nhìn một chút Tháp phòng ngự tàn phế khư, sắc mặt âm trầm nói, số 4 Tháp là bởi vì ngươi kế hoạch sai lầm mà bị hủy, bây giờ không còn số 4 Tháp, vậy các ngươi cũng phải cho ta thủ vững ở đây, không thể để cho người đối diện tới một bước, nếu như lại sai lầm, đến lúc đó cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Tu La đây coi như là cho lão hổ một cơ hội cuối cùng. "Là, ta nhất định sẽ giữ vững số 4 cầu." Lão hổ căng thẳng khuôn mặt đạo. Tu La thì không có lý hắn, xoay người rời đi. Số 4 tháp thất bại, cái này khiến hắn không thể không một lần nữa bố trí toàn bộ chiến cuộc. Đợi đến Tu La sau khi đi, lão hổ bọn hắn bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, thiếu đi tháp phòng ngự, bọn hắn liền không thể tùy thời tùy chỗ khôi phục chân nguyên, chỉ có thể dựa vào đi săn chứa đựng huyết châu, dạng này thủ vững sẽ khiến cho bọn hắn tình cảnh rất gian khổ. 6. Hoa Diễm Linh bên này, xa xa núi tuyết đằng sau. Cảnh tiên cùng hoa phạm, là gió Lưu Khánh bọn hắn mười mấy người rất xa quan sát đến lao hổ tình huống của bọn hắn, gặp Tu La sau khi rời đi, lao hổ bọn hắn lại xây dựng cơ sở tạm thời xung dưới, Hoa Phạm lập tức đối với Cảnh Tuyên giơ ngón tay cái lên, "Cảnh Tuyên, ngươi đoán thật là chuẩn, liệu định bọn hắn sẽ không bỏ rơi số 4 giới kiểu, để chúng ta mai phục xuống, chiêu này thật cao." Cảnh Tuyên mỉm cười, những người khác cũng bội phục nhìn xem hắn. "Ngươi lai, like, tại ủy số 4 tháp sau đó, Cảnh Tuyên liền đoán được lao hổ bọn hắn phục sinh phía sau nhất định sẽ vội vã giáng đến, vì có thể an toàn mai phục xuống, cho nên hắn mới khiến cho một cái khác nhóm võ giả giả trang vừa phá hủy tháp phòng ngự, cho lão hổ bọn hắn một loại Cảnh Ra lần này công tôi cứ như vậy người hảo giác. Tiếp đó chờ những người kia rời đi về sau, lão hổ bọn hắn liền sẽ theo bản năng cho rằng bọn hắn bên này đã không có cảnh gia nhân, cứ như vậy, cảnh tuyên bọn hắn liền sẽ trở thành một chỉ ẩn nút ký binh. kế tiếp, bọn hắn sẽ đảo ngược, bắt đầu chiếm giữ chủ động. 347 chương 346 Cảnh Phi Long Chi Chiến Sinh Tử Chiến Tràng ngày thứ tư, hỏa diễm lĩnh địa bàn, núi tuyết. Một cái chỉ có 10 người đội ngũ bây giờ tại tuyết sơn bên trong đi xuyên, bọn hắn chuyên đi rừng dậm chi địa, tránh né những người khác ánh mắt. Dòng sáu, phước sáu một mực trường thương màu đen một thương xuyên thủng một đầu vằn đen ma báo thân thể, đây là một đầu đấu tướng cấp 3 yêu thú, tốc độ rất nhanh, trốn ở rừng cây bên trên tập kích đám người, nhưng vừa xuống, liền bị một chi trường thương xuyên thủng. Hoa Phàm lao ma vương trên súng vết máu, tiếp đó quay đầu hất lên tóc cắt ngang tràn giẫm túi đạo, một thương này xoay a. Cảnh Tuyên trực tiếp lựa chọn không nhìn, la điên rồi thì miệng môi, Lưu Khánh bọn hắn chỉ có thể im lặng cười khổ, tựa hồ đối với hàng này tự luyến đã từ lâu quen thuộc. Thấy không có người phản ứng đến hắn, Hoa Phàm nói nhỏ một câu, sau đó thu thập vết châu. Lưu Khánh sau đó đột lên tới, nhìn xem cảnh Tuyên đạo, "Cảnh Tuyên, kế tiếp ngươi có kế hoạch gì không?" Chúng ta cuối cùng không thể lúc nào cũng lóc tại Tuyết Sơn bên trong a. Tại Tuyết Sơn bên trong chui hai ngày, tất cả mọi người dị thường khổ cực, chân nguyên chỉ có thể dựa vào huyết châu đến bổ sung, cuộc sống như vậy còn không bằng bọn hắn tại cảnh gia bên kia. Mẫu chốt là, cứ như vậy tại Tuyết Sơn bên trong đi xuyên, chẳng có mục đích, dạng này cùng tại cảnh gia bên kia khác nhau ở chỗ nào? Nghe vậy Cảnh Tuyên cười cười, "Đạo, Lưu lão đại, không biết người hai ngày này phát hiện không có, chúng ta hai ngày này đi loanh quanh mục tiêu là vây quanh cái gì?" Nghe Cảnh Tuyên như thế một, Lưu Khánh trợ hồ phát hiện cái gì, nhíu mày suy nghĩ một chút nói, "Chẳng lẽ là số năm tháp?" Không sai cảnh tuyên đầu hai ngày này bọn hắn nhìn như là ở chẳng có mục đích tại tuyết sơn bên trong đi xuyên săn một chút đấu tướng yêu thú nhưng kỳ thật không phải vậy mấy ngày nay cảnh tuyên bọn hắn tạt qua núi tuyết cũng là quay chúng quanh số năm tháp tiến hành mà mấy ngày bọn hắn đi xuyên trong lúc đó đã đem số năm tháp chúng quanh yêu thú cho săn thất thất bát bát cũng chính là số năm tháp về sau sắp đối mặt lấy không có huyết châu bổ sung có cảnh nhưng bọn hắn có tháp phòng ngự a một cái khác gọi là chu kỳ võ giả đạo cảnh tuyên nhìn hắn một cái đạo bọn hắn mặc dù là có tháp phòng ngự nhưng mà ta tin tưởng một lòng muốn báo thù số năm tháp thì sẽ không liền buồn, như thế vẫn không có động tĩnh, có động tác, vậy thì Minh bọn hắn nhất định sẽ đi tìm chúng ta số 5 Tháp phiến phước, giữa hai bên liền tất có một trận chiến. Mà chiến đấu dưới tình huống Tháp phòng ngự là rất khó tại thời gian ngắn liền đem võ giả chân nguyên cho bổ sung hoàn tất, điều này cũng làm cho Minh, tại chiến đấu sau trong một đoạn thời gian, bọn hắn sẽ có một đoạn hư nhược thời gian, mà đoạn thời gian chính là chúng ta cơ hội xuất thủ. Nghe Liễu Cảnh tuyên như thế vừa phân tích, đám người mới chợt hiểu ra, à, nguyên lai like chúng ta là đang chờ cơ hội. Thế nhưng là coi như bọn hắn chiến đấu sau có một đoạn hư nhược thời gian, nhưng chúng ta chỉ có 12 người. Đối phó hơn năm hào tháp nhiều người như vậy, chúng ta cũng không khả năng diệt bọn hắn a." La do nghĩ nghĩ, đưa ra nghi vấn. Những người khác cũng đều là to mò nhìn về phía Cảnh Tuyên, đối với cái này cái vấn đề, bọn hắn không tin Cảnh Tuyên không nghĩ tới, bọn hắn chỉ là hiếu kỳ Cảnh Tuyên sẽ giải quyết như thế nào. Cảnh Tuyên nghe vậy, cười thần bí, "Đạo, cái này 6. Lần trước ta cho số 4 tháp bỏ thuốc thời điểm, những thuốc kia ta rất muốn còn lưu lại một. 9 hương tán. Không sai. Cờn mờ, nở, chiêu này đủ hiền hạ, bất quá 6. Ta thích. Ha ha 6." Trong đám người lập tức vang lên một hồi tiếng cười thổ bị. "6." Số 5 giới tiểu. Trước kia, số 5 tháp võ giả đều tề tiểu tại giới tiểu phía trên, mà đối diện với của bọn hắn, Hỏa Diễm Linh võ giả cũng đều đã tề tiểu. Hai phe đội ngũ ở đây đã đại chiến 2 ngày, tại số 4 tháp cảnh tuyên bọn hắn đang cùng lão hổ thời điểm chiến đấu, số 5 tháp bên này liền đã chiến đấu lên. Lần trước Hỏa Diễm Linh thất bại, tức giận không chỉ số 4 tháp một đám, còn có số 5 tháp cùng số 6 tháp. Bọn hắn cũng muốn báo thù, muốn dùng cảnh gia võ giả tiên huyết, liền rửa sạch bọn họ sĩ nhục cùng thua trận. Tại sinh tử chiến trường ngày thứ 2, Số 5 giới tiểu cùng số 6 giới tiểu cũng đều đã sớm bạo phát chiến đấu, người của song phương không ai nhường ai, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Mà lần này, cảnh gia số 5 tháp bổ sung không ít người viên, lần trước thắng lợi cũng cho liếu cảnh nhà võ giả rất lớn lòng tin cùng cổ vũ. Nhưng càng quan trọng chính là, một lần này số 5 tháp tới một vị đại nhân vật, cảnh gia Thiên Chi Tiêu Tử, cảnh phi long. Kể từ cảnh phi long đi tới số 5 tháp sau đó, liền trực tiếp trông coi toàn bộ tháp phòng ngự hết thảy sự việc, tất cả võ giả đều phải nghe theo chỉ huy của hắn. Mà cảnh phi long cầm quyền sau chuyện thứ nhất, chính là chủ động xuất kích. Đây hết thảy tới là như thế đột ngột. Số năm thấp đám võ giả đều trợn tròn mắt. Chủ động xuất kích. Chuyện này đối với bọn hắn tới đồng đẳng với ý nghĩ hao huyền. Lần trước có thể thắng, cũng bất quá là cảnh tuyên may mắn kế hoạch thành công, bọn hắn mới thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, bọn hắn cũng không cảm thấy tựu lấy thực lực của bọn hắn, chính diện mạnh hãn hỏa diễm linh thật có thể thủ thắng. Bất quá cảnh phi long làm như vậy bọn hắn ngược lại là cũng có thể hiểu được. Đại nhân vật đi, tới tự nhiên nghĩ biểu hiện một chút, tới hiển lộ rõ ràng năng lực của mình cùng thực lực. Có thể ngươi cũng không thể nhanh như vậy liền phát động công kích a. Nhưng không thể nghi ngờ, sự phản đối của bọn họ là vô hiệu, cảnh phi long dẫn người liền giết lên giới tiểu mà vừa vặn liền cùng muốn báo thù Hỏa Diễm Linh một đám gặp được, hai bên cũng là sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh, chiến đấu lại bắt đầu, không nói nhảm, trực tiếp đánh. Hỏa Diễm Linh nhân đỏ hứng mắt, một lòng báo thù, vọt thẳng liễu tự tới. Cảnh gia nhân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nhắm mắt lại. Cũng chính là tại thời khắc này, Cảnh Phi Long triển lộ hắn thực lực siêu cường, vừa ra tay trong nháy mắt đánh chết ba cái đấu tướng, lấy cực kỳ tư thái hướng mạnh, giết Hỏa Diễm Linh từng bước lui lại. Hỏa Diễm Linh nhân giật nảy cả mình không nghĩ tới lần này Cảnh gia sẽ đến một cái như vậy cao thủ lợi hại, cái này khiến bọn hắn rất nổi giận. Tê dạy, đấu tướng cửu cấp cao thủ Không phải đều sẽ đợi đến đại quyết chiến mới ra tay sao, vì cái gì bọn hắn không tuân quý củ? Nổi giận thì nổi giận, nhưng mà Cảnh Phi Long thực lực đã chiếm được tạm thành. Cảnh gia võ giả tinh thần đại trấn, bắt đầu chiếm giữ chủ động, từng bước ép sát. Mà Hỏa Diễm Linh Nhân cũng phế đi khí lực thật là lớn, xuất động 3 cái đấu tướng cấp 8 cao thủ liên thủ, mới đưa Cảnh Phi Long cường thế đè xuống dưới. Hai ngày sau, Cảnh gia đô khí diễm tăng vọt, cùng Hỏa Diễm Linh tình huống đổi, bọn hắn bắt đầu cường thế sát phạt, một mực tại giới kiệu bên trên không ngừng tiến lên. Hỏa Diễm Linh bên này áp lực tăng gấp bội, bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể hướng số 1 tháp cầu viện mà số một tháp cũng tại ngày thứ tư, cuối cùng phải tới một cái đấu tương cửu cấp cường giả tới trợ giúp. Ác quỷ thường tử phong, đấu tương cửu cấp, hỏa diễm linh tam đại đấu tương cửu cấp nhân vật một trong, thực lực cực kỳ cường hãn. Tại sinh tử chiến trường bên trong, đấu tương cửu cấp tụt cùng người không nhiều, đấu tương cửu cấp cơ hồ cũng không nhiều, nguyên nhân không gì khác, chỉ là bình thường tu luyện đến tình trạng này, rất nhiều võ giả bắt đầu truyền tâm bế quan, sung kích vũ vương cảnh giới. Vũ vương là một đạo lịch trời, vượt qua sẽ làm mới một ngọn núi cao, không bước qua được, cái tiêu cả đời đem vô duyên người mạnh nhất chi lộ. Cho nên. Tại sinh tử chiến trường bên trong, đồng dạng chủ lực cũng là đấu tướng cường giả cấp 8, bọn hắn liền đại biểu sinh tử chiến trường bên trong mạnh nhất chủ lực. Cũng bởi vậy, vũ vương chín cấp cường giả trên chiến trường là chân quý nhất tồn tại. Vì để phòng phía trước cao thủ có ý định vây giết phe mình đấu tương cửu cấp cường giả, cho nên hai phe đều rất an ý đem đấu tương cửu cấp cường giả đều an bài ở số 1 tháp, không đến cuối cùng quyết chiến. Bình thường là không cần. Lúc trước liền từng phát sinh qua chuyện như vậy, cảnh gia đấu tương cửu cấp cường giả đã từng có mấy cái, nhưng một lần chiến đấu phái đi giới tiểu thời điểm, bị hỏa diễm linh võ giả có ý định vây giết, liều mạng thiệt hại hơn mười vị đấu tướng cường giả chu sát liễu cảnh nhà hai vị đấu tương cựu cấp tuột cùng võ giả cũng dẫn đến liễu cảnh nhà tại phục vụ trong mấy trăm năm đều xảy ra thế yếu mà lần này hỏa diễm lĩnh như thế nào cũng không nghĩ đến cảnh ra thế mà lại nhường cảnh phi long đi thẳng đến phía trước bây giờ cũng chỉ có đồng dạng đấu tương cựu cấp thường tử phong mới có thể ngăn cản cảnh phi long khi thế bây giờ song vương võ giả tề tụ giới tiểu cảnh phi long đi lên liền cùng thường tử phong đối mặt người trung quanh đều ánh mắt ném rơi vào cầu trung gian hai người trên thân bọn họ thắng bại sẽ quan hệ hai nhà đến cùng ai sẽ kế tiếp trong chiến đấu lấy được ưu thế cảnh phi long một thân bạch bào đầu đội mạ vầng quan Phong thần Như Ngọc như trên trời kiêu dương. Mà Thương Tử Phong, một thân áo bào đen, cầm trong tay một thanh quỷ đầu đao, toàn thân tản ra âm lệ khí tức, để cho người ta như rơi quỷ vực. Hai cái khí tức khác hẳn hoàn toàn nhân, cứ như vậy đụng vào nhau. Giới kiều bên trên trong chốc lát tựa hồ liền gió đều ngừng, hai người tương đối, giữ im lặng, chỉ có lẫn nhau sát ý trong mắt đang không ngừng tăng gọn. Lúc này, đã không cần nói nhiều, chỉ có chiến đấu chính là tốt nhất vấn đáp. Giết! Cảnh Phi Long trước tiên hành động, một nhóm động, thân thể liền như là một vệt ánh sáng đồng dạng, chớp mắt tại chỗ biến mất. Làm. Tại cuồng phong xé rách ở giữa, Cảnh Phi Long một kiếm đâm ra, mà Thường Tử Phong vậy mà tại trong điện quang hỏa thạch đỡ được hắn một kiếm này. Oanh sáu. Hai cỗ phong bạo không có dấu hiệu nào tại giới kiều bên trên nhấc lên. Thật nhanh a. Người của hai bên đều thất kinh. Cảnh Phi Long tốc độ nhanh người thấy không rõ, có thể Thường Tử Phong thế mà ở dưới loại tốc độ này, chẳng những tránh ra, còn đỡ được một kiếm này, có thể thấy được hắn phản ứng tốc độ là biết bao nhanh. Cảnh Phi Long cùng Thường Tử Phong đụng một cái đến cùng một chỗ, hai người liền cùng lúc con mắt khẽ híp một cái. Chỉ là lần thứ nhất giao thủ, từ loại này áp bách giữa khí tức liền có thể cảm giác được, đối phương là một tên kinh địch. Cảnh phi long đáy mắt tinh quang nổ sáng, thân thể trong nháy mắt rút lui, sau đó vừa đứng vững, lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh đâm tới. Thương tử phong cũng bắt đầu động, thân như quỷ mị, lơ lửng không cố định, quỷ đầu đao bên trên tựa hồ có ác ma tại quỷ khắc sói gào, âm thanh thê lương, đao đao như từ trong địa ngục phóng thích ra ác ma, âm tàn mà xảo trá tàn nhẫn. Đường đường đường 6. Trên cầu chỉ thấy hai đạo hư ảnh đang nhanh chóng va chạm, phân ly, hư không thỉnh thoảng nứt ra từng đạo khe hở, cơn bão năng lượng từ người. Người chung quanh nhìn xem hai người chiến đấu đã ngây người, đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất tại không lạ quyết chiến thời điểm nhìn thấy kinh người như vậy đối quyết. Dầm dầm dầm 6 một phen quái công, cảnh phi long năng lượng tiêu hao rất nhanh, dần dần chân nguyên bắt đầu chống đỡ hết nổi. Đối diện thường tử phong nhìn thấy cảnh phi long thế công chậm lại, khóe miệng lập tức nít lên. Chân nguyên chống đỡ hết nổi a? Hắc hắc, vậy kế tiếp liền nên đến với ta. 348 chương 347, lập lại chiêu cũ phanh phanh phanh sáu. Trong núi tuyết, cảnh tuyên cùng Hoa Phạm bọn hắn mười mấy người muốn xem giới kiều phương hướng, nghe hư không truyền tới âm thanh, từng cái ôm cánh tay không ngừng tạt lưỡi. Hoa, đánh thật là kịch liệt a. Hoa Phạm một tay mang theo ma vương thương, nghiêng nhìn giới kiều bên kia, trong miệng không ngừng chậc chậc có tiếng. Những người khác cũng là kinh hãi không thôi. Từ năng lượng bộc phát đến xem, giới kiều lên chiến đấu rõ ràng rất kinh người, nhưng mà có thể có động tĩnh như vậy, đây là cảnh tuyên bọn hắn không nghĩ tới. Tình liệt như vậy chiến đấu, cũng không biết số năm tháp bên kia có thể chống nổi hay không. Lưu Khánh lại có chút lo nghĩ. Dù sao cũng là cảnh ra trận doanh bên kia, nếu như số năm tháp thất bại, chuyện này đối với bọn hắn đến cũng không phải là chuyện tốt. Cảnh Tuyên thì mỉm cười, "Đạo, tiến tâm đi, số năm tháp không có chuyện gì." "Ân, làm sao ngươi biết?" Lưu Khánh còn chưa kịp hỏi ra lời, La Điên Dồ đã thay hắn hỏi nếu như số năm tháp ngăn cản không nổi hỏa diễm linh tiến công vậy cái này thời điểm giới kiểu lên liền hẳn là thiên vệ một bên tư thế nhưng bây giờ ngươi nghe một chút cái kia bùng nổ chân nguyên rõ ràng là hai người cao thủ đang đối với liều mạng lúc phát ra này liên minh số năm tháp bên kia là có cao thủ toa chấn hơn nữa đã chặn lại hỏa diễm linh tiến công cảnh tuyên sắc mặt không có một gánh lo đạo a số năm tháp bên kia có cao nhân la điên rồ méo đầu một chút cảnh phi long a vậy thì thông cảnh tuyên sau đó quay người phía dưới liêu tuyết núi vừa đi vừa nói đi thôi đừng nhìn nóng nhiệt kế tiếp nên chúng ta ra tay rồi Ngươi lạ, kế tiếp chính là chúng ta phải đợi thời cơ." Hoa phạm cùng Lưu Khánh bọn hắn đều đứng lên. Cảnh Tuyên mỉm cười, "Không sai, 6." Dầm dầm dầm 6. Giới Kiều bên trên, Cảnh Phi Long dần dần ở thế yếu, Thường Tử Phong nắm lấy cơ hội triển khai mãnh liệt phản công, rất nhanh Cảnh Phi Long cái chán liền hiện đầy mồ hôi. Đáng chết 6. Cảnh Phi Long mấy lần bất ra muốn rút lui, nhưng mà Thường Tử Phong tựa hồ nhìn ra ý đồ của hắn, lúc nào cũng cuốn lấy hắn không để hắn thoát thân. "Hắc hắc 6. Ngươi chân nguyên không tốt đi tử, xem ra ngươi là người mới à, thật là một cái ngu xuẩn, cũng không biết bảo tồn thực lực." Ngươi cho rằng ngươi là đấu tướng chín cấp đỉnh phong liền lợi hại đúng không? Nhưng mà ta cho ngươi biết, ở đây không phải cảnh giới chính là tuyệt đối, còn muốn có đầu óc. Thường tử phong quỷ đầu đao một đao bổ tới, gào thét khói đen tạo thành một cái to lớn ác ma thân ảnh, đao mang niệm xuống, có một không hai thiên địa. Cảnh phi long biến sắc. Lần này hắn ăn thiệt thòi tại kinh nghiệm không đủ, không nghĩ tới trước đây trong chiến đấu Thường tử phong là giữ lại có thực lực, khó trách hắn phía trước sẽ dễ dàng như vậy liền chiếm giữ Liêu thượng gió. Đáng giận. Cảnh phi long đột nhiên nấy mắt bắn ra một đạo hung ác quang, ghép thành sau cùng chân nguyên, một kiếm nên liệu thượng đi. Feng. Feng 6. Nhất đao Nhất Kiếm chạm vào nhau, mãnh liệt chân nguyên xé rách không khí, phát ra chói tai tứ dứt. Người trung bình tại này cổ cường đại phong bạo phía dưới bị thổi không ngừng lùi lại. Ganh sáu. Cuối cùng cảnh phi Long bị đẩy lui, đối diện thường tử Phong đồng dạng không dễ chịu, liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững, sắc mặt xanh trắng không chắc. Thường tử Phong vừa đứng vững, lập tức mở miệng đối với người sau lưng nói, bắt kịp đi lên, thừa cơ giết hắn. Từ trước đây giao thủ, vô luận là cảnh phi Long thực lực và khí chất đều để thường tử Phong có lý do tin tưởng, đối thủ nhất định là cảnh gia khó lường nhân vật. Một khi giết liêu cảnh phi Long, này đối cảnh gia nhất định là một cái đả kích rất lớn cho nên hắn mới lập tức để cho người ta tiến công. Sau lưng hỏa diễm linh nhân nghe xong, lập tức cùng nhau xử lý, trong nháy mắt cùng cảnh gia võ giả chiến lại với nhau. Cảnh gia nhân ủng hộ lấy cảnh phi long lui lại, đối bọn hắn tới, cho dù là không còn tháp phòng ngự, cũng không thể để cảnh phi long bị giết, bằng không mà nói, cảnh gia lửa giận không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. rút lui. Cảnh phi long mặc dù không có cam lòng, nhưng hắn không thể không thừa nhận, thực lực của đối phương cũng rất mạnh, lần này là hắn kinh thường, lập tức hạ lệnh rút lui. Cảnh gia nhân giống như thủy triều lui ra, hỏa diễm linh nhân vừa muốn truy, bị thường tử phong cũng cho cả lại, không cần đuổi. ưn chúng ta vì cái gì không giống nhau cổ tác khí sáu ngu xuẩn ngươi đuổi theo thì có thể làm gì ngươi có thể diệt bọn hắn sao hôm nay trước tiên như vậy đi rút lui thương tử phong mặt lạnh giày người võ giả kia một câu tiếp đó quay người rời đi cùng cảnh phi long một trận chiến này hắn cũng không có chiếm được tiện nghi. kế tiếp sau này chiến cuộc mới là mấu chốt trở lại số năm tháp hỏa diễm lĩnh người đều rất mệt mỏi hai ngày qua này liên tục chiến đấu để bọn hắn đều tiêu hao rất lớn mà tháp phòng ngự lại không thể nhanh chóng đem bọn hắn thực lực khôi phục một lần này địa hình thật tà môn, chúng ta chung quanh giống như căn bản là không có gì yêu thú, là bây giờ chúng ta liền huyết châu cũng không có. trong doanh địa, một cái võ giả lợi dụng tháp phòng ngự khôi phục chân nguyên, thế nhưng là cái kia có thể sương tốc độ như ruột tốc độ khôi phục nhường hắn 10 phần bất đắc dĩ. những người khác cũng từng cái vẻ mặt đau khổ, vừa nuốt vào mấy quả huyết châu khôi phục thân thể thường tử phong nghe song, nĩu chặt lông mày, đạo, không đúng. một lần này địa hình rất lớn, số một tháp chung quanh yêu thú số lượng liền so với lần trước tăng lên rất nhiều, làm sao có thể các ngươi bên này sẽ không có yêu thú? chúng ta cũng không tin tưởng thế nhưng là ngoại trừ hai ngày trước vừa tới còn có thể trông thấy rất nhiều yêu thú bên ngoài hai ngày này ra ngoài liền một cái cũng không thấy thực sự là tà môn tiếp tục như vậy nữa chúng ta cũng không có gì sức chiến đấu nghe xong võ giả nhóm chửi bậy Thường tử phong đống nhiên như mày hắn cảm giác chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy đúng vào lúc này một mực phụ trách nấu canh một cái tuổi trẻ võ giả ba đi tới đưa tới một bát canh thịt, cười nói Thường lao đại vừa nấu xong canh thịt, ngài nếm thử Thường tử phong ngẩng đầu nhìn cái kia ba mở mắt cảm thấy lạ mắt nhưng hắn vừa tới số năm tháp cũng không nhận biết mấy người hơn nữa nhiều người như vậy hắn cũng không khả năng toàn bộ đều nhận ra, nhìn ba gương mặt dáng vẻ lúng hót trong lòng của hắn hơi chỉ hoán, cái này cùng những thứ trước kia muốn chụp hắn định bỡ ra hỏa không có gì khác biệt, thế là cũng bỏ đi cảnh giác, kết quả canh thịt uống muộn ngụm, canh thịt rất thơm, muộn ngụm vào trong bụng, toàn thân ấm áp, hơn nữa trong canh thịt mặt còn có một số yêu thú nguyên khí, đối cứng đại chiến một trận phía sau hắn tới, chính là thích hợp, ưn, không tệ, lại cho ta tới một bát, thương tử phong lực một cái cạn trong tay canh thịt, tiếp tục hướng ba đạo, được rồi, lập tức tới ngay, ba vội vàng tiếp nhận bát, gương mặt định loạn, nhưng chờ hắn xoay người sau đó, khoẹ miệng vẫn không khỏi hơi hơi nhếch lên. Một lát sau, người trong doanh trại đều bị Ba Nhiệt tình đưa tới một bát canh thịt. Ba Nhiệt Huyết cũng nên đón mọi người ưa thích, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng cười mắng. Cái này tử, vuốt mông ngựa ngược lại là một cái hảo thủ. Đầu đường xó trợ, thêm một chén nữa. Canh thịt thật ngon ha, hiếm thấy cái này tử tu vi không được, nấu canh không tệ. Ba mỗi lần nghe đến mấy câu này, đều sẽ ngây ngô ngu ngơ nợ nụ cười, để cho người ta càng thêm khả nhạc. Chỉ là thường thường Ba cúi đầu sau trong nấy mắt, không có ai chú ý tới, đáy mắt của hắn lóe lên một đạo lệ quang uống xong canh thịt, Thương Tử Phong bắt đầu ngồi xuống lợi dụng tháp phòng ngự tới khôi phục chân nguyên, mấy hơi thở sau đó, một đạo nóng một chút dòng nước gấm bắt đầu từ dưới bụng dâng lên, làm dịu thân thể. Ngay tại hắn vận công dự định vận hành một chu thiên thời điểm, đột nhiên vẻ này nhiệt lưu bất động, sau đó vậy mà bắt đầu dần dần lúc. Đây là có chuyện gì? Thương Tử Phong không khỏi cả kinh, hắn giật mình phát hiện trong thân thể mình thật nguyên giống như là lộ thùng thủy đang nhanh chóng trôi qua. Thương Tử Phong sắc mặt đại biến, trong đầu nhanh chóng phản ảnh tới, cả kinh nói không tốt, là canh thịt. Người bên cạnh nhìn thấy Thương Tử Phong hét lớn một tiếng, không biết chuyện gì xảy ra, đục lên tới hỏi. Thường lão đại, ngài thế nào? Thường Tử Phong một cái nhảy dựng lên, mang theo tên kia cả giận nói, "Hỗn đản, mới vừa trong canh thịt bị hạ độc, chịu canh thịt tên kia đâu?" "Cái gì?" Nghe xong câu nói này, số năm tháp tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, từng cái chui lên, vừa đứng lên, tiếp đó bọn hắn cũng cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, tứ chi bất lực, trong cơ thể chân nguyên cũng tại nhanh chóng trôi qua. Lúc này, Thường Tử Phong thấy được còn ngồi sồn ở bên cạnh đống lửa ba, lập tức liền vọt tới, mang theo ba cổ áo của, "Cả giận nói, ngươi rốt cuộc là ai?" Ba cười hắc hắc, tiếp đó nâng lên chúng được, quần áo trên người chính là quần áo Thế nhưng là dung mạo lại thay đổi, ta là ai? Ta đương nhiên là cảnh gia số 4 tháp 6. Cảnh Tuyên? Cái gì? Chiến thần Cảnh Tuyên? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lời vừa nói ra, toàn bộ doanh sơn sao? Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, phía trước số 4 tháp Cảnh Tuyên, làm sao lại lập tức xuất hiện ở đây? Thương Tử Phong tí mắt muôn nước, dùng con dư lại chân nguyên, cưỡng ép ngăn chặn trong thân thể dược lực phát tác, cả giận nói: "Ngươi ở đây nước thuốc bên trong hạ đầu. Đáp án rất rõ ràng a, 9 hương tán, cùng lần trước một dạng. Lần trước cũng là các ngươi cho số 4 dưới tháp thuốc. Không phải vậy đâu. Cảnh Tuyên lặng lặng nhìn Thường Tử Phong, trong mắt chứa ý cười. Trung quanh số năm tháp võ giả đã bắt đầu có người nhịn không được, từng cái một ngã xuống mà tới. Thường Tử Phong cũng cảm giác đầu trầm xuống, đột nhiên lung lay đầu, liều mạng khí lực cuối cùng một chưởng bổ về phía Cảnh Tuyên, "Ta giết ngươi." Phanh! Cảnh Tuyên trên thân một cỗ cường đại chân nguyên bộc phát, lập tức đánh bay Thường Tử Phong, trên người của hắn khí thế cũng đột nhiên biến đổi, biến giống như ra khỏi vỏ cương đao, sắc bén mà không có thể ngăn cản. "Ta tuyên bố, các ngươi số năm tháp 6." Bại! Ra lệnh một tiếng, đã sớm mai phục tại chúng quanh hoa phẩm bọn người đám người mang người từ trên tuyết sơn vó xuống tới. Hỏa Diễm lĩnh bên trong mấy cái tu vi cao đấu tướng cấp 8 còn nghĩ ngăn cản một chút, nhưng chỉ là hai chiêu liền bị Hoa Phàm cùng Lưu Khánh bọn hắn cho đánh bay. Ha <cười> ha ha sáu. Thống khoái, lần này chúng ta lại nhẹ nhõm cầm xuống một tòa tháp phòng ngự. Ha ha ha sáu. Xông vào số năm tháp, đám người mà bắt đầu đọa thủ, không giết, chỉ buộc, giết bọn hắn, chỉ có thể tiện nghi bọn ra hỏa này, để bọn hắn một lần nữa phục sinh. Cứ như vậy ngoại trừ chỉ là hủy một tòa tháp phòng ngự bên ngoài, cũng chưa đi đến công không có gì khác biệt. Hôn đàn, có loại giết lao tử. Hòa Diễm lĩnh nhân không ngừng tiêu gạo. Hoa Phàm nghe vậy, đi lên chính là một quyền đánh tên kia trong miệng phun máu, cười lạnh nói, cậu vật, ngươi muốn chết tiếp đó phục sinh báo thù, cái nào dễ dàng như vậy, ngươi liền thành thành thật thật cho lão tử tại chúng ta bên kia ở lại, a lão tử sẽ để cho các huynh đệ không ngừng đổ cho ngươi thuốc mê, để cho ngươi liền thực lực đều không khôi phục được, chờ chúng ta triệt để thắng các ngươi sau đó, lão tử một cái nữa cái từng đào chặt các ngươi." Nghe xong hoa phàm lời nói này, số năm tháp đám người triệt để tuyệt vọng. 349 chương 348, chính là phối phương đối với cảnh tuyên một chiêu này, nguyên lai like số 4 tháp võ giả đều cảm giác một màn này là như thế quân thuộc. Không sai, lần trước cảnh tiên chính là chỗ này sao làm? mà kết quả là Hỏa Diễm Linh đại bại. Chính là phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Cái này khiến số 4 Tháp đám võ giả Phạng Phất đã thấy thắng lợi đang tại hướng bọn hắn vây tay. Không ra một khắc, Hỏa Diễm Linh số 5 Tháp đám võ giả đã toàn bộ bị chói, trở thành dê lợi làm thịt, liền đấu tương cựu cấp Thường Tử Phong đều không thể may mắn thoát khỏi. Từ đối với đấu tương cựu cấp đặc thủ chiếu cố, Thường Tử Phong là La Điên Giảo tự tay động thủ chói. La Điên Giảo trói người phương pháp rất là thủ, tay chân buộc chung một chỗ, tiếp đó một cây bó tích lũy đi vào, hai người hướng về trên vai một khiêng, Thường Tử Phong liền như là ra súc đầm dạng, bị đội buộc bốn vó giơ lên. Hỗn đảo cho ta sủ nhóm, các ngươi cũng dám như thế đối đại ta, ta nhất định phải các ngươi để mắt. Thường tử phong bị làm nhục như vậy, người buộc chặt phương thức trọc giận, mặt đỏ cổ to đưa ra kháng nghị. đây nếu là đổi lại những người khác, có thể nghe xong hắn kháng nghị phía sau cũng liền cho hắn thay đổi, có thể buộc hắn là la điên rồ. vậy thì chú định hắn kháng nghị là vô hiệu. la điên rồ trực tiếp cũng không nhìn hắn cái nào, một cước trực tiếp đạp liêu thượng đi, dơ lên thường tử phong đạo. đeo la cái gì, đang cứ gọi lao tử tiếng ngươi. thân là đấu tương cửu cấp cường giả, thương tử phong đâu chịu nổi phần này vũ nục, sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. Bất quá nhìn La Gió xem xét chính là một cái kẻ lô mãng mặt hàng, loại người này nhất là bướng bỉnh, biết muốn cho bọn hắn thả mình là không thể nào, hắn không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khắc đạo, vậy các ngươi ít nhất đổi một loại phương thức của ta, loại này buộc ra xúc phương thức quá vũ nhục người. Ngươi cảm thấy cái này rất vũ nhục người sao? La Điên Dỗ kỳ quái nhìn hắn. Gặp La Điên Dỗ tựa hồ ý có chút lòng động, Thường Tử Phong lập tức khẳng định nói, "Ừm. Vậy là tốt rồi, ta muốn đúng là cái hiệu quả này." "Sáu." Bây giờ Thường Tử Phong rất muốn cắn chết La Gió, hàng này quá hơn người. Đợi đến tất cả mọi người đều được xong, Cảnh Tân nhường la rõ bọn hắn dơ lên thưởng tử phong đi trước, đi thông chi số 4 tháp người tới, từ số 5 giới kiểu đem các loại người đều cho khiêng đi, bọn hắn lại lưu lại tiếp tục quan sát động tĩnh trung quanh, để phòng bị hỏa diễm linh khát phòng ngự người đến nhìn ra sơ hở. 6. Cảnh ra, số 5 tháp. Sau khi chiến đấu kết thúc đào thành bọn người, trở lại tháp phòng ngự phía sau liền đội vàng đỡ cảnh phi long ngồi xuống khôi phục thực lực, vừa rồi thật sự là quá kinh hiểm, vạn nhất cảnh phi long bị xử lý, vậy bọn hắn mất mặt nhưng là ném đi được rồi. Hơn nữa cảnh phi long nếu như chết trận, cho dù còn có một cái mạng tại, nhưng ảnh hưởng là cực lớn dạng này sẽ cho số 5 tháp đám võ giả một loại hào giác. Cảnh phi long không bằng thường tử phong. một khi xuất hiện tình hình như vậy, cái này đem đối bọn hắn sau này chiến đấu rất bất lợi. còn tốt bọn hắn rút lui kịp thời, cảnh phi long không việc gì. đám người cũng đều tại tháp phòng ngự trung quanh ngồi xuống, cả đám đều khôi phục chân nguyên. phía trước tất nhiên cũng tới đấu tướng cựu cấp cường giả trợ rút. vậy sau này cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn, khó tránh khỏi còn có nhiều lần muốn đánh, bọn hắn nhất thiết phải bảo hiểm tất cả cầm tại trạng thái đỉnh phong. Đao Thanh là số năm tháp đấu tướng cấp tám cao thủ, cảnh phi long không đến phía trước, hắn phụ trách số năm tháp vốn chỉ muốn cảnh phi long tới, bọn hắn số năm tháp có thể nhẹ nhõm một điểm, nhưng không nghĩ tới lại là dạng này. bay long tiểu gia, ngài không có sao chứ? đào thành chủ động tới hỏi thăm cảnh phi long thương thế, đây chính là bọn hắn sau này chiến lược chủ yếu. cảnh phi long một phen điều tức, sắc mặt hòa hoan không thiếu, nghe vậy ngẩng đầu nhìn đào thành một mắt, ta không sao. không thể không nói, cảnh phi long trước đây thật là khinh thường, cũng khinh địch, lúc này mới sẽ dẫn đến về sau tại thượng tự phong thủ hạ thất bại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. chỉ cần giải thực lực của đối thủ, cái kia lần tiếp theo hắn cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. À, không có việc gì liên tốt, không có việc gì liên tốt, hai ngày này đều là may mắn mà có bay long tiểu gia chúng ta mới có thể nhẹ nhàng như vậy, ta còn còn trông cậy vào bay long tiểu gia mang theo chúng ta thắng lợi đâu." Đào Thanh cười ha ha. Trung quanh những võ giả khác nghe vậy cũng không ít người tiến lên đây vớt mông ngựa. "Đúng vậy à, lần này nhờ có bay long tiểu gia, chúng ta đối mặt hỏa diễm lĩnh mới sẽ không yếu như vậy thế. Nhớ tới trước đó, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có chủ động xuất kích qua đây, bay long tiểu gia vừa tới, chúng ta liền quay vòng vo thế cục, bay long tiểu gia thật lợi hại. Đó cũng không phải là, đấu tương cựu cấp a." Ta cũng không biết lúc nào mới có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới. Người chung quanh nghị luận ở Mỹ bất kể là có phải hay không đuốt mông ngựa, nhưng bọn hắn trên thực tế bọn hắn nói cũng đều xem như lời nói thật. Cảnh Phi Long hai ngày qua này tại sinh tử chiến trường biểu hiện có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người, số 6 tháp cảnh lửa cùng cảnh tương truyền cũng đã nghe nói, số 2 tháp cùng số 3 tháp cũng đều có thể nghe được cảnh Phi Long tin tức, đủ thấy hắn biểu hiện kinh người giường nào. Cảnh Phi Long nghe bọn họ tán thưởng mặt ngoài thì không có quá nhiều phản ứng, nhưng nội tâm cũng ít nhiều có một chút cảm giác thankful, đồng thời hắn cũng càng muốn nói. Cảnh Tuyên người ở đây sinh tử chiến tử trường làm được ta cũng có thể làm đến, hơn nữa sẽ làm cho so người tốt hơn. Ngay tại số 5 tháp đám người khôi phục thực lực thời điểm, lúc này ngồi chờ tại giới kiều bên võ giả đột nhiên chạy trở lại báo tin, hốt hoảng nói, "Không xong, giới kiều đi lên người." "Cái gì? Chẳng lẽ là phía trước hỏa diễm linh nhân phải thừa dịp lúc này tới tiến công chúng ta?" Đào Thanh giật nảy cả mình, vội vàng nhìn về phía Cảnh Phi Long. Cảnh Phi Long tu vi mạnh nhất, thân phận cao nhất, bọn hắn tự nhiên đều lấy Cảnh Phi Long như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cảnh Phi Long nghe vậy, lập tức mở mắt, đáy mắt bắn ra một đạo tinh quang, đứng lên nói, "Đi!" tất nhiên bọn hắn muốn chiến, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn. Cảnh Phi Long cũng nảy sinh ác độc. Phía trước hắn nuốt xuống mấy quả huyết châu, tăng thêm một phen điều tức, thực lực của hắn đã khôi phục 6 thành, đủ để tái chiến. Số năm thấp đám người nghe vậy, nhao nhao đều đứng lên. Làm, ai sợ ai a? Đến đây đi, lão tử đã sớm nhận đủ bọn họ. Ừ, lão hổ không phát huy, bọn hắn bắt chúng ta làm nô bệnh. Đám người xúc động phẫn nộ. Đám người lập tức khí thế hung hăng tới sát giới kiệu bên cạnh, thế nhưng là chờ bọn hắn thấy rõ người tới lúc, không khỏi trợn tròn mắt. La điên rồ giơ lên thượng tử phong, đang tại huyết sáu đi trở về chưa từng nghĩ sẽ thấy số 5 tháp đích nhân khí thế hung hăng giết tới hắn còn dọa một cái nhảy sững sờ đạo các ngươi làm gì là tới hoang nên chúng ta sao đào thành bọn người cả đám đều trợn mắt hốt mồm la điên rồ lần trước sinh tử chiến trường cảnh tuyên cùng hoa phạm, la gió ba người bọn hắn đều tới số 5 tháp giúp qua một chút bởi vậy số 5 tháp không ít người đều biết bọn hắn bây giờ đột nhiên nhìn thấy la điên rồ thế mà từ đối diện giới tiểu thượng tẩu tới lập tức đều có chút mệt hoặc tại cuối đầu xem xét la điên rồ đằng sau tựa hồ còn rơi lên một người nhìn kỹ cả đám đều mở to hai mắt nhìn đó là thường tử phong làm sao có thể thật là thường tử phong. Lúc này, thường tử phong mặt đỏ như máu, thận không thể tìm khe hở chui vào. Một màn này quá lung túng, quá mất mặt. Thử nghĩ một cái, mới vừa rồi còn đang cùng cảnh gia ngũ hào tháp võ giả tại giới kiều bên trên đại hiện thần uy, đại chiến một hồi, có thể tiếp nhận xuống không đầy một lát công vu, liền bị người lấy đổ chói bốn võ phương tức cột, dơ lên ra xúc một dạng dơ lên nhiều tới, còn bị mới vừa đối thủ bắt gặp, đây là cỡ nào thảm không nỡ nhìn một màn A. Chơi ạ, thật là thường tử phong, hắn làm sao sẽ bị ngươi cho vượng? Còn chói cùng sáu, gia xúc một dạng, số năm tháp tất cả mọi người trong mắt đều nhanh trượt lùi ra từng cái rủi rủi con mắt, sợ mình nhìn lầm, có thể xoa nhẹ sau đó mới nhìn, người thật là bị trói gặp. giờ khắc này bọn hắn đều phải hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. trong đám người giật mình nhất không gì bằng cảnh phi long, vừa rồi cùng thường tử phong đại chiến, hắn cảm xúc sâu nhất, nhưng không nghĩ tới một lát sau, thường tử phong liền so với mình tu vi thấp người một nhà bắt lại, cái này há chẳng phải là lộ vẻ hắn rất vô năng sao? cảnh phi long cũng trợn tròn mắt một hồi lâu, sau đó là phản ứng đầu tiên, lập tức nhíu mày vấn đạo, ngươi làm sao lại từ đối diện tới, các ngươi lại là làm sao bắt ở hắn? la điên rồi nhìn một chút cảnh phi long, hắn bao nhiêu cũng có chút nhã lực. Xem xét cảnh Phi Long trong đám người không hợp nhau quý tộc công tử ca khí chất, lại thêm trước đây nghe nói, liền đoán được thân phận của người trước mắt này, cũng biết gia hỏa này cùng Cảnh Tuyên bất đối phó, thế là rất hạ hê hử lạnh một tiếng đạo, đó còn cần phải nói, đương nhiên là Cảnh Tuyên ra tay đem hắn cho bắt sống, cái này kêu là bản sự, cái này kêu là thực lực, hiểu không? Nói xong, không để ý tới mặt đen lên cảnh Phi Long, ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo người đứng phía sau, khiên thưởng Tử Phong liền xuyên qua giới kiệu, tiếp tục hướng số 4 tháp đi đến. Bộ dáng kia muốn nhiều cao ngạo cao bao nhiêu ngạo? Cảnh Phi Long nghe xong câu nói này, mặt đỏ như máu. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ cảnh tuyên có thể làm được, mình cũng có thể làm được, hơn nữa sẽ tốt hơn, thật không nghĩ đến chỉ chớp mắt cảnh tuyên tiểu lấy phương thức như vậy, hung hăng rút hắn một bạc hai. Đây chính là ngươi ở đây hướng ta thị uy cùng khiêu khích sao. Cảnh phi long mặt tâm trầm, đáy mắt sát cơ lấp lẻ. Hắn đem đây hết thể nhìn trở thành là cảnh tuyên đối với hắn khiêu khích. Đào thành tại sau lưng nhìn ra liễu cảnh phi long sắc mặt nhìn không tốt, mở lời an ủi đạo, bay long thiểu ra, ngươi không cần để ý. Cảnh Tuyên mặc dù có thể bắt lấy Thưởng Tử Phong, nhất định là Thưởng Tử Phong phía trước cùng ngài đánh một trận xong, thực lực đại tổn, Cảnh Tuyên bất qua là nhặt được cái tiện nghi mà thôi, luận thực lực chân thật, hắn nhất định là không bằng ngài. Đúng vậy a, đúng vậy a, không cần để ý, Cảnh Tuyên mặc dù tên hiệu tiểu chiến thần, nhưng hắn có bao nhiêu thực lực chúng ta cũng biết. Không sai a, coi như hắn tóm lấy Thưởng Tử Phong thì thế nào, cũng bất quá liền mấy người này mà thôi, ngày khác chúng ta nhiều trả mấy cái, vượt qua hắn là được rồi. Người chung quanh cũng nhao nhao an ủi Cảnh Phi Long, này mới khiến Cảnh Phi Long sắc mặt đã khá nhiều. Không sai, hắn có thể bắt lấy thường tử phong cũng mới bất quá mấy người, lần sau ta nhiều trảo mấy cái chính là. Cảnh Phi Long nghĩ như vậy, hơn nữa hắn cũng rất tự tin, hắn tin tưởng mình có thể làm được. Thế nhưng là, vừa định xong không đầy một lát, La Điên rủ bọn hắn lại trở về tới, hơn nữa lần này từ số 4 tháp mang đến rất nhiều người, đi ngang qua số 5 giới tiểu thời điểm, chỉ là cao ngạo ngắm liêu Cảnh Phi Long bọn hắn một mắt, liền đi thẳng qua giới tiểu. Số 5 tháp nhân trợn tròn mắt. Gì tình huống? Bọn hắn như thế nào toàn bộ đều đi qua, chẳng lẽ là muốn thừa cơ tiến công? Đao Thành bọn hắn kinh hai nói. Nhưng sau một lúc lâu, la gió bọn hắn liền một đám người đi trở về, hơn nữa lần này chói đã trở về càng nhiều người đối diện. Lần này số 5 tháp nhân triệt để trận tròn mắt. Bọn hắn cuối cùng sẽ không đem người đối diện đã cho một mẹ hút gọn đi. Cảnh Phi Long lập tức nắm chặt nắm đấm, khóe miệng co giật lên. 350 chương 349, vẫn là một dạng kết quả rất nhanh, trong thời gian thật ngắn, một đầu tin tức nhanh chóng truyền khắp Liễu Cảnh nhà toàn bộ chiến trường. Cảnh Tuyên lập lại chiêu cũ, lần nữa liên tục thu hoạch Hỏa Diễm Linh 2 tòa tháp phòng ngự, bắt sống Hỏa Diễm Linh số 5 tháp toàn thể võ giả. Tin tức này một khi truyền ra, gây nên sóng to gió lớn. Cái gì? Số 4 tháp lại đánh tới? cái này sao có thể? không phải chứ, lại là Cảnh Tuyên. Ta sát, thực lưu tách ra, thật lợi hại, Cảnh Tuyên thật không hổ là chiến thần a. Tin tức những nơi đi qua, tất cả võ giả đều trợn mắt hốt mồm, cùng tán thưởng. đây là bao nhiêu năm qua, Cảnh Gia số lượng không nhiều đại thắng, càng ngạc nhiên hơn là, hai lần cũng là Cảnh Tuyên ngăn đón phải đầu công. Cảnh Tuyên chiến thần chi danh, cũng bởi vậy lần nữa chấn động toàn bộ Cảnh Gia. Số 6 Tháp, Cảnh tương truyền sau khi nghe được tin tức này cũng thụ rất nhiều kích động. Cảnh Tuyên gia hỏa này lại đánh tới, bọn hắn đến tận cùng làm sao làm được? Cảnh Lửa cùng Cảnh Rảnh rỗi thì từng cái trừng mắt. Lần này vì cân đối thực lực, bọn hắn sau khi đi vào không cùng cảnh phi long tại một cái, dạng này ảnh hưởng cảnh phi long cá nhân phát huy, cho nên bọn họ mấy cái vừa thương lượng, liền đi tới số 6 tháp. Thế nhưng là mấy ngày qua, bọn hắn cũng không thiếu tiến công, nhưng mà cũng chỉ có thể tại giới kiểu bên trên cùng phía trước số 6 tháp nhân rằng co không xong, đại chiến không thiếu, nhưng muốn đánh tới thực sự rất khó khăn. Nhất là đối diện cái kia đấu tướng cấp 8 gia hỏa, cũng không biết ăn lầm cái gì muốn, xông lên đi lên liền làm cho muốn cùng bọn hắn liều mạng mở dạng, rất để cho người ta không nghĩ ra. Về sau nghe số 6 tháp nhân một bọn hắn mới biết được, nguyên lai like phía trước cái kia đấu tướng cấp 8 là lão Cửu. Lần trước tại sinh tử chiến trường các loại còn một hồi đại chiến, kết quả đại bại, cũng là bởi vì này đưa đến số 6 tháp trực tiếp bị diệt. Lao Cửu đến cùng cũng là hướng về phía báo thủ tới, lúc này mới liều mạng như vậy. Đúng là như thế cực khổ, cảnh tương truyền mới càng thêm phiền muộn, vì cái gì cảnh tuyên liền có thể đánh tới. Đáng giận, không được, chúng ta không thể để cho cảnh tuyên tên kia giành mất danh tiếng, chúng ta cũng nhất thiết phải cầm xuống số 6 tháp. Không sai, chúng ta cũng muốn chứng minh, chúng ta cũng không so hàng kém. Cảnh Lửa cùng cảnh rảnh rỗi hai cái nhân khí ngang ngang trực hiếu, cái này cũng dẫn đến chiến đấu kế tiếp, hỏa diệm 4, lĩnh nhân không ngừng tiêu khổ. Số 1 tháp Làm Liệt Đao bọn hắn nghe được Cảnh Tuyên bọn hắn lại công phá số 4, số 5 tháp thời điểm, cũng từng cái ha to miệng. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước chính là cái này gọi Cảnh Tuyên, kế hoạch thành công mới khiến cho chúng ta thắng lợi a. Liệt Đao niệm lên Cảnh Tuyên tên, trong đầu không tự chủ được liền nghĩ tới cái kia ngoài dự đoán của mọi người thanh niên. Không sai, chính là hắn. Số 1 tháp những người khác đáp. Liệt Đao khẽ miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, xem ra chúng ta bên này thật đúng là tới một nhân vật không tầm thường a. Người đứng phía sau nghe được Liệt Đao như thế đánh giá, không khỏi khẽ giật mình. Phải biết, liền Cảnh Phi Long lúc tiến vào, Liệt dạo sau khi biết cũng không dạng này khen qua hắn, có thể được cái này sinh tử chiến trường lao thủ Tảng Dương, chỉ có cảnh tuyên nhất người mà thôi. 6. Đợi đến số 5 tháp giải quyết, cảnh tuyên bọn hắn nhìn về phía số 6 tháp. Mục tiêu kế tiếp số 6 tháp. Hoa Phạm gặp cảnh tuyên ánh mắt nhìn về phía số 6 tháp, cả đám đều nhịn không được hưng phấn lên. Liên Lưu Khánh cái này luôn luôn bảo thủ ra hỏa, cũng bị bọn hắn mang học bắt đầu xoa xoa tay, hai mắt sáng lên. Cảnh Tuyên thì mỉm cười, lắc đầu, đạo, không phải, mục tiêu kế tiếp, số 4. Ân. Số 4. Đám người không hiểu nhìn xem hắn. Số 4 tháp sớm đã bị Cảnh Tuyên bọn hắn tiêu diệt, nhưng vấn đề là về sau láo hộ bọn hắn vì giữ vương giới tiểu, phục sinh sau đó lại lần nữa tại số 4 tháp chú đóng lại. Mặc dù không có tháp phòng ngự, điều kiện rất gian khổ, nhưng đó là trách nhiệm của bọn hắn, bọn hắn cũng nhất thiết phải thủ vương xuống. Cảnh Tuyên suy nghĩ một chút, đầu đạo, bây giờ số 5 tháp cũng bị chúng ta diệt, như vậy số 4 tháp bên kia cũng chưa có trợ giúp, nếu như chúng ta tại đem bọn hắn chúng quanh yêu thú đều cho thanh lý mất, vậy ngươi kết quả của bọn hắn sẽ như thế nào? Hoa Phàm con mắt không khỏi sáng lên, vậy bọn hắn chân nguyên chắc chắn không chiếm được hồi phục, sức chiến đấu nhất định thật to hạ xuống. Không sai cho nên đây chính là chúng ta nhất cử diệt bọn hắn thời cơ. Hơn nữa càng quan trọng chính là số 4 tháp võ giả đã chết qua một lần cũng chính là tại xử lý bọn hắn một lần, vậy bọn hắn chính là thật chết. cứ như vậy chính là triệt để đả kích hỏa diễm linh thực lực. Cảnh tuyên ánh mắt tinh lượng, sắt cơ chìm nổi. Không sai, làm. Chúng ta nghe ngươi. Đi theo cảnh tuyên đi chắc chắn không sai. Ha ha ha sáu. Đám người cùng cười to lên. Vậy chúng ta số 5 tháp bọn hắn người làm sao bây giờ? Cao hứng lúc Lưu Khánh bỗng nhiên lại vấn đạo. Hỏa diễm linh số năm tháp đã bị tiêu diệt, cái tiêu cảnh gia ngũ hào tháp nhân cũng không thể nhàn rỗi chứ. La điên rồ cũng không có hảo tâm như vậy thay bọn hắn cân nhắc, đạo, bọn hắn thích làm đi làm gì, không cần đến chúng ta lo lắng à? Chính là, ta muốn bọn hắn cũng không phải đồ đần, chính mình sẽ đi phối hợp số 6 tháp tấn công a. Mặc dù mọi người ý kiến khác biệt, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ nhìn về phía Cảnh Tuyên. Hiện tại bọn hắn đã thành thói quen chuyện gì đều do Cảnh Tuyên quyết định, mà sự thật cũng chứng minh, Cảnh Tuyên mỗi lần làm quyết định cũng là chính xác. Cảnh Tuyên gặp bọn họ xem ra, vì lại cục cân nhắc, suy nghĩ một chút nói, vậy thì thông tri bọn hắn, tùy thời chuẩn bị phát động tổng tiến công a. A, nhanh như vậy, đám người cả kinh lúc này mới đi vào sinh tử chiến trạng ngày thứ tư mà thôi a chỉ cần chúng ta cầm xuống số 4 tháp những người kia như vậy thì tương đương phế bỏ hỏa diễm linh một gần một nửa sức chiến đấu cái này đủ để cho chúng ta chiếm giữ ưu thế nếu như số 5 tháp cùng số 6 tháp bên kia cũng có thể thuận lợi đến lúc đó coi như bắt đầu liều mạng chúng ta cũng có bảy thành chắc chắn thắng lợi cảnh tuyên đối với toàn bộ chiến cuộc nắm chắc rất rõ ràng nghe hắn như thế một những người khác lại không dị nghị lập tức bắt đầu hành động hảo ta đi thông chi số năm tháp bọn hắn kế tiếp đám người bắt đầu phân tán hành động cảnh tuyên bọn hắn một bộ phận còn ở tại hỏa diễm linh địa bàn Các một nhóm người trở về, từ số 4 giới kiều công tới, cứ như vậy hai phe liền có thể tạo thành giáp công chi thế, nhường lao hổ bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Mà được đến Lưu Khánh thông báo cảnh phi long bọn hắn, thì bị cảnh tuyên kế hoạch chờ chấn kinh. Cái gì? Các ngươi thế mà dự định bắt đầu tấn công? Gốm thành từng cái há to miệng. Này làm sao nhìn đều quá nhanh đi, so với một lần trước sinh tử chiến trường tổng tiến công tới nhanh hơn. Đương nhiên, chúng ta lập tức liền có thể triệt để diệt phía trước số 4 tháp lúc đầu người, bây giờ chúng ta lại bắt số 5 tháp nhân, cứ như vậy chúng ta chẳng khác nào đã diệt bọn hắn một ba bích. Nếu như vậy chúng ta còn không thể thắng lời nói, vậy ta nghĩ chiến đấu này tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa." Lưu Khánh Hiếm thấy lời nói rất có sức mạnh, tại gốn thành trước mặt cũng chân chân thực thực đắc sắc một cái. Gốn thành bị kích thích, lập tức quay đầu nhìn về phía Cảnh Phi Long đạo, "Phi Long thiếu gia, chúng ta cũng nên hành động, không thể lại để cho số 4 tháp đám ra súc này mà công." Cảnh Phi Long cũng bị cảnh tuyên lớn mật cho kích thích, con mắt khẽ híp một cái, lập tức nói, "Hảo, vậy kế tiếp chúng ta liền tiến lên, diện số 6 tháp." Tam Vương cùng một chỗ đang hành động. Rất nhanh, đến buổi tối, cảnh gia 4, năm số 6 tháp nhân hành động chung. Số 6 tháp nhân nhận được liễu cảnh phi long tin tức của bọn hắn, Song Vương cũng triển khai giáp công chi thế, số 5 tháp từ giới kiều đi qua, Song Vương một thế sét đánh không kịp bưng hai, nhanh chóng đánh tới số 6 tháp. Trong nháy mắt chiến hỏa đốt, tại hai tòa tháp gần 150 người dưới sự vây công, hỏa diễm lĩnh số 6 tháp rất nhanh liền bị diệt, tất cả mọi người đều bị xử lý, tháp phòng ngự cũng tại trong nháy mắt phá diệt. Một bên khác, cảnh tuyên số 4 tháp cũng phát động công kích. Ban ngày buổi chiều, thừa dịp một chút nhàn rỗi thời gian, cảnh tuyến bọn hắn dọn dẹp số 4 tháp chúng quanh yêu thú, góp nhặt đầy đủ lương châu, dưỡng đủ tinh thần sau đó, mới ở buổi tối nhất cử phát động công kích. Lão hổ bọn hắn vốn là điều kiện cũng rất gian khổ, từng cái chú đóng ở nguyên lai số 4 tháp tàn phế khu vị trí, liền dựa vào huyết châu đến bổ sung chân nguyên, thời gian qua rừng hoảng, hiện tại bọn hắn cũng không còn dám chủ động đi gây cảnh tuyên bọn họ số 4 tháp, bởi vì bọn hắn không dám chiến đấu, một trận chiến đấu liền không cách nào bổ sung chân nguyên, dạng này sẽ nguy hiểm hơn. Buổi tối, lão hổ bọn hắn cả đám đều quanh chân ngồi ở trong trướng bồng vận công, thời thời khắc khắc đều ở đây vận công bảo trì thể lực, nhưng vào lúc này, phía ngoài lều giới kiệu bên trên bỗng nhiên truyền đến tiếng la giết. Không xong lão đại, phía trước cảnh gia nhân giết tới. Bên ngoài lập tức có người hô lên, Lão hổ hai lời không, lập tức xông ra liều bại, đáy mắt sát cơ bắn ra, thông chi tất cả huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Giới kiều bên trên, Lưu Khánh phụ trách dẫn dắt trong tháp nhân từ giới kiều xông lên tới, vừa qua tới liền cùng lão hổ bọn hắn độ phải. Hừ, các ngươi thật to gan, lại dám chủ động giết tới. Lão hổ con mắt giết lạnh. Lưu Khánh thì cười ha ha một tiếng, đạo, lão hổ, ngươi cũng chớ giả bộ, phòng ngự của các ngươi tháp cũng bị mất, còn bày cái gì cường giả tư thế. Không nói nhảm, cho các ngươi hai con đường, hoặc là chết, hoặc là đầu hàng, chính các ngươi lựa chọn. Phi chỉ bằng các ngươi những thứ này chỉ có thể dùng xuống ba lạm thủ đoạn gia hỏa cũng nghĩ để chúng ta đồ hàng nằm mơ giữa ban ngày đi thôi lão hổ tha chết chứ không chịu khuất phục hảo vậy cũng không cần các minh đệ giết lưu khánh ra lệnh một tiếng sau lưng cảnh gia võ giả lập tức cùng nhau xử lý giết liêu thượng tới lão hổ cũng phun một bãi nước miếng mang theo vũ khí liền nên hướng lưu khánh các minh đệ cho ta làm đinh đinh đang đằng sáu song vương võ giả trong nháy mắt chiến đấu kịch liệt ngay tại hai phe nhân mã đánh không thể tách rời ra thời điểm lão hồ phía sau bọn hắn đột nhiên lại giết ra tới mười mấy người giống như là đột nhiên từ trong đống tuyết nhô ra một dạng giống như một đem dao nhọn từ hỏa diễm linh mọi người sau lưng lập tức liền trên vào phốc phốc phốc sáu trong nháy mắt hỏa diễm linh thì có mười mấy người mất mạng nghe được sau lưng truyền tới động tĩnh lao hổ lập tức hãi nhiên quay đầu vừa hay nhìn thấy liêu cảnh tuyên tay thuận mang theo tuyệt sát đao đại khai sát dưới một màn không khỏi tí mắt muốn nước các ngươi lúc nào đến phía sau chúng ta ha ha sáu không biết à nói cho ngươi à lần trước các ngươi phục sinh trở về nhìn thấy chúng ta người rút lui kỳ thực cũng là giả chúng ta người đã sớm mai phục tại địa bàn của các ngươi lần này các ngươi lại vua ha ha ha sáu Lưu Khánh cười lớn một tiếng, thừa dịp lão hổ thất thần, một đao chém vào còn cọp trên thân. Phốc sáu. Lão hổ trọng thương, toàn bộ số bốn tháp võ giả cũng tại nhanh chóng ngã xuống, đã biến thành từng cố thật sự thi thể. Lão hổ thế mới biết, lần này bọn họ là triệt để bại. 351 chương 350, vây giết sinh tử chiến trường ngày thứ 5. Hỏa Diễm lĩnh số một tháp. Tu La hai ngày qua này lúc nào cũng tâm thần không yên, luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Người bên cạnh nhìn hắn tại chỗ không ngừng đi tới đi lui, từng cái hồ nghi không thôi. Cuối cùng cuối cùng có một người cả gan góp Liêu thượng đi, vấn đạo, Tu La lão đại Không biết ngài có cái gì chuyện phiền lòng, nhón có thể rút. Tu La bước chân dừng lại, quay đầu nhìn tên kia một đám. Hắn biết hàng này gọi vương thần, là đấu tướng cấp 8 võ giả, cũng là sinh tử chiến chàng lão nhân, giống như vài thập niên trước hai người liền đều ở đây số một tháp, tính được là quen biết đã lâu. Không có, ta chỉ là cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Tu La sau đó nhíu nhíu mày, quay người ở một bên ghế dựa tử thượng ngồi xuống. So sánh khác tháp phòng ngự điều kiện, số một tháp không muốn biết tốt bao nhiêu. Trong này phần lớn cái gì cũng là Tu La mấy người bọn hắn cường giả mang vào sự vật, cái ghế, cái bàn, chén trà chờ gia dụng khí cụ, đầy đủ mọi thứ. Nghe vậy, những người khác võ giả cũng đi theo những vậy. Lần trước Hỏa Diễm Linh đại bại, cái này khiến bọn hắn cẩn thận rất nhiều. Vương Thần suy nghĩ một chút, không khỏi tiến lên phía trước nói, "Vậy nếu không ta phái người đi đạo thứ nhất phòng tiến xem?" Tu Lang nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi đầu, không nhìn một chút hắn không nữa, "Đi thôi, cẩn thận một, có cái gì tình huống lập tức hồi báo." "Là?" Vương Thần quay người rời đi, đi theo mang lên mười mấy người liền chạy như điên. Tu Lang ngửa mặt nhìn lấy bầu trời mờ mờ, thì thở dài một hơi, lẩm bẩm, "Chẳng lẽ hôm nay thật muốn thay đổi sao?" 6. Số 2 tháp ngoài ngàn mét. Cảnh Tuyên mang theo hoa phàm một đám căn dự ở đi đến số 4 tháp cùng số 5 tháp trên đường, xa xa nhìn xem số 2 tháp. Cảnh Tuyên mau nhìn, quả nhiên như ngươi chỗ, bọn hắn phái người đi ra. La Điên rồ đống nhiên chỉ vào số 2 tháp đối với Cảnh Tuyên đạo. Đám người theo tiếng nói mà nhìn, ngay sau đó đã nhìn thấy mười mấy bóng đen từ hỏa diễm linh số 2 tháp chạy vội ra, nhìn bộ dáng là hướng về phía số 5 tháp đi. Làm sao bây giờ? Có làm hay không? Hoa phàm lập tức mang theo Ma Vương thương, hai mắt sáng lên nhìn xem Cảnh Tuyên muốn, vấn đạo. Từ khi ngày hôm qua tiêu diệt số 4 tháp, bọn hắn cả đám liền canh giữ ở ở đây. Một bên thanh lý số 2 tháp chúng quanh yêu thú, một bên chờ đợi thời cơ. Cảnh tuyên đã sớm ngờ tới, có Liêu thượng lần thất bại kinh nghiệm, tăng thêm phía trước lao hổ bọn họ hủy diện, hỏa diễm linh nhất định sẽ cẩn thận rất nhiều, chắc chắn thỉnh thoảng phái người xem xét phía trước ba tòa tháp tình huống. Cho nên hắn liền dẫn người chờ ở chỗ này, mang đến lấy tính chế động, từ từ tiêu hao hỏa diễm linh thực lực. Cảnh tuyên nhìn xem số 2 tháp vọt ra hơn 10 đạo bóng người, con mắt khẽ híp một cái, lại hỏi, số 3 tháp bên kia Cảnh Phi Long bọn hắn đi canh trường sao? Hắc hắc hâu. Hôm qua ta đem chúng ta kế hoạch cho bọn hắn một, Cảnh Phi Long mặc dù sắc mặt nhìn không tốt, nhưng vẫn là đi. La gió cười hắc hắc nói. Vậy là tốt rồi, đã như vậy, vậy chúng ta thì làm." Cảnh Tuyên khẽ miệng vẫy một cái, sát cơ lộ ra. Đám người lập tức mừng rỡ. Vương Thần mang người hướng số 5 tháp đi nhanh. Số 4 tháp lao hổ đám người đã không còn tháp phòng ngự, nếu như bọn hắn thật sự không được, tự nhiên sẽ hướng về số 5 tháp lui về, cho nên số 4 tháp đã không cần lo lắng. Bây giờ quan trọng nhất là số 5 tháp cùng số 6 tháp. Nghe số 2 tháp nhân, hai ngày trước thường tử phong đi số 5 tháp trợ rút, có thể để cho số 5 tháp xuất động đấu tướng chiến cấp cao thủ, đủ để thấy số 5 tháp hẳn là tình hình không tốt. Chúng ta nhanh Vương Thần càng ngày càng cảm thấy tình hình không thích hợp, không gọi bước nhanh hơn. Đám người theo Tuyết Lộ, một đường lao nhanh hướng phía dưới, chờ vọt tới một chỗ chân núi lúc, Vương Thần đột nhiên dừng bước, liếc mày qua lên, "Ai?" Sau lưng những người khác nghe vậy, sắc mặt nhịn không được biến đổi, lập tức nhao nhao xách ra vũ khí nơi tay, quay người lẫn nhau lưng tựa lưng, nghiêm cẩn nhìn chằm chằm chung quanh. Vương Thần càng là như Lâm Đại Địch, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mặt bên Tuyết Linh, đáy mắt sát khí tràn ngập. Thật lâu, trong đống tuyết cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Hỏa Diễm Linh Nhân hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Vương Thần, cũng hoài nghi hắn là không phải khẩn trương thái quá. Nhưng mà đúng vào lúc này lợi trong đống tuyết đột nhiên phịch một tiếng vang, rồi một đạo hắc ảnh lấy thế xét đánh không kịp bung thai từ trong đống tuyết trôi ra, cầm trong tay một cây hắc sắc ma thương, nhanh chóng bắn về phía vương thần, tự tìm cái chết. vương thần ngay đầu tiên phản ứng lại, lập tức một kiếm đâm ra, làm mũi thương cùng mũi kiếm đụng vào nhau, quay một tiếng nổ tung một đạo chân nguyên, hai bóng người vừa chạm liền tách ra. suy sáu, hoa phàm lui ra phía sau, hai chân không chịu được chấn lực, liên tục ra khỏi mười mấy mét mới đứng vững, mà vương thần cũng lung lay thân thể, sắc mặt thanh hồng giao thế. ha ha ha sáu, hảo, quả nhiên thật sự có tài, đối thủ này là của ta. Hoa Phạm cười lớn một tiếng, không khỏi không còn khí buồn bực, ngược lại càng thêm chiến ý dâng cao, cổ tay rung lên, nguy thương chấn động, lập tức bắn nhanh ra một đạo thương mang, bắn về phía Vương Thần đầu. Vương Thần bị đánh lén, giận dữ không thôi, hỗn đảng, từ đâu tới một trưởng, lại dám đánh lén chúng ta? Trong lời nói, hai người liền đã lần nữa giao thủ, đinh đinh đang đang trong nháy mắt trao đổi gần trăm chiêu, đánh hừng hực khí thế. Sau lưng, bây giờ Lưu Khánh bọn hắn cũng đã vọt xuống tới, giống như một nhóm mãnh hổ, lập tức đánh về phía còn lại mười mấy người. Phúc phúc phúc sáu, hai bên giao phong. Cảnh Tuyên bọn hắn chiếm cứ tập kích bất ngờ cùng nhân số ưu thế, một cái dao phong liền đánh chết năm, sáu võ giả. Chiến đấu kế tiếp thì càng không có gì hồi niệm, Cảnh Tuyên bọn hắn giải quyết còn lại mười mấy võ giả sau đó, liền ôm cánh tay ở một bên xem kịch, la gió trong miệng ngậm một cọng cỏ căn, nhìn xem Hoa Phạm chiến cuộc đạo, láo hoa, ngươi nhanh à, đại gia đô chờ ngươi đấy, ngươi cũng đừng ngươi đánh không lại à, như thế nhưng là mất mặt rồi. Đang cùng vương thần khổ chiến Hoa Phạm vừa nghe đến la thanh âm của gió, lập tức kẹt miệng giật một cái, đối thủ này thế nhưng là chính hắn chọn, tại trên Tuyết Sơn thời điểm, bọn hắn nhắm ngay dẫn đầu vương thần, vốn là Cảnh Tuyên là muốn nhanh chóng bắt lấy hắn. Kết quả nhìn cái dẫn đầu tựa hồ không tệ, liền nghĩ chính mình bắt lấy. Kết quả giao thủ một cái mới biết được, hàng này hắn kiệu lại là đấu tướng cấp 8. Nhưng lời đã đi ra, hắn cũng không nguyện ở thời điểm này mất mặt. Ngâm miệng, La điên rồ, chuyện của lão tử không cần đến ngươi lo lắng, ta nhất định sẽ xử lý hắn. Hoa Phạm xong câu này, sau đó liền im lìm không một tiếng, bắt đầu chuyên chú chiến đấu. Mà Vương Thần bây giờ trong lòng trầm xuống, Khoe mắt quét liếc xung quanh, nhìn thấy mình người đã toàn bộ chết, chỉ còn lại mình mình một cái, là hắn biết mình cũng là ở kiếp nạn chạy trốn. Hỗn đảo, các ngươi làm sao tới? Chẳng lẽ phía trước ba tòa tháp cũng đã bị các ngươi hủy sao? Vương Thần không cam lòng vấn đạo. Hắc h6, ngươi không phải là nói nhảm sao? Nói cho ngươi à, các ngươi trước mặt ba tòa tháp cũng đã bị chúng ta làm hỏng, không chỉ như thế, chúng ta còn trói lại toàn bộ số 5 tháp nhân, giết số 4 tháp nhân, số 6 tháp cũng đã bị công phá. Cho nên, lần này các ngươi lại thua. La gió đắc ý ngẩng lên cái cằm, Lưu Khánh mấy người cũng hắc hắc cười đế ức. Nghe đến đó, Vương Thần rất cảm thấy tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ đã trở thành cái dạng này. Lần trước thất bại nhanh, lần này vốn định bảo thủ, không nghĩ tới thất bại cảm nhanh. Tâm chịu đả kích vương thần, ra tay không khỏi trở nên chậm, sơ hở cũng trở nên càng nhiều. Hoa Phạm nắm lấy cơ hội, triển khai liên miên không dứt tiến công. Một cây ma vương thường, bị hắn đùa nghịch hổ hổ sinh phong, rất nhanh liền chiếm hết ưu thế. Cho dù là thua, ta cũng phải cùng ngươi liều mạng. Mắt thấy Hoa Phạm liền muốn dễ dàng thủ thắng, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, tại thời khắc sống còn vương thần vậy mà cải biến ý nghĩ, nhất cổ tác khi đem hết tất cả chân nguyên đâm ra một kiếm. Kiếm mang thông thiên, có một thiên địa. Ra rét băng tuyết bây giờ đều không thể so sánh với hắn. Hoa Phạm giật nệ cả mình, lập tức cũng không thể không bắt đầu liều mạng chân nguyên điên cuồng quán trú tại ma vương thương bên trong, thân thương lập tức biến một mảnh xích hồng, tiếp đó một tiếng gầm âm thanh kinh thiên động địa. Chỉ thấy một đầu hư ảnh từ thân thương bên trong bật ra. Đó là từng đầu sừng cao ngất cử thú, vừa xuất hiện ở trong thiên địa, toàn bộ sinh tử chiến trường khí thế đều bị khuấy động. Đây chính là Hoa Phàm ma vương trong súng mặt khí linh. La gió đã há to miệng, lưu khánh mấy người cũng trợn mắt hốt hoồm. Lúc này Hoa Phàm, tại lâm liệt hàn tuyết bên trong, liền như là một tôn chiến thần, thế không thể lỡ. Sau một khắc, thương kiếm lần nữa chạm vào nhau. Phanh sáu. Sóng gọn mạnh mẽ, nhấc lên đầy trời điện quân tuyết mánh liệt khí kình xé rách không khí, một cỗ bất khả tư nghị năng lượng bùng phát, bao phủ thiên địa, doanh 6. phước 6. năng lượng cường đại phía dưới, hoa phàm bị cỗ năng lượng này chấn bay ngược mà quay về, trong tay ma vương thương cũng bị đánh bay, rơi khỏi tay, ma vương thần trường kiếm ở nơi này một lần va chạm phía dưới, càng là cư nhiên bị sinh sinh đánh gãy toàn bộ tiết, rơi xuống tại trong đấu tuyết, bản thân của hắn một đầu cánh tay cũng bị mánh liệt khởi kình cho xé rách xuống dưới, tiên huyết tung bay, sư sáu, hoa phàm thân ảnh từ không trung rơi xuống, cảnh tiên trong nháy mắt xuất động, một cái tiếp nhận hoa phàm, túi đầu xem xét, hoa phàm sắc mặt tái nhợt vô cùng chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn. Hai lời không, hắn nhanh chóng móc ra mấy quả huyết châu cho hắn ăn bảo, hoa phàm sắc mặt lúc này mới dần dần chậm lại, tiếp đó mở mắt càng hắn một cái, mắng, tàn sát, tên kia không nghĩ tới mạnh như vậy." khủ khủ sáu. "Đừng lời nói, nhanh chóng vận công chữa thương." Cảnh tiên cắt đứt hoa phàm mà nói, nhường hắn chậm chậm ngồi xuống, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Vương Thần. Vương Thần ngồi sập xuống đất, trên cánh tay tiên huyết đã nhiễm đỏ một chỗ, hắn ngẩng đầu cười thảm một tiếng, nhìn xem hoa phàm đạo, "Hắc hắc sáu. Ngươi cho rằng ta Vương Thần là như thế dễ dàng liền thua với ngươi sao?" "Ha ha, các ngươi quá ngây thơ rồi, cho dù là chết" ta cũng muốn tơi xuống ngươi một lúc ra. Cảnh Tuyên sắc mặt lanh khốc, đi lên trước nhìn xem Vương Thần Đạo, ngươi là tự sát, vẫn là để ta động thủ. Vương Thần đau thương nở nụ cười, nhìn chăm chăm Cảnh Tuyên, giống như muốn đem hắn ghi tạc trong đầu, sau đó nói, tử, ta nhớ lấy ngươi, chờ chúng ta gặp lại thời điểm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta chờ. Cảnh Tuyên thản nhiên nói. Xong, Vương Thần không đợi Cảnh Tuyên động thủ, chính mình một trưởng vô ở trên chán, khí tuyệt bỏ mình, không đầy một lát thi thể dần dần tiêu thất, người đi phục sinh trận xuống lại. Cảnh Tuyên quay đầu nhìn về phía đám người, đạo, thông chi liệt đao bọn hắn, chuẩn bị bắt đầu quyết chiến à? 352 trường 351, đổ chiến hỏa diễm lĩnh, số 1 tháp. 3336. Phục sinh trận không ngừng sáng lên, cái này đến cái khác hỏa diễm linh võ giả bị truyền tống trở về. Tu La thấy cảnh này sắc mặt âm trầm vô cùng. Không nghĩ tới lúc trước hắn dự cảm thành sự thật. Chờ Vương Thần một lần nữa phục sinh trở về, Tu La mặt đen lên vấn đạo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Thần hồi tưởng lại mới vừa rồi bị vây giết chẳng diện, không khỏi nắm chặt nắm đấm, "Đạo, Tu La lão đại, chúng ta bốn, năm, số 6 tháp, chỉ sợ là đã khó giữ được." "Cái gì?" Cảnh gia người đã cũng tới. Hơn nữa liền mai phục tại số 2 Tháp Hỏa số 3 ngoài tháp, chúng ta vừa rồi chính là bị Cảnh Tuyên bọn hắn chốt phục. Lại là Cảnh Tuyên. Lần nữa nghe được cái tên này, số 1 Tháp tất cả mọi người đều không khỏi hít sâu một hơi. Tu La hung tận nói, vì cái gì? Vì cái gì cái này Cảnh Tuyên bất qua là đấu tướng cấp 5 tu vi, lại khó đối phó như vậy? Vì cái gì? Sau lưng một người khác đột nhiên nói, Tu La lão đại, lần này tiến sinh tử chiến trường ta dò thăm một tin tức. Cảnh Tuyên kỳ thực là cảnh gia tử đệ, nghe vào lần này phía trước, hắn từng trở về liễu cảnh nhà tư đường, mới đi qua tùy lễ. Huân nữa lần này sinh tử chiến trường Nghe cảnh gia cảnh phi long cùng thế hệ trẻ tinh anh tử đệ đều tiến vào, cho nên lần này chúng ta mới có thể chật vật như vậy. Người võ giả kia gặp Tu La sắc mặt càng ngày càng bất thiện, âm thanh đến cuối cùng dần dần rất nhiều. Nghe xong đây hết thảy, Tu La trong mắt âm tình bất định, cảnh phi long. Đúng vậy, biết được cảnh phi long cũng tới, người chung quanh đều là một mảnh xôn xao. Cảnh phi long tên tuổi tại cảnh gia lớn vô cùng, cảnh gia phi long chi danh cũng là tại toàn bộ Bạch Thạch phủ đô kêu vang lên, xem như cảnh gia đôi thứ nhất tay, Hỏa Diễm lĩnh nhân đương nhiên cũng có khả năng không biết. Cái kia khác hai tòa tháp người đâu? Coi như bọn hắn tháp không còn, người liền xem như chiến đấu cuối cùng nên trở về đến đây đi. Ngay tại Tu La Trầm Tư thời điểm, những người khác lại hỏi, bởi vì cái này thời điểm, bọn hắn chỉ thấy số 6 tháp một số võ giả trở về, lại cũng không gặp số 4 tháp hòa số 5 tháp võ giả, bốn, cho dù là chết trận, cuối cùng nên phục sinh trở về a nghe được vấn đề này, vương thần trên mặt không khỏi nổi lên một tia không bình thường màu đỏ tới, hắn xấu hổ giận dữ đạo, số 5 tháp nhân nghe bọn hắn, là bọn hắn đã đem người đều cho chói lên, mà số 4 tháp lao hổ bọn hắn, nhưng là toàn bộ đều chết trận. Cái gì? Một câu nói kia càng thêm làm cho người giận mình. Chuyện gì xảy ra, số 5 tháp người làm sao sẽ bị buộc Lão hổ bọn hắn làm sao sẽ bị giết? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên một cái hào tháp người đều nổi giận. Tổn thất bốn năm hào hai tòa tháp, này bằng với hao tổn bọn hắn một ba thực lực, lại thêm đã chết trận một lần số sáu tháp, hiện tại bọn hắn sức chiến đấu đã xa xá không đủ. Là cảnh tuyên tên hún đằng kia, hắn lại mai phục tới cho bọn hắn bỏ thuốc. Cái gì? Vừa nghe thấy lời ấy, toàn bộ hỏa diễm linh võ giả đều nổi giận. Lần thứ nhất hạ dược, hỏa diễm linh đại bại. Lần thứ hai hạ dược, hỏa diễm linh lại gặp phải đại bại cục diện. Phía trước chẳng lẽ ngoại trừ hạ dược liền không có thủ đoạn khác sao? Lại nhiều lần hạ dược cái này khiến không thiếu võ giả trong lòng bắt đầu nói thầm chính là phối phương vẫn là mùi vị quen thuộc kết quả cũng vẫn là cùng lần trước giống nhau sao không sáu tu la lập tức đứng lên đánh tan nát cái bàn trước mắt mặt mũi tràn đầy sát khí đạo liền xem như chúng ta tổn thất một ba thực lực nhưng lần này ta cũng sẽ không để bọn hắn lại một lần nữa chiến thắng đám người nghe vậy cả kinh bọn hắn không biết tu la sẽ làm như thế nào lập tức phân phó nhường số 2 tháp hòa số 3 tháp nhân rút về tới hết thề tại số 1 tháp tụ tập tu la mặt lạnh ra lệnh cái gì tu la lão đại chẳng lẽ chúng ta cứ thế từ bỏ Vương Thần không hiểu hỏi, lúc này chúng ta phải làm là tập trung binh lực, để tránh bị người đối diện cho từng cái đánh tan, bây giờ chúng ta liền muốn tại số 1 tháp, lại một lần nữa cùng người đối diện quyết nhất tử chiến. Tu la lần này là hạ quyết tâm. Những người khác gặp không thể nguyền chuyện, không thể làm gì khác hơn là dựa theo Tu Lam mà nói làm theo. Rất nhanh, số 2 tháp hòa số 3 tháp nhân lấy được chỉ lệnh, mặc dù dần mình, nhưng bọn hắn vẫn là dựa theo phân phó làm theo. Hỏa Diễm Linh võ giả bắt đầu hướng số 1 tháp hội tụ, đánh chúng lại với nhau. Một bên khác, cảnh tuyên bọn hắn người cũng đã tại số 2 tháp hòa số 3 ngoài tháp tụ tập. Liệt Đao cùng số 1 Tháp số 2 Tháp đám võ giả cũng đều giết tới đây, trùng trung điệp điệp, khí thế mãnh liệt. Lại một lần nữa đứng tại Hỏa Diễm Linh địa bàn, để bọn hắn cảm giác giống như là nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Không nghĩ tới chúng ta lại có thể lần nữa đứng ở chỗ này, ha ha ha 6. Cái này ở trước đó, nhưng là muốn cũng không dám nghĩ. Số 1 Tháp không thiếu võ giả cũng là tâm tư này. Trước kia là Hỏa Diễm Linh cùng thế, chiếm giữ chủ động. Nhưng không nghĩ tới cảnh tuyên sau khi đến, hai lần bọn hắn đều nghịch chuyển tình thế, ngược lại đem Hỏa Diễm Linh dồn đến tình trạng như thế. Liệt Đao lần nữa nhìn về phía bên cạnh cái này trẻ tuổi ra hỏa khe miệng khẽ nở nụ cười ý nếu như lần trước hắn đối với cảnh tuyên vẫn chỉ là thưởng thức như vậy lần này chính là bội phục hơn nữa hắn còn giật mình phát hiện lần trước nhìn cảnh tuyên hắn còn có thể một mắt nhìn ra cảnh tuyên sâu cạn nhưng lần này hắn thế mà nhìn không thấu cảnh tuyên cái này khiến hắn rất kinh ngạc chẳng lẽ gia hỏa này nhanh như vậy liền đột phá rồi liệt Đao mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không hỏi ra lời chỉ cần cảnh tuyên là bọn hắn bên này liền tốt xem ra hỏa diễm lĩnh bọn họ là tại tập trung binh lực A. cảnh tuyên bọn hắn đều thấy được số hai tháp hỏa số ba tháp động tĩnh tất cả mọi người đều rút ra tháp phòng ngự hướng sau lưng tụ lại cái này không thể nghi ngờ chính là tại tập trung binh lực, bọn hắn làm lại như vậy muốn làm gì? chẳng lẽ là nhận vua? La gió gãi đầu một cái vấn đạo, cảnh tuyên bất chấp nhận lắc đầu, đạo, sai, tương phản, bọn hắn có thể là phải cùng chúng ta liều mạng? cái gì? bọn hắn đều tổn thất một ba thực lực, còn dám cùng chúng ta liều mạng sao? hoa phàm có chút ngoài ý muốn, cảnh tuyên cười lạnh, một ba mà thôi, đừng quên, nếu như đơn thuần võ giả thực lực tổng hợp, bọn hắn so với chúng ta mạnh, cá nhân võ giả thực lực, cao thủ cũng so với chúng ta nhiều, cũng liền. Bọn hắn mặc dù còn thừa lại một ba thực lực, nhưng cũng có thể sẽ chờ cùng với chúng ta sáu phần chi năm thực lực. Thật có mạnh như vậy, đám người không thể tin được. Cảnh Tuyên đạo, đừng quên, sinh tử chiến nơi trốn có nhạy bén cao thủ, bình thường đều sẽ an bài tại số một tháp, cũng liền chiến lược chủ yếu cũng là tập trung ở số một tháp nơi đó. Đơn thuần một cái số một tháp sức chiến đấu, liền cơ hồ có thể sánh ngang chúng ta ba phần có một thực lực. Nghe Cảnh Tuyên vừa giải thích như vậy, Đại Gia liền hiểu, không nguyên cớ. Liệt Đao đối lửa Diễm Linh thực lực hiệu rõ nhất, bởi vậy cũng phụ hòa nói, Cảnh Tuyên nói với, Hoa Diễm Linh chiến lược chủ yếu đều tập trung ở số một tháp. Trong đó đấu tướng cấp 8 cường giả có rất nhiều. Lần trước các ngươi cũng thấy được, nếu như không phải chúng ta chiếm giữ quá nhiều ưu thế, căn bản sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy, lần này khác biệt, bọn hắn số 2 tháp hỏa số 3 tháp võ lực của đều ở đây, cho nên lần này sẽ không dễ dàng như vậy. Sợ cái gì, cùng lắm thì chính là đổ máu tới cùng. Đối với cùng bọn hắn làm. Giết. Nghe xong cảnh tuyên cùng lệnh đao, cảnh gia võ giả chẳng những cũng không có khiếp ý, ngược lại chiến ý dâng cao. Cái này khiến cảnh tuyên yên tâm không thiếu, hảo, tất nhiên đại gia đô như thế giám chiến, vậy chúng ta liền lên đi cùng bọn hắn một trận chiến. Lấy Đám người đằng đằng sát khí bắt đầu hướng số 1 tháp tới gần. Một bên khác, cảnh phi long bọn hắn cũng đã cùng số 6 tháp nhân tụ hợp, Tạo thành một cái khác chi nhân mã, cùng một chỗ hướng số 1 tháp tới gần. Trời sắp hoàng hôn, hỏa diễm linh tất cả mọi người tụ tập tại số 1 ngoài tháp, nhìn ép tới gần cảnh gia đội ngũ. Bọn hắn rốt cuộc đã đến. Không ít người nhìn xem cảnh gia đầu người đen đẻn, trong lòng dâng lên một tia trầm trọng. Tu La lão đại, bọn hắn nhiều người a, chúng ta chưa chắc có thể liều mạng qua bọn hắn a." Vương Thần lo lắng nói. Tu La cười lạnh đạo, "Hừ, bọn hắn nhiều người, chẳng lẽ chúng ta liền nhất định phải cùng bọn hắn liều mạng sao?" Chúng ta có chúng ta hữu thế, đương nhiên phải thêm lấy lợi dụng. A. Vương Thần nghe xong càng thêm mê hoặc, không biết Tu La còn có cái gì đối sách. Qua hơn nửa lúc, cảnh gia võ giả cuối cùng ép tới gần số một tháp, tại 100m ở bên ngoài dừng lại. Tu La trực tiếp đi lên trước hô, ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, trực tiếp minh, nếu như các ngươi muốn trực tiếp chiến, vậy thì chiến, chúng ta cũng không sợ. Mặc dù các ngươi nhiều người, nhưng muốn thắng chúng ta cũng không dễ dàng. Dù sao phục sinh trận ngay tại chúng ta trước mắt, mà các ngươi không giống nhau, các ngươi một khi chết, coi như phục sinh, cũng là tại đối diện, cứ như vậy các ngươi cũng không kịp tới tiếp viện 6. Không nghĩ tới Tu La sẽ như vậy trực tiếp, cảnh tuyên bọn hắn ngược lại có chút ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận nghe xong, Tu La mà nói cũng không vô đạo lý. Chính như hắn chỗ, một khi đánh nhau, coi như hỏa diễm linh nhân chết đi, nhưng mà phục sinh sau đó ngay tại bên cạnh, có thể lần nữa gia nhập vào chiến đấu, mà cảnh gia phục sinh trận thì còn tại giới kiệu mà khác, một khi chết trận, bọn hắn muốn lại đầu nhập chiến đấu cũng không kịp. Nay đối cảnh gia phải không lợi. Cho nên, ta nghĩ một cái biện pháp khác, không biết các ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút. Tu La vừa lên tới có thể nói là trực tiếp làm rõ xong phương lợi và hại, quả quyết đạo. Liệt đạo bọn hắn không hiểu trong này lợi hại. Chỉ là theo bản năng nhìn về phía Cảnh Tuyên, cái này tựa hồ đã trở thành quen thuộc. Nhưng Cảnh Tuyên còn chưa mở miệng, bên kia Cảnh Phi Long đã đứng ra nói, "Biện pháp gì?" Cảnh Phi Long, Tu La nhìn xem Cảnh Phi Long cười hắc hắc, sau đó nói, "Biện pháp này rất đơn giản, chính là chúng ta song phương tất cả xuất ra 10 người đối chiến, bên nào thắng hơn, bên nào liền thu được lần này thắng lợi, như thế nào?" Lời này vừa nói ra, mới thoạt nghe dường như là một cái biện pháp giải quyết, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết này đối Cảnh gia bất lợi. Không gì khác, tại cao thủ về số lượng, Cảnh gia là kém hỏa diễm lĩnh, nếu như đánh 10 chàng, Cảnh gia tất thua. Lần này không đợi cảnh phi long mở miệng, cảnh Tuyên liền trực tiếp đạo, không được, ba trận. Hắn ý tứ là ba ván thắng hai thì thắng. Hắn đã coi là tốt, bọn hắn bên này tăng thêm chính mình, liệt đao cùng cảnh phi long, vừa vặn đủ để đối phó hỏa diễm linh ba cái đấu tướng chỉ cấp. Cảnh phi long trong mày, có chút buồn bực cảnh Tuyên tại lúc này ra mặt. Nhưng Tu La cũng mặc kệ những thứ này, đạo, năm chàng, năm cục ba tháng. Hảo. Cuối cùng hai phe tuyển một cái điều hòa, cũng đều riêng phần mình có lưu chỗ trống. 353 chương 352, sa luân chiến tiền đặt cược đệ hảo, Song Vương liền chuẩn bị bắt đầu sắp xuất hiện chiến. Người của Song Phượng Mã riêng phần mình tại ngoài chăm thức đứng vững, đứng đối mặt nhau, đám người sát khí nặng trọng. Cảnh tuyên bên này nhanh chóng thương lượng đối sách. Ván đầu tiên ta tới xuất chiến không, đám người gặp mặt, liệt đao trực tiếp mở miệng nói, cái này khiến rất nhiều người không tưởng được, không thể. Cảnh tuyên bọn hắn còn chưa mở miệng, lưu khánh đám người đã nhảy ra ngoài ngăn cản. Đạo, liệt đao lao đại, ngươi sao có thể nhanh như vậy tiểu ra trạng? Ngươi người thứ nhất ra trận, cái kia cuối cùng ai tới đối phó tu la? Những người khác cũng là tâm tư này. Lần trước sinh tử chiến trận, liệt đao cùng tu la một trận chiến, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng chiến thắng. Nhưng ai cũng biết, Liệt Đao luận thực lực chân chính, cũng không thấy được liền nhất định mạnh hơn Tu La. Lúc đó chẳng qua là Tu La bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, quân tâm đại loạn, mới khiến cho Liệt Đao chiếm Liêu thượng gió. Mà lần này khác biệt, Tu La hoàn toàn ở vào trạng thái đỉnh phong, Liệt Đao đều không chắc chắn nhất định thắng hắn. Nhưng ngoại trừ Liệt Đao, những người khác lại đối giao không tới Tu La. Nghe nói như thế, bên cạnh Cảnh Phi Long có chút khó chịu nhíu như mày, nhưng do thân phận hạn chế, hắn không tiện nhảy ra. Bên kia Cảnh rảnh rỗi rất là chân chó, xem xét Cảnh Phi Long biểu lộ, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức nhảy ra thay Cảnh Phi Long mở miệng nói: "Ai, các ngươi có ý tứ gì?" chẳng lẽ các ngươi là cảm thấy ngoại trừ liệt đao bên ngoài những người khác cũng không phải là tu la đối thủ sao nghe vậy đại gia quay đầu lúc này mới nhớ tới còn có một cái cảnh phi long cảnh gia phi long tên tuổi cũng không chỉ là mà thôi cảnh phi long vô luận thân phận thực lực đều đủ để nhường hắn chúng tuyển một lần này quyết chiến nhóm danh sách nhưng đại gia đối với hắn thực lực không rõ lắm không biết hắn đến cùng có thể hay không đối phó được tu la cảnh phi long lúc này biết nên chính mình ra sân lập tức chỉ là lanh khóc một cái câu tu la liền giao cho ta à. câu nói này tựa hồ rất nhiều phong cách cũng tựa hồ tràn đầy lòng tin thấy hắn như thế đại gia ngượng ngùng nhiều hơn nữa cái gì Lưu Khánh cao mày nói, "Thế nhưng là còn cần 3 người a?" Cảnh Tuyên dừng một chút, "Đạo, tính ta một người a." "A, Cảnh Tuyên, đây cũng không phải là đùa giỡn, ngươi xác định ngươi cũng muốn tham gia." Lưu Khánh nghe xong, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Nguyên Lai like số 4 Tháp cùng số 5 Tháp nhân cũng đều từng cái mở to hai mắt nhìn. Trong nhận thức của bọn hắn, Cảnh Tuyên mới bất quá đấu tướng cấp 5, Cảnh Tuyên thực lực đột phá tin tức, bọn hắn đều không biết, bởi vậy mới có nảy nghi vấn. Cảnh Tuyên đầu đạo, "Không sai, ta xác định, thế nhưng là 6." Lưu Khánh lo lắng còn không có mở miệng, bên kia cảnh lửa đã khó chịu thầm nói, rõ ràng đã là đấu tướng cấp 8. Còn chăng, cái gì chăng, làm cho một bộ để cho người ta rất giật mình dáng vẻ. Cắt sáu. Cảnh Viêm Chi phía trước tại lúc đi vào, liền đã từ số sáu thấp trong đám người nghe được có liên quan cảnh Tuyên tin tức, biết được đại gia biết cảnh Tuyên, thực lực chỉ là đấu tướng cấp 5, bởi vậy mới khinh thường cảnh Tuyên hành vi, có cố ý ẩn giấu thực lực hiềm nghi. A, đấu tướng cấp 8. Bị hắn như thế một, Lưu Khánh cùng Hoa phàm bọn họ đều là khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên đầu. Lần này Lưu Khánh cùng Hoa Phạm bọn hắn đều kinh hãi. Lúc này mới bao lâu à, bất quá là đi ra một chuyến, cái này đảo mắt liền từ đấu tướng cấp 5 nhảy tới đấu tướng cấp 8. Đây cũng quá nhanh a nếu như là dạng này, Cảnh Tuyên có thể trúng tuyển. Liệt Đao nghe vậy, trực tiếp đã định liếu Cảnh Tuyên tư cách. Cảnh Tuyên sức chiến đấu vốn là rất mạnh, tăng thêm bây giờ cảnh giới đột phá, liền xem như đối đầu đấu tướng chín cấp cũng có một trận chiến. Liệt Đao bởi vậy mới xác định liếu Cảnh Tuyên danh nghịch. Còn có hai cái. Lưu Khánh tiếp đó nhìn một chút Liệt Đao. Cảnh gia bây giờ bên này có thể đem ra được, cũng liền Liệt Đao, Cảnh Phi Long cùng Cảnh Tuyên, những người khác cao hơn nữa, cũng chính là đấu tướng cấp 8, nhưng mà sức chiến đấu còn không đợi. Nếu không thì ta tới một cái a. Lưu Khánh đứng ra nói. Lưu Khánh mọi người cũng đều quen thuộc. Sức chiến đấu đại gia cũng biết, đối với tình thế trước mắt cũng không lựa chọn khác, liệt đao vô bả vai của hắn một cái, một tiếng hảo. Còn lại một chỗ. Cảnh truyền bên kia mấy người bọn hắn mặc dù có lòng ra sân, nhưng là bọn họ cũng biết rõ mình bây giờ thực lực, ra sân cũng chỉ là mất mặt, bởi vậy không có mở miệng. Cuối cùng vẫn là số 6 tháp lúc đầu lão đại và còn đứng dậy. Lần trước hắn cùng đối diện lão cựu một trận chiến, cuối cùng tại cảnh tuyến dưới sự giúp đỡ, giành được một ván, sức chiến đấu đại gia cũng biết, thế là tán động. Tốt, tất nhiên nhân thủ đủ, vậy kế tiếp liền nên lựa mạng. Liệt đao hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía đối phương. Phía trước Tu La bọn hắn chọn người ngược lại là rất nhanh, ba cái đấu tướng chín cấp giá hỏa đương nhiên sẽ không bỏ không cần, tiếp đó còn có một cái đã từng các loại còn đã giao thủ lão kiểu, cùng với một cái khuôn mặt mới, vẫn là một cái nữ. Cảnh Tuyên nhìn một chút đối phương đội hình, đột nhiên não hải sáng lên, lôi kéo Liệt Đao bọn họ nói, vì tăng thêm phần thắng, có thể chúng ta có thể dùng rộn ngựa đua phương thức xuất chiến. Ngươi là dùng để chúng ta tránh đi tối cường chi chiến, đổi đối thủ. Liệt Đao rất nhanh minh bạch trở về. Không sai. Cảnh Tuyên đầu. Liệt Đao không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía thứ ba cá nhân chư liêu cảnh phi long lưu khánh các loại còn đều cảm thấy dạng này phần thắng lớn hơn nữa thế là đâu cảnh phi long thì không vui nói chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy dùng thủ đoạn như vậy cho dù là thắng cũng không tốt đẹp làm sao nghe xong hắn lời này trên sân rất nhiều võ giả cũng không duyệt nổi mày càng có võ giả trong mắt nén giận chửng cảnh phi long chú ý tới bầu không khí không đúng cảnh phi long nữu đạo như thế nào ta sai rồi sao cảnh tuyên nghe vậy cười lạnh một tiếng tiếp đó đứng ra mặt đối mặt nhìn xem cảnh phi long vấn đạo vậy ngươi cảm thấy như thế nào thắng mới là hào quang dùng hết tính mạng của tất cả mọi người cuối cùng lấy được thắng lợi mới là hào quang đạo cuối cùng Cảnh Tuyên cơ hồ là dùng quát. Cảnh rảnh rỗi gặp Cảnh Tuyên như thế cùng Cảnh Phi Long lời nói, lập tức nhảy ra ngoài, quát lên, Cảnh Tuyên, chú ý ngươi lời nói giọng của, chú ý ngươi là đang cùng ai lời nói, ngươi quát lớn đối tượng, thế nhưng là Cảnh gia Phi Long, Cảnh gia Phi Long, ta nổ vào. Cảnh Tuyên tính khí cuối cùng lần thứ nhất tại mọi người trước mắt bộc phát, khinh thường nhìn xem Cảnh Phi Long đạo, hắn cũng sướng. Ngươi sáu, ba chữ này, lập tức giống như là một cái quả bom nặng ký trong đám người nổ tung. Cảnh Phi Long thế mà bị người khinh thị, ngươi sáu. Cảnh Tuyên mở to hai mắt nhìn, kinh hãi nhìn xem Cảnh Tuyên, không ra lời tới. Cảnh Phi Long con mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên, con mắt bắn ra một đạo giết lạnh ánh mắt tới, đè nén lửa giận âm trầm nói: "Ta dựa vào cái gì không xứng. Chẳng lẽ ngươi xứng? Cảnh Tuyên quay đầu nhìn xem toàn bộ cảnh gia võ giả chợ doanh, đối với Cảnh Phi Long giang hấn: "Vậy ngươi biết bọn họ đều là thì sao?" Cảnh Phi Long đối mặt vấn đề này, nghi ngờ nhíu nhữ mày, không biết Cảnh Tuyên vì cái gì có câu hỏi này. Cảnh rảnh rỗi đã cười lạnh thay Cảnh Phi Long mở miệng: suy sáu. Đương nhiên là bán mạng võ giả rồi. Ngươi cũng biết là bán mạng võ giả, vậy ngươi biết bọn họ là cho ai bán mạng sao? Là cho các ngươi?" cho cảnh gia, bọn hắn tại chiến trường liều sống liều chết, đều là vì liễu cảnh nhà đạt được thắng lợi. Cảnh tuyên lửa dẫn ngất trời, nói tiếp, không sai, bọn họ đích xác cũng là vì những cái kia cống hiến ban thưởng, nhưng đến cùng, bọn hắn hay là cho cảnh gia bán mạng. bọn hắn vì thắng lợi, chả chính là cái giá bằng cả mạng sống, mà các ngươi bây giờ lại vì quang ám muội muốn bọn hắn đi liều mạng, chẳng lẽ tại trong mắt các ngươi, thắng lợi còn không bằng một bộ mặt tới hào quang? Cảnh tuyên lời nói này đi ra, liền như là từng cái vang rội cái tát, quất vào liễu cảnh phi long cùng cảnh rảnh rỗi cùng với lần này tiến vào cảnh gia tử đệ trên mặt tất cả mọi người, mà sau lưng những cái kia võ giả. Cả đám đều đỏ hồng mắt nhìn xem cảnh Phi Long bọn người, hận không thể đều xông đi lên cho bọn hắn một quyền. Nhân tâm. Giờ khắc này cảnh Tuyên lấy được Nhân Tâm. Liên Liệt Đao nghe liếu cảnh Tuyên lời nói này, khóe miệng đều run rẩy lên. Cảnh Tuyên ra lời trong lòng của bọn hắn, hoàn toàn chính xác, ở tại bọn hắn cho cảnh gia liều mạng thời điểm, cảnh gia nhân lại chỉ muốn vì một bộ mặt mà để bọn hắn tất cả mọi người liều mạng. Trong mắt bọn hắn, tựa hồ những người này tính mệnh còn không chống đỡ được một bộ mặt. Cái này cũng là liệt đao bọn hắn thường tức cảnh Tuyên nguyên nhân, cùng cảnh Phi Long bọn hắn so sánh, cảnh Tuyên muốn càng gần sát bọn hắn. Cảnh Phi Long đối mặt Cảnh Tuyên mà nói không thể nào chất vấn, chỉ là gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên đạo. Chờ sau khi ra ngoài, ta sẽ để cho ngươi vì ngươi hôm nay làm những chuyện như vậy, trả giá đắt. Ta chờ. Cảnh Tuyên không sợ chút nào. Uy, các ngươi chọn tốt người không có? Đừng ma ma tức tức, chúng ta bên này đã tốt. Lúc này, phía trước hỏa diễm lĩnh người đã vội vã không nhịn nổi. Nghe vậy, Liệt Đao cùng Cảnh Tuyên lưu khánh liếc nhau một cái, tiếp đó đầu, Liệt Đao cất bước mà ra, thứ nhất xuất chiến. Chân đầu, giáng đòn phủ đầu. Đây là tương đối mấu chốt một trận chiến. Liệt Đao ra sân, hét lớn một tiếng, ai tới nên chiến. Liệt Đao. Hỏa Diễm lĩnh Nhân xem xét cảnh ra người thứ nhất ra trận đúng là Liệt Đao, đám người tao động một hồi. Theo sát lấy, Tu La liền đi đi ra. Hai người một trong chiến trường đứng vững, một cố lạnh lùng sát cơ nhanh chóng liền tràn ngập ra. Hai phe cánh bên trong võ giả mạnh nhất, Ngũ Tinh săn giết bảng nhạy bén nhân vật, lại một lần nữa đối mặt. Liệt Đao nhìn thấy Tu La, không chịu được trong lòng chậm xuống, hắn không nghĩ tới phía trước vậy mà cũng sẽ thứ nhất an bài Tu La xuất chiến, cứ như vậy, cảnh tuyên chiến lược tựa hồ nhưng không dùng được. Tu La tựa hồ nhìn ra Liệt Đao tâm tư, cười lạnh một tiếng nói, "Như thế nào, ngươi có phải hay không không nghĩ tới ta sẽ thứ nhất đi ra?" Liệt Đao không nói, Tu La cười cười, cũng không thèm để ý, đạo, đi qua chúng ta một phen thương nghị, cảm thấy chỉ là đơn thuần một đối một không đủ kích động, bây giờ chúng ta quyết định sửa lại quy củ, mỗi phương năm người, không so đo thắng cuộc, thay nhau xuất chiến, mãi đến người cuối cùng, đứng là ai, vậy thì bên kia thắng, có dám đánh cược hay không? Lời này vừa nói ra, cảnh gia trận doanh một mảnh xôn xao, cảnh tuyên bọn hắn cũng đều lập tức nhíu chặt lông mày, đổi quy củ, Lưu Khánh bọn hắn chợt cảm thấy không ổn, la gió nghe không hiểu, tiến lên vấn đạo, tên kia lời kia là có ý gì? Cảnh gia rất nhiều người đều không nghe rõ. Trong lúc nhất thời đều nhìn về Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên bình tĩnh lông mày, giải thích nói, hắn ý tứ là, kế tiếp liệt đao cùng hắn đối chiến, thắng, liệt đao có thể tiếp tục khiêu chiến Hỏa Diễm lĩnh người kế tiếp, thắng nữa, còn có thể tiếp tục khiêu chiến, nếu như có thể, hắn có thể một người chọn năm cái, trái lại, Hỏa Diễm lĩnh cũng giống vậy. A. Bởi như vậy, há không thật là phải liều mạng. Cảnh Gia Băng cảm giác áp lực được kích. 354 chương 353, miêu sát Hỏa Diễm lĩnh cải biến quý cũ, cái này chẳng những phá hư liệu cảnh Tuyên chiến lược, cũng càng thêm cho Cảnh Gia mang đến áp lực. Nhưng là bây giờ Sự tình đến một bước này, Cảnh Tuyên bọn hắn không đáp ứng cũng là không được. Liều chết cứng rắn hao tổn lời nói, vậy dạng này vừa tới phía trước Cảnh Tuyên bọn họ hết thảy chẳng khác nào là làm không công. Sợ cái gì? Đáp ứng các ngươi chính là, không phải liền là xa luân chiến đi, cứ như vậy tốt hơn. Cảnh Tuyên bọn hắn đều không lên tiếng, Cảnh Lượng lại đột nhiên chen miệng vào một câu. Có thể tại Cảnh Lượng bọn hắn xem ra, chỉ có dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng ra một cái người vũ lực, một người cường đại, liền có thể dẫn dắt toàn bộ đội ngũ thắng. Cái này một cũng rất phù hòa Cảnh Phi Long ta tính, bởi vậy Cảnh Phi Long thứ nhất đứng ra nói, ta đồng ý. Hảo, đã như vậy vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, H H sáu nghe cảnh phi long như thế một hỏa diễm linh căn bản cũng không đang cấp cảnh ra bất cứ cơ hội nào trực tiếp xác định ra cảnh tuyên bọn người không khỏi lông mày châm xuống hoa phàm cùng la gió càng là hung tợn nhìn chằm chằm cảnh phi long bọn hắn cảnh tuyên lấy lại tinh thần sau khi thấy không khỏi sưng sở vấn đạo các ngươi làm gì không phải trách bọn họ lắm miệng phá hủy kế hoạch của ngươi sao hai ta thay ngươi chừng chết bọn hắn đối với sáu cảnh tuyên im lặng mà trên chiến trường liệt đao cùng tu la đã kéo dài khoảng cách hàn phong lạnh lẽo đông tuyết bay múa Liệt Đao cùng Tu La trên thân đều tràn ngập một cỗ sát cơ đồng nặng. Hai người xem như đối thủ cũ, trước đó giao thủ ngay cả có thắng có phụ, nhưng lần này khác biệt, hai người bọn họ đấy mắt đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là thắng. Chẳng những muốn thắng, còn muốn dùng hết khí lực cho người đứng phía sau tranh thủ cơ hội, tiêu hao hết đối thủ kế tiếp thực lực. Đây chính là cái xe này luân chiến chỗ đạt thủ. Giết, chiến. Cơ hội là đồng thời, Liệt Đao cùng Tu La động, thân ảnh của hai người hóa thành hai tia chớp, trong chiến trường nhanh chóng va chạm đứng lên, giao thủ một cái chính là kinh thiên động địa. Toàn bộ sinh tử chiến chẳng tại hai người chân nguyên và chạm phía dưới đều đang run, run dậy nhìn người của hai bên một cái bốn, cái trận mắt liu rưỡi, quá mạnh mẽ. Đúng vậy a, bọn hắn tầng thứ này giao thủ, thực sự là kinh thiên động địa a. Ngươi đoán hai người bọn hắn lần này ai sẽ thắng? Người của hai bên trong đám cơ hồ đều ở đây hỏi cái này vấn đề. Có liêu thượng một lần thắng lợi, cảnh Ra đối với liệt Đao tràn đầy lòng tin, nhưng mà lần này Tu La khí thế cũng không yếu, ra tay so với một lần trước càng thêm lăng lệ. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở hai người trên thân. Rầm rầm rầm sáu, trong chiến trường đông tuyết đầy trời. Hai người thật nguyên cuốn lên đầy trời tuyết bay, chặn tầm mắt của mọi người. Trong hư không chỉ có thể nghe thấy hai người không ngừng va chạm bộ phát ra chấn động, lệnh hư không anh mình không thôi. Phanh sáu, huynh sáu. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, hai đoàn to lớn tuyết đoàn nổ tung, đi theo đã nhìn thấy một bóng người đánh bay trở về, ngã xuống đất. Tất cả mọi người vội vàng nhìn lại, chờ thấy rõ ngã xuống thân ảnh của người nọ, đám người giật mình không thôi. Liệt Đao. Hoa Phạm bọn hắn há miệng kinh hô. Bọn hắn không nghĩ tới bại ở dưới thế mà lại là Liệt Đao. Liệt Đao lão đại, người như thế nào? Lưu Khánh bọn người vội vàng hơ đi tới. Khu khu 6. Liệt Đao bị đỡ dậy, tăng hắng một cái liền phun ra một ngụm máu tươi. Liệt vết Đao rất nặng, toàn thân mất máu, trên thân càng là nhiều chỗ vết thương, sâu đủ thấy xương, có thể thấy được chiến đấu sự khốc liệt. Liệt Đao còn không có hôn mê, nỗ lực mở mắt ra, yếu lỗ nói, đối với sáu, có lối với, ta thua, khu khu sáu. Trong lời nói, Liệt Đao lại phun ra bùng máu tươi lớn, nhuộm đỏ liêu tiếc mà, để cho người ta lo lắng. Liệt Đao lao đại, ngươi đừng, ngươi đã tận lực. Lưu Khánh đau lòng nắm Liệt Đao tay, nước nở nói, Cảnh Thiên Giá vội vàng đi lên trước, cho Liệt Đao ăn vào một khỏa huyết châu, ổn định thương thế của hắn. Sau đó nói, "Liệt Đao lao đại, ngươi không cần tự trách, chiến đấu kế tiếp liền giao cho chúng ta a." Liệt Đao hư nhược hơi hơi đầu, tiếp đó nhắm mắt lại điều tức. Cảnh Tuyên đứng lên, quay đầu nhìn Tu La. Tu La cũng thương không nhẹ, y phục trên người vỡ vụn, vết thương trên người không giống như Liệt Đao thiếu, nhưng mà hắn vẫn còn có lưu một tia dư lực, đang cố gắng đứng, xem bộ dáng là còn muốn tiêu hao một chút Cảnh Tuyên bên này cái tiếp theo võ giả thực lực. "Ta tới." Lưu Khánh đỏ hồng mắt đứng lên. Hắn tại chiến trường là lão nhân, hơn nữa đã không biết trải qua bao nhiêu trận chiến đấu, cho nên hắn cùng Liệt Đao biết rất sớm. Bây giờ liệt vết đao trọng Lưu Khánh không khỏi liền nghĩ thay liệt đao báo thủ. Hơn nữa Tu La đã không có bao nhiêu chiến lực, liền xem như Lưu Khánh đi lên, cũng cần phải có thể nhẹ nhõn thủ thắng. Nhưng Cảnh Tuyên lại lắc đầu. Vì cái gì? Lưu Khánh không hiểu, chừng trong mắt nhìn xem Cảnh Tuyên. Cảnh Tuyên đạo, chúng ta bây giờ liều chết không phải là người, cũng không phải là một người thực lực, đến cùng vẫn là chúng ta năm người thực lực. Mặc dù bây giờ Tu La đã không có gì chiến lực, nhưng mà nếu như ngươi đi lên, hắn hẳn là sẽ liều mạng chết đi một lần, cũng sẽ trọng thương ngươi. Cứ như vậy bọn họ người thứ hai liền sẽ đối đầu chúng ta người thứ ba, tại về số người đã vượt qua chúng ta một cái. Đám người nghe cảnh Tuyên phân tích, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật như thế. Người nào bên trên? Ta bên trên. Cảnh Tuyên đi ra. Cái gì? Nhìn thấy cảnh Tuyên xuất chiến, cảnh phi long thì không có gì biểu thị, chính mình vững vàng đứng tại cuối cùng. Hắn cảm thấy, lấy thân phận của mình cùng thực lực, chỉ có áp chụp ra sân mới có thể hiện lộ rõ ràng ra bản thân thực lực. Nhưng cảnh Tuyên nghĩ như là, nếu có thể ở ngay từ đầu là hơn liều mạng mất mấy người bọn hắn, như vậy đến cuối cùng, cho dù Lưu Khánh bọn hắn không phải địch nhân đối thủ, như vậy cũng cần phải năng lượng hao tổn đối thủ chết sống. Nhiều người mới là vương đạo. Cho nên Cảnh Tuyên đã làm xong quyết định, hắn muốn một người ít nhất xử lý ba cái, Tu La còn không tính, dạng này chính mình còn dư lại ba người, như thế nào cũng có thể liệu mạng mất người cuối cùng A Hỏa Diễm Linh bên kia nhìn thấy cảnh Gia bên này, lại là Cảnh Tuyên đi ra, cũng đều không khỏi một hồi châu đầu ghét hai. A, Cảnh gia làm cái gì, làm sao lại phái một cái đấu tướng cấp 5 ra hỏa đi ra? Chẳng lẽ phía sau bọn họ không muốn thắng? Chiến thần Cảnh Tuyên. Mặc dù bây giờ Tu La không phải là đối thủ của hắn, có thể tiếp nhận xuống hắn lại có thể ngăn cản được thượng tử phong sao? Cảnh gia nhân thật đúng là ngu xuẩn, xem ra bọn hắn đã không có gì trông cậy vào vậy mà phải hắn đi ra sáu đối với hỏa diễm linh trào phúng cảnh tuyên mắt biết thay ngơ trực tiếp đi liếu thượng tới tu la cười hắc hắc khoẹt mắt dần hiện ra một đạo âm hiểm tia sáng theo sát lấy đột nhiên hét lớn một tiếng thân thể lập tức liền liền xông ra ngoài giết tu la thừa dịp chút sức lực cuối cùng phát động tập kích bất ngờ hắn biết mình đã không có gì chiến lực chỉ muốn liều mạng một lần phục sinh cho cảnh tuyên tạo thành nhất trọng thương dạng này người đứng phía sau liền sẽ nhẹ nhóm rất nhiều siêu sáu vì liều mạng tu la có thể dùng hết tâm cơ cảnh tuyên mới vừa lên tràng thừa dịp còn chưa kịp ổn định thân hình hắn liền âm thanh đoạn người phát động công kích a năm, cảnh gia nhân không khỏi thất thanh biến sắc, nhanh, tu la một kích cuối cùng tốc độ cực nhanh, trước mắt cực hạ, mọi người chỉ nhìn thấy trước mắt lóe lên, tu la liền đến liễu cảnh tuyên trước mặt, tiếp đó một kiếm đâm về liễu cảnh tuyên đầu, mà cảnh tuyên còn đứng bất động. hỏa diễm lĩnh nhân thấy cảnh này, rất nhiều người đã không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ. chẳng lẽ tu la muốn tại trọng thương lúc, còn có thể tập kích bất ngờ xử lý một cái sao? hỏa diễm lĩnh người đã nhịn không được muốn hoan hô lên. phất sáu, trường kiếm đâm vào liễu cảnh tuyên đầu người, mũi kiếm xuyên qua liễu cảnh tuyên đầu. Tu La sắc mặt cũng không khỏi lộ ra một tia nụ cười như ý liền chính hắn đều không nghĩ đến, mình tại cuối cùng dốc hết sức khí chi phía dưới, lại còn có thể xử lý một cái. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng không chờ hắn cao hứng bao lâu, sau lưng lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Cái tiếp theo, Tu La lập tức cả kinh. Tiếp đó hắn mới cảm giác được, trường kiếm trong tay của mình đã đâm đầu người, cũng không có tiên huyết bắn tung tóe. Đây là một cái huyễn ảnh. Tu La trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một cái ý niệm, mà lúc này, một cái chớp mắt Dao Quang tại hắn trước mắt sải qua. Phúc sáu. Tu La đầu bị gõ sạch, uục lăn dưới đất, không bao lâu liền biến mất ở trên mặt tuyết sáu, toàn trường yên tĩnh im lặng, từng cái ha to miệng, ai cũng không nghĩ tới kết quả vậy mà lần nữa lì chuyện. vừa rồi tu la kia quỷ thần một dạng tốc độ cùng một kiếm, cơ hồ tất cả mọi người đều tin tưởng cảnh tuyên không tránh khỏi, nhưng bây giờ chỉ là trong chớp mắt, kết quả thế mà lại là như thế này. hỏa diễm linh trong đội ngũ, cái kia một cái duy nhất nữ nhìn thấy một chiêu này nhưng là trao mày một cái, đạo, phân thân, cái tiếp theo, cảnh tuyên lặng lặng đứng tại tuyết địa lý, trong tay mang theo cái thanh kia tuyệt sát đao, hỏi lần nữa, cảnh gia lập tức sôi chảo, mới vừa lo lắng trong nháy mắt tiêu tan, ha ha ha sáu. Ta liền liếu cảnh tuyên sẽ không thua, ha ha ha sáu. Hoa phàm cười cực kỳ khoa trương, chê đến cảnh lửa mấy cái từng cái quăng tới bận nhãn. Cảnh phi long cũng nhíu mày, tựa hồ đối với cảnh tuyên dễ dàng như thế liền xử lý tu la rất là ngoài ý muốn. Cho dù tu la đã là nỏ mạnh hết đả, thế nhưng là cuối cùng trước khi chết dây ruột một kiếm kia, lại làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Theo sát lấy, hỏa diễm lĩnh đối thủ kế tiếp chạy ra, thường từ phong, đầu tướng chín cấp đỉnh phong cường giả, cũng là phía trước cùng cảnh phi long một trận chiến, bất phân thắng phụ người. Nhìn thấy hắn ra sân, cảnh phi long cùng không ít người đều nhíu mày những người khác là nhiếp vu thường tử phong áp lực trên người, mà cảnh phi long nhưng là lo lắng, thường tử phong sẽ bại tại cảnh tuyên trong tay. nếu như thường tử phong thật sự bại, đây chẳng phải là hắn không bằng cảnh tuyên. cho nên tại thời khắc này, cảnh phi long vậy mà ẩn ẩn cầu nguyện, hy vọng cảnh tuyên bị thua. thử, ngươi trực tiếp nhận thua, ngươi không phải là đối thủ của ta. thường tử phong đi tới sau đó, ánh mắt trực tiếp lướt qua liễu cảnh tuyên, nhìn về phía sau lưng cảnh phi long. đối với hắn tới, tựa hồ cũng chỉ có cảnh phi long một cái đối thủ. cảnh tuyên cư nhiên bị không thấy. ha ha sáu. cảnh tuyên nhất cười, không có dài dòng nói nhảm, nói thẳng. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thường Tử Phong nghe vậy lông mày nhíu lại, không thể tin được cái này đấu tướng cấp 5 ra hỏa thế mà thật sự dám cùng tự mình động thủ, sau đó tay cổ tay vẩy một cái, "Đạo, đến đây đi." Sưu Sáu vừa dứt lời, cảnh tuyên thân thể liền biến mất ở tại chỗ, tiếp đó trong nháy mắt hóa ra chín đạo phân thân, cùng nhau vụt giết về phía Thường Tử Phong. Nhìn thấy lập tức xuất hiện nhiều như vậy phân thân, Thường Tử Phong biến sắc, vừa muốn lao nhanh triệt thoái phía sau, thế nhưng là cơ thể trận chấn động, chỉ cảm thấy một cú cường đại trọng lực, tựa như Thái Sơn sần núi đồng dạng đánh tới. Đồng thời, còn có một cố càng quỷ dị hơn sức mạnh bao phủ hắn, làm hắn hư nhược thân thể vậy mà tại trong nháy mắt không cách nào di động. Cao thủ so chiêu, tranh thủ thời gian. Chính là chỗ này sao trong nháy mắt, đối với cảnh tuyên tới cũng đã đủ rồi. 3-3-6 Đao quang đâm đâm, tiên huyết bắn tung tóe. Vòng thứ 2 thường tử phong, bị dây. 355 trường 354, lực chiến điên quảng biển có câu nói là, tuyết rơi không lạnh tuyết tan lạnh. Thế nhưng là bây giờ sinh tử chiến tràng đám võ giả lại cảm thấy trước nay chưa có băng hạn. Thường tử phong thi thể tại trong đống tuyết dần dần biến mất, cho tới bây giờ hỏa diễm lĩnh người đều không thể tin được, đấu tướng chín cấp thường tử phong thế mà bị xuống đất ăn bọi rồi. Liên cảnh gia võ giả cũng đều há to miệng, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Không biết, quá nhanh, không thấy rõ. Cảnh tuyên lại có thể miểu sát đấu tướng chín cấp, cái này thật bất khả tư nghị a. Người của hai bên đều bị cảnh tuyên mỗi lần xuất thủ gây kinh hãi, quả thực là nghe giận cả người. Vừa rồi cảnh tuyên ra tay, đơn giản có thể dùng thế như buôn lôi để hình dung, hắn cùng thường tử phong giao thủ, nhanh đến người hô hấp cũng không kịp lấy hơi. Hết thể tất cả đều ở đây trong chốc lát hoàn thành. Đám người chỉ thấy Thưởng Tử Phong hét lớn một tiếng, tiếp đó đứng lây bất động bị Cảnh Tuyên cho dây, đây quả thực so Thưởng Tử Phong chết đi càng thêm rung động. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ để cho Thưởng Tử Phong đứng bất động bị giết? Đây là tất cả mọi người đấy lòng nghi vấn. Cái tiếp theo. Lúc này, trên sân lại truyền đến Liêu Cảnh Tuyên thanh âm lanh lóc. Đám người lần nữa rung động. Chặt liên tiếp hai người. Nếu như giết Tu La là ngoài ý muốn, cái kia Thưởng Tử Phong chết chính là quỷ dị. Có thể sự thật, Cảnh Tuyên đã thắng, thắng còn tương đương dùng ít sức. Lấy Cảnh Tuyên trạng thái bây giờ, Đại gia không khó tin tưởng hắn kế tiếp còn có thể tái chiến một người, dù cho không thắng, vậy khẳng định cũng có thể liều mạng mất địch nhân hơn phân nửa thực lực cho người phía sau tranh thủ ưu thế. Hỏa Diễm Linh vừa lên tới liền vứt bỏ Tu La hao hết thiên tân vạn khổ kiếm được ưu thế, bây giờ Hỏa Diễm Linh áp lực lớn. Hảo, cảnh gia sửng sốt nửa ngày, đám người cuối cùng phản ứng tới gọi tốt, cảnh gia khí thế tăng nhiều. Hỏa Diễm Linh nhăn nhuyễn chặt lông mày. Lúc này, Hỏa Diễm Linh phái ra Liễu đệ ba người. Đấu tướng chính cấp, Điên Cổn Viên Đồ Nguyên. Một cái cùng Tu La không phân cao thấp nhân vật, mặc dù ngày bình thường thanh danh không hiển hách, nhưng hắn thực lực là không thể nghi ngờ. Đồ Nguyên đứng ra, chiến trường, lên khí thế lập tức cũng nổ bạo loạn đứng lên, đứng đối mặt nhau, chỉ là khí thế cảnh tuyên liền có thể cảm thấy một cỗ lạnh lùng sắc cơ. Đồ Nguyên đi tới sau đó không có lời nói, chỉ là ken kết nắm quả đấm một cái, phát ra làm cho người giận cả tóc gãy âm thanh. Tiếp đó Đồ Nguyên quay người xuống, chậm rãi ngẩng đầu, làm một mảnh đông tuyết bay qua hắn khoe mắt lúc, Đột nhiên, mặt đất một tiếng văng, rồi Đồ Nguyên giống như một tóc điên cuồng mánh thú, vèo một cái tử liền lao đến. A, người chung quanh giật nảy cả mình, không nghĩ tới Đồ Nguyên sẽ đánh đánh liền, liền một dấu hiệu cũng không có. Phanh, sau một khắc. Cảnh Tuyên năm đấm liền đã cùng đầu nguyên năm đấm hung hăng đụng vào nhau, rầm rầm rầm sáu, Trung quanh hư không không ngừng sụp đổ, hai người thật nguyên giống như là thủy cùng hỏa và chạm, không ai nhường ai, phát ra tê tê tiếng va chạm, thanh thế dọa người. Cảnh Tuyên chỉ cảm thấy đối phương quyền kình càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, cuối cùng vậy mà giống như là một tòa núi lớn giống như đè xuống, làm hắn cái chán gân xanh vói lên. Lùi cho ta. Cảnh Tuyên nhất âm thanh hét lớn, trong cơ thể chân nguyên giống như thuốc nổ giống như nổ tung, vay một tiếng đem hết toàn lực đẩy lui điên của viên điên cuồng viên nhất cái xoay người, tiếp đó rơi xuống đất, hai chân vừa đạp ở trên mặt đất, đột nhiên lần nữa phát lực, liền lại hướng lưu thượng tới, xem ra hắn là không muốn cho cảnh tuyên lưu lại bất kỳ cơ hội nào. cảnh tuyên gia bị buộc nổ khí đi lên, đáy mắt chiến ý bắn ra bút phía, không chút nghĩ ngợi kéo dài khoảng cách, bắp thịt toàn thân căng cứng, thiếu quyền lần nữa vung lên, hét lớn một tiếng, tám tất quyền, phanh, một tiếng bạo hưởng. sơn băng địa liệt, toàn bộ mặt đất đại chấn, song phương võ giả hái nhiên, giáp giáp giáp sáu, đám người có thể thấy rõ ràng, cảnh tuyên cùng đầu nguyên dưới chân, mặt đất giống như là tầng băng giống như không ngừng nứt ra, từng cái khẽ hở như mạng nhện lan tràn ra, rầm rầm rầm sáu. Theo sát lấy cảnh tuyên tám tầng ám kình tuôn trào ra, liên miên bất tuyệt. Đống Nguyên cuối cùng biến sắc, tựa hồ cảm thấy Liêu Cảnh Tuyên một quyền này hậu kình liên miên, thân thể cực tốc lui lại. Cảnh Tuyên đại bị kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới còn có người có thể ở một quyền này của hắn nhanh ra ngoài tình huống, còn có thể toàn thân trở ra, cái này ở dị vãng là không có có. Lần này cảnh Tuyên biết, mình là gặp phải cường địch. Vừa rồi vì cho mình dùng ít sức, hắn mới liên tiếp vận dụng thần hành cự biến cùng hắc ma giới chỉ, cùng với lĩnh vực của mình sức mạnh, lúc này mới giết trong nháy mắt thượng tự phong. Bây giờ Cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không có niềm tin tuyệt đối thắng được Đồ Nguyên. Cảnh Tuyên dần mình, mà Đồ Nguyên bây giờ càng dần mình. Vừa rồi hắn còn đối với Cảnh Tuyên có thể miểu sát thường tử phong ngoài ý muốn, nhưng bây giờ hắn tuyệt sẽ không muốn như vậy. Đây là một cái chân chính biết được chiến đấu võ giả. Đồ Nguyên đối với Cảnh Tuyên đã có không cùng một dạng kiến giải. Vậy hắn tiếp đó sẽ cố kỵ sao? Một không, tương phản hắn sẽ càng thêm điên cuồng. Cảnh Tuyên cùng Đồ Nguyên hai người đứng đối mặt nhau, lần này ai cũng không gấp xuất thủ trước. Hai người ánh mắt va nhau, sát khí tràn ngập, liền người chung quanh cũng có thể cảm giác được hai người ở giữa không khí khẩn trương. Thật khẩn trương à? ta cũng là, không nghĩ tới cái kia cảnh tuyên sẽ như vậy lợi hại, đúng vậy a, phía trước không phải hắn là đấu tướng cấp 5 sao? có thể thấy được truyền ngôn cũng không chân thực. mọi người ở đây nghị luận ở mì thời điểm, lúc này cảnh tuyên đột nhiên động, tiên hạ thủ vi cường, chân nguyên quan chú bên phải chân, toàn lực áp xúc, tiếp đó đột nhiên một phát, phin một tiếng, cảnh tuyên giống như là tên rời cùng, vèo một cái bắn ra ngoài, tuyệt sát đao cách không vung lên, nhất kích dài đến mười mấy trận chiến đao mang có một không hai thiên địa, lăng lệ đánh xuống. đồ nguyên con người hơi hơi co rút, thân thể chợt đột ngột từ mặt đất bộc lên, vừa vặn tránh đi một đao này, veo sáu. Cảnh Tuyên nhất đao chém tuyết bay đầy trời quần quyển. Lúc này Đổng Nguyên rơi xuống từ trên không, một chưởng đánh ra, toàn bộ hư không linh khí dường như đều bị hắn siết ở trong tay, tạo thành một mặt đại sơn đè xuống. Đại Hoan quyển. Cảnh Tuyên không chút nghĩ ngợi, một quyền liền đập liêu thượng đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hư không ầm ầm không dứt. Cảnh Tuyên cùng Đổng Nguyên một chút vừa lên, triển khai chân nguyên và chạm. Đổng Nguyên tại thượng, công pháp của hắn tương đối quỷ dị, đem trung quanh linh khí trong thiên địa tất cả đều cho bắt tới. Đồng thời tại áp bách Cảnh Tuyên thời điểm, khiến cho không khí cũng hoàn toàn ngắn cách. Nhìn đến đây, hiểu rõ Đổng Nguyên người đã phá lên cười. Ha ha ha sáu, Đổ Nguyên làm tốt, lần này chúng ta liền thắng. Không sai, tên địa chắc chắn không biết, Đổ Nguyên phong cấm thần thuật, có thể giam cầm thiên địa linh khí cho mình sử dụng, tựa như như núi lớn, không ngừng tăng cường. Hơn nữa đáng sợ hơn là, hắn phong cấm thần thuật còn có thể đoạn tuyệt không khí, nhường đối thủ không thể thở đổi. Cứ như vậy, địch yếu ta mạnh, nhìn cảnh tuyên hắn còn thế nào cùng Đổ Nguyên liều mạng. Đổ Nguyên không hổ là cùng Tu La cùng cấp bậc võ giả. Hỏa Diễm Linh Nhân cười to không thôi, phản phất bọn hắn đã thắng đồng dạng. Mà cảnh gia võ giả nghe đến đó, không khỏi từng cái sắc mặt nặng nề. Hoàng Bét, xem ra cảnh tuyên chúng kế. Lần này nên làm cái gì? Sẽ không, cảnh tuyên bất sẽ cứ như vậy vừa. Trong đám người còn có người ôm hy vọng. Cảnh Phi Long thì khinh thường lạnh rên một tiếng, đáy lòng chẳng những không có lo nghĩ, ngược lại còn thở dài một hơi. Vừa rồi trông thấy cảnh tuyên giết chóc ngoáng thường Tử Phong, lời nói thật hắn thật vẫn sợ hết hồn. Thường Tử Phong lần trước đánh với hắn một trận, hai người thực lực không kém nhiều, mà bây giờ Thường Tử Phong bị cảnh tuyên giết chết, cái này há chẳng phải là cảnh tuyên so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Ngay tại cảnh Phi Long cảm giác khó chịu thời điểm, không nghĩ tới cảnh tuyên đi theo lại không được, cùng đồng Nguyên giáo thủ không đẩy một lát liền đã rơi vào hạ phong cái này khiến cảnh phi long tìm được cân bằng, chỉ cần hắn thua trận, tiếp đó ta đang thoải mái xử lý đồ nguyên. cứ như vậy, cảnh tuyên bất cũng không bằng ta. cảnh phi long đánh một tay tính toán thật hay. trên chiến trường, cảnh tuyên cảm giác càng ngày càng phi sức. đồ nguyên tại thượng vốn là chiếm giữ ưu thế, quỷ dị hơn là đối thủ áp lực càng lúc càng lớn, tựa như lực lượng là đang không ngừng tăng thêm đồng dạng, càng làm cho cảnh tuyên khó chịu là không khí xung quanh dần dần mỏng manh, làm hắn rất khó chịu. nguyên bản võ giả coi như không ăn không uống không hô hấp mấy ngày mấy đêm cũng không có việc gì, nhưng đây là đang trong chiến đấu, tiêu hao đối với võ giả rất lớn. Cảnh Tuyên dần dần cảm giác đầu gõc quay cồn đứng lên. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống. Bằng không ta liền nhất định phải thua. Cảnh Tuyên nhất miệng cắn chốt lưỡi, lập tức một cỗ ngai ngái tràn ngập đầy miệng. Huyết dịch ngai ngái vị, lập tức nhường đầu gõc hắn một rõ ràng. Theo sát lấy liền thả ra hắc ma chức nhận trọng lực. Vô hình. Vạn cân trọng lực cầm vang nện xuống. Nhìn xem Cảnh Tuyên sắc mặt dần dần khó coi Đỗ Nguyên, đáy mắt thoáng qua vẻ dữ tợn, đang tại lúc cao hứng, nhưng đột nhiên thân thể của hắn một hồi cự chiến. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đỗ Nguyên giật nảy cả mình, vẻ này trọng lực cầm vang nện xuống, ém nhường hắn chịu nội thương, cũng may hắn kịp thời phản ứng lại. Cuối cùng khó khăn lắm chống được cô này trọng lực. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta sẽ cảm giác trên thân đột nhiên giống như gia tăng vạn cân trọng lực một dạng. Đồ nguyên trên thân áp lực cũng bắt đầu tăng thêm, sắc mặt dần dần biến đỏ. Cảnh Tuyên dạ gánh khó chịu, cuối cùng cắn răng một cái, lĩnh vực sức mạnh cũng thả ra. Suy yếu lĩnh vực, Suy yếu lực lượng của đối thủ, cường hóa chính mình. Mặc dù Cảnh Tuyên đối với lực lượng lĩnh vực sử dụng còn chưa đủ thuần tụ, nhưng cái này đã đủ rồi. Thật to giảm bớt liễu Cảnh Tuyên áp lực. Đồ nguyên cảm giác mình sức mạnh đang không ngừng yếu bớt, tâm tư càng thêm xin nghi, gia hỏa này đến cùng dùng thủ đoạn gì? Vì cái gì lực lượng của ta sẽ ở biến yếu? hai người bây giờ chính là đang liệu, xem ai trước tiên nhịn không được cảnh tuyên cái chán đã đổ mồ hôi mồ hôi hột lớn trường hạt đậu không ngừng theo gương mặt chạy xuống đỗ nguyên sắc mặt cũng từ hồng biến thành lại lại thanh biến tím trên chán gân xanh lộ ra cánh tay đều ở đây run lên đây là đã sắp đến cực hạn dấu hiệu trung quanh cảnh gia hòa hòa diễm linh võ giả nhìn xem hai người liệu mạng lâu như vậy cũng đều khẩn trương thở mạnh cũng không dám chỉ có thể âm thanh cho hai người cố lên cảnh tuyên chống đỡ a đỗ nguyên ngươi nhất định được xử lý hắn cố lên cảnh tuyên sáu cảnh tuyên càng ngày càng phí sức đỗ nguyên cũng đã đạt tới giới hạn. Liên tại cảnh tuyên sắp nhịn không được thời điểm, ai biết Đồ Nguyên trước tiên từ bỏ, oanh một tiếng một cái lật ngược, từ không trung lại sùng dưới. Bạch bạch bạch sáu. Sau khi hạ xuống, Đồ Nguyên đứng không vững, liền lùi lại vài chục bước. Cảnh tuyên gia bị lực phản chấn, thật sự loạn choạng rồi một lần, nhưng mà, hai người đều biết chiến đấu còn không có kết thúc, chỉ cần đối phương còn không có ngã xuống, trận chiến đấu này không coi là kết thúc. Thế là tại hai người đều lui sau trong ném mắt, hai người nhưng lại đồng thời phản công mà lên. Đám người chỉ nhìn thấy hai bóng người nhanh chóng đụng vào nhau, tại nơi va chạm trong ném mắt, bọn hắn lại thấy được lập tức xuất hiện mấy cái cảnh tuyến. Thân hình cự biến Phân thân riết.